Quy 1 chương 63, Chu Bình Hoa tự trách. Chương 63, Chu Bình Hoa tự trách. Chu Bình Hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua Đỗ Quý Bân, biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói ra, "Ta vừa rồi đã nói qua, hoàn bảo cục bên kia có thể yên tâm to gan đi làm việc, chỉ cần theo luật làm việc, ra trách nhiệm ta gánh. Nếu như Thiên Tinh tập đoàn thật muốn bởi vậy mà rút khỏi chúng ta hàng Sơn huyện, vậy liền để bọn hắn rút khỏi tốt. Số trời đã định, cái này ai cũng tả hữu không được. Nhưng là làm hàng Sơn huyện người đứng đầu, ta nhất định phải vì toàn huyện lão bách tính thể xác tinh thần khỏe mạnh phụ trách, vì toàn huyện phát triển kinh tế lâu dài chiến lược cân nhắc, lớn không được ta cái này huyện ủy thư ký không làm." nhưng là chúng ta hàng sơn huyện nhất định phải bảo đảm nước biết núi xanh, bảo đảm có thể tiếp tục phát triển. Nói đến chỗ này, chu bình hoa nhìn về phía triệu quốc chủ, triệu chủ tịch huyện ý của ngươi thế nào? triệu quốc chủ trong lòng cân nhắc một chút, hắn nhìn ra được, đỗ quý Bân ở trước mắt loại tình thế này phía dưới, lại còn dám vì thiên tinh tập đoàn nói chuyện, như vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đỗ quý Bân cùng trời hương tập đoàn ở giữa hẳn là có lợi ích bên trên liên lụy, nhưng là hắn triệu quốc chủ nhưng không có. triệu quốc chủ mặc dù cùng đỗ quý Bân là minh hữu, nhưng là loại này minh hữu cũng chỉ là tại chiến lược bên trên minh hữu chỉ là triệu quốc chủ vì tăng cường mình tại huyện chính phủ bên trong quyền uy, vì tăng cường ở huyện ủy bên trong quyền lên tiếng, cho nên mới sẽ ở một mức độ nào đó lôi kéo đâu quý vân. Nhưng cái này cũng không hề dính đến căn bản lợi ích vấn đề. triệu quốc chủ mặc dù tại một ít phương diện, một ít vấn đề bên trên sẽ cùng chu bình hoa phân cao thấp, nhưng là giờ này khắc này, hoàn bảo vấn đề đã liên lụy đến vấn đề nguyên tắc. rất hiển nhiên, chu bình hoa vị này huyện ủy người đứng đầu đã làm ra lựa chọn, hắn muốn thủ hộ nhân dân lợi ích. triệu quốc chủ đã lựa chọn lương tượng người ra tự nhiên còn muốn tiếp tục đi lên tấn thăng, cho nên hắn không thể cho sĩ đồ của mình bên trong lưu lại chỗ bẩn. Tại nhất là tại hiện tại cái này dính đến lập trường lựa chọn thời điểm. Triệu Quốc Trụ trầm giọng nói ra. Vừa rồi Vương Cự Tài đồng chí lời nói này giống như chống chiều trung sớm. Đinh Hai nhức. Ta rất thụ xúc động. Ta ủng hộ Chu Thư ký lựa chọn. Chỉ có nước biết núi xanh mới có thể có núi vàng núi bạc. Hiện tại đã đến chúng ta Hàng Sơn huyện cần nghĩ lại thời điểm. Quá khứ vì phát triển kinh tế dẫn vào nhiều như vậy ô nhiễm xí nghiệp. Mặc dù GDP xác thực đi lên nhưng là hoàn cảnh cũng ô nhiễm. đã đến chúng ta nhất định phải cạo xương liệu độc thời điểm. Có lẽ quá trình này chúng ta sẽ rất đau nhưng là nếu như không đem hoàn cảnh quản lý tốt chúng ta không có cách nào hướng lao bách tính bàn giao. Triệu Quốc Trụ lời nói phi thường xinh đẹp, nhưng là trong lòng của hắn đã có tính toán, lời nói hắn có thể nói xinh đẹp, nhưng là chân chính làm việc thời điểm, hắn sẽ không cho cho Vương cự tài quá nhiều ủng hộ, bởi vì những xí nghiệp này năm đó đều là hắn trực tiếp đánh nhiệt dẫn vào, một khi những xí nghiệp này rút đi, như vậy tổn thất lớn nhất chính là hắn Triệu Quốc Trụ. Triệu Quốc Trụ tính toán đánh đích thật không sai, Chu Bình Hoa đối với Triệu Quốc Trụ tỏ thái độ cũng hết sức hài lòng. Sau đó những người khác cũng nhao nhau tỏ thái độ ủng hộ Chu Bình Hoa ý kiến, dù sao, các vị ở tại đây đều là Hàng Sơn huyện huyện ủy thường ủy, tại vấn đề nguyên tắc bên trên, còn có thể kiên trì lập trường ngay lúc này, Liêu Hạo Thiên đột nhiên cười nói ra, Chu thư ký, các vị lãnh đạo, ta tin tưởng mọi người đợi tại chúng ta trong phòng họp. Y Nguyên có thể nghe được trong không khí truyền đến kia gây mùi an mùi nói, phải biết, huyện ủy chúng ta khoảng cách nhà máy phân hóa học thế nhưng là có 3 bốn cây số khoảng cách, xa như vậy đều có thể nghe được hương vị. Khoảng cách như vậy nhà máy phân hóa học tương đối gần những cư dân kia cư xá sẽ là một loại gì trạng thái? Mọi người hẳn là lòng ra Biết rõ, ta cho rằng, chọn ngày không bằng đủ ngày. đã hôm nay các vị lãnh đạo đều có thời gian, không bằng lại tiếp tục chậm trễ các vị lãnh đạo thời gian một tiếng, từ hoàn bảo cục dẫn đầu. Các vị lãnh đạo áp trận, chúng ta cùng một chỗ đi trước hàng Sơn huyện nhà máy phân hóa học đi thực tế nhìn một chút, nhà máy phân hóa học ô nhiễm tình huống đến cùng như thế nào. Đương nhiên, vì cam đoan chúng ta tiến đến hiện trường điều tra nghiên cứu tin tức không bị tiết lộ, phiền phức các vị lãnh đạo giao ra điện thoại di động của các người, mọi người lẫn nhau tương hô giám sát, tại không có chính thức đến nhà máy phân hóa học trước đó, xin mọi người không muốn lấy bất kỳ lý do gì cùng ngoại giới tiến hành thông tin. Đương nhiên, nếu như vị nào lãnh đạo e ngại Thiên Tinh tập đoàn thế lực tương đại, cho rằng bọn họ có khả năng sẽ chậm trễ ngại tiến trình cá nhân. Nếu như ngài muốn là trời Tinh tập đoàn chào hỏi, tiết lộ chúng ta lần này hành tung ngươi cũng có thể lưu lại, chỉ cần chúng ta mọi người biết ngài là ai liền có thể. Chu thư ký, ngài xem ta đề nghị này thế nào?" Liêu Hạo Thiên nói xong, rất nhiều trong lòng người cũng bắt đầu thầm mắng, Liễu Hạo Thiên chiêu này quá tổn hại, bởi vì hiện trường thật là có người muốn cho Thiên Tinh tập đoàn chào hỏi, nhưng là Liễu Hạo Thiên, kiểu nói này, ai cũng không dám tùy tiện đi đem mình lộ ra ánh sáng ra, dù là người khác đều lẫn nhau biết lẫn nhau nội tình, nhưng là âm thầm biết là một chuyện, ở trước mặt tất cả mọi người nhi lộ ra ánh sáng ra lại là một chuyện khác. Chu Bình Hoa âm thầm vì Liễu Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, vương Cự tại cùng cái này, Liễu Hạo Thiên quả thực chính là thay họa tổ hai người nhất là Liêu Hạo Thiên, tiểu tử này quả thực là Thái Hòa Vương. Chu Bình Hoa nhìn lên Cơ Thành thủ, lập tức gương mặt nghiêm túc nói ra: Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta phải dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Tại chúng ta Hàng Sơn Huyện, không có người nào là nạo chủng, chúng ta Hàng Sơn Huyện huyện ủy các vị lãnh đạo đều là muốn cho Lão Bách Tính làm việc nhi. Hiện tại, ta mang cái đầu, trước tiên đem điện thoại giao cho Liêu Hạo Thiên đến đảm bảo. Nói xong, Chu Bình Hoa trực tiếp lấy điện thoại di động ra đặt ở đặt ở trên mặt bàn của mình. Những người khác nghe Chu Bình Hoa nói như vậy, trong lòng âm thầm đoán thầm không thôi, rất rõ ràng, Chu Bình Hoa đây là đang phối hợp Liêu Hạo Thiên. Nhưng vấn đề là. Chu Bình Hoa đã nói, Hằng Sơn Huyện không có Nạo Trùng, như vậy lúc này nếu ai nói không đi, kia rõ ràng chính là Nạo Trùng, mặt mũi này gánh không nổi à? Triệu Quốc Trụ vì mình mặt mũi, không thể không tất điện thoại di động của mình cũng bày ở trên mặt bàn. Mọi người thấy nhân vật số một số hai đều đã giao ra điện thoại di động của mình, cũng nho nhau đem điện thoại di động của mình đặt ở trên mặt bàn. Liêu Hạo Thiên ra mặt rất dày, căn bản không quản những người này là có nguyện ý hay không, trực tiếp tất tất cả điện thoại toàn bộ bỏ vào một cái trong túi nhựa. Sau đó, Liêu Hạo Thiên đứng dậy nhìn về phía đám người nói ra, Chu Thư ký, Triệu Chủ tịch huyện, hiện tại mọi người có thể cùng chúng ta cùng đi. Ta tin tưởng các vị huyện ủy lãnh đạo đối với nhà máy phân hóa học mỗi ngày chỗ bài phóng mùi căm thù đến tận xứ thủy, nhưng là một mực không có chân chính tìm hiểu một chút, hôm nay chúng ta liền theo Vương Cự tại vị này hoàn bảo cục cục trưởng đến thực địa nhìn một chút. Vừa nói, đám người một bên đi xuống lầu dưới, đến tầng một lái xe thất về sau, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy an bài một cỗ xe bit lái xe chuẩn bị ra xe. Đám người sau khi lên xe, Liễu Hạo Thiên đem lái xe điện thoại cũng thu vào, từ hắn tự mình chỉ huy, ngay từ đầu đồng thời không có hướng về nhà máy phân hóa học phương hướng chạy tới, mà là quấn một vòng tròn lớn về sau, lúc này mới trực tiếp lái về phía nhà máy phân hóa học. Theo cách nhà máy phân hóa học càng ngày càng gần, loại kia gây mùi hương vị cũng càng ngày càng mãnh liệt, rất nhiều người nhao nhao đóng lại cửa sổ xe. Nhưng đúng vào lúc này, Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra: "Các vị lãnh đạo, phiền phức mọi người đem mình bên kia cửa sổ xe mở ra đến lớn nhất trạng thái, xin mọi người cảm thụ một chút phụ cận lão bách tính bình thường sinh hoạt tại cái dạng gì trạng thái phía dưới." Làm huyện ủy lãnh đạo: "Ta cho rằng các vị lãnh đạo hẳn là xâm nhập thể nghiệm một chút dân tình." Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Chu Bình Hoa không nói gì, trực tiếp đem mình bên kia cửa sổ xe đánh tới lớn nhất, những người khác cũng đành chịu quay tiếng xe xuống. Lập tức, một cỗ mùi gây mũi tràn vào trong xe, rất nhiều người sặc đến nhao nhao ho khan. Bất quá Liêu Hạo Thiên đồng thời không có mang theo đám người trực tiếp tiến vào nhà máy phân hóa học, mà là để Vương Cự Tài mang theo đám người đi thẳng tới nhà máy phân hóa học bài ô miệng phụ cận, mang theo đám người đi qua hơn 200m xa đường đất, cuối cùng đi tới nhà máy phân hóa học bài ô miệng. Cái này bài ô miệng ở vào nhà máy phân hóa học khu xưởng bên ngoài hơn 300m địa phương xa, có một cái đường kính tại trường 1m cái ống trực tiếp thông đạo nhà máy phân hóa học phía ngoài hàng xa hạ hà bên trong. Vương Cự Tài lấy tay chỉ một cái tia thô to xi si mang trong khu vực quản lý không ngừng tuôn ra màu đen mang theo gây mũi mùi nước bẩn. Trâm Dọng nói ra: Các vị lãnh đạo, xin mọi người nhìn xem chỗ này bài ô miệng, vẹn vẹn nhà máy phân hóa học chỗ bài phóng nước bẩn hương vị cũng đủ để cho mọi người ho khan không ngừng đi. Như vậy mọi người lại cẩn thận nhìn một chút, cái này bờ sông hai bên những cái kia ruột đi, ta cùng nơi đó thôn dân hiểu qua, nguyên bản chung quanh đây ruộng thuộc về, thượng đẳng ruộng tốt. Bất quá từ khi nhà máy phân hóa học xây thành về sau, theo nước bẩn bài phóng, gần nhất những năm gần đây, thôn dân phụ cận đã triệt để từ bỏ ở trên vùng đất này trồng hoa màu bởi vì cho dù là trồng hoa màu cũng cơ hồ không thu hoạch được một hạt nào, không thể nói không có một ngọn cỏ cũng không kém bao nhiêu. mời các vị lãnh đạo trận to ánh mắt của các ngươi cẩn thận xem một chút đi. đây chính là các ngươi quản lý hạ hoàn cảnh trạng thái, đây chính là các ngươi quản lý hạ hoàn bảo trạng thái. các ngươi có thể tưởng tượng những này thổ địa người sở hữu, những nông dân kia nhóm trong lòng kia chua xót cảm giác sao. các ngươi có thể tưởng tượng bọn hắn gặp phải không thu hoạch được một hạt nào trạng thái dưới, bọn hắn kia phức tạp mà bi thương tâm tình sao. hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị vương cự tài cái này to gan tràn ngập tính công kích từ cho trấn kinh, ai cũng không nghi tới cái này vương cự tài tại phát biểu thời điểm nôn từ trình độ sắc bén so liễu hạo thiên chỉ có hơn chứ không kém hắn vừa rồi lời nói này tràn ngập đối hiện trường những này huyện ủy thường ủy mãnh liệt bất mãn tràn ngập đối bọn hắn đối hoàn cảnh quản lý mãnh liệt chất vấn lúc này vương cự tài tiếp lấy nói ra các vị lãnh đạo từ nơi này hướng phía dưới một cây số bên trong bờ sông hai bên cơ hồ đều là loại tình huống này phụ cận lao bách tính tiếng oán than dậy đất nhà máy phân hóa học nhìn như không thấy lao bách tính cũng từng đi cùng nhà máy phân hóa học thương lượng hy vọng bọn họ bồi ý tiền nhưng là nhà máy phân hóa học thái độ cứng ngạnh vắt chảy ra nước các vị lãnh đạo Ta không biết các ngươi trước kia đến cùng có nghe nói hay không qua tình huống bên này, nhưng ta muốn nói đúng lắm, vẹn vẹn nước bẩn bài phong cái này một hạng. Hằng Sơn huyện nhà máy phân hóa học mang cho Hằng Sơn huyện lão bách tính chính là không thu hoạch được một hạt nào thống khổ. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất chính là hạ du địa khu, bởi vì chúng ta Hằng Sơn huyện lão bách tính tại uống nước thời điểm, quen thuộc dùng nhà mình trong giếng đánh ra đến nước, mà phi thường nghiêm trọng là, bởi vì nhà máy phân hóa học chỗ bài phong nước bẩn thời gian quá dài, rất nhiều ô nhiễm nguyên tố đã thật sâu thẩm thấu xuống đất. Tại đầu này hàng xa hạ Hà ven bờ thôn dân ly mắc ung thư tỷ lệ. So khu vực các thôn dân cao hơn dòng giá tám lần, khoảng cách gần nhất một thôn trang tên là Lớn Quách Thôn. Cái thôn này hết thảy có hơn 2000 người, mà trong đó ly hoạn các loại ung thư thôn dân nhiều đến 100 người, trong đó còn có 2 3 tuổi tiểu hải Các vị lãnh đạo, ta không biết các ngươi nghe tới tin tức như vậy có thể hay không cảm giác được đau lòng, có thể hay không cảm giác được lương tâm nhận khiến trách. Nhưng ta muốn nói là, khi ta thông qua điều tra nghiên cứu biết được những tin tức này về sau, ta cả đêm ngủ không yên, ta cho rằng, thân là hoàn bảo cục trưởng, nếu như ta không thể trị lý hảo một phương ô nhiễm, như vậy ta thật xin lỗi cái này hàng Sơn huyện lão Bắc Tính, càng thật xin lỗi đảng viên hai chữ có lỗi với ta lương tâm cùng lương chi Vương Cự Tài nói đến chỗ này Chu Bình Hoa hung hăng rút mình một cái miệng rộng tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người mà lúc này giờ phút này Chu Bình Hoa cắn răng nói ra Vương Cự Tài ngươi lời nói này nói quá tốt làm hàng Sơn huyện huyện ủy thư ký nhập chức 3 năm qua ta vậy mà không có quản lý tốt nơi này ô nhiễm vấn đề ta gánh chịu chủ yếu trách nhiệm nhưng là ta ở đây lập xuống lợi thể trong vòng nửa năm nếu như quản lý không tốt hàng Sơn huyện ô nhiễm ta Chu Bình Hoa sẽ chủ động từ đi huyện ủy thư ký chức vụ hiện trường tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhìn xem Chu Bình Hoa trên mặt kia tươi sáng giấu năm ngón tay, nhìn xem Chu Bình Hoa kia mặt mũi tràn đầy tự trách cùng hổ thẹn thần sắc, rất nhiều người tâm bị thật sâu xúc động. Quy 1 chương 64, hiện trường làm việc. Chương 64, hiện trường làm việc. Liêu hạo thiên yên lặng nhìn chăm chú lên Chu Bình Hoa, hắn có thể cảm nhận được giờ này khắc này Chu Bình Hoa nội tâm kia thật sâu thống khổ cùng mãnh liệt tự trách. Bất quá Liêu hạo thiên phi thường lý giải Chu Bình Hoa, dù sao, mặc dù Chu Bình Hoa là huyện ủy người đứng đầu nhưng là dù sao tại trước đó thời gian 3 năm bên trong Chu Bình Hoa một mực nhận triệu quốc trụ bọn người ở tại quyền lực bên trên kiểm chế lại thêm thiên tinh tập đoàn dị thường cường thế mà Đỗ Quý bân bọn người lừa trên đặt dưới Chu Bình Hoa coi như có bản lãnh đi nữa chỉ sợ cũng không có cách nào chủ đáo biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn mất bỏ mới lo làm chuồng vì lúc chưa muộn giờ này khắc này Liêu Hạo Thiên có thể cảm nhận được Chu Bình Hoa xử lý việc này kiên định quyết tâm ngay tại tất cả mọi người cho rằng Vương Cự Tài đều đã nói xong thời điểm Vương Cự Tài lần nữa nói lời kinh người các vị lãnh đạo nếu như mọi người cho rằng nhà máy phân hóa học tạo thành ô nhiễm cũng vẹn vẹn như thế, như vậy ta có thể minh xác nói cho mọi người, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhà máy phân hóa học ô nhiễm không chỉ là nước bẩn ô nhiễm, còn có rảnh rôi khí ô nhiễm, mà lại không khí ô nhiễm trình độ mười phần nghiêm trọng. Ta tin tưởng, các vị lãnh đạo mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc, chỉ cần các ngươi mở cửa sổ ra liền có thể nghe được cả huyện trên thành trống không gây mũi hương vị. Có lẽ các ngươi đã sớm nghe được quen thuộc, cho nên đối với chuyện này đồng thời không có đặc biệt coi trọng, nhưng là là một kẻ ngoại lai, ta vô cùng không quen nơi này gây mũi hương vị, mà xem như một cái hoàn bảo cục trưởng. Thông qua ta điều tra nghiên cứu, ta đã xác định, từ khi nhà máy phân hóa học xây thành về sau, huyện thành xung quanh cư dân một mực tại nhận thụ lấy loại này gây mùi hương vị. Mà nhất làm cho ta cảm giác được khiếp sợ là, ta thẩm tra một chút chúng ta hàng Sơn huyện huyện thành không khí chất lượng tương quan số liệu tình huống, kết quả lại phát hiện, chúng ta hàng Sơn huyện hàng năm không khí chất lượng đạt tới ưu tú điều kiện lại có hơn 160 trời, mà chân chính có ô nhiễm số trời không đủ 100 ngày. Nhìn thấy số liệu này, ta không khỏi ha ha. Các vị lãnh đạo, các người biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này tại quá khứ trong vài năm chúng ta hàng sơn huyện tại không khí chất lượng cái này một hạng số liệu giám sát bên trong nghiêm trọng làm giả mà chúng ta hoàn bảo cục đến bây giờ lại còn không có người vì thế đến gánh chịu trách nhiệm ta không biết vì sao lại là như vậy kết quả ta càng không biết các vị lãnh đạo đối với dạng này số liệu là một loại gì thái độ nhưng ta muốn nói đúng lắm dạng này số liệu nghiêm trọng không xác thực đối với tạo thành loại kết quả này nguyên nhân ta đã bắt đầu điều tra lúc trước kỳ chỗ điều tra đến tình huống đến xem hoàn bảo cục nội bộ một chút phụ trách khí quyển chất lượng giám sát nhân viên công tác cùng không khí chất lượng giám sát số liệu cung cấp thường ở giữa cấu kết với nhau tại trên số liệu dở cho rối trá đợi đến tất cả chứng cứ toàn bộ thu thập sau khi hoàn thành, ta sẽ đối tất cả người có trách nhiệm cho nghiêm khắc trừng phạt, nhẹ nhất cũng là khai trừ công chức. Nói đến chỗ này, Vương Cự Tài ánh mắt nhìn về phía nhà máy phân hóa học kia thô to ống khói, trầm giọng nói ra: các vị lãnh đạo, bài ô miệng chúng ta đã nhìn, video cũng đã quay chủ tốt, hiện tại chúng ta đi khu xưởng bên trong nhìn một cái đi. Nói, Vương Cự Tài một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước, Liêu Hạo Thiên theo sát phía sau, những người khác theo ở phía sau. Liêu Hạo Thiên đối với Vương Cự Tài biểu hiện hôm nay hết sức hài lòng. Hắn âm thầm may mắn, mình vì đem hàng Sơn huyện làm việc bắt lại, không thể không đem Vương Cự Tài lắc lư tới đảm nhiệm cục trưởng. Không thể không nói, Vương Cự Tài cái tên mập mạp này mặc dù tình yêu er có chút thấp, nhưng là làm việc năng lực thật rất mạnh. Mấu chốt nhất chính là, cái tên mập mạp này làm việc quá cẩn thận, cơ hồ không có cho người ta lưu lại bất kỳ lỗ thủng. Ở phương diện này, Liêu Hạo Thiên đều mặc cảm. Khi Vương Cự Tài đám người đi tới nhà máy phân hóa học cổng thời điểm, lại trực tiếp bị gác cổng ngăn cản. Cho dù là Vương Cự Tài buộc ra hắn hoàn bảo cục cục trưởng thân phận thời điểm, gác cổng Y Nguyên mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo nhìn xem Vương Cự Tài nói ra, không có ý tứ đừng nói ngươi là hoàn bảo cục cục trưởng, coi như ngươi là hàng sơn huyện huyện trưởng, không có chúng ta chủ tịch phê chuẩn, các ngươi cũng không có quyền tiến vào chúng ta nhà máy phân hóa học. Vương Cự Tài mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn về phía Liêu Hạo Thiên, Liêu chủ tịch huyện, ta không có chiêu. Liêu Hạo Thiên cũng không có chiêu, nhưng là Liêu Hạo Thiên lại có biện pháp, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn nói với Triệu Quốc Chủ, Triệu chủ tịch huyện, ngài đã nghe chưa? người ta nói, liền xem như ngươi cái này hàng sơn huyện huyện trưởng đến, không có bọn hắn chủ tịch phê chuẩn cũng tiến không được nhà máy phân hóa học. xem ra ngài cái này huyện trưởng tại nhà máy phân hóa học bên này cũng không người gì tôn kính nha. Triệu quốc chủ sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn tên kia bảo an một chút, trực tiếp nhìn nói với Đỗ quý bân, Đỗ quý bân, nhà máy phân hóa học là người phụ trách liên hệ xí nghiệp, làm sao vào cửa liền xem ngươi. Đỗ quý bân sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn không nghĩ tới nhà máy phân hóa học bảo an vậy mà phép lối như vậy, thế mà ngay trước mặt Triệu quốc chủ nói ra lời như vậy, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Nhất là giờ này khác này, Triệu quốc chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, rất rõ ràng, hắn vô cùng không cao hứng, mà loại này không cao hứng bên trong cũng bao hàm đối với mình bất mãn. Dù sao, nhà máy phân hóa học là mình phụ trách liên hệ xí nghiệp, nghĩ đến đây. Đỗ Quý Bân cũng không lo được cái khác, bởi vì hắn rõ ràng, Triệu Quốc Chủ người này phi thường sĩ diện, nếu như hôm nay nếu là không đem cái này mặt mũi cho tìm trở về, chỉ sợ sau này mình tại huyện chính phủ bên kia ngứa quyền lại nhận cực lớn suy yếu, Triệu Quốc Chủ tại huyện chính phủ bên trong quyền uy là không thể nghi ngờ, mà hắn thủ đoạn Đỗ Quý Bân cũng phi thường rõ ràng, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội Triệu Quốc Chủ. Đỗ Quý Bân trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Thiên Tinh Tập đoàn văn phòng phó chủ nhiệm Lý Minh Đào điện thoại, "Lý tổng, ngươi tại nhà máy phân hóa học sao?" Hắn sở dĩ cho Lý Minh Đào gọi điện thoại là bởi vì hắn biết Lý Minh Đào làm tiền tinh tập đoàn văn phòng phó chủ nhiệm, bình thường tại nhà máy phân hóa học bên này đảm nhiệm giám đốc. Lý Minh Đào tiếp vào Đỗ Quý Bân điện thoại không dám thất lễ, vội vàng nói: Đỗ chủ tịch huyện ngài tốt, ta bây giờ đang ở nhà máy phân hóa học bên trong, ngài có cái gì chỉ thị? Đỗ Quý Bân lạnh lùng nói ra: Lý tổng, các ngươi nhà máy phân hóa học bảo an rất ngưu bức nhà, chúng ta chu thư ký cùng triệu chủ tịch huyện dẫn đầu chúng ta cả huyện ủy ban từ đến các người nhà máy phân hóa học đến điều tra nghiên cứu làm việc, hắn vậy mà không để chúng ta tiến còn nói liền xem như huyện trưởng đến cũng không cho vào, xem ra các người nhà máy phân hóa học quản lý quả nhiên là khiến người mở rộng tầm mắt nha. Lý Minh Đào nghe đến đó, lúc ấy giật nảy mình, vội vàng nói: Đỗ chủ tịch huyện, ngài đừng nóng giận, ta cái này liền đi cổng nên đón các vị lãnh đạo. Vừa nói, Lý Minh Đào một bên vội vã đi xuống lầu dưới, một bên đi xuống lầu dưới, một bên cho chủ tịch Thôi Đức Long gọi điện thoại, bởi vì vừa rồi Đỗ Quý Bân ở trong điện thoại đã minh xác nói cho hắn, lần này, hàng sơn huyện cả huyện ủy, ban tử người đều đến, đây là muốn ra đại sự tiết tấu a, chờ hắn hồi báo xong về sau, người đã đi tới nhà máy phân hóa học cổng. Khi hắn nhìn thấy đứng tại nhà máy phân hóa học công kia chỉnh chỉnh tề tề huyện ủy ban tử lãnh đạo thời điểm, Lý Minh Đào cảm giác được ra đầu tê dại một hồi. Lý Minh Đào đi tới cửa, đầu tiên là cùng Chu Bình Hoa cùng Triệu Quốc Trụ chờ các vị huyện ủy lãnh đạo chào hỏi, sau đó trực tiếp cất bước đi tới kia hai tên bảo an trước mặt, đổ ập xuống nói ra, hai người các ngươi cũng quá có mắt không trâu đi, không thấy được hôm nay đến đều là chúng ta Hàng Sơn huyện các vị huyện ủy lãnh đạo sao? Giống các ngươi dạng này có mắt không chồng hôn đản hàng người, quả thực là tại cho chúng ta nhà máy phân hóa học tìm phiền phức. Từ giờ trở đi, lập tức cho ta cuốn gói chạy quần quần trứng. Về sau chúng ta nhà máy phân hóa học không có vị trí của các ngươi." Kia hai tên bảo an nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn làm sao cũng không đi tới, hôm nay đến tất cả đều là Hàng Sơn huyện đại nhân vật. Đem cái này hai tên bảo an cở mắng một trận về sau, Lý Minh đào lần nữa đi tới các vị huyện ủy lãnh đạo trước mặt, nhìn nói với Đỗ Quý Bân, Đỗ phó chủ tịch huyện, không biết các vị lãnh đạo hôm nay đến đây là có ý gì. Đỗ Quý Bân nhìn về phía Chu Bình Hoa, Chu Bình Hoa nhìn Liễu Hạo Thiên một chút, Liễu Hạo Thiên nói ra, "Hôm nay chúng ta muốn thực lực điều tra nghiên cứu một chút, nhìn xem nhà máy phân hóa học sản xuất trạng thái cùng hoàn bảo tình huống." phiên Phức Lý tổng để người mở ra đại môn, chúng ta muốn theo ý nhìn xem, liền không cần phải người đi theo. Lý Minh Đào mặc dù đối Lưu Hạo Thiên hận tấu xương, nhưng là hiện tại Lưu Hạo Thiên lại đại biểu là huyện ủy những người này, cho nên hắn không dám thất lễ, chỉ có thể trước hết để cho người cho mỗi người cầm một đỉnh nón bảo hộ để mọi người mang lên. Sau đó, đám người đi theo Lưu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài tiến vào nhà máy phân hóa học bên trong, tùy ý dục dịch. Vương Cự Tài tìm một cái tầm mắt không sai vị trí nhìn một phen về sau, trực tiếp mang theo mọi người đi tới bốc lên khói, đặt ống khói phía dưới, dùng tay một con kia ống khói lạnh lùng nói ra: Lý tổng, chúng ta là người quen biết cũ. Ta cũng liền khai môn kiến sờ nói, các ngươi nhà máy phân hóa học có phải là không có lắp đặt hơi khói xử lý tương quan công trình. Lý Minh Đào lắc đầu, chúng ta lắp đặt. Lắp đặt chính là cái gì công trình? Là cái nào xưởng sản xuất? Cái gì nhãn hiệu? Giá tiền là bao nhiêu? Vương Cự Tài liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Lý Minh Đào lắc đầu, chuyện cụ thể ta không rõ lắm, cái này cần hỏi chúng ta kỹ thuật tổng thanh tra. Bất quá hắn bây giờ không có ở đây khu xưởng bên trong, nếu như Vương trưởng cục muốn hiểu rõ lời nói, có thể chờ hắn trở về ta để hắn đem tương quan văn kiện gửi đi cho ngươi. Vương Cự Tài lạnh, Lý Minh nào chẳng lẽ ngươi đứng ở chỗ này, người không thấy trong không khí kia mùi gây mũi sao? Lý Minh Đào nhàn nhạt, nhạt nói ra, không phải tất cả nhà máy phân hóa học đều là dạng này sao? Cũng không phải chúng ta một nhà như thế. chẳng lẽ Vương trưởng cục ngươi đối ta hoặc là đối với chúng ta nhà máy phân hóa học có thành kiến sao? Vương Cự Tài lạnh giọng nói ra, Lý Minh Đảo, ta vừa mới nhậm chức, vì sao lại đối các ngươi nhà máy phân hóa học có cái gì thành kiến đâu? Xin ngươi đừng đổi chủ đề, càng không được cùng ta chơi cái gì thái cực thôi thủ. vừa nói, Vương Cự Tài trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, các ngươi tới rồi sao? cục trưởng, chúng ta đã đến bất quá gác cổng không cho vào. Vương Cự Tài quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đào nói ra: "Lý Minh Đào, ta phát hiện các ngươi nhà máy phân hóa học cửa thật thật là khó tiến nha, không chỉ có những này huyện ủy lãnh đạo vào không được cũng liền thôi, chúng ta Hoàn Bảo cục người vậy mà cũng vào không được, không biết nhà máy phân hóa học đây rốt cuộc là có ý gì nha. Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta Hoàn Bảo cục không có quyền lợi đi vào sao? Vẫn là ngươi có khác có ý tứ gì?" Lý Minh Đào nhướng mày: "Chúng ta nhà máy phân hóa học cho tới bây giờ đều là tuân thủ luật pháp, sẽ không phát sinh loại chuyện này, nếu quả thật phát sinh khả năng cũng chỉ là hiểu lầm. Nếu như là tại bình thường Lý Minh Đảo căn bản liền sẽ không cùng Vương Cự Tài nói nhảm, chính là không cho vào. Nhưng là hôm nay, ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt nhì, hắn không thể không để tiến. Cho nên nói xong sau, sau, Lý Minh Đảo lập tức cho gác cổng phòng trực ban gọi điện thoại, để bọn hắn đem hoàn bảo cục người thả tiền đến. Hoàn bảo cục người lái một chiếc ô tô đi tới liêu Hạo Thiên bọn hắn phụ cận, Vương Cự Tài hướng về phía Lý Minh Đào cười hắc. Hát hát. Lý Minh Đảo, ngươi không phải nói các ngươi có các loại hơi khói xử lý công trình sao? Lý Minh Đảo gật gật đầu, đương nhiên là có. Mà lại chúng ta bài phóng một hạng là đạt tiêu chuẩn. Vương Cự Tài hắc hát hát một trận cười lạnh. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta hiện trường nhiều người như vậy cái mũi đều có vấn đề sao? Vẫn là ngươi cho rằng thông qua đối phụ cận không khí chất lượng hệ thống theo dõi làm chút tay chân liền có thể che đậy thiên hạ tất cả mọi người đâu. Quên nói cho ngươi, ta thượng nhiệm ngày thứ nhất, liền trực tiếp từ ba nhà trong nước tốt nhất hoàn bảo thiết bị công ty nơi đó, lâm thời thuê 12 đài loại đơn giản hoàn bảo giám sát dụng cụ, có thể tùy thời tùy chỗ đối không khí, nước bẩn, hơi khói, buổi chờ tiến hành hiện trường giám sát. Mà lại hôm nay mỗi cái xưởng đều phái một nhân viên kỹ thuật hiện trường phục vụ. Phía dưới liên từ chúng ta hoàn bảo cục nhân viên kỹ thuật cùng sưởng nhân viên kỹ thuật cùng đi đối các người nhà máy phân hóa học lưu hình đại oxy nitơ oxy hóa vật ozoen oxy carbon pm 2.5 hất bụi hôi thối khí quyển kim loại nặng những này số liệu tiến hành hiện trường thu thập mẫu hiện trường giám sát mà lại là ba cái sưởng thiết bị đồng thời hiện trường so sánh giám sát ta tin tưởng đối mặt với cái này ba nhà trong nước đỉnh cấp hoàn bảo dụng cụ công ty giám sát số liệu các người nhà máy phân hóa học phương diện sẽ không có cái gì dị nghị à đến lúc đó chúng ta lại so sánh một chút sắp đặt tại các người nhà máy phân hóa học bên trong không khí chất lượng giám sát dụng cụ giám sát số liệu Vương Cự Tài nói xong, Lý Minh Đào sắc mặt lúc ấy liền tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, cái này Vương Cự Tài bất quá mới vừa vặn thượng nhiệm, lại có thể có được cường đại như thế tài nguyên cân đối năng lực, nhất làm cho hắn cảm giác được nhức đầu sự tình. Tam đại đỉnh Tiêm Hoàn Bảo xí nghiệp cùng một chỗ hiện trường giám sát, ai dám làm giả, mấu chốt nhất chính là người ta cũng không nhận ra hắn, lại thế nào khả năng vì nàng màn nện mình xí nghiệp bằng hiệu? Hiện trường, các loại dụng cụ song song dọn song, bắt đầu tiến hành hiện trường thu thập mẫu cùng giám sát. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, các loại số liệu lần lượt ra lò. Vương Cự Tài trong tay số liệu danh sách càng ngày càng nhiều. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng ảm đạm. Lý Minh Đào biểu lộ lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì Vương Cự Tài đồng thời không có ngăn cản hắn quan sát mỗi một đại dụng cụ giám sát số liệu tình huống, xem hết những này số liệu, Lý Minh Đào lòng đang không ngừng chìm xuống. Làm nhà máy phân hóa học giám đốc, hắn đối với hoàn bảo tương quan tình huống vẫn là có hiểu biết. Hắn ý thức được, hôm nay mình thật gặp mạnh mẽ đối thủ. Cái này Vương Cự Tài mặc dù so với mình nhỏ rất nhiều, mặc dù rất trẻ trung, nhưng là tiểu tử này làm việc dọt nước không lộn, căn bản cũng không cho mình một chút xíu tìm tới hắn vấn đề cũng tiến hành nổi lên cơ hội. Sau nửa giờ, tất cả số liệu danh sách toàn bộ ra lò. Mà lúc này, Vương Cự Tài cũng thông qua điện thoại di động của mình tất lắp đặt tại nhà máy phân hóa học bên trong online giám sát dụng cụ giám sát số liệu đổ ra in, cùng một chỗ bày ở trên mặt bàn, sau đó, hắn mặt hướng các vị huyện ủy thường ủy, thanh âm nặng nề nói ra, "Các vị huyện ủy lãnh đạo, ta không biết các ngươi phải trang hiểu rõ những này giám sát số liệu đại biểu hàng nghĩa, nhưng là ta có thể nói cho mọi người chính là, nhà máy phân hóa học hiện trường TM2.5 là trực tiếp phá trận. Cái khắc giám sát số liệu vượt qua tiêu chuẩn trên số liệu gấp trăm lần cũng không chỉ, nhưng là lắp đặt tại nhà máy phân hóa học bên trong không khí chất lượng giám sát nghi số liệu lại vẹn vẹn so tiêu chuẩn số liệu cao 35%. Điều này nói rõ một vấn đề nghiêm trọng, nhà máy phân hóa học bên trong dụng cụ thiết bị hoặc là thiết bị công ty thông qua phần mềm đang tiến hành làm giả, hoặc là chính là nhà máy phân hóa học bên trong nhân viên công tác, cố ý đối dụng cụ khí quyển thu thập mẫu miệng tiến hành can thiệp. Chúng ta trước tiên có thể đi thu thập mẫu miệng nhìn một chút, sau đó chúng ta lại thảo luận những vấn đề khác. Sau đó, vương Cự tài mang theo mọi người đi tới nhà máy phân hóa học nhà, tìm được khí quyển chất lượng giám sát nghi chuyên dụng tiểu phòng. Đồng thời tìm được thu thập mẫu miệng, Vương Cự Tài trực tiếp chỉ thu thập mẫu miệng phụ cận 3 đài công suất lớn không khí tịnh hóa khí nói ra, các vị lãnh đạo, các ngươi nhìn thấy sao, tại chúng ta hoàn bảo cục lắp đặt tại nhà máy phân hóa học mái nhà khí quyển giám sát dụng cụ thu thập mẫu miệng phụ cận, bọn hắn chuẩn bị 3 đài di động tư công. Suất lớn không khí tịnh hóa khí, hiện trường tiến hành không khí tịnh hóa, đồng thời hiện trường tất tịnh hóa tốt không khí thổi vào thu thập mẫu trong miệng, dưới loại tình huống này, giám sát ra số liệu y nguyên vượt qua tiêu chuẩn số liệu 35%, bởi vậy có thể thấy được, nhà máy phân hóa học không khí chất lượng ô nhiễm là cỡ nào nghiêm trọng. Đồng thời cũng có thể nhận ra Nhà máy phân hóa học tại ô nhiễm số liệu phương diện làm giả là cỡ nào nghiêm trọng. Phía dưới, chúng ta trở lại giám sát hiện trường, lại đem chúng ta từ bọn hắn bài ô trong miệng mang tới kia hai bình chết nước bẩn, mời Tam đại hoàn bảo sĩ nghiệp đang giúp chúng ta đo một chút, kiểm tra một chút nhà máy phân hóa học nước bẩn bài phóng tương quan số liệu. Bao quát cốt, Tổng Lân, Tổng Niter, An Niter chờ tương quan số liệu tình huống. Sau đó, khi mọi người lần nữa trở lại giám sát hiện trường, Vương Cự tại xuất ra hắn một mực tùy thân mang theo, ngay trước hiện trường nhiều như vậy viện ủy lãnh đạo mặt nhi từ bài ô miệng rút ra nước bẩn hàng mẫu, giao cho Tam đại hoàn bảo dụng, cụ sĩ nghiệp, để bọn hắn hiện trường kiểm tra sau nửa giờ, số liệu tất cả đều ra. vương cự tài nhìn xem những cái kia số liệu, thanh âm bi vẫn nói ra, các vị lãnh đạo, hiện tại số liệu đã ra, tất cả ô nhiễm tham số toàn bộ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, vượt qua tiêu chuẩn trên số liệu gấp trăm lần. đây cũng là vì cái gì mọi người thấy, hàng xa hà hai bên bờ cơ hồ không có một ngọn cỏ nguyên nhân. hiện tại, làm hoàn bảo cục giải. Ta quyết định lập tức để nhà máy phân hóa học ngừng sản xuất ngừng kinh doanh tiến hành chỉnh đốn, đồng thời lập tức lên ngựa hơi khói quản lý cùng nước chất ô nhiễm quản lý chờ tương quan tình huống. Lúc nào có thể bảo đảm các phương diện hoàn bảo số liệu đạt tiêu chuẩn, lúc nào có thể hướng chúng ta hoàn bảo cục thỉnh cầu online kiểm tra, online kiểm tra thông qua mới có thể chính thức khôi phục sản xuất. Đồng thời, xét thấy nhà máy phân hóa học nghiêm trọng ô nhiễm, chúng ta hoàn bảo cục muốn đối bọn hắn ghi mục hóa đơn phạt, hóa đơn phạt tổng nhảy 99 8 vạn. Còn có, chúng ta hoàn bảo cục sẽ tiếp tục liền nhà máy phân hóa học tạo thành ô nhiễm triển khai chiều sâu điều tra ước định ô nhiễm toàn bộ quản lý hoàn tất cần thiết phí tổn, đồng thời ước định kết thúc về sau, hướng nhà máy phân hóa học ghi mục quản lý ô nhiễm phí tổn danh sách. Vương Cự Tài sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía đám người nói ra, "Các vị lãnh đạo, mọi người cho là chúng ta hoàn bảo cục làm như vậy có vấn đề hay không?" Chu Bình Hoa trực tiếp mở miệng nói ra, "Không có vấn đề, chuyện này ta ủng hộ." Những người khác cũng tất cả đều nhìn thấy hôm nay hiện trường nghiêm trọng ô nhiễm tình huống, cũng không có người phản đối. Đỗ Đố Quý Bân mặc dù muốn phản đối, nhưng lại không có dám hiện trường nói ra. Lý Minh Đào nhìn thấy nhiều như vậy huyện ủy lãnh đạo đều ra mặt, hắn mặc dù có lòng muốn muốn phản bác, nhưng là cân nhắc đến những này lãnh đạo mặt mũi hắn vội vàng nói vương trưởng cục chúng ta nguyện ý tiếp nhận huyện hoàn bảo cục xử phạt chúng ta sẽ lập tức khắc sâu nghĩ lại làm tốt tương ứng giải quyết tốt hậu quả xử lý công việc chu bình hoa nhìn về phía liêu hạo thiên liêu hạo thiên ngươi còn có cái gì muốn nói sao liêu hạo thiên lạnh lùng nhìn về phía lý minh đảo nói ra lý tổng nhắc nhở ngươi một chút căn cứ mới hoàn bảo pháp quy định đối với vi quy phạm pháp xí nghiệp không có nghiêm ngặt thực hiện hoàn bảo cục tương quan yêu cầu ngoan cô không thay đổi hoàn bảo cục là có thể theo ngày xử phạt lý minh đảo chỉ là khinh thường nhìn liêu hạo thiên một chút cũng không nói lời nào Nhưng là ánh mắt bên trong cỗ này, Mãnh Liệt xem thường thái độ lại lộ rõ trên mặt. Liêu Hạo Thiên tự nhiên nhìn ra Lý Minh đào thái độ, nhưng là cũng không nói thêm gì, trực tiếp cùng đám người cùng rời đi. Vương Cự Tài trực tiếp cùng Liêu Hạo Thiên về hắn văn phòng, ngồi xuống về sau, Vương Cự Tài nhìn về phía Liêu Hạo Thiên hỏi, "Lão đại, ngươi nói nhà máy phân hóa học bên kia có thể hay không ngừng sản xuất ngừng kinh doanh chỉnh đốn đâu?" Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta đoán chừng bọn hắn nước tiểu tính, căn bản cũng không có đem chúng ta lần này cảnh cáo để vào mắt, nhưng là, đối với chúng ta đến nói, nhất định phải xuất ra đầy đủ chứng cứ đến mới được, cho nên, buổi tối hôm nay rạng sáng 200 Hai anh em chúng ta còn phải lại đi ra một chuyến. Quy 1 chương 65, tự tìm đường chết. Chương 65, tự tìm đường chết. Vào lúc ban đêm rạng sáng 100 tả hữu, Liêu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài hai người, mở ra hoàn bảo cục chiếc kia tại có loại đơn giản dụng cụ ô tô, đi tới nhà máy phân hóa học phụ cận một cái tương đối âm u nơi hẻo lánh, tất những dụng cụ này xếp thành một hàng, bắt đầu đối nhà máy phân hóa học phụ cận không khí chất lượng tiến hành giám sát cùng lấy chứng. Kỳ thật, căn bản không dùng những dụng cụ này, vẹn vẹn lương tựa theo bọn hắn người cảm giác, hai người cũng có thể phán định, buổi tối hôm nay nhà máy phân hóa học không khí ô nhiễm nghiêm trọng trình độ muốn vượt xa hôm nay ban ngày rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản cũng không có dựa theo hoàn bảo cục yêu cầu ngừng sản xuất ngừng kinh doanh trình đốn, mà lại như cũ tại tiếp tục sản xuất. mà lúc này giờ phút này, thông qua hoàn bảo cục viên trình báo cáo hệ thống theo dõi, vương cự tài có thể thấy rõ ràng, buổi tối hôm nay gọi khiếu nại điện thoại lao bách tính rất nhiều, vẫn là kia gây mùi không khí hương vị để rất nhiều huyện thành lao bách tính ngủ không yên. sau đó, hai người tất không khí giám sát số liệu là in ra về sau, lại lái ô tô đi tới bãi ô nơi cửa. hiện trường rút ra nước bẩn hàng mẫu cũng tiến hành hiện trường kiểm tra, toàn bộ quá trình từ vương cự tài đến thao tác, liêu hạo thiên toàn bộ hành trình hiện trường quay chuột. Hết thảy đều sau khi làm xong, hai người trở về đi ngủ, lúc này đã là dạng sáng 300. Ngày thứ nhì buổi sáng, Vương Cự Tại để viện hoàn bảo cục người tiếp tục lái xe đi nhà máy phân hóa học phụ cận tiến hành hiện trường kiểm tra lấy chứng. Để Vương Cự Tài không nghĩ tới chính là, nhà máy phân hóa học bên kia căn bản cũng không để hoàn bảo cục người tiến, nhưng dù vậy, ở tại nhà máy phân hóa học bên ngoài, bọn hắn y nguyên cũng có thể nghe được kia mùi gây mùi y nguyên tồn tại, rất hiển nhiên, nhà máy phân hóa học căn bản cũng không có ngừng sản xuất ngừng kinh doanh tiến hành trình đốn. Vương Cự Tại đạt được báo cáo về sau, cười lạnh một tiếng lập tức để hoàn bảo cục tiếp tục cho nhà máy phân hóa học ghi mục hóa đơn phạt hóa đơn phạt kim kimạchch 99 8 bạn thời gian cứ như vậy tại song phương rằng có quá trình bên trong một ngày một ngày quá khứ mà hoàn bảo cục bên này cho dù là Vương cự tài tự mình chạy tới nhà máy phân hóa học cổng đối phương cũng không để hắn đi vào, mặc kệ là tìm ai đối phương đều nói không có tại khu xưởng bên trong nhà máy phân hóa học bên này thái độ phi thường kiên quyết không ngừng kinh doanh không ngay ngắn bông nhiên không để kiểm tra bọn hắn chọn lựa không phải là bạo lực không hợp tác vận động dòng rã 50 ngày thời gian trôi qua Nhà máy phân hóa học bên này Nhi vẫn luôn là loại thái độ này, Liễu Hạo Thiên cũng từng tự thân tới cửa đi thương lượng, nhưng là Lý Minh Đảo căn bản cũng không gặp hắn, liền liền nhà máy phân hóa học một cái trung tầng đều không gặp được. Trải qua hơn 50 trời dậy vò cùng giằng cò, Liễu Hạo Thiên kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Ngày nay buổi sáng, Liễu Hạo Thiên trực tiếp tìm được huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa, yêu cầu tổ chức huyện ủy mở rộng hội nghị, đồng thời hy vọng thiên tinh tập đoàn cao tầng có người có mặt lần này hội nghị. Chu Bình Hoa cũng đã biết nhà máy phân hóa học chuyện bên kia, phân độ của hắn cũng đã đến cực hạn, lập tức trực tiếp hướng Triệu Quốc Chủ tạo áp lực. Triệu Quốc Chủ tìm tới Đỗ Quý Bân, từ Đỗ Quý Bân ra mặt, cuối cùng Thiên Tinh Tập Đoàn lần nữa phái ra Lý Minh Đảo ra mặt tới tham gia lần này. Hàng Sơn Huyện Huyện ủy thường ủy mở rộng hội nghị. Trong hội nghị, Liễu Hạo Thiên trực tiếp tại chỗ xảy ra chuyện tương quan chứng cứ, trực tiếp chỉ trích Hàng Sơn Huyện nhà máy phân hóa học cùng sưởng chế thuốc, nhà máy chế biến giấy Tam Đại ô nhiễm nghiệp có nghiêm ngặt chấp hành hoàn bảo cục cho bọn hắn ghi mục ngừng sản xuất ngừng kinh doanh chỉnh đốn yêu cầu. Đối mặt Liễu Hạo Thiên xuất ra tương quan chứng cứ, Lý Minh chỉ là hơi hận nói ra, Liễu Phó Chủ tịch huyện đối với ngươi những chứng cứ này chúng ta cũng không tán thành đối với huyện hoàn bảo cục đưa ra cô hóa đơn phạt chúng ta cũng không tán thành mà lại ta còn có thể nói cho ngươi chúng ta cái này ba nhà nhà máy đều phân biệt có một cái hạng mục chúng tuyển giảm thậm chí tỉnh lý trọng điểm tiến bộ khoa học kỹ thuật hạng mục thu hoạch được giảm cùng trong tỉnh lãnh đạo cao độ coi trọng cho nên ta hy vọng các ngươi tại khai thác một chút cực đoan hành động thời điểm thận trọng suy tính một chút các ngươi cử động như vậy sẽ cho giảm cùng tỉnh lý các lãnh đạo lưu lại cái gì ấn tượng giờ này khắc này lý minh đào ngựa mặt dựa vào ghế vẩy lên chân bắt chéo nhì miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc khắp khuôn mặt là vẻ tiêu căn bản cũng không có đem Liêu Hạo Thiên để ở trong mắt, bởi vì hắn rõ ràng, hôm nay hắn đại biểu là Thiên Tinh Tập Đoàn, mà Thiên Tinh Tập Đoàn lợi hại nhất chính là bọn hắn giao thiệp mạng lưới quan hệ lạc. Liêu Hạo Thiên thật không nghĩ tới, trước mắt Liêu Hạo Thiên chỉ là một cái nhà máy phân hóa học giám đốc, vậy mà ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt phách lối đến trình độ như vậy, hắn hung hăng vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Lý Minh Đào nói ra, các vị huyện ủy lãnh đạo, ta hiện tại đại biểu huyện Hoàn Bảo cục hướng huyện ủy Cầu. Đối nhà máy phân hóa học, nhà máy chế biến giấy cùng xưởng chế thuốc cái này tam đại lệ thuộc vào Thiên Tinh tập đoàn nghiêm trọng ô nhiễm xí nghiệp khai thác cưỡng chế chấp hành biện pháp, một là cưỡng chế bọn hắn ngừng kinh doanh ngừng sản xuất, hai là cưỡng chế bọn hắn giao nạp trước đó chỗ nợ theo ngày kế phạt tiền phạt. Trong đó, nhà máy phân hóa học hết thể 50 ngày không có tuân theo hoàn bảo cục yêu cầu ngừng sản xuất ngừng kinh doanh, căn cứ theo ngày kế phạt biện pháp, nhà máy phân hóa học cần giao nạp tiền phạt 4990 vạn nguyên, xưởng chế thuốc cùng nhà máy chế biến giấy cũng tương tự độ phải trên cùng xử phạt, mỗi người bọn họ cần giao nạp tiền phạt 4890 văn nguyên. Liêu Hạo Thiên nói xong, Lý Minh Đào trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói ra: "Liêu Hạo Thiên, ngươi cho rằng Hoàn Bảo cục là nhà các ngươi mở sao? Tiền phạt gần 5000 vạn nguyên, ngươi nhà mở hắc điếm nha." Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, trực tiếp đem một bản Hoàn Bảo pháp ngã tại Lý Minh Đào trước mặt, lạnh lùng nói ra: "Lý Minh Đào, trợn to mắt chó của ngươi cẩn thận nhìn một chút, tại Hoàn Bảo pháp bên trên minh xác quy định, có thể áp dụng theo ngày kế phạt phương thức đến tiến hành tiền phạt, tiền phạt kim ngạch hạn mức cao nhất là 100 vạn. Xét thấy các ngươi cái này tam đại ô nhiễm, xí nghiệp ô nhiễm tính chất nghiêm trọng, phạm pháp tính chất ác liệt, cho nên Hoàn Bảo cục cho các ngươi ghi mục 99. Tám vạn nguyên sử phạt thông chi, mà lại mỗi ngày đều có người chuyên tất tiền phạt biên lai like chuyển phát nhanh cho các ngươi tam đại ô nhiễm xí nghiệp. Tất cả chuyển phát nhanh biên lai like hoàn bảo cục bên kia đều có hồ sơ. Đừng nói cho ta ngươi không có thu được, bởi vì tất cả thu hàng địa chỉ viết đều là các ngươi từng cái khu xưởng tương quan người phụ trách. Lý Minh Đào nói ra, Lưu Hạo Thiên, giống các ngươi dạng này làm, đây là muốn đem chúng ta xí nghiệp bức tử tiết tấu nhá. Các ngươi hàng sơn huyện phát triển kinh tế hoàn cảnh cũng quá ác liệt đi. Lưu Hạo lạnh lùng nói ra, lời này không đúng. Không phải chúng ta Hàng Sơn Huyện phát triển kinh tế hoàn cảnh ác liệt, mà là chúng ta Hàng Sơn Huyện hoàn cảnh bị các ngươi Thiên Tinh Tập Đoàn Tam Đại ô nhiễm xí nghiệp ô nhiễm phải mười phần ác liệt. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên không còn cùng Lý Minh Đạo giải thích, mà là nhìn thẳng Chu Bình Hoa cùng Triệu Quốc Chủ nói ra. Chu Thư ký, Triệu Chủ tịch huyện, hiện tại ta đại biểu huyện Hoàn Bảo cục hướng huyện ủy huyện chính phủ đưa ra thỉnh cầu, mời trong huyện phái ra đầy đủ lực lượng đi theo huyện Hoàn Bảo cục chạy tới cái này Tam Đại ô nhiễm xí nghiệp, đối bọn hắn khai thác cưỡng chế ngừng sản xuất ngừng kinh doanh biện pháp. Chu Bình Hoa nhìn về phía Triệu Quốc Trụ, Triệu Quốc Trụ lập tức lấy điện thoại di động ra bấm cục trưởng cục công an huyện Quách Cây Luân điện thoại, để Quách Cây Luân phối hợp Liễu Hạo Thiên khai thác hành động. Quách Cây Luân ở trong điện thoại tỏ thái độ 10 phần tích cực, nói để Liễu Hạo Thiên trực tiếp tới tìm hắn. Sau khi tan họp, Liễu Hạo Thiên đi thẳng tới cục công an huyện, nhưng lại được cho biết cục trưởng Quách Cây Luân không tại trong cục, để Liễu Hạo Thiên hôm nào lại đến. Liễu Hạo Thiên nghe đến đó, tức đến xanh mét cả mặt mày, trực tiếp ngồi tại gác cổng cái ghế kia bên trên, hướng cổng một tòa, lạnh giọng cửa đối diện vệ nói ra, làm phiền ngươi thông tri các ngươi một chút Quách cục trưởng. Liền nói ta Liễu Hạo Thiên hôm nay ngay ở chỗ này ngồi chờ hắn, lúc nào hắn trở về, mời lập tức cho ta biết. Nhưng là Liễu Hạo Thiên tuyệt đối không nỡ rằng, hắn lần ngồi xuống này an vị dòng dã thời gian một ngày, một ngụm nước đều không có uống, một miếng cơm đều không có ăn. Thằng đến cục công an huyện Tan tầm về sau, Quách Cây Luân vẫn không có đi tới cục công an huyện. Ngay lúc này, Liễu Hạo Thiên điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại là Vương Cự Tài đánh tới, Liễu Hạo Thiên lập tức kết nối, Vương Cự Tài thanh âm bi vẫn nói ra, lao đại, gia đại sự, xưởng chế thuốc phủ cận đột nhiên có một cô mãnh liệt gây khí thể bài phóng ra." Vừa mới tan học trải qua xưởng chế thuốc hơn 30 đứa bé xuất hiện hô hấp khó khăn tình huống, trước mắt đã tất cả đều bị đưa đi bệnh viện tiến hành cấp cứu, tạm thời tình huống không rõ, ta đã chạy tới bệnh viện huyện tiến đến tìm hiểu tình huống. Liêu Hạo Thiên nghe đến đó, cắn nát răng ngà, đối với quách cây luân hận đã đạt tới đỉnh điểm, nếu như quách cây luân nếu là sớm một chút phối hợp hoàn bảo cục bên này triển khai hành động, lệnh cưỡng chế tam đại ô nhiễm xí nghiệp ngừng sản xuất trình đốn, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh hôm nay chuyện này. Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, "Lão Vương, hải tử bên kia ngươi trước theo dõi." Có tình huống như thế nào lập tức gọi điện thoại cho ta, những hài tử này tiền chữa trị dùng từ huyện chính phủ trực tiếp ra, tạm thời ổn định hài tử các gia trưởng cảm xúc, liền nói chúng ta huyện hoàn bảo cục sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. cú điện thoại về sau, Liễu Hạo Thiên trực tiếp xông vào Chu Bình Hoa nhà, lập tức đem việc này cùng Quách Cây Luân thái độ giống Chu Bình Hoa báo cáo một lần, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Chu thư ký, cái này Quách Cây Luân đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi, hắn đến cùng là người nào?" Vì cái gì ban đầu ở huyện ủy thương ủy hội nghị bên trên ở trong điện thoại, hắn luôn mồm đáp ứng phối hợp chúng ta hoàn bảo cục khai thác hành động, nhưng là xoay đầu lại lại lục thân không nhận đâu. Người như hắn có hay không một điểm tính giai cấp, có hay không một điểm vì nhân dân quần chúng làm việc ý nguyện. Chu Bình Hoa sau khi nghe xong, sắc mặt mười phần âm trầm, hắn không nghĩ tới, Quách Cây Luân làm việc vậy mà như thế quyết tuyệt. Lại đem Liễu Hạo Thiên đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái này cũng tương đương với không cho hắn Chu Bình Hoa mặt mũi. Chu Bình Hoa trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm Quách Cây Luân điện thoại, qua hơn nửa ngày mới kết nối, Chu Bình Hoa trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, Quách Cây Luân, ngươi nghe rõ ràng lập tức phái người tiến đến phối hợp Liễu Hạo Thiên phó huyện trưởng cùng huyện hoàn bảo cục người tiến đến chấp hành nhiệm vụ, bằng không mà nói, ta sẽ hướng thị ủy trực tiếp phản hồi ngươi không làm trực tiếp đưa ngươi từ chúng ta hàng sơn cục trưởng cục công an huyện vị trí đều đi. giờ này khắc này chu bình hoa biểu hiện được 10 phần bạc khí, quách cây luân cũng không nghĩ tới chu bình hoa vậy mà vì liêu hạo thiên trực tiếp cùng hắn mặt, vậy mà trực tiếp hướng hắn hạ đạt nhiệm vụ chỉ thị. quách cây luân trong lòng cân nhắc một chút, chu bình hoa mặc dù bình thường phi thường địa thấp, nhưng là một khi hắn kiên trì chuyện nào đó thời điểm, tiên là phi thường chấp nhất, hắn không muốn đem chu bình hoa đắc tội quá, ác nhưng là giờ này khách này đỗ quý bên, bên kia lại một mực tại cùng hắn giao lưu câu thông, mà lại thôi đức long còn tại ban đêm mở tiệc chiêu hắn đồng thời hứa hẹn sẽ cho hắn giới thiệu thị cục công an cùng sở công an tỉnh lãnh đạo nhận biết trợ giúp hắn tại trong vòng 2 năm lại tăng một bước cái này khiến hắn động tâm không thôi tại giữa hai bên cân nhắc một chút quách cây luân tại chỗ biểu thị chu thư ký xin ngài yên tâm ta lập tức phái người đi hướng liêu phó chủ tịch huyện báo cáo chu bình hoa trực tiếp cúp điện thoại nhưng khi liêu hạo thiên nhìn thấy hướng hắn báo cáo nhân trí lúc liêu hạo thiên lần nữa nổi giận đùng đùng bởi vì quách cây luân vẹn vẹn phái tới ba người. Nhưng là phải biết, bọn hắn lần này chỗ chấp hành nhiệm vụ là cưỡng chế lệnh cưỡng chế tam đại ô nhiễm thí nghiệp ngừng sản xuất trình đốn, liền ba người này buổi tiếp, lực lượng này cũng quá bạc nhược một chút. Rất hiển nhiên, Quách Cây Luân đã không muốn đắc tội Chu Bình Hoa bí thư, lại không nghĩ để Liêu Hạo Thiên chuyện bên này tiến triển quá mức thuận lợi. Liêu Hạo Thiên giận quá mà cười, cắn răng nói ra, Quách Cây Luân, ngươi thật là biết làm việc. Giờ phút này, Vương Cự Tài mang theo hoàn bảo cục 6 người đứng tại Liêu Hạo Thiên bên người, Vương Cự Tài cười khổ nói ra, lão đại, chỉ chúng ta chút người này tay, còn muốn hay không đi trước chấp hành nhiệm vụ. Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cắn răng nói ra, đi, phải đi. Hôm nay không để cái này tam đại ô nhiễm xí nghiệp ngừng kinh doanh ngừng sản xuất, ta Liễu Hạo Thiên ba chữ này viết ngược lại. Đi trước xưởng chế thuốc, bọn hắn nhất định phải lập tức ngừng sản xuất ngừng kinh doanh. Ngay tại Liễu Hạo Thiên bọn hắn tiến về xưởng chế thuốc trên đường, Thôi Đức Long bên kia đã biết được Liễu Hạo Thiên bọn hắn tất cả hành tung. Thôi Đức Long khinh thường cười một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Liễu Hạo Thiên, ngươi đây là tự tìm đường chết à? Quy một chương 66, Thôi Đức Long khiêu khích. Chương sáu Thôi Đức Long khiêu khích. Vương Cự Tài nhìn một chút bên người kia sáu tên hoàn bảo cục nhân viên công tác, lại nhìn một chút cục công an huyện phái tới ba người này mặc dù trong lòng cảm giác có chút trở dạng nhưng là đã Lão Đại Liêu Hạo Thiên đã nói muốn trực tiếp cứng rắn làm hắn không có sợ gật gật đầu nói ra tốt Lão Đại ta cùng ngươi làm Liêu Hạo Thiên gật gật đầu xoay đầu lại nhìn về phía cái này chín người trầm giọng nói ra các đồng chí ta không biết các ngươi hôm nay tới đây đi theo chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ là tự nguyện hay là bị điểm danh kéo qua nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là hôm nay chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ là một hạng gian khổ nhiệm vụ nhưng cùng lúc cũng là một hạng quang vinh người nói nó ra khổ là bởi vì chúng ta muốn cưỡng chế lệnh cưỡng chế Tam Đại ô nhiễm xí nghiệp đường sản xuất ngừng kinh doanh trình đốn, bởi vì bọn hắn xí nghiệp tạo thành ô nhiễm, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta hàng sơn huyện lão bách tính sinh mệnh tài sản an toàn. Nếu như không ngừng kinh doanh ngừng sản xuất trình đốn, sẽ tiếp tục xuất hiện hôm nay phát sinh hơn 30 danh học sinh hô hấp khó khăn tình huống, nhất là gian khổ địa phương là cái này tam đại ô nhiễm xí nghiệp phía sau là thiên tinh tập đoàn. Ta nghĩ thiên tinh tập đoàn cũng không cần ta nhiều giới thiệu, tất cả mọi người hiểu rõ vô cùng. Có thể hay không lệnh cưỡng chế các tam đại ô nhiễm xí nghiệp ngừng sản xuất trình đốn, là đối chúng ta những người này một hạng gian khổ khảo nghiệm. Nói hắn quan vinh, là bởi vì một khi chúng ta thành công được lợi sẽ là chúng ta toàn bộ hàng sơn huyện lão bách tính cũng bao quát hôm nay các vị ở tại đây cùng người nhà của các ngươi dù sao tất cả mọi người là tại hàng sơn huyện làm việc cùng sinh hoạt ta tin tưởng ai cũng không hy vọng người nhà của mình vẫn luôn sinh hoạt tại kia mùi gây mùi ô nhiễm bên trong ở trong môi trường này sinh hoạt thời gian dài ly hoạn các loại ung thư cùng đường hô hấp nghiêm trọng tật bệnh tỷ lệ phi thường cao cho nên buổi tối hôm nay chúng ta trận này hành động đã là vì hàng sơn huyện lão bách tính cũng là vì chúng ta riêng phần mình người nhà cùng người thân liêu hạo thiên sau khi nói xong hiện trường tâm thái của mọi người rất nhanh liền phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ rất nhiều người vốn là không nguyện ý đi, bởi vì bọn hắn không muốn đắc tội thiên tinh tập đoàn. Nhưng là hiện tại, liêu hạo thiên lần này tư tưởng làm việc làm xong về sau, đám người đột nhiên ý thức được, nếu như bọn hắn thật thành công, như vậy người nhà của bọn hắn cũng sẽ vì vậy mà được lợi. bọn hắn những người này đại bộ phận đều là từng cái đơn vị trung tầng cùng cơ sở nhân viên công tác, quyền nói chuyện 10 phần có hạn, đối mặt với cái này nghiêm trọng ô nhiễm, bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc nhẫn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn rốt cục có một cái có thể phát ra mình thanh âm cơ hội. Đại bộ phận người tất cả đều cảm giác được nhiệt huyết sôi sảo, nhìn thấy đám người khí thế. Liêu Hạo Thiên vung tay lên, các đồng chí, nếu như hôm nay thành công, công lao là mọi người, ta cho các ngươi thành công. Phàm là tham dự hôm nay hành động người, tại sau này phân công để bạn bên trong đều sẽ có được quyền ưu tiên. Điểm này là huyện ủy Chu Thư ký tự mình hướng ta hứa hẹn. Nếu như hôm nay thất bại, cũng không có quan hệ, mọi người để bạn phân công bên trong quyền ưu tiên Y Nguyên sẽ thu hoạch được, mà tất cả thất bại trách nhiệm chỉ có ta một người đến gánh chịu. Các vị, vì chúng ta hàng sơn huyện lão bất tính, vì chính các ngươi người nhà cùng người thân nhóm, chúng ta lên đường đi. Xuất phát. Đám người trong miệng một lời hô một tiếng, khí thế kia, Bài Sơn Đảo Hải mọi người đồng tâm hiệp lực, vương cự tài yên lặng đứng ở bên cạnh, nhìn xem liêu hạo thiên ở nơi đó biểu diễn, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, lao đại này chính là lao đại, loại này trước khi chiến đấu năng lực động viên thật là khiến người nhìn mà than thở, chí ít hắn còn làm không được loại trình độ này, vương cự tài làm sao biết, liêu hạo thiên năm đó ở châu phi trên chiến trường, xuất lĩnh lấy dưới tay mình trên trăm hảo lính đánh thuê lôi kéo khắp nơi, đánh ra lấy như thường xuyên đánh ra lấy yếu thắng mạnh kinh điển án lệ, dựa vào là cái gì, dựa vào chính là loại này ngưng tụ lòng người, đoàn kết lòng người năng lực, dựa vào chính là loại này trước khi chiến đấu năng lực động viên. Lúc kia Liễu Hạo Thiên luôn luôn có thể tìm tới khác biệt quốc tịch, khác biệt chủng tộc, tính cách khác nhau, lính đánh thuê cảm xúc buộc phát điểm giống nhau, tiến tới tất mọi người toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, để mọi người vì cái nào đó cùng chung mục tiêu mà phân đấu. Những vật này đều là Liễu Hạo Thiên tại lần lượt nguy cơ sinh tử bên trong rèn luyện ra. Ở trước mắt loại tình thế này hạn, đối mặt với hiện trường những này căn bản cũng không có gặp qua liều mạng tranh đấu chẳng cảnh đám người. Liễu Hạo Thiên hoàn thành trước khi chiến đấu động viên với hắn mà nói quá dễ dàng. Khi Liễu Hạo Thiên đi tới xưởng chế thuốc trước cửa thời điểm, Lý Minh Đảo đã mang theo mấy chục tên bảo an xếp thành một hàng. Đứng tại sưởng thuốc trước cổng chính, ngăn chặn tiến vào sưởng thuốc con đường. Nhìn thấy loại này trận thế, Liêu Hạo Tiên lập tức liền ý thức đến, hôm nay sẽ là một trận ác chiến. Nếu như không cầm xuống cuộc chiến đấu này thắng lợi, chỉ sợ đằng sau hai cái ô nhiễm nhà máy càng không có cơ hội, bởi vì hắn nhìn ra được, trước mắt Thiên Tinh tập đoàn Tất Lý Minh Đào đẩy lên tiếp tân, hắn chính là tiếp tân người tổ chức cùng người ra, nếu như không đem hắn giải quyết, như vậy quản lý ô nhiễm chỉ có thể là dấu tuyết. Liêu Hạo Tiên lạnh lùng nhìn về phía Lý Minh Đào nói ra, Lý Minh Đảo ngươi đây là ý gì? Mang nhiều như vậy bảo an ngăn lại đường đi của chúng ta? chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi ủy vào người đông thế mạnh của ẩu chúng ta không thành? Lý Minh Đào âm dương quái khí nói ra, quần ẩu các ngươi, ta cũng không dám. Các ngươi thế nhưng là chấp pháp nhân viên nhà, ẩu đả quốc gia chấp pháp nhân viên đây chính là phạm tội, ta sao có thể làm chuyện như vậy đâu? Nhưng là Liễu Hạo Thiên, ngươi thấy không có? Trước mặt các ngươi ta hỏa một đầu dây đỏ, đây cũng là chúng ta danh giới cuối cùng. Nếu như các ngươi ai dám bước qua sợi tơ hồng này, như vậy tại chúng ta phòng trực ban nơi đó, có một đài cao áp súng bắn nước, ai vượt qua dây đỏ, cao áp súng bắn nước nước liền sẽ phun tại ai chết thân. Chúng ta không đánh người, nhưng chúng ta dùng nước phun người cũng có thể à? Địa phương là chúng ta địa phương, nước là chúng ta nước, chúng ta dùng cao áp súng bắn nước thanh lý chúng ta mặt đất, cái này tổng không phạm pháp a. Về phần các ngươi những người này, không phải tại chúng ta thanh lý vệ sinh thời điểm, xông vào cao áp súng bắn nước phạm vi bao phủ, đó chính là các ngươi không đúng. Chuyện này mặc kệ đặt tới nơi nào chúng ta đều chiếm lý nhi. Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong, trong mày, hắn không nghĩ tới, Lý Minh Đảo vậy mà như thế âm hiểm, cho mình sớm tiết trí tốt cả mấy, một chiêu này khoan hay nói, đích xác để Liêu Hạo Thiên có chút khó khăn. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên kia nhíu chặt lấy lông mày, Lý Minh đào hắc hát hát một trận âm hiểm cười, Liêu Hạo Thiên Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi cùng vương Cự Tài đầu có phải là bị lừa đá nha? Các ngươi có biết hay không chúng ta Thiên Tinh tập đoàn đến cùng là bối cảnh gì? Hai người các ngươi chỉ có to bằng móng tay kết án cấp cán bộ, cũng dám cùng chúng ta Thiên Tinh tập đoàn đối nghịch, các ngươi cũng không cân nhắc một chút phân lượng của mình. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ngừng kinh doanh chỉnh đốn là không thể nào. Liêu Hạo Thiên nhìn về phía Vương Cự Tài, mập mạp, tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ tương đối nhiều, ngươi nói, trước mắt loại tình thế này hạ, chúng ta như thế nào nghịch chuyển cục diện? Mập mạp Vương Cự Tài cười hắc hát hắc, hát, lão đại, có câu nói rất hay, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua căn cứ hoàn bảo pháp quy định đối mặt ô nhiễm xí nghiệp khư khư cố chấp chúng ta có thể hướng pháp viện đưa ra thỉnh cầu đối xí nghiệp người phụ trách áp dụng bắt giữ liêu hạo thiên lập tức vỗ chán một cái giả vờ giả vị nói ra ngươi nhìn ta chỉ nhớ trước khi tới ta đã để người đi chương trình pháp viện đã cho chúng ta hạ đặt phê bắt đồng ý hứa văn kiện chúng ta bây giờ đã có quyền lợi hướng ngành công an đưa ra hiệp trợ chấp pháp thỉnh cầu mà trước mắt vị này tên là lý minh đảo người hiểm nghi phạm tội ngay tại chúng ta chấp pháp trong danh sách ba cảnh sát đồng chí hiện tại chúng ta phải chẳng có thể bắt đầu chính thức chấp pháp nữa nha ba người nghe liêu hạo nói như vậy lập tức gật đầu nói ra hết thề toàn nghe liêu chủ tịch huyện an bài liêu hạo thiên gật gật đầu mang theo ba người cất bước đi thẳng về phía trước một bên đi lên phía trước một bên lạnh lùng nói ra xưởng chế thuốc bảo an các đồng chí các người đều nghe rõ ràng hôm nay chúng ta tới đến xưởng chế thuốc không chỉ có muốn chấp hành cưỡng chế ngừng sản xuất chỉnh đốn nhiệm vụ còn muốn bắt người hiểm nghi phạm tội lý minh đảo nếu như nếu ai dám can đảm khai thác bất luận cái gì biện pháp công kích chấp pháp nhân viên như vậy các ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy là cái gì các ngươi làm như vậy sẽ đối mặt với nghiêm trọng pháp luật hậu quả nhất là công kích chấp pháp nhân viên hành động như vậy nhưng là muốn ngồi tù Vì cái hơn 2000 đồng tiền tiền lương, liền phải đem ngồi tù mục sương, liền muốn để trong nhà vợ con uống gió tây bắc, hậu quả như vậy các ngươi tốt nhất thận trọng suy tính một chút. Nghe tới Liêu Hạo Thiên nói như vậy, Lý Minh Đào hai chân có chút như nhũn ra, hắn đột nhiên ý thức được, cái này Liêu Hạo Thiên quả thực găm hiểm tới cực điểm, nếu như hắn nói là thật, như vậy mình thật là có phiền phức. Mà lại hắn đã thấy, có chút bảo an đã bắt đầu hướng về sau rút, rất rõ ràng, bọn hắn đã bị Liêu Hạo Thiên vừa rồi nói lời nói này cho chấn nhiếp. Dù sao mọi người ở đây làm bảo an cũng chỉ là vì nuôi sống gia đình mà thôi, nếu vì cái này 2 đồng tiền tiền lương, liền trực tiếp đi ngồi tù kia có chút được không bù mất. Càng làm cho Lý Minh Đào cảm giác được lo lắng chính là tại các cổng phòng trực ban trên lầu chót, kia mấy tên trong tay cầm cao áp súng bắn nước bảo an, đã đem súng bắn nước họng xuống hướng phía dưới, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ do dự. Nhìn thấy nơi đây, Lý Minh Đào đột nhiên ý thức được, mình mặc dù là nhà máy phân hóa học giám đốc kiêm thiên tinh tập đoàn văn phòng phó chủ nhiệm, nhưng kỳ thật mình cũng là cầm lương một năm, mặc dù mình đích lương hàng năm so những người an ninh này cao hơn rất nhiều, nhưng một năm cũng liền 2 30 vạn. Nếu vì chút tiền này liền đem mình cho góp đi vào, kia đích xác có chút được không bù mất nghĩ đến đây, Lý Minh Đào bắt đầu về sau co lại, hắn đã chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. nhìn thấy nơi đây, Liễu Hạo Thiên cười lạnh, Lý Minh Đào, ngươi không dùng chạy, chạy không thoát. Nếu như ngươi dám chạy, cục công an huyện liền sẽ tuyên bố lệnh truy nã. Một khi ngươi trở thành trong lệnh truy nã người, như vậy ngươi hải tử thi cấp 3 cùng thi đại học liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, chủ động phối hợp chúng ta tiếp nhận điều tra, như vậy lấy ngươi bây giờ phạm tội trình độ. Nếu như chủ động bản giao vấn đề, đồng thời tích cực chủ động báo cáo, có lập công trục tội tinh tiết, như vậy ngươi rất có thể không cần ngồi tù. Cho nên, lựa chọn ra sao, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Vốn là muốn chuẩn đi Lý Minh Đào dừng bước, bởi vì hắn có hai đứa bé, một cái sắp tham gia thi cấp ba, một cái khác muốn tham gia thi đại học, mà hắn sở dĩ liều mạng như vậy nỗ lực làm việc, chính là hy vọng có thể mang cho hai đứa bé một cái tốt đẹp học tập không khí, hy vọng bọn họ cũng có thể trở thành quốc gia lương đóng tài. Liêu Hạo Thiên lời nói này trực tiếp đánh trúng hắn uy hiếp. Lý Minh Đào do dự một chút, cất bước đi thẳng về phía trước, chủ động duỗi ra hai tay nói ra, Liêu Hạo Thiên, dám làm dám chịu, vấn đề của chính ta chính ta gánh chịu, nhưng là không thể ảnh hưởng đến hài tử của ta nhóm học tập. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu nói ra, kia là khẳng định, ta vừa rồi đã nói qua. Vấn đề của ngươi quyết định bởi thái độ của ngươi." Lý Minh Đào gật gật đầu, ta nguyện ý tự thú. Giờ này khắc này, Thôi Đức Long chính thông qua xưởng chế thuốc cùng hệ thống theo dõi quan sát hiện trường phát sinh hết thảy, khi hắn nhìn thấy Lý Minh Đào vậy mà đầu án tự thú thời điểm, khí trực tiếp cầm trong tay điều khiển từ xa hung hăng ném xuống đất, tức giận mắng: "Cái này Lý Minh Đào, thật tờ mở là cái tiện quất đầu." Mà lúc này giờ phút này, Liêu Hạo Thiên tựa hồ lòng có cảm giác, lấy tay chỉ một cái sườn chế thuốc cổng hình tròn camera phương hướng lớn tiếng nói ra: "Thôi Đức Long, nghe rõ ràng, kế tiếp sẽ bị bắt giữ quý án người hiểm nghi phạm tội chính là ngươi Thôi Đức Long, hảo hảo ở tại nhà chờ xem." Thôi, Đức Long bị Liêu Hạo Thiên lời nói này tức giận đến nổi giận đùng đùng, trực tiếp cầm đi bên cạnh ống kết nối xưởng chế thuốc cổng lớn loa, nổi giận đùng đùng quát: Liêu Hạo Thiên, ta ngay tại trong nhà của ta chờ ngươi, ta nhìn ngươi có dám hay không bắt ta. Liêu Hạo Thiên, ngươi nghe rõ ràng, trong mắt ta, ngươi Liêu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài chính là hai đống cướp chó. Quy một chương 67, thỏa hiệp sao? Chương 67, thỏa hiệp sao? Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Thôi Đức Long là cái ra môn ngươi liền trở đi, ngươi nhìn ta có dám hay không động tới ngươi đừng tưởng rằng ngươi thôi Đức Long có tiền có thế mỗi cái quan viên đều sẽ sợ ngươi. đừng tưởng rằng ngươi có thể tại chúng ta hàng sơn huyện diêu vọ dương ai không ai bị nổi tại pháp luật trước mặt người người bình đẳng pháp võ lồng động thưa mà khó lọt. Thôi Đức Long hắt hắt một trận cười lạnh Liêu Hạo Thiên ra ra ta cho ngươi biết cùng ta đấu ngươi còn nổi đầu. Liên đợi đến cuốn gói quyển nhi cũng ngay nói xong Thôi Đức Long trực tiếp quan bế nút bấm sau đó Thôi Đức Long trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm phương kim bằng điện thoại đem Liễu Hạo Thiên muốn đi qua bắt hắn sự tình nói một lần sau đó trầm giọng nói ra Phương Thị trưởng nói thật ra ta thật không nghĩ tới các người Bắc Minh Thị phía dưới một cái nho nhỏ phó huyện trưởng cũng dám như thế đối đai ta cái này nhà đầu tư để ta tổn thương thấu tâm càng làm cho ta đối với các người Bắc Minh Thị hoàn cảnh đầu tư sinh ra thật sâu chất vấn nếu như Liễu Hạo Thiên thật dám đến ta liền dám tổ chức buổi họp báo tuyên bố toàn diện từ Bắc Minh Thị rút đi đầu tư đồng thời tuyên bố sở di rút đi đầu tư là bởi vì Bắc Minh Thị nhất là Hàng Sơn huyện hoàn cảnh đầu tư đã chuyển biến xấu đến không cách nào để người dễ dàng tha thứ tình trạng đồng thời ta còn sẽ có cái khác chuẩn bị ở sau tóm lại một câu chỉ cần Liễu Hạo Thiên dám đến bắt ta ta sẽ bất chấp hậu quả tiến hành phản kích vì vậy mà đưa tới hết thể hậu quả Từ Liễu Hạo, Thiên Cung Bắc Minh thị đánh chịu, ta không thèm đếm xỉa. Nói xong, Thôi Đức Long trực tiếp cúp điện thoại. Phương Kim Bằng cầm di động tay khẽ run, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Liễu Hạo Thiên nha, Liễu Hạo Thiên, lại là ngươi tiểu tử lại cho ta gây phiền vãi, thật sự là làm cho người rất tức giận. Sau đó, Phương Kim Bằng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại. Mà lúc này giờ phút này, Liễu Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đào hỏi, ngươi biết Thôi Đức Long gia trụ ở nơi nào sao? Hàng xa biệt thự 8 tòa nhà. Lý Minh Đảo không chút do dự, nói thẳng ra, hắn thấy, Liễu Hạo Thiên thật muốn nắm Thôi Đức Long. Tiêu thuần uy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tại Hàng Sơn huyện, không có người có thể động được tôi Đức Long, bởi vì Thôi Đức Long quan hệ đã sớm siêu việt Hàng Sơn huyện, trải rộng Bắc Minh thị, nối thẳng Bắc một tỉnh. Liêu Hạo Thiên cười lạnh, nói ra, mập mạp, người dẫn người phối hợp cục công an huyện đồng chí trước đem ba cái ô nhiễm xí nghiệp người phụ trách chủ yếu toàn bộ mang về cục công an huyện, ta mang một vị cục công an đồng chí đi gặp một hồi thôi Đức Long, cái này địa đầu xà. Sau đó, Liêu Hạo Thiên hai người lên xe hơi, thẳng đến Hàng Sa biệt thự. Hàng Sa biệt thự là Hàng Sơn huyện xa hoa nhất biệt thự, mà số 8 biệt thự càng là tất cả trong biệt thự lâu vương. Khi Liễu Hạo Thiên bọn hắn đi tới thôi, Đức Long Trô ở số 8 biệt thự trước lầu thời điểm, trước biệt thự, 12 tên bảo tiêu phân hai liệt gắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Liễu Hạo Thiên cùng đứng tại bên cạnh hắn cảnh sát. Biệt thự cửa phòng mở ra, trong phòng khách, chính đối cửa phòng vị trí đặt vào một cái ghế, Thôi Đức Long an vị trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo nhị, hút xì gà, lạnh lùng nhìn xem Liễu Hạo Thiên. Liễu Hạo Thiên hướng về phía Thôi Đức Long giơ ngón tay cái lên, "Thôi Đức Long, ngươi vậy mà thật không có chạy, là cái ra môn." Thôi Đức Long cười lạnh, "Liễu Hạo Thiên, ngươi vậy mà thật dám đến, cũng coi là cái ra môn, nhưng là" Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, chỉ cần ngươi dám đặt chân ta căn này biệt thự, ta sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Liêu Hạo Thiên khinh thường nhìn lướt qua biệt thự hai bên kia mười hai tên bảo tiêu, cười lạnh nói ra: Thế nào? Thôi Đức Long, chẳng lẽ ngươi còn muốn bạo lực kháng pháp không thành? Tôi Đức Long nhàn nhạt nói ra: Nơi này là ta tư nhân nơi ở, nếu như ngươi mạnh hơn sông, ta có quyền đem ngươi ném đúng ra. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, trực tiếp từ trong túi móc ra một phần viện kiểm sát phê chuẩn văn kiện, hiện ra ở các vị bảo tiêu trước mặt, trầm giọng nói ra: Các ngươi thấy rõ ràng. Đây là pháp viện phê chuẩn bắt giữ văn kiện từ cục công an huyện cảnh sát chấp hành chương trình chính nghĩa, hiện tại chúng ta muốn đem Thôi Đức Long bắt giữ quy án, nếu như các ngươi dám can đảm bảo lực kháng pháp, các ngươi cũng tất đứng trước luật pháp nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí có khả năng sẽ ngồi tù, phải. Chẳng phải vì các ngươi người tiền lương mà khiêu khích pháp luật, chính các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tiêu 12 tên bảo tiêu bất động như núi, căn bản cũng không có để ý Liêu Hạo Thiên nói là cái gì, bởi vì tại Liêu Hạo Thiên bọn hắn trước khi đến, Thôi Đức Long đã cùng bọn hắn hứa hẹn, cứ việc yên tâm xuất thủ, bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như ai thật ngồi tù, hắn sẽ cho mỗi người trong nhà 100 vạn an chi phí chính là bởi vì có cam kết như vậy, cái này 12 tên bảo an tại Kim Tiền Dụ hoặc hạng không nhìn thẳng Liêu Hạo Thiên uy hiếp. Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, cái này 12 tên bảo tiêu vậy mà ý chí kiên quyết như thế, Liêu Hạo Thiên nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lập tức lạnh lùng nhìn nói với Thôi Đức Long: Thôi Đức Long, xem ra ngươi thật muốn bạo lực kháng pháp. Thôi Đức Long hắc hát hắc hát một trận cười lạnh, Liêu Hạo Thiên, đi nhớ ta lời mới vừa nói, chỉ cần ngươi dám mạnh mẽ xông tới biệt thự của ta, ta sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Liêu Hạo Thiên quay đầu nhìn một chút bên cạnh tên kia cảnh sát, có dám theo hay không ta đi vào chấp hành nhiệm vụ lần này. Tên kia cảnh sát nhà liền ở tại nhà máy phân hóa học phụ cận, mỗi lúc trời tối đều nghe kia mùi gây muối. Nội tâm của hắn chỗ sâu đã sớm đối nhà máy phân hóa học ô nhiễm mãnh liệt bất mãn, nhưng là một mình hắn lực lượng có hạn, mặc dù hắn cũng báo cáo qua, nhưng là tất cả đều thạch chìm đại hải. Nhưng là hôm nay, khi hắn nhìn thấy Liêu Hạo Thiên vì tất cái này ô nhiễm xí nghiệp giải quyết triệt để, vậy mà không tiếc vạch mặt cũng muốn chấp hành nhiệm vụ này, tên kia cảnh sát lập tức nắm thật chặt song quyền nói ra: Liêu chủ tịch huyện, ta đi theo ngài đi. Ngươi để ta đi đâu? Ta liền đi nơi đó. Liêu Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, tốt, đây mới là cảnh sát nhân dân hẳn là có dáng vẻ đứng tại chỗ chờ ta, cho ta 3 phút. Nói xong, Liêu Hạo Thiên cởi mình nâu phục áo khoác ném cho vị này cảnh sát, đồng thời bung ra mình quần áo trong cổ áo nút thắt cùng trên cổ tay nút thắt, nhẹ nhàng hoạt động cổ của mình, cất bước hướng về cửa biệt thự đi đến. Những người hộ vệ kia lập tức tất Liêu Hạo Thiên vây lại. Liêu Hạo Thiên không nhìn đám người, tiếp tục đi lên phía trước, lập tức có bảo tiêu tiến lên đây đưa tay bắt lấy Liêu Hạo Thiên cánh tay, cái khác bảo an đồng thời động thủ. Nhưng ngay lúc này, Liêu Hạo Thiên xuất thủ phản kích. Những người hộ vệ này nếu như đặt ở hàng sơn huyện nơi này, ứng phó lên sự kiện đến trình độ vẫn là dư xài, nhưng là. Giờ này khắc này bọn hắn đối mặt chính là giống như Hùng sư Hung Hãn Liêu Hạo Thiên, nhất là hôm nay, Liêu Hạo Thiên bị Thôi Đức Long lớn lối như thế thái độ trọng dận. Cho nên, Liêu Hạo Thiên tự mình xuất thủ. 12 tên bảo Tiêu liên thủ vây công phía dưới, Liêu Hạo Thiên tránh trái tránh phải, dương đông kích tây, 3 phút về sau, tất cả bảo Tiêu tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất. Giờ này khắc này, Thôi Đức Long trợn mắt hốc mồm nhìn qua chính đại bước Liêu Tinh đi hướng mình Liêu Hạo Thiên cùng đi theo phía sau hắn tên kia cảnh sát, sát mặt có chút tái nhợt. Thôi Đức Long không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên người sức chiến đấu vậy mà như thế bư hãn, mặc dù trước kia Thôi Hạo đã nói với hắn Nhưng là hắn đồng thời không có để ở trong lòng, bất quá vẫn là từ Bắc Minh thị tòa này tỉnh lị thành thị, tốn hao trọng kim triệu tập 12 tên cường lực bảo tiêu đến bảo vệ mình, nhưng lại không nghĩ tới, cái này 12 tên thân thủ siêu cường nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện bảo tiêu vậy mà tại Liêu Hạo Thiên thủ hạ không chịu nổi một kích. Giờ này khắc này, Thôi Đức Long đã có chút hối hận mình không phải muốn lưu lại cùng Liễu Hạo Thiên cứng rắn đột kiên. Bất quá, Thôi Đức Long y nguyên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh phong dong, không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, lạnh lùng nói ra, các ngươi hằng sơn huyện phó huyện trưởng Liễu Hạo Thiên mang theo một cái người của cục công an tới bắt ta, lập tức liền phải đem ta mang đi nói xong, Thôi Đức Long cúp điện thoại, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Liêu Hạo Thiên cùng cảnh sát đi đến trước mặt hắn, Thôi Đức Long trực tiếp vui ra hai tay, Liêu Hạo Thiên, có gan ngươi liền đem ta còn lại. Liêu Hạo Thiên nhìn về phía cảnh sát, mang còn tay sao? Thôi Đức Long gật gật đầu, mang, đem hắn còn lại trực tiếp đi. Liêu Hạo Thiên chém đinh chặt sắt nói, Thôi Đức Long y nguyên ngửa mặt dựa vào ghế, lạnh lùng nói ra, Liêu Hạo Thiên, ta nhắc nhở ngươi một chút, cái này còn tay đeo lên cho ta dễ dàng, nhưng là muốn để ta hái xuống, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Liêu Hạo Thiên tự nhiên nghe được Thôi Đức Long nói gần nói xa ý hiếp nhưng lại không nghĩ tưởng tượng, vậy liền không nên lấy xuống xuống tới, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, Thôi Đức Long trên tay nhiều một bộ lóe sáng cổ tay. Sau đó, Thôi Đức Long ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo cổ tay đi theo Liễu Hạo Thiên phía sau của bọn hắn lên xe hơi. Sau nửa giờ, Liễu Hạo Thiên tự mình đem Thôi Đức Long đưa đến cục công an huyện cổng, nhìn xem hắn bị mang vào về sau, Liễu Hạo Thiên lúc này mới đắc chí vừa lòng trở về phòng làm việc của mình. Liễu Hạo Thiên tin tưởng, Thôi Đức Long lần này làm gì cũng được ở bên trong hảo hảo ở lại một thời gian. Dù sao Thôi Đức Long vấn đề quá nghiêm trọng, Liêu Hạo Thiên vừa mới trong phòng làm việc ngồi xuống, điện thoại liền nghĩ lên. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy điện báo biểu hiện là một cái mã số xa lạ, bất quá vẫn là kết nối. Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái cao cao tại thượng thanh âm, người là Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, ta là Thiên Hành Tập Đoàn Chủ tịch Thôi Đức Long, là ngươi tự mình đem hắn đưa vào đồn công an, là ta tặng, xin hỏi ngài là ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Hiện tại, ngươi lập tức tự mình đi đem Thôi Đức Long tiếp ra, nếu không hết thảy hậu quả từ ngươi gánh chịu. Đối phương vẫn là bộ kia cao cao tại thượng nữ khí. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, đã ngươi giấu đầu lộ đuôi, không dám cho thấy thân phận, như vậy thật xin lỗi, ta chỉ có thể đem ngươi trở thành lừa đảo mà đối đãi, tạm biệt, không đưa. Nói xong, Liêu Hạo Thiên trực tiếp cúp xong điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, thị ủy trong đại viện, một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam nhân hung hăng vỗ bàn một cái, cái này Liêu Hạo Thiên thực tế là quá mức, thậm chí ngay cả số điện thoại cũng sẽ không nhìn. Lúc này, đứng tại người này bên cạnh Phương Kim bằng cười lạnh nói ra, ta nhìn hắn không phải sẽ không nhìn, mà là không muốn xem, không nguyện ý nhìn, chỉ cần phạm là có điểm tâm con mắt người không có khả năng nhìn không ra điện báo biểu hiện là thị ủy điện thoại. Liêu Hạo Thiên đây là đang cố ý cùng ngài trang lão sói vây bôi đâu. Đối phương sau khi nghe xong sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hít một hơi thật sâu. Như vậy đi, ta cho Triệu Quốc Chủ gọi điện thoại, để hắn đi cùng Liêu Hạo Thiên thương lượng. Dù sao hắn là Liêu Hạo Thiên người lãnh đạo trực tiếp. Mười phút về sau, Liêu Hạo Thiên cửa phòng làm việc bị người gõ vàng. Liêu Hạo Thiên nói một tiếng tiền đến, Triệu Quốc Chủ đẩy cửa vào, trực tiếp ngồi tại Liêu Hạo Thiên đối diện, biểu lộ lạnh lùng nói ra. Liêu Hạo Thiên, nghe nói ngươi hôm nay tự mình đem Thôi Đức Long mang lên quẳng tay đưa đi cục công an huyện. Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới. Triệu quốc chủ lại vào lúc này đứng dậy, sắc mặt của hắn có chút khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu quốc chủ nói ra: Triệu chủ tuyệt huyện, Tiêu tam đại sĩ nghiệp ô nhiễm vấn đề sự nghiêm trọng, ngươi lúc đó tại hiện trường cũng đã nhìn thấy, chẳng lẽ ta dựa theo hoàn bảo pháp giao phó quyền lợi của chúng ta, đốc xúc ban ngành liên quan nghiêm ngặt chấp pháp, chẳng lẽ ta sai lầm rồi sao? Triệu quốc chủ trầm giọng nói ra: Liễu Hạo Thiên, ngươi không có sai, nhưng là hiện tại vấn đề là, Thôi Đức Long cũng không phải là một người đơn giản, người này năng lượng xa hơn Viễn siêu gia người tưởng tượng, nếu như ngươi tiếp tục cường ngạnh đi xuống. Thôi, Đức Long tiếp xuống phản chế biện pháp rất có thể sẽ để cho chúng ta Hàng Sơn Huyện thậm chí Bắc Minh Thị Lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh, nó hậu quả chúng ta chỉ sợ rất khó gánh chịu. Liêu Hạo Thiên trong mày nhìn xem Triệu Quốc Chủ nói ra, như vậy xin hỏi Triệu Chủ tịch huyện, ngươi dự định để ta làm sao bây giờ? Triệu Quốc Chủ nói ra, hiện tại ngươi lập tức tiến đến cục công an huyện, tự mình hướng hắn Triệu nhận lỗi, đem hắn từ cục công an huyện bên trong tiếp ra. Nghe thấy lời ấy, Liêu Hạo Thiên nổi trận lôi đình, căm tức nhìn Triệu Quốc Chủ nói ra, Triệu Chủ tịch huyện, ngươi không cảm thấy để ta như vậy đi làm, có khi chúng ta Hàng Sơn Huyện huyện ủy huyện, huyện, huyện chính phủ tôn nghiêm cùng mắt mũi. Ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút không ổn sao? Ta rất yếu kỳ, đến cùng tôi Đức Long có cái dạng gì phản chế biện pháp, sẽ để cho ngài cùng thị hủy một ít lãnh đạo kiêng kỵ như vậy đâu. Liêu Hạo Thiên cũng không phải là nhìn không ra vừa rồi cái kia lạ lắm điện thoại là đến từ Bắc Minh thị thị ủy, hắn bất quá là cất minh bạch khi hồ đồ đi, ai bảo đối phương không có trực tiếp cho thấy thân phận đâu. Triệu Quốc Chủ cười khổ nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi biết không, tôi Đức Long đã cho rằng thậm chí cho tỉnh lý lãnh đạo đều gọi qua điện thoại, hắn minh xác biểu thị, nếu như trong vòng 3 tiếng không đem hắn phóng xuất, hắn sẽ để cho thiên tinh tập đoàn người tổ chức buổi họp báo đồng thời tại buổi họp báo bên trên đối với chúng ta hàng sơn huyện cùng bắc minh thị hoàn cảnh đầu tư biểu thị mãnh liệt thất vọng đồng thời đối này biểu thị mãnh liệt phê bình liêu hạo thiên ngươi biết điều này có ý vị gì sao ý vị này chúng ta hàng sơn huyện cùng bắc minh thị sẽ vì vậy mà lâm vào to lớn dư luận vòng xoáy bên trong sẽ đối với chúng ta bắc minh thị triều thương dẫn tư mang đến cực kỳ mặt trái ảnh hưởng cái này hậu quả cực kỳ nghiêm trọng ta biết ngươi liêu hạo thiên cách làm không có sai nhưng là so với chúng ta hàng sơn huyện cùng bắc minh thị chỉnh thể lợi ích chỉ có thể để ngươi bị khuất một lần liêu hạo thiên nghe thấy lời ấy lập tức trầm mặc lại. Triệu Quốc Chủ cũng trầm mặc không nói, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên, chờ đợi lấy Liêu Hạo Thiên hồi phục. Trầm mặc khoảng chừng 3 phút, Liêu Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn nói với Triệu Quốc Chủ, "Triệu chủ thị huyện, nếu như ta nếu là cự tuyệt yêu cầu của ngươi, sẽ có hậu quả gì?" Triệu Quốc Chủ sắc mặt lập tức liền có thể nhìn lại, Liêu Hạo Thiên vấn đề này vô cùng khó giải quyết. Quy một chương 68, cường thế phản kích. Chương 68, cường thế phản kích. Tại Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn chăm chú, Triệu Quốc Chủ trên mặt biểu lộ không ngừng biến đổi. Sau một hồi lâu, Triệu Quốc Chủ thở dài một tiếng nói ra, Liêu Hạo Thiên, nếu như ngươi thật muốn như vậy làm ra lựa chọn, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, triệu chủ tịch huyện, ngươi có thể nói ra như vậy, ta cũng rất vui mừng. Bởi vì từ trong lời của ngươi, ta nghe ra ngươi đối với chuyện này dạng này kết quả không cam lòng. Ta biết, giống như ngươi kẻ già đời làm việc luôn luôn lo trước lo sau, nhưng là ta còn trẻ, ta cái gì đều không e ngại, ta chỉ hy vọng tại ta quản lý hạ lao bách tính, có thể vượt qua bình an mau mau nhạc nhạc hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt. Bất kể là ai, chỉ cần hắn dám đắc tội cùng khi dễ lao bách tính, đừng để ý tới hắn mạnh đến mức nào bối cảnh đừng để ý tới hắn cỡ nào có tiền có quyền thế ta chỉ có bốn cái chữ chơi hắn nha nói đến chỗ này liêu hạo thiên nhìn nói với triệu quốc chủ triệu chủ tịch huyện bất kể là ai hướng ngài tạo áp lực ngài đều có thể đem ta lời nói này hướng đối phương nguyên thoại truyền đạt ta không quan tâm ta biết ta như vậy tính cách cũng không làm người khácưa thích nhưng là nhiều năm quân lữ kiếp sống tạo nên ta liêu hạo thiên tranh tranh thiết cốt cùng không chút nào thỏa hiệp tinh thần ta mặc dù xuất ngũ nhưng là xuất ngũ không phai màu quân nhân kiên cường ý chí vĩnh viễn không dao động triệu quốc chủ thở dài một tiếng gật gật đầu vỗ vỗ liêu hạo thiên bả bay cũng không nói gì thần sắc phức tạp rời đi. Triệu Quốc trụ đối giờ này, khắc này, Liễu Hạo Thiên là có một tia thưởng thức, bởi vì lúc này giờ phút này, Liễu Hạo Thiên triển hiện ra tranh tranh thích cốt, đích đích sắc sắc đáng quý, nhưng là, đối với hắn mà nói, Liễu Hạo Thiên vừa rồi nói lời nói này, quả thật lại là một cái hắn cơ hội. Cho nên, Triệu Quốc trụ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Liễu Hạo Thiên vừa rồi nói lời nói này một chữ không sót thuật lại cho ngồi tại Phương Kim bằng đối diện người kia, Phương Kim bằng cũng nghe được rõ ràng. Phương Kim bằng đối diện người kia sắc mặt hết sức khó coi, Phương Kim bằng vội và nói, "Ta nhìn cái này Liễu Hạo Thiên quả thực là phách lối cực độ, dạng này người lưu tại chúng ta Bắc Minh thị đội ngũ cán bộ bên trong, chính là một viên bom hẹn giờ." Nhất định phải nhanh đem hắn thanh lý ra ngoài. Đối phương hít một hơi thật sâu, Liễu Hạo Thiên sự tỉnh trước thả một chút, ngươi trước tìm quan hệ, trước tiên đem Thôi Đức Long thả ra đi, Liễu Hạo Thiên có thể không để ý toàn đại cục, nhưng là chúng ta Bắc Minh thị không thể không lấy đại cục làm trọng. Thôi Đức Long có vấn đề chúng ta biết tất cả, nhưng là hiện tại còn không phải thu thập hắn thời cơ. Phương Kim bằng gật gật đầu, lập tức ra ngoài gọi điện thoại. Sau nửa giờ, Liễu Hạo Thiên ngay tại trong văn phòng nghiên cứu bước kế tiếp hoàn cảnh quản lý đối sách, điện thoại đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, Liễu Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu chặt bởi vì cái này dãy số hắn quá quen thuộc, đây là thôi Đức Long số điện thoại. Liêu Hạo Thiên cao mày kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến Thôi Đức Long thanh âm hết sức cung, dùng. Liêu Hạo Thiên, ta đã tử huyện các ngươi cục công an ra, ta lại khôi phục tự do, ngươi không phải nhũ bước sao? Ngươi có thể làm gì được ta? Ha ha ha ha ha ha. Liên tiếp vài tiếng cười to, Thôi Đức Long kia phách lối thái độ làm cho Liêu Hạo Thiên trong lòng vô cùng khó chịu. Liêu Hạo Thiên nổi giận, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cục trưởng cục công an huyện điện thoại, đối phương căn bản cũng không tiếp. Hạo Thiên lại gọi Triệu Quốc Chủ điện thoại, Triệu Quốc Chủ cũng không tiếp, rơi vào đường cùng. Liêu Hạo Thiên chỉ có thể trực tiếp tìm được huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa. Chu Bình Hoa nhìn xem nổi giận đùng đùng Liêu Hạo Thiên, cười khổ nói ra: Liêu Hạo Thiên, ta biết ngươi muốn nói điều gì, ta đối với ngươi cách làm cùng thái độ cũng vô cùng ủng hộ. Nhưng là tại Thôi Đức Long được thả ra chuyện này bên trên, ta đích xác đã bất lực. Huyện cục quách cục trưởng bên kia đã cùng ta phản hồi, hắn nói thị lý đại lãnh đạo gọi điện thoại cho hắn, hắn gánh không được, chỉ có thể trước thả người. Nghe Chu Bình Hoa nói như vậy, Liêu Hạo Thiên lập tức có chút im lặng. Mặc dù thời khắc này Liêu Hạo Thiên nổi giận đùng đùng, nhưng là hắn lý giải giờ này khắc này Chu Bình Hoa tâm tình, hắn cũng biết Chu Bình Hoa cho tới nay đối hắn ủng hộ hiện tại xem ra Chu Bình Hoa bên này áp lực cũng phi thường lớn Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nhìn nói với Chu Bình Hoa Chu thư ký ngươi yên tâm coi như hắn Thôi Đức Long lại có nhân mạch có bối cảnh đi nữa ta cũng sẽ cùng hắn đấu tranh đến cùng ta còn liền không tin luật pháp của chúng ta hệ thống như thế kiện toàn ta còn thu thập không được hắn một cái phạm pháp vi quy thương nhân Chu Bình Hoa gật gật đầu Liêu Hạo Thiên nếu như ngươi nguyện ý cùng Thôi Đức Long tiếp tục đấu tiếp ta ủng hộ ngươi bởi vì ta biết ngươi là muốn cho chúng ta Hạng Sơn huyện lao bách tính giải quyết một viên lũ ác tính nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi Tôi Đức Long người này phi thường không đơn giản, ngươi sở tác sở vi nhất định phải hợp lý hợp pháp, nếu không một khi bị hắn nắm được cán, rất có thể sẽ để cho ngươi mất trước bài trước. Ta không hy vọng giống như ngươi một cái tràn ngập tình, thân trọng nghĩa cán bộ vì vậy mà xuống ngựa. Liêu Hạo Thiên hơi có chút cảm động, trầm giọng nói ra, Chu thư ký, ngài yên tâm đi, ta chính là muốn tại luật pháp hệ thống giản khung bên trong cùng tôi Đức Long hảo hảo đỏ sức một phen. Liêu Hạo Thiên rời đi Chu Bình Hoa văn phòng thời điểm, trời đã đến lại, rất nhiều người cũng đã tan tầm nhưng là Liêu Hạo Thiên trở lại phòng làm việc của mình về sau cũng không có rời đi, mà là đem Vương Cự Tài hô đi qua hai người một mực tăng ca đến dạng sáng 200 lúc này mới riêng phần mình trở về. Sau đó trong vòng vài ngày, Lưu Hạo Thiên cùng Chu Bình Hoa mang theo Huyện Hoàn Bảo Cục cùng từ trong tỉnh mới xuống tới một chút trên lề vây quanh hàng sơn ven sông bờ ô nhiễm quản lý triển khai dày đặc điều tra nghiên cứu. Mà cùng lúc đó, bởi vì Thôi Đức Long trở về, Tam Đại Ô Nhiễm Xí nghiệp cùng với khác một chút cùng Thiên Tinh tập đoàn có liên quan Ô Nhiễm Xí nghiệp rũ khí lại trắng, Y Nguyên không quan tâm, tiếp tục không nhìn Huyện Hoàn Bảo Cục mỗi ngày cho bọn hắn đưa qua tiền, Phạt danh sách cùng ngừng kinh doanh chỉnh đốn thư thông báo, tiếp tục khởi công làm việc. Trong nay mắt, gần 2 tháng đã qua, hai tháng này thời gian. Thôi Đức Long đầy đủ tất phách lối diễn dịch đến cùng. Nhất là khi Thôi Đức Long nhìn thấy Liêu Hạo Thiên gần nhất khoảng thời gian này không có cái khác hành động mới về sau, hắn càng thêm phách lối. Thậm chí cách cái 3 năm ngày liền sẽ cho Liêu Hạo Thiên gọi điện thoại đến kích thích Liêu Hạo Thiên. Cùng lúc đó, Liêu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài hai người điện thoại không biết làm sao tiết lộ, thế là hai người mỗi ngày đều có thể tiếp vào vô số đối hai người thống mạ thanh âm, thống mạ tất cả đều của bọn họ là Hàng Sơn huyện dân chúng bình thường, nhất là tam đại ô nhiễm xí nghiệp xung quanh lão Bắc tính. Bọn hắn cho rằng Liễu Hạo Thiên cái này phân công quản lý hoàn bảo phó huyện trưởng cùng hoàn bảo cục cục trưởng Vương Cự Tài hai người đã cùng Thiên Tinh tập đoàn cấu kết với nhau làm việc xấu, không để ý Lao Bách Tính chết sống. Liễu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài trong lòng hai người vô cùng thống khổ, đối mặt dạng này của trách, hai người tất cả đều lựa chọn yên lặng tiếp nhận, bởi vì bọn hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội. Bọn hắn tin tưởng Lão Bách Tính sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Thời gian đi tới thứ 70 trời trên đầu, ngày này buổi sáng, Liễu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài mang theo mấy tên hoàn bảo cục nhân viên công tác tìm được Chu Bình Hoa. Tưởng Chu Bình Hoa báo cáo chi tiết một chút gần đây tình huống, đồng thời Liễu Hạo Thiên cũng xuất ra một loạt tiền phạt danh sách bày trước mặt Chu Bình Hoa. Liễu Hạo Thiên giới thiệu nói: "Chu thư ký, bởi vì Thiên Tinh Tập đoàn thẳng doanh Tam Đại Ô nhiễm xí nghiệp cùng với khác bảy nhà cổ phần không chế ô nhiễm xí nghiệp, tại quá. Cứ 70 trời bên trong, không phải chúng ta hoàn bảo cục cho bọn hắn đưa ra cô hóa đơn phạt cùng yêu cầu bọn hắn ngừng kinh doanh ngừng sản xuất trình đốn thư thông báo, tiếp tục khởi công, đã gây nên nhân dân quần chúng bất mãn mấy liệt mà tới hiện tại mới thôi, cái này mới ra nghiêm nặng ô nhiễm xí nghiệp căn cứ theo ngày xử phạt quy định, tính hợp lại cần giao nạp tiền phạt chán đạt tới 6." Ước, chúng ta đồng thời mời tỉnh lý chuyên gia cùng chúng ta huyện hoàn bảo cục tương quan nhân viên công tác thông qua đối hoành sa hà ven bở tình huống cẩn thận điều tra nghiên cứu đã đối hoàn cảnh chữa trị làm việc cần thiết tài chính tiến hành ước định đại khái cần 2.1 ức mới có thể đem hoành sa hà ven bờ bị ô nhiễm hoàn cảnh hoàn toàn chữa trị đồng thời lại thêm đối hoành sa hà ven bờ bị ô nhiễm lao bách tính chịu tổn thất tình huống ước định những này ô nhiễm xí nghiệp tổng cộng cần thanh toán bồi thường tiền ba 6 ức có liên quan vụ án tổng kim ngạch đạt tới 12 6 ức bởi vì thôi đức long cường thế cùng phép lối những xí nghiệp này một mực cự không giao nạp tiền phạt cho nên ta thỉnh cầu đối với mấy cái này xí nghiệp khai thác cưỡng chế biện pháp nếu như bọn hắn trong vòng 3 ngày không thể đem khoản này tiền phạt giao nạp hoàn tất làm như vậy chúng ta hàng sơn huyện phản chế biện pháp vì giữ gìn chúng ta hàng sơn huyện huyện ủy huyện chính phủ tôn nghiêm chúng ta hẳn là đối bọn hắn khai thác đoạn thủy cắt điện chờ cần thiết trừng phạt biện pháp chu thư ký đối mặt lao bách tính mánh liệt bất mãn đối mặt càng ngày càng sôi trào mánh liệt dân tâm dân ý ta cho rằng hiện tại đã đến chúng ta hàng sơn huyện khai thác quả quyết biện pháp mất bỏ mới lo làm thời điểm chu bình hoa gật gật đầu tốt, ta cái này liền cho cục điện lực cùng nước vụ cục tương quan người phụ trách gọi điện thoại, để bọn hắn sớm thông chi cái này thập đại liên quan ô xí nghiệp. Chúng ta hàng sơn huyện mặc dù một mực hết sức vì xí nghiệp chế tạo tốt đẹp doanh thương hoàn cảnh, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể không chịu nhận là chúng ta hàng sơn huyện bình thường quản lý phách lối xí nghiệp tiếp tục tại chúng ta hàng sơn huyện kinh doanh xuống dưới đã đến chúng ta hàng sơn huyện nhất định phải trắng sĩ bóp cổ tay thời điểm. Sau đó, chu bình hoa lập tức mở huyện ủy thường ủy hội, tất hạo thiên ý kiến nói một lần đồng thời đem hắn thái độ lập trường tươi sáng biểu đạt ra. giờ này khắc này, triệu quốc chủ đột nhiên phát hiện hắn cần đối chu bình hoa lần nữa tiến hành quyết định, bởi vì lúc này thời khắc này chu bình hoa trên thân đã cho thấy một câu nghiêm nghị không sợ hạo nhiên chính khí, nhất là hắn nói chuyện thời điểm, thái độ bên trong cường ngạnh là không có chút nào che giấu. lần này triệu quốc chủ không có phản đối, bởi vì triệu quốc chủ đối với thôi đức long phách lối cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, mà cái khác huyện ủy thường ủy nhóm tại quá khứ những ngày này cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được thôi đức long cùng trời hương tập đoàn phách lối, bọn hắn cũng không nguyện ý lại chịu đựng. thế là cái này quyết sách rất nhanh liền thu hoạch được thông qua. Thôi Đức Long tiếp vào thuộc hạ báo cáo, biết được cục điện lực cùng nước vụ cục sẽ đối bọn hắn xí nghiệp đoạn thủy cắt điện thời điểm, hắn thật sự có chút hoảng. Hắn không nghĩ tới hàng sơn huyện những người này vậy mà cùng hắn cái này thần tài đồ thật. Mà lúc này giờ phút này, Thôi Đức Long cũng tiếp vào vương cự tại tự mình đưa tới tiền phạt tập hợp danh sách. Khi hắn nhìn thấy kia 12. 6 ước tiền phạt danh sách thời điểm, hắn triệt để mộng. Nhưng là tại kinh lịch ban sơ tức ngất đầu não về sau, Thôi Đức Long triệt để bùng phát, một cái tiếp theo một cái điện thoại đánh ra ngoài, các loại áp lực nháy mắt hướng về Bắc Minh thị cùng hàng sơn huyện giống như Thái sơn áp đỉnh đè ép xuống. Quy 1 chương 69, Thôi Đức Long báo nổi. Chương 69, Thôi Đức Long báo nổi. Những ngày áp lực đầu tiên tìm tới lối ra là Triệu Quốc Trụ, Triệu Quốc Trụ tại dưới áp lực, tìm được huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa, trực tiếp tất thị lý ý tứ hướng Chu Bình Hoa tiến hành truyền đạt. Chu Bình Hoa lạnh lùng nhìn xem Triệu Quốc Trụ nói ra, "Triệu chủ tịch huyện, ta không biết là ai cho ngươi thực hiện áp lực, nhưng là, ngươi có thể báo cho ngươi làm áp lực người, nếu như hắn muốn cho chúng ta Hàng Sơn huyện tạo áp lực, để hắn tự mình gọi điện thoại cho ta, từ ta phụ trách đến đối hắn. Ta còn liền tin, coi như hắn tiên tinh tập đoàn nhân mạnh quan hệ lại rộng." Hắn còn có thể đem chúng ta Hàng Sơn Huyện cả huyện ủy ban tự tất cả đều đè xuống không thành. Ta còn liền không tin, đây là pháp chế xã hội, chúng ta Hàng Sơn Huyện còn quản lý không được một cái phạm pháp loạn kỷ cương xí nghiệp ra không thành. Chúng ta đã cho Thiên Tinh Tập Đoàn Hạ Đạt tối hậu thư, tại chúng ta Hàng Sơn Huyện trong phạm vi quyền lực, chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Một cái không đem chúng ta Hàng Sơn Huyện ban ngành liên quan quyền chấp pháp để ở trong mắt xí nghiệp, chúng ta Hàng Sơn Huyện tuyệt không cần. Bất kể là ai hướng chúng ta Hàng Sơn Huyện tạo áp lực, lần này chúng ta Hàng Sơn Huyện tuyệt không lui lại. Coi như đánh cược ta Chu Bình Hoa người hoàn lộ tiền đồ, ta cũng sẽ cùng Liêu Hạ Thiên. Vương cự tại bọn hắn những này có dũng khí có quyết đoán có can đảm làm việc vì dân người trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Bởi vì ta là một đảng viên, ta nhất định phải xứng đáng đảng cùng tổ chức đối ta bồi dưỡng. Triệu Quốc trụ nghe Chu Bình Hoa nói như vậy, hắn nhìn về phía Chu Bình Hoa trong ánh mắt nhiều vẻ khâm phục, hắn nhìn ra được, lần này Chu Bình Hoa là không thèm đếm sửa. Triệu Quốc trụ chỉ có thể hướng lên phía trên phản hồi tình huống, trong thành phố vị kia hướng Triệu Quốc trụ tạo áp lực người cũng phi thường như đầu. Hắn lập tức gọi tới Phương Kim Bằng, tất tình huống cùng Phương Kim Bằng nói một lần. Phương Kim Bằng sau khi nghe xong, tức đến xanh mét cả mặt mày trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm thôi Đức Long điện thoại, tôi Đức Long, ngươi tờ mở giờ đầu có phải là bị con lửa đá nha. Ngươi có biết hay không các ngươi Tiên Hương tập đoàn tại toàn bộ Hằng Sơn huyện đã là người người kêu đánh rồi. Người ta hoàn bảo cục quản lý ô nhiễm có sai sao? Để các ngươi giao nạp tiền phạt giao nạp không phải sao? Ngươi làm gì không phải cùng Liễu Hạo Thiên cùng Vương Cự tại kia hai cái dưa sống viên đối nghịch đâu. Ngươi có biết hay không hiện tại Hằng Sơn huyện huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa đã triệt để bị ngươi cho giận, người ta hiện tại chính là muốn cho Hằng Sơn huyện tranh cái mặn Ta cho ngươi biết, lần trước ta giúp ngươi, ngươi được thả ra, ta đối với ngươi đã đủ ý tứ, về sau các ngươi thiên tinh tập đoàn sự tình không muốn tại phiền phức ta cùng lãnh đạo chúng ta mặc kệ giống ngươi phách lối như vậy người sớm muộn cũng sẽ thất bại về sau chúng ta cùng ngươi không có một phân tiền quan hệ nói xong phương kim bằng trực tiếp cúp điện thoại ngồi đối diện hắn cái kia mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam nhân ánh mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo miệng bên trong gạt ra hai chữ ngu ngốc giờ này khắc này nghe trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh bận, đang nghe mình tại bắc minh thị lớn nhất chỗ đã triệt để cùng hắn rũ sạch quan hệ thôi đức long thật đã có chút sợ hãi Mặc dù hắn tại trong tình cũng có một chút quan hệ, nhưng kỳ thật loại quan hệ đó chỉ là dùng để mượn oai hùng, cáo mượn oai hùng dùng, chân chính muốn vận dụng, kỳ thật độ khó rất lớn, mà chân chính có thể vì hắn làm việc, vẫn là Phương Kim Bằng cùng ngồi tại Phương Kim Bằng đối diện nam nhân kia. Nhưng là hiện tại, Phương Kim Bằng đã quyết tâm muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hắn rốt cục ý thức được tình thế có chút không đúng lắm. Thôi Đức Long nằm mơ cũng không nghĩ tới, 2 năm trước còn 10 phần điệu thấp huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa bây giờ lại cường thế đến loại tình trạng này. Thôi Đức Long lập tức đem mình cán bộ tham mưu cao cấp tất cả đều mời đi qua để bọn hắn vì hắn phân tích một chút tiếp xuống Thiên Tinh tập đoàn phải nên làm như thế nào. Lúc đầu Thiên Tinh công ty giám đốc Liêu Đức Hoa hiện tại đã thành Thiên Tinh tập đoàn phó tổng giám đốc, hắn trầm giọng nói ra, "Thôi tổng, trước mắt loại tình thế này hạ, chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể giết một người giàn trăm người, chờ mong có thể đối hàng sơn huyện những người kia đưa đến trấn nhiếp tác dụng." Sau đó, Liêu Đức Hoa ra một ý kiến, mọi người khác cũng nhao nhao điểm tán, Thôi Đức Long lập tức đánh nhịp khai thác hành động. Xế chiều hôm đó tan tầm về sau, Vương Cự Tại đột nhiên phát hiện một mực có người lái xe đi theo mình, hắn không khỏi nhướng mày. Hắn ngay từ đầu hoài nghi mình là sinh ra ảo giác. Nhưng khi hắn đem ô tô dừng ở khách sạn bãi đỗ xe, cất bước lên lầu về sau, hắn phát hiện sau lưng chiếc xe hơi kia bên trong đi ra ba nam nhân, trong đó hai cái nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng hắn, Vương Cự Tài lông mày không khỏi chăm chú nhân lại. Vương Cự Tài trước quay về gian phòng của mình, một lát sau, nàng mở cửa phòng, đi ra ngoài ăn cơm, đột nhiên phát hiện tại cửa phòng mình hai bên, kia hai nam nhân vẫn ở nơi đó đứng, trên mặt đất có rất nhiều tàn thuốc. Nhìn thấy Vương Cự Tài đi tới, kia hai nam nhân lập tức hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn thấy Vương Cự Tài đi ra ngoài, bọn hắn cũng nhắm mắt theo đi theo Vương Cự Tài đằng sau. Vương Cự Tài đi đâu, bọn hắn liền đi nơi đó nhưng là bọn hắn một câu đều không nói, chỉ là yên lặng cùng sau Lương Vương Cự Tài. Vương Cự Tài ăn xong cơm tối sau khi trở lại căn phòng của mình, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Liêu Hạo Thiên điện thoại, đem mình gặp phải tình huống nói với Liêu Hạo Thiên một lần. Liêu Hạo Thiên sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hắn rõ ràng, những này cùng sau Lương Vương Cự Tài người mặc dù tạm thời không có đối Vương Cự Tài động thủ, nhưng là, Vương Cự Tài sinh mệnh an toàn lại thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Rất hiển nhiên, đây là thôi Đức Long chơi âm tàn chiêu thức, hắn muốn thông qua cử động lần này cho Vương Cự Tài thể xác tinh thần mang đến áp lực lớn nhưng là thôi Đức Long không biết Liêu Hạo Thiên ghét nhất chính là loại này ám chiêu. Liêu Hạo Thiên lập tức cho cục công an huyện quách cục gọi điện thoại để hắn ra mặt cân đối việc này. Quách cục một ngụm liền đáp ứng xuống, nhưng là ngày thứ nhì, hết thể như cũ. Liêu Hạo Thiên biết chỉ sợ vị này Quách cục không muốn đắc tội Thiên Tinh tập đoàn. Liêu Hạo Thiên biết người có trí riêng không thể miễn cưỡng trực tiếp tìm được Chu Bình Hoa, khai môn kiến sơn đem mình ý nghĩ nói ra. Chu thư ký, huyện cục Quách cục bên này là không có trông cậy vào, vương cự tài là ta mời tới, ta không thể để cho tính mạng hắn thời khắc ở vào trong nguy hiểm, cho nên ta dự định triệt để là bản. Nghe Liêu Hạo Thiên nói như vậy. Chu Bình Hoa lập tức trong lòng chính là du lên, có chút tê dại ra đầu, bởi vì hắn hiểu rất rõ Liêu Hạo Thiên người này, mặc dù Liêu Hạo Thiên vừa rồi cuối cùng câu nói này nói hơi hợt, nhưng là, quen thuộc Liêu Hạo Thiên phong cách Chu Bình Hoa phi thường rõ ràng, Liêu Hạo Thiên, cái gọi là là bản, vậy nhất định chính là là bản, mà lại nhất định sẽ đem sự tình huyên náo rất lớn, thậm chí sẽ liên lụy rất nhiều người. Chu Bình Hoa mặc dù thưởng thức Liêu Hạo Thiên, nhưng cùng lúc đối Liêu Hạo Thiên gây chuyện nhi bản lĩnh cũng mười phần đau đầu, cho nên Chu Bình Hoa vội vàng dùng sức phất, phất tay nói ra, "Liêu Hạo Thiên, an tâm chớ vội, Nói thật ra, ta đối huyện cục lão quách cũng thất vọng cực độ, cho nên ta cho rằng huyện cục cục trưởng vị trí này nên thay người, ngươi trước không cần vội vã lật cái bản, chuyện này ta đến phụ trách cân đối, nếu như Vương cự tài xảy ra chuyện, trách nhiệm coi như ta." Liễu Hạo Thiên nhìn Chu Bình Hoa gấp gáp như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời trước đè xuống trong lòng nội khí, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Tốt, ta nghe Chu thư ký." Chu Bình Hoa sợ Liễu Hạo Thiên khẩu thị tâm phi, trực tiếp ngay trước mặt Liễu Hạo Thiên nhi bấm thị ủy thư ký quan vận khải điện thoại, tất Liễu Hạo Thiên nói tới chi sự cùng huyện cục cục trưởng không làm hành vi nói một lần, đồng thời biểu đạt mãnh liệt yêu cầu cục trưởng cục công an huyện thay người ý tứ. Đồng thời, hắn còn nguyện chuyển biểu đạt Liễu Hạo Thiên dự định lật bản ý nghĩ. Quan Vận Khải nghe Chu Bình Hoa nói như vậy, lập tức cũng là đau cả đầu. Quan Vận Khải phi thường rõ ràng, Liêu Hạo Thiên giá hỏa này đây chính là ở tỉnh ủy bí thư trước mặt treo hào người. Từ bình thường ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, Quan Vận Khải thường xuyên có thể từ bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh miệng bên trong nghe tới Liêu Hạo Thiên cái tên này. Tại mấy cái địa phương, Lục Thiên Minh đều cầm Liêu Hạo Thiên nêu ví dụ chết. Điều này nói rõ Lục Thiên Minh phi thường thượng thức Liêu Hạo Thiên. Nếu như Liêu Hạo Thiên thật nếu là nhất bản, đem sự tình làm lớn chuyện, vạn nhất gây nên bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh chú ý, như vậy chuyện này coi như phiền phức. Bất quá, cho dù không có Lục Thiên Minh yếu tố này. Quan vận Khải đối với Liêu Hạo Thiên làm ra đến câu cá tiểu trấn cũng vô cùng thưởng thức, trước mắt cái này câu cá tiểu trấn cho dù là hắn cái này Bắc Minh thị thị ủy thư ký, thành ủy thư ủy, cũng thường xuyên tại các loại trường hợp nâng lên đồng thời cho khẳng định cùng khích lệ, có thể nói, chính là bởi vì có Liêu Hạo Thiên cùng cái này đặc sắc câu cá tiểu trấn, Bắc Minh thị mới có một chương hoàn toàn mới có thể lấy ra giống các hình. Đệ khắc thành thị tiến hành kinh nghiệm mở rộng danh tiếp, cái này khiến quan vận Khải phi thường có mặt mũi. Cho nên, nghe Chu Bình Hoa sau khi nói xong, quan vận Khải lúc ấy liền trực tiếp biểu thị, "Chu Bình Hoa đồng chí, ngươi yên tâm, ta cái này liền an bài thị cục công an người xuống dưới trực tiếp điều tra án này. Sau nửa giờ, thị cục công an bên trong một xe cảnh sát phi nhanh mà ra, trực tiếp chạy tới hàng xơn huyện. Mà lúc này giờ phút này, Thôi Đức Long tại tiếp xong một điện thoại về sau, tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức để người đem mấy cái kia một mực đi theo Vương Cự tài người rút về đến. Thôi Đức Long không nghĩ tới, chuyện này vậy mà kinh động thị ủy thư ký quan vận khải. Mà quan vận khải vậy mà trực tiếp đứng tại Lưu Hạo Thiên kia một điểm. Thôi Đức Long nhắm mắt lại thật sâu suy nghĩ khoảng chừng 10 phút, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, bấm thị ủy thư ký quan vận khải điện thoại, ở trong điện thoại. Tôi Đức Long thêm mắm thêm muối tất liêu Hạo Thiên cùng vương cự tài nhằm vào bọn họ xí nghiệp tiến hành chèn ép hành vi vận vẹo nói một lần. Sau đó thanh âm khóc thảm nói ra: Quan bí thư, là một xí nghiệp tập đoàn người phụ trách, chúng ta thiên tinh tập đoàn cùng kỳ hạ xí nghiệp, một mực tuân theo pháp luật. Chúng ta vì Hàng Sơn huyện phát triển kinh tế công hiến cao tới 40% GDP, chúng ta đối Hàng Sơn huyện tài chính thu nhập công hiến cũng phi thường lớn. Coi như ta không có công lao cũng cũng có khổ lao, nhưng là từ khi Liêu Hạo Thiên phân công quản lý hoàn bảo về sau, hắn một mực đối với chúng ta nhìn với con mắt khác, cố ý tìm chúng ta phiền phức, chúng ta thiên tinh tập đoàn đã không thể nhịn được nữa, chúng ta hy vọng quan bí thư có thể cho chúng ta chủ trì công đạo. Quan Vận Khải sau khi nghe xong nhàn nhạt nói ra, thôi Đức Long đồng chí, như lời ngươi nói ta đều biết, thái độ của ta là hoàn bảo vấn đề, pháp luật làm chuẩn, không nên trộn lẫn quá nhiều ân tình can thiệp, ta không thích hợp trực tiếp can thiệp, chỉ cần các ngươi bất kỳ bên nào có thể xuất ra đầy đủ chứng cứ, chỉ cần có lý có cứ, ta đều sẽ ủng hộ. Quan Vận Khải nói là tiếng phổ thông, nhưng là Thôi Đức Long nghe rõ, Quan Vận Khải đây là đang nói cho hắn, tại Quan Vận Khải nơi này, không muốn giảng ân tình, muốn giảng pháp luật cùng chứng cứ, như vậy rất rõ ràng. Quan vận Khải là đứng tại Liêu Hạo Thiên phía bên kia. Cúp điện thoại về sau, Thôi Đức Long sắc mặt mười phần nghiêm trọng, hắn đã ý thức được, mình cùng Tiền Tinh tập đoàn tại Hàng Sơn huyện cùng Bắc Minh thị đã cùng đổ mặt lộ. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên cùng Vương Cự tại vậy mà lại vận dụng hoàn bảo pháp cái này đại sát khí, hắn càng không nghĩ đến, huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa cùng huyện trưởng Triệu Quốc Trụ lần này vậy mà lập trường như thế cân đối nhất trí. Nhìn trước mắt kia mười mấy ước tiền phạt danh sách, Thôi Đức Long hít một hơi thật sâu, hắn hạ quyết tâm, lần này, cho dù là cùng Bắc Minh thị thị ủy ban tử vạch mặt, cũng nhất định phải đập nồi rỉ truyền. Liều mạng một lần, bằng không mà nói muốn để hắn xuất ra cái này mười mấy ước tiền phạt hắn sẽ cảm giác được vô cùng thì đau dù là hắn tại trừ tam đại ô nhiễm xí nghiệp bên ngoài cái khác mấy cái trong xí nghiệp chỉ là cổ phần không chế nhưng là lại loi tán tính được mình cũng ít nhất phải xuất ra tám ước đến mặc dù hắn lấy ra không hề tốn sức nhưng là hắn không nghĩ cầm. cho nên thôi đức long suy nghĩ sâu xa sau một hồi lâu trực tiếp an bài liêu đức hoa tại kinh đô thành phố cử hành một trận thanh thế thật lớn buổi họp báo tại trận này buổi họp báo bên trên thôi đức long tự mình ra mặt lên án mạnh mẽ hàng sơn huyện cùng bắc minh thị hoàn cảnh đầu tư phi thương ác liệt đồng thời tất những cái kia tiền phạt danh sách từng cái phơi ra cho rằng hàng sơn huyện cho thiên tinh tập đoàn cùng hắn liên quan xí nghiệp một hơi nhi mở ra mười mấy ước hóa đơn phạt đây là đối bọn hắn thiên tinh tập đoàn lại tiến hành thu hoạch đây là bọn hắn thiên tinh tập đoàn không cách nào dễ dàng tha thứ cho nên hắn muốn đem hàng sơn huyện cùng bắc minh thị như thế ti tiện hành vi công khai nhắc nhở cố ý tiến về bắc minh thị cùng hàng sơn huyện đầu tư rộng rãi người đầu tư phải mật thiết chú ý bắc minh thị cùng hàng sơn huyện hỏng bét hoàn cảnh đầu tư một thạch kích thích ngàn trọng sóng thôi đức long lần này buổi họp báo rất nhanh liền gây nên dư luận một mảnh xôn xao bắc minh thị cùng hàng sơn huyện lập tức bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió quy một chương bảy rút tuổi dưới đáy nổi trước bảy rút tuổi dưới đáy nổi khi thôi Đức Long buổi họp báo tổ chức về sau Bắc Minh thị cùng Hàng Sơn trong huyện bộ tất cả đều khẩn trương lên Hạng Sơn huyện càng là lập tức mở khẩn cấp thường ủy hội Liêu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài làm người trong cuộc dự thính lần này thường ủy hội trong buổi họp thường ủy Triệu Quốc trụ thông báo trước một chút lần này buổi họp báo đại khái nội dung cùng dẫn dắt nghiêm trọng dư luận nguy cơ sau đó Triệu quốc trụ trực tiếp đối Liêu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài một trận phá hoành cho rằng chính là bởi vì hai người bọn họ từng cái đi một mình không để ý toàn đại cục cuối cùng đem Thôi Đức Long cùng Thiên Tinh tập đoàn đến tuyệt lộ không thể không đập nổi dìm thuyền nhất là triệu quốc chủ hung hăng phê bình vương cự tại bọn hắn làm ra đến theo ngày kế phạt tiền phạt hình thức cho rằng bọn họ loại này tiền phạt hình thức mặc dù tại luật pháp giàn khung bên trong nhưng là chấp hành độ khó rất lớn mà lại đối khu vực bên trong xí nghiệp tạo thành nghiêm trọng áp lực tâm lý cùng trên thực tế kinh tế áp lực triệu quốc chủ yêu cầu hoàn bảo cục nhất định phải chỉnh đốn và cải cách phương diện này thao tác hình thức liêu hạo tiên nhìn thấy vương cự tài muốn đứng dậy giận đối triệu quốc chủ hắn đưa tay giữ chặt vương cự tài sau đó đứng dậy nói ra triệu chủ tỉnh huyện ta không cho rằng chúng ta hàng sơn huyện hoàn bảo cục đã làm sai điều gì chúng ta hoàn toàn là tại luật pháp giàn khung bên trong theo luật chấp pháp không tồn tại vấn đề gì nếu như thôi Đức Long cùng hắn cổ phần không chế những cái kia xí nghiệp thành thành thật thật làm từng bước chấp hành chúng ta hoàn bảo cục tương quan yêu cầu bọn hắn bị phạt khoản mức kỳ thật cũng không nhiều sở dĩ sẽ có hôm nay loại rằng con này không hạ cục diện thôi Đức Long cùng tiền tinh tập đoàn nhất định phải gánh chịu tất cả trách nhiệm là bọn hắn khư khư cố chấp cùng ngạo mạn vô lễ lúc này mới dẫn đến tiền phạt càng ngày càng nhiều trong vấn đề này ta sẽ không lùi bước huyện hoàn bảo cục sẽ không lùi bước chúng ta hàng sơn huyện càng không nên trước bất kỳ ai chịu nhận lỗi bởi vì chúng ta không có sai Ta biết, bởi vì Thôi Đức Long vận dụng món tiền tài lớn muốn thông qua khống chế dư luận đến buộc chúng ta Hàng Sơn huyện chịu nhận lỗi, đồng thời rút về tất cả tương ứng xử phạt biện pháp, chỉ cần ta Liếu Hạo Thiên còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên một ngày, ta là không thể nào để hắn như nguyện. Triệu Quốc trụ lạnh giọng nói ra, Liễu Hạo Thiên, ngươi cường thế cùng phong cách của ngươi ta rõ ràng, nhưng bây giờ vấn đề là, Thôi Đức Long trận này buổi họp báo cho chúng ta Hàng Sơn huyện cùng Bắc Minh Thị mang đến áp lực lớn, nếu như chuyện này xử lý không tốt rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ Bắc Minh Thị Triều thương dẫn tư đại sự ngươi Liêu Hạo Thiên thân là phó huyện trưởng chấp nhất làm tốt chính ngươi thuộc bổn phận chi sự cái này không có sai nhưng là làm huyện ủy lãnh đạo cùng thị ủy lãnh đạo chúng ta muốn cân nhắc chính là trong huyện cùng thị lý đại cục cân nhắc chính là Hàng Sơn huyện cùng Bắc Ninh thành phố xã hội hình tượng sau đó Triệu Quốc Chủ còn nói một loạt đại cục làm trọng mà Liêu Hạo Thiên tiến hành đối chọi tương đối phản bác cuối cùng các vị thường ủy ý kiến không đồng nhất Chu Bình Hoa tuyên bố tan hoạ sau khi tan hoạ Chu Bình Hoa đem Liễu Hạo Thiên gọi vào hắn văn phòng trực tiếp lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên Liêu Hạo Thiên thành thật khai báo đi Tiểu tử ngươi có phải là lại có cái gì chủ ý xấu nha, bằng không mà nói, ngươi làm sao dám cùng Triệu Quốc trụ đối cứng đâu?" Liêu Hạo Thiên vội vàng nói, "Chu thư ký, ta đích xác có một chút ý nghĩ, bất quá những ý nghĩ này không thể ở huyện ủy trong buổi họp thường thì nói, bởi vì ta lo lắng một khi để lộ bí mật sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng." Chu Bình Hoa lập tức hứng thú, "A, đến cùng là ý tưởng gì, nói một chút. Hút. Dù thế nào cũng sẽ không phải để chúng ta cũng tương tự đến cái lấy đạo của người trả lại cho người, tổ chức buổi họp báo đến làm sáng tỏ việc này a?" Liêu Hạo Thiên cười lắc đầu nói ra, "Nếu quả thật làm như vậy, chúng ta liền bị động." Hoàn toàn không có cần thiết. Nếu muốn ở trước mắt loại tình thế này hạ xoay chuyển cục diện, biện pháp tốt nhất chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Chỉ cần một chiêu này làm tốt, căn bản không dùng chúng ta khai thác bất kỳ thủ đoạn gì. Thiên tinh tập đoàn cùng thôi Đức Long thế công sẽ tự sụp đổ. Chu Bình Hoa cười nói ra, ngươi ý nghĩ cũng không tệ, nhưng vấn đề là chúng ta như thế nào mới có thể rút tuổi dưới đáy nổi đâu hả? Liêu Hạo Thiên mỉm cười, chúng ta hàng sơn huyện huyện ủy huyện, huyện chính phủ làm việc, không có khả năng giống thôi Đức Long như thế, không tiên nghệ gì cả, đổi trắng thay đen, chúng ta làm việc nhất định phải đường đường chính chính, chính khí nhiên, chỉ có như vậy mới có thể thu được xã hội khen ngợi cùng lao bách tính tán động. Chu Bình Hoa hung hăng chừng Liêu Hạo Thiên một chút nói ra, tốt, không muốn lại cho ta thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho cùng chúng ta phải làm gì đi. Liêu Hạo Thiên cười hắc hắc, Chu thư ký, ta dùng ba chiêu liền có thể phá giải thôi Đức Long mãnh liệt thế công. Chiêu thứ nhất, một lần nữa thẩm tra tiền nhiệm hoàn bảo cục giải Lưu Tử Long. Hiện tại hắn mặc dù bị miễn chức, nhưng là huyện kỳ ủy đối với hắn điều tra cũng không sâu nhập, đến mức hắn một mực không có đến tội. Về phần tại sao, ta tin tưởng Chu thư ký trong lòng rõ ràng, đối với việc này, ta mặc dù tạm thời không có phát biểu nhưng cũng không có nghĩa là ta không rõ ràng vì sao lại xuất hiện bây giờ cục diện. Nhưng là hiện tại, Thôi Đức Long nổi điên cắn người, mà Lưu Tử Long lại là cùng Thôi Đức Long cùng Thiên Tinh Tập Đoàn mật thiết hợp tác người. Lưu Tử Long khẳng định vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mà lại có rất nhiều chứng cứ đều đã nắm giữ. Nếu như không nhanh chóng tăng tốc đối Lưu Tử Long thẩm vấn làm việc, ta lo lắng về sau thẩm vấn độ khó sẽ phi thường lớn. Nếu như bây giờ tăng cường thẩm vấn làm việc, rất có thể sẽ tìm được Lưu Tử Long cùng Thiên Tinh Tập Đoàn ở giữa phạm pháp giao dịch. Chỉ cần cầm tới đầy đủ chứng cứ, đến lúc đó chúng ta lại cử hành buổi họp báo Thiên Tinh Tập Đoàn thế công tự sụp đổ. Về phần thứ nhì chiêu cùng thứ ba chiêu, chỉ có thể chờ đợi thứ nhất là chiêu sau khi thành công mới có thể áp dụng, ta hiện tại liền không nói. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một chút, "Chu thư ký, nếu như huyện ủy ủy bên kia nếu là nhân thủ không đủ hoặc là năng lực không đủ, ta có thể ra mặt hỗ trợ, bởi vì trước kia ta đã từng xử lý qua điều tra hỏi han làm việc, tâm lý chiến là ta cường hạng." Chu Bình Hoa biết Liêu Hạo Thiên đang lo lắng cái gì, hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, "Như vậy đi, đã ngươi nghĩ trực tiếp tham dự vào nhằm vào Lưu Tử Long dò hỏi bên trong, ta cùng thị ủy lãnh đạo câu thông một chút." nhìn xem có thể hay không giúp người cân đối một cái thân phận thích hợp ra không thể không nói chu bình hoa vẫn rất có mặt mũi xế chiều hôm đó hàng sơn huyện liền tiếp vào một phần điều tạm văn kiện điều tạm trên văn kiện minh sát cho thấy liêu hạo thiên tạm thời điều tạm đến thị kỷ ủy bổng giám sát đảm nhiệm phó chủ nhiệm đồng thời hiệp trợ tham dự nhằm vào lưu tử long hỏi han làm việc ngày thứ nhì buổi sáng liêu hạo thiên đi thẳng tới huyện kỷ ủy hỏi han trong phòng cùng huyện kỷ ủy phó thư ký lục minh hạo nắm tay lục minh hạo cười nói ra cảm tạ liêu chủ tịch huyện lấy thị ủy lãnh đạo thân phận đến chỉ đạo chúng ta làm việc liêu hạo thiên khoát, khoát tay nói ra bí thư lục lời khách sáo ta liền không nói trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hiện tại các ngươi bên này đối lưu tử Long hỏi thăm làm việc tiến triển tới trình độ nào rồi? Lục Minh Hạo cười khổ một tiếng nói ra, Lưu chủ tịch huyện, tình huống không thể lạc quan, trước kia chúng ta cũng một mực đối lưu tử Long tiến hành hỏi han, nhưng là lưu tử Long cự không khai nhận bất cứ vấn đề gì, ương ngạnh kháng pháp, mà chúng ta nắm giữ chứng cứ mặc dù có một chút, nhưng là còn chưa đủ lấy trực tiếp đem hắn xử theo pháp luật, cho nên hiện tại một mực đối với hắn khai thác lưu đưa biện pháp." Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, "Cái này rất bình thường, dù sao, tỷ phu hắn là phó thị trưởng Vương Kim Bằng, có cái tầng quan hệ này tại hắn kiểu gì cũng sẽ đối với mình tiền đồ ôm lấy hy vọng. Lục Minh Hạo nói ra, Liễu thư ký, hiện tại chúng ta coi như toàn trông cậy vào ngươi. Bất quá ngươi có muốn hay không trước làm quen một chút ban kỷ luật thanh tra hỏi thăm trong công việc tương quan kỷ luật cùng yêu cầu. Liễu Hạo Thiên khoát tay hào nói ra, không dùng, những tài liệu này ta cũng sớm đã nghiên cứu qua, mặc dù không có các ngươi chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện chương trình bên trên sai lầm. Mà lại tại ta tham dự hỏi han quá trình bên trong, các ngươi người có thể toàn bộ hành trình hiện trường tham dự, chúng ta cùng đi đem lưu tử lòng toàn diện đột phá. Lục Minh Hạo nhẹ gật đầu. Ta cũng đi theo cùng một chỗ tham dự đi, ta cũng muốn cùng Liêu chủ tịch huyện học hai chiều. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lục Minh Hạo nội tâm kỳ thật vẫn là có chút không quá chịu phục, dù sao, hỏi Hàn Lưu Tử Long sự tình vốn chính là huyện bọn họ kỳ thị thuộc bốn phận chi sự, nhưng là Liêu Hạo Thiên lại vẫn cứ cuốn một vòng lớn, không phải muốn cường thế tham dự vào đối liêu Tử Long hỏi tham bên trong, việc này dù ai trên thân cũng cảm giác được không quá dễ chịu, cái này tương đương với hướng thượng cấp lãnh đạo ám chỉ huyện kỳ thị Huy năng lực làm việc không đủ. Liêu Hạo Thiên thông qua Lục Minh Hạo biểu lộ liền có thể nhìn thấy hắn giờ này khắc này tâm lý, nhưng đồng thời không nói thêm gì, bởi vì đối với hắn mà nói hiện tại thời gian là phi thường quý giá sớm một phút đột phá Lưu Tử Long Hàng Sơn huyện cùng Bắc Minh thị châu gặp phải dư luận nguy cơ liền sớm ngày kết thúc cái này họa là hắn xông ra đến hắn nhất định phải mình đem chuyện này cho bình ổn lại Lưu Hạo Thiên cùng Lục Minh Hạo song song ngồi tại Lưu Tử Long trước mặt Lưu Tử Long lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng Lưu Hạo Thiên ngươi cái này đưa tay rất dài à đều ngã vào huyện kỳ Huy đến ngươi liền không sợ bí thư lục bọn hắn không cao hơn sao ngươi làm như vậy thế nhưng là đang đánh mặt của bọn hắn đâu Lưu Hạo Thiên còn chưa mở lời. Lưu Tử Long liền trực tiếp cho Liễu Hạo Thiên một hạ ma huy, ý đồ châm ngòi Liễu Hạo Thiên cùng Lục Minh Hạo quan hệ trong đó. Liễu Hạo Thiên mỉm cười, Lưu Tử Long, không nên động những cái kia tiểu tâm tư, châm ngòi ly gián đối với chúng ta là vô dụng. Bí thư Lục cùng huyện kỳ hủy chuyên nghiệp là không thể nghi ngờ, ta hôm nay tới chủ yếu là cùng ngươi tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng, thậm chí tâm sự triết học. Theo ta được biết, ngươi thật giống như là bắt một đại học triết học hệ tốt nghiệp cao tài sinh, còn đảm nhiệm qua hội sinh viên trưởng, phó hội trưởng, triết học nghị phân biệt năng lực mạnh phi thường, thế nào có dám theo hay không? Ta trò chuyện chút, nếu như nếu là không dám lời nói. Chỉ sợ ngươi thật sự có chút thật xin lỗi Bắc Một Đại học những năm gần đây đối ngươi tại bồi nhà. Đương nhiên, Bắc Một Đại học dù sao so không được trường học của chúng ta, mặc dù ngươi là Bắc Một Đại học ưu tú tốt nghiệp, nhưng là đối mặt ta loại này thiên tri kiêu tử, mặc dù tuổi của ngươi lớn hơn ta, nhưng nói một lời chân thật, bàn về triết học nghị phân biệt năng lực, ngươi quá non. Đại gia ngươi, Liễu Hạo Thiên, không cho phép liên lụy đến ta trường học cũ, có chuyện gì hướng ta tới? Không phải liền là muốn cùng ta tâm sự triết học tâm sự nhân sinh a, lão tử cùng ngươi tâm sự chính là, bất quá trong mắt ta, ngươi chính là một tiểu thị hài nhi. Chỉ sợ ngươi đối với nhân sinh đối với triết học không có cái gì chân chính kiến giải. Nhiều lắm là chính là bảo sao hay vậy mà thôi. Quy 1 chương 71, đánh cược. Chương 71, đánh cược. Lục Minh Hạo nghe tới Liêu Hạo Thiên lại muốn cùng Lưu Tử Long đàm luận triết học cùng nhân sinh lý tưởng, lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có chút không quá lý giải Liêu Hạo Thiên đến cùng chơi trò gì, dù sao, hôm nay Liêu Hạo Thiên nhiệm vụ chủ yếu là đột phá Lưu Tử Long tâm lý phòng tuyến, để hắn bàn giao chính mình vấn đề cùng hắn nắm giữ tình huống. Nhưng là Liêu Hạo Thiên không chỉ có không trực tiếp đối lưu Tử Long triển khai hỏi Hàn, ngược lại muốn cùng Lưu Tử Long đảm nhân sinh đảm chết học, đây là cái gì thao tác? Mặc dù tại hỏi Hàn kỹ xảo bên trong đích sắc sắc thực tồn tại cùng người hiểm nghi phạm tội tiến hành câu thông cùng kết giao bằng lưu phương thức đến đột phá đối phương tâm lý phòng tuyến thủ đoạn, nhưng là Liêu Hạo Thiên vừa rồi dùng thế nhưng là phép khích tướng, từ vừa rồi hai người trong lúc nói chuyện với nhau Lục Minh Hạo còn nghe được, Liêu Hạo Thiên tựa hồ biết Lưu Tử Long đối với hắn trường học cũ 10 phần kích, một mực lấy trường học cũ mà kiêu ngạo, mà Liêu Hạo Thiên dùng phép khích tướng rõ ràng chính là buộc Lưu Tử Long nhất định phải cùng hắn nói một chút triết học cùng nhân sinh cùng lý tưởng. Liêu Hạo Thiên thứ nhất xong thao tác liền hoàn toàn ra khỏi Lục Minh Hạo dự kiến. Lục Minh Hạo chỉ có thể yên lặng quan sát. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Lưu Tử Long, đến cùng là ai luôn ai non, chúng ta vẫn là thông qua chiếc học nghị phân biệt đến phân một chút cao thấp trên dưới đi. Khổng Tử tại luận ngữ thảo luận, quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi. Khổng Tử cùng Mạnh Tử đều cho rằng nghĩa hòa lợi là mâu thuẫn, bọn hắn cường điệu quý nghĩa tiện lợi. Mà Tuân Tử thì chủ trương trước nghĩa sau lợi, mặc Tử lại chủ trương nghĩa hòa lợi là nhất trí. Đối diện với mấy cái này cổ đại những này mọi người quan điểm, đối với nghĩa hòa lợi ngươi thấy thế nào? Lưu Tử Long nghe Liễu Hạo Thiên sau khi nói xong, lập tức trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bởi vì đối với hắn một cái triết học hệ cao tài sinh đến nói, nghĩa lợi phân biệt đều là một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề, mà Liêu Hạo Thiên một cái nguyên lý khoa, lại vẫn cứ muốn cùng mình một cái học triết học đến biện luận vấn đề này, cái này chẳng phải là múa dịu quá mắt thợ sao? Nghĩ đến đây, Lưu Tử Long cười lạnh nói ra, Liêu Hạo Thiên, Mặc Kệ là khổng tử, Mạnh Tử vẫn là Mặc Tử tốt tử, quan điểm của bọn hắn cùng học thuyết đều là xây dựng ở bọn hắn cái kia đặc thù thời đại làm ra ra phán đoán mà thế giới lịch sử đang không ngừng hướng về phía trước phát triển, nghĩa cùng lợi triết học nghị phân biệt cũng đang không ngừng tiến lên. Mắt lộ nhu cầu lý luận cho rằng, người nhu cầu là thụ điều kiện kinh tế ảnh hưởng mà từ thấp đến cao dần dần xuất hiện, thấp nhất nhu cầu là vật chất nhu cầu, chỉ có thỏa mãn cơ bản vật chất nhu cầu, siêu việt kinh tế cao cấp bậc nhu cầu mới có thể xuất hiện. Nói đến chỗ này, Lưu Tử Long mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi minh bạch cái gì là mặt lộ nhu cầu lý luận sao? Nếu như ngươi không rõ, vậy ta vừa rồi lời nói này liền tương đương với đàn gậy hai châu. Liêu Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ mặt lỗ nhu cầu lý luận rất tân tiến sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Trung Quốc cổ đại chết nhân tư tưởng rất lạc hậu sao? Xem ra, ngươi cũng là một cái bị phương Tây hiện đại học thuật chỗ lừa dối một cái đáng thương người mà thôi. Các ngươi những này học chết học người, trong đó đích xác có một chút cao nhân, thậm chí có rất nhiều người đều đi đến cực cao vị trí, nắm giữ rất lớn ngự quyền, nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi học quá nhiều phương Tây học thuật tư tưởng, mà dẫn đến các ngươi luôn luôn cho rằng phương Tây học thuật tư tưởng là chính tông học thuật, mà vứt bỏ chúng ta dân tộc Trung Hoa mấy ngàn năm nay truyền thống học thuật quan điểm, cho nên dẫn đến các ngươi đang phán đoán sự vật thời điểm, càng ngày càng tiếp cận phương Tây thế giới quan cùng giá trị quan. Nhưng mà các ngươi lại không rõ một điểm, dân tộc Trung Hoa sở dĩ có thể kéo dài mấy ngàn năm mà sừng sững không ngã, sở dĩ có thể tại một lần lại một lần ngăn trở cùng trong khổ nạn quật khởi mạnh mẽ, dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng sở dĩ nhất định có thể thực hiện, về căn bản nguyên nhân ngay tại ở, dân tộc Trung Hoa sở độc hữu học thuật cùng triết học nghị phân biệt quan điểm. Lưu Hạo Thiên vẫn chưa nói xong, Lưu Tử Long liền trực tiếp ngắt lời hắn, "Liêu Hạo Thiên, ta không tán đồng ngươi cái quan điểm này, ai nói phương Tây triết học tư tưởng liền có vấn đề, chúng ta dân tộc Trung Hoa truyền thống ưu điểm chính là thu gom tất cả, nước ngoài học thuật có rất nhiều quan điểm là vô cùng tiên tiến, là chúng ta hoa hạ truyền thống văn hóa bên trong không có." Chẳng lẽ chúng ta những này học triết học, liền không phải gắt gao bị những cái kia truyền thống cũ kỹ tư tưởng quan điểm không ở suy nghĩ của chúng ta sao?" Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Ta chưa từng có nói như vậy. Ta thừa nhận có một chút phương Tây triết học cùng tư tưởng đích xác vô cùng ưu tú, cũng tỉ như nói chủ nghĩa Mác, đây là phi thường ưu tú, nhưng là, nghe ngươi ý tứ, tựa hồ đối với Trung Quốc truyền thống triết học tư tưởng chẳng thèm nói tới. Chỉ sợ người giống như ngươi, tại phương Tây hiện đại học thuật lừa dối phía dưới, ngươi khẳng định cho rằng, mặc kệ là nghĩa cũng tốt lợi cũng tốt, đều thuộc về vật phẩm chủ, một cái kinh tế phân phối vấn đề. Nhưng là cũng vừa vặn là bởi vì các ngươi loại này tư duy hình thức, lúc này mới dẫn đến hiện đại phương Tây xã hội đối mặt mới quan vi rút loại này đột nhiên xuất hiện tình hình bệnh dịch thời điểm, khắp nơi chỉ thấy lợi, không nhìn thấy nghĩa. Lúc này mới dẫn đến nhân dân của bọn họ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Mà trái lại quốc gia chúng ta, vẹn vẹn dùng 7 6 ngày liền khống chế tình hình bệnh dịch phát triển, tại trên thế giới nhất chi độc tú. Vì sao lại dạng này, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ lại qua sao? Nếu như ngươi không hiểu ta có thể nói cho ngươi, kia là cùng nghĩa lợi phân biệt, chúng ta Trung Hoa truyền thống văn hóa có mình độc đáo quan điểm. Nghĩa là một người tâm vấn đề, nhân tính vấn đề, tâm tính vấn đề chỗ chú ý cùng nghiên cứu đối tượng là ở bên trong lòng người nhân tính lợi là thuộc về vật phạm chủ là một cái hiệu suất vấn đề vấn đề kinh tế kỳ thật nghĩa lợi phân biệt cũng không phải là một cái đơn thuần lý luận nghị phân biệt mà là một cái ngành nghề phân công vấn đề toàn bộ xã hội ngành nghề chia hai khối lớn một khối là nghĩa ngành nghề một khối là lợi ngành nghề hai cái ngành nghề giới hạn rõ ràng tương hô độc lập bị cấm chỉ xuất hiện trực tiếp liên hệ lợi ngành nghề chính là kinh tế lĩnh vực các ngành các nghề mà nghĩa ngành nghề chính là đạo nghĩa ngành nghề không từ sự tính bất luận cái gì kinh tế ngành nghề mà vẹn vẹn cung cấp đạo nghĩa phục vụ mà cái nghề này chính là chính trị nghiệp mà cái nền này tại cổ đại liền có một đầu cơ bản chính trị nguyên tắc không cùng dân tranh lợi vì nhân dân phục vụ chính là điển hình nhất đại biểu chính là bởi vì quốc gia chúng ta từ đầu đến cuối tôn sùng vì nhân dân phục vụ lúc này mới có chúng ta tại tình hình bệnh dịch trong lúc đó nhất chi độc tú biểu hiện lúc này mới chân chính thể hiện ra chế độ của chúng ta ưu thế lý luận ưu thế con đường ưu thế và văn hóa ưu thế tiến tới chân chính thể hiện ra bốn cái tự tin liêu hạo thiên nói xong quan điểm của hắn về sau triết học hệ cao tài sinh lưu tử long vậy mà không phản bác được bởi vì hắn muốn phản bác bất luận cái gì quan điểm tại liêu hạo thiên vừa rồi lần này thuyết minh hạ đều sẽ bị bác bỏ vừa vặn không xong ra. Mà lúc này, Liêu Hạo Thiên cười lạnh nhìn về phía Lưu Tử Long nói ra, "Lưu Tử Long, ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ ngồi ở chỗ này bị ban kỷ luật thanh tra hỏi hả sao? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì ngươi tại nghĩa lợi phân biệt trung lập trận sai lầm, hoặc là nói là ngươi lựa chọn học thuật sai lầm, ngươi tán thành mặt lộ nhu cầu lý luận cái này không có vấn đề." mà lại ta cũng thừa nhận mặt lộ nhu cầu lý luận ở một mức độ nào đó quả thật có thể đối một ít ngành nghề đưa đến chỉ điểm tác dụng nhưng là người lại xem nhẹ một cái mười phần mấu chốt nhân tố đó chính là mặt lộ nhu cầu lý luận là căn cứ vào phương Tây xã hội hiện thực mà xuất hiện dạng này nhu cầu lý luận chân thực bản chất là vì chủ nghĩa đế quốc nhà tư bản mà phục vụ là vì để phương Tây lão bách tính cam tâm tình nguyện tiếp nhận nhà tư bản bóc lột mà phục vụ đương nhiên chúng ta cũng không thể phủ nhận mặt lộ nhu cầu lý luận tới một mức độ nào đó phù hợp một cái cá thể nhân loại nhu cầu phát triển quy luật chung đối với những cái kia nhà tư bản thương nhân tiêu thụ nhân viên Bọn hắn nắm giữ cái quy luật này, đối với bọn hắn tăng cường quản lý rất có ích lợi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng là phi thường bị là, ngươi dùng mặt lộ nhu cầu lý luận đến luận thuật nghĩa lợi phân biệt, cho nên, ngươi bị kịch ngay từ đầu lựa chọn của ngươi liền đã chú định. Liêu Hạo Thiên nói xong, Lưu Tử Long trầm mặc. Nội tâm của hắn cũng bắt đầu nghĩ lại, mình thật chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Mình học nhiều năm như vậy học thuật tư tưởng cùng học thuật lý luận thật chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Là học thuật tư tưởng sai, hay là mình người lựa chọn sai rồi? Ngay tại Lưu Tử Long trầm mặc suy nghĩ thời điểm, Liêu Hạo Thiên đột nhiên nói ra, "Lưu Tử Long, Ta biết ngươi vì sao lại cự tuyệt bản giao chính mình vấn đề. Lưu Hạo Thiên một câu, liền đem Lưu Tử Long từ suy nghĩ bên trong mang ra ngoài. Hắn cao mày nhìn về phía Lưu Hạo Thiên. Lưu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải tôn trọng phương Tây học thuật tư tưởng sao? Như vậy hôm nay ta liền trích dẫn nước Mỹ hình sự tư pháp giới giáo dục chứ danh học giả một trong phương Anh Bắc để giải thích ngươi giờ này khắc này động cơ. Hắn nguyên thoại là nhân loại bình thường sẽ không chủ động, tự phát thú nhận tội của mình. Chờ mong gây án người chưa hỏi hắn xúc động vốn nhờ lương tâm tra tấn mà thú nhận tội ác ý nghĩ là không thực tế. Điều tra học thủy tổ Hàn Gậy Rổ Tư cũng từng nói qua. Hy vọng mỗi người đều có thể thẳng thắn tội của mình, là tàn nhẫn nhận chí ít là vô nhân đạo. Bởi vì bị hỏi hàng người, tại có bản thân bảo hộ điều kiện hạn, là không thể nào dễ dàng buông tha mình đối lợi ích theo đuổi Liêu Hạo Thiên nói xong, Lưu Tử Long lập tức trợn mắt hốt mồm, giờ này khắc này, liền liền bên cạnh Lục Minh Hạo đều bị Liêu Hạo Thiên tin miệng nhặt ra những này hình sự chính sát giới lớn cả nhóm nguyên thoại cho chân kinh. Hắn thấy, mình làm huyện kỷ ủy phó thư ký, đối với những quan điểm này có hiểu biết cũng không khiến người bất ngờ, nhưng là Liêu Hạo Thiên một cái lý công khoa xuất thân, chưa từng có tại ban kỷ luật thanh tra hệ thống làm việc qua người. Vậy mà đối với những này học thuyết như thế rõ như lòng bàn tay, hạ bút thành văn, đây tuyệt đối không tầm thường. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Lục Minh Hạo đối Liêu Hạo Thiên đúng tay ban kỷ luật thanh tra chi sự còn có chút bất mãn cùng khinh thường, như vậy giờ này khắc này, Liêu Hạo Thiên vừa rồi trích dẫn cái này hai đoạn lời nói, đã để Lục Minh Hạo thu hồi đối Liêu Hạo Thiên lòng khinh thị. Mà vừa lúc này, Liêu Hạo Thiên đột nhiên nói ra, Lưu Tử Long, kỳ thật, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, mặc kệ chính ngươi bản giao không giao đại vấn đề, chỉ cần chúng ta bên này nhì chứng cứ vô cùng xác thực, liền hoàn toàn có thể đem ngươi chuyển giao cơ quan tư pháp, trực tiếp cho ngươi định tội. Nhưng mà Ngươi là một cái rất có triết học nghị phân biệt năng lực người, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút, đối ngươi mà nói, đến cùng là chủ động bàn giao mình vấn đề càng phù hợp ngươi tự thân lợi ích, vẫn là cự không giao đại, chờ đợi kỷ ủy chúng ta cơ quan tra ra vấn đề của ngươi về sau lại tiến hành định tội. Nghe Liêu Hạo Thiên nâng lên vấn đề này, Lưu Tử Long khinh thường cười một tiếng, Liêu Hạo Thiên, không dùng ở đây cùng ta diễn kịch, ta biết ngươi xuất hiện ở đây căn bản mục đích là muốn để ta bàn giao vấn đề, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, kia là không, có khả năng. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Lưu Tử Long, chúng ta đánh cược như thế nào? 20 phút bên trong, ngươi khẳng định sẽ bàn giao vấn đề. Lưu Tử Long mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười, cười. "Liêu Hạo Thiên, không nên mơ mộng có thể chứ. Ngươi cho rằng ta là thiệu năng sao? Đừng nói là 20 phút, có như 200 phút 2000 phút, ta cũng không có khả năng để ngươi như nguyện. Quy 1 chương 72, lấy lý phục người." "Chương 72, lấy lý phục người." Đối mặt Lưu Tử Long khiêu khích, Liêu Hạo Thiên miết miệng mỉm cười, "Lưu Tử Long, chúng ta tiếp tục trước đó trước học nghị phân biệt chủ đề, ngươi cho rằng chung cùng hiểu cái nào càng quan trọng?" Lưu Tử Long không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên thế mà còn dám tiếp tục cùng hắn luận chiến. Mặc dù lần trước luận chiến bên trong hắn hơi kém một chút, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không bằng Liễu Hạo Thiên. Mà Trung Hiếu Biện vừa vặn là Lưu Tử Long nghiên cứu tương đối sâu, cho nên khi Liễu Hạo Thiên nâng lên Trung Hiếu Biện thời điểm, Lưu Tử Long tràn ngập khinh bỉ cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, trong lịch sử, liên quan tới Trung Hiếu Biện luận là một cái trọng yếu đề tài thảo luận, tại luận ngữ bên trong, đối này cũng có khá nhiều bình luận. Sau đó, Lưu Tử Long trích dẫn kinh điển, tất trung cùng hiếu nghị phân biệt vấn đề trình bày vô cùng nhuuyễn, Hạo Thiên sau khi nghe xong, đều giơ ngón tay cái lên, Lưu Tử Long, thật không nghĩ tới, ngươi một cái hoàn bảo cục cục trưởng vậy mà đối Trung hiếu vấn đề lý giải như thế thấu triệt thật là làm ta bội phục cực kỳ lưu tử long trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra hiện tại biết cái gì gọi là chuyên nghiệp đi lưu hạo thiên nhế miệng mỉm cười lưu tử long luận ngữ bên trên cũng nói học mà lúc tập quên cả trời đất chủ nghĩa mác triết học tư tưởng vệnh ra lý luận kết hợp thực tiễn mới là phương thức tốt nhất ta thừa nhận ngươi tại Trung hiếu cái này triết học nghị phân biệt vấn đề bên trên lý giải phi thường thấu triệt như vậy hiện tại chúng ta lại thảo luận một chút đối với Trung hiếu triết học nghị phân biệt vấn đề thực tiễn kết quả như thế nào Liên lấy ngươi bây giờ đến nói đi, đối với quốc gia cùng nhân dân, ngươi trung thành sao? Không có, trong tay ngươi cầm Thiên Tinh Tập Đoàn đưa cho ngươi những cái kia bẩn tiền, ăn chơi đảng điếm, tiêu giao tự tại, đối mặt lao bách tính đối với Thiên Tinh Tập Đoàn những cái kia ô nhiễm nghiêm trọng xí nghiệp khiếu nại, ngươi thái độ ngạo mạn, qua loa cho xong chuyện, thậm chí bỏ mặc, dẫn đến hàng sơn huyện hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, làm hoàn bảo cục cục trưởng, ngươi làm được đối quốc gia đối người dân trung thành sao? Không có, chúng ta lại đến nói hiếu, ngươi mặc dù đưa ngươi phụ mẫu vợ con tất cả đều đưa đến hải ngoại, để bọn hắn vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, nhưng là ngươi sắp thân hãm nhà tù không còn có biện pháp cùng phụ mẫu vợ con đoàn tụ, ngươi đây coi là tận hiếu sao? Ngươi có lẽ có thể cho phụ mẫu tiền tài, để bọn hắn cả một đời áo cơm không lo, nhưng là ngươi biết cha mẹ ngươi cần chính là cái gì sao? Hắn cần chính là cùng hưởng niềm vui gia đình, cần chính là người một nhà an an ổn ổn cùng một chỗ. Mà ngươi, nhưng lại làm cho bọn họ lao đến mất còn, chuyện này đối với bọn hắn tâm lý đả kích lớn bao nhiêu ngươi biết không? Mặc dù ngươi lưu tử lòng đối với trung hiếu triết học nghị phân biệt vấn đề lý giải phi thường thấu chuyện, nhưng là ngươi nhưng căn bản liền không có học để mà dùng. Thậm chí phương pháp trái ngược như vậy Lưu Tử Long giống như ngươi bất trung bất hiếu người, ngươi có gì mặt mũi đối mặt chúng ta hàng Sơn huyện lão bất tính, ngươi có gì mặt mũi đối mặt tổ chức bên trên đối ngươi coi trọng cùng đề bạc, ngươi lại có gì mặt mũi đối mặt với ngươi phụ mẫu vợ con đối ngươi kia tràn ngập ánh mắt mong chờ, chẳng lẽ ngươi phải chờ tới ngươi lão phải đi bất động, đợi đến con của ngươi đều đã trưởng thành lấy vợ sinh con, chờ ngươi từ trong ngục giam thả ra về sau lại cùng đoàn bọn hắn tụ sao, cho đến lúc đó cha mẹ của ngươi phải chẳng còn sẽ khỏe mạnh đâu. Lưu Hạo lời nói này nói xong, Lưu Tử Long nội tâm sinh ra một tia ba động. Hắn không thể không thừa nhận, Liêu Hạo Thiên vừa rồi lời nói này đối với hắn đã kích phi thường tương liệt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được vô cùng ải bại. Ngay lúc này, Liêu Hạo Thiên đột nhiên chậm rãi nói ra, "Lưu Tử Long, cha mẹ cùng vợ con của ngươi đã từ nước ngoài trở về, bọn hắn ngay tại khắp thế giới tìm ngươi, bọn hắn vẫn luôn đang đợi tin tức của ngươi. Ngươi có muốn hay không gặp bọn họ đâu? Ngươi có muốn hay không cùng bọn hắn gặp mặt một lần về sau liền sẽ không còn được gặp lại đây." Liêu Hạo Thiên nói đến đây, Lưu Tử Long ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra hai vị ánh sáng lạnh lẽo, căm tức nhìn Liêu Hạo Thiên nói ra, "Liêu Hạo Thiên, cha mẹ ta vợ con vì cái gì trở về rồi?" Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, bởi vì ta cho bọn hắn gọi điện thoại, cùng bọn hắn kỹ càng tỏ rõ ngươi giờ này khắc này trạng thái. Hiện tại bọn hắn đã đang bay trở về chúng ta Bắc Minh thị trên máy bay. Ngươi muốn ngăn cản đều đã không cách nào ngăn cản. Lưu Tử Long thân thể lập tức liền mềm nũng sủi lơ trên ghế, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt tràn ngập mãnh liệt oán hận, mà nội tâm của hắn chỗ sâu cũng tràn ngập mãnh liệt tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà chơi một chiêu như vậy. Hắn quá rõ ràng Liêu Hạo Thiên một chiêu này nhìn phía sau chân thực động cơ, nếu như nếu là hắn không giao vấn đề, như vậy hắn những thân nhân này nhóm, phải chăng có thể lần nữa trở về nước ngoài? chỉ sợ cũng phải xem Lưu Hạo Thiên sắc mặt. Lưu Tử Long có lẽ đối với dân chúng mười phần hà khắc, nhưng là đối với hắn phụ mẫu, hắn vô cùng hiếu thuận; đối với hắn vợ con, hắn vô cùng thương yêu. Sau một hồi lâu, Lưu Tử Long tràn ngập án độc nhìn Lưu Hạo Thiên một chút, nghiến răng nghiến lợi nói ra: Lưu Hạo Thiên, ngươi thắng, ta nhận thua. Sau đó, Lưu Tử Long đem hắn nắm giữ tin tức giống như triệt để tất cả đều chốt số ra. Mà lúc này giờ phút này, ngồi tại Lưu Hạo Thiên bên cạnh huyện kỳ ủy phó thư ký Lục Minh Hạo trên mặt tràn ngập chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Hạo Thiên vậy mà thật trước trước sau sau dùng không đến thời gian một tiếng liền trực tiếp đột phá lưu tử long trùng điệp phòng ngự, đánh tan hắn nội tâm phòng tuyến. Càng làm cho Lục Minh Hạo khiếp sợ là, Lưu Tử Long vậy mà bàn giao ra một cái trọng lượng cấp nhân vật, huyện ủy thường ủy, phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân, từ Lưu Tử Long lời nhắn nhủ vấn đề đến xem. Đỗ Quý Bân cùng Thiên Tinh tập đoàn ở giữa có vô cùng mật thiết kinh tế và lợi ích vắng lai, thậm chí rất nhiều chuyện Lưu Tử Long đều là tại Đỗ Quý Bân thủ ý hạ mới không thể không làm như vậy. Lưu Tử Long nói, Hàng Sơn huyện hoàn bảo vấn đề kẻ cầm đầu căn bản cũng không phải là hắn Lưu Tử Long, mà là Đỗ Quý Bân, hắn Lưu Tử Long sợ dĩ làm như vậy, vì chính là để Đỗ Quý Bân hài lòng. Đây cũng là Lưu Tử Long vì cái gì có thể từ một cái hoàn bảo cục phổ thông nhân viên công tác tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền có thể tấn thăng làm cục trưởng nguyên nhân mà lại Lưu Tử Long còn bàn giao nói Đỗ Quý Bân có một cái con riêng hiện tại ngay tại huyện Nhất Trung đọc sách thành tích phi thường tốt Đỗ Quý Bân cùng hắn cái này con riêng dành nghĩa tại kinh đô thành phố vài chỗ mua một chút bất động sản bất quá cụ thể là những cái nào Lưu Tử Long không được rõ lắm Lưu Hạo Thiên rời đi huyện kỳ vị thời điểm đối Lục Minh Hạo nói ra bí thư lục huyện các người bàn kỷ luật thanh tra tại truyền gia ngoại tin tức thời điểm tuyệt đối không được nói Lưu Tử Long đã bàn giao vấn đề liền nói hắn vẫn không có bản giao bất cứ vấn đề gì. Lục Minh Hạo không biết rõ Liêu Hạo Thiên đến cùng tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Bất quá để Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới chính là, ngày thứ nhì buổi sáng, Lục Minh Hạo cho Liêu Hạo Thiên gọi điện thoại, nói Lưu Tử Long chết rồi, Liêu Hạo Thiên lập tức đứng mày, lập tức tự mình chạy tới Lưu Tử Long chỗ gian phòng, phát hiện Lưu Tử Long dùng hai cây dây dày tất chính hắn treo cổ tại gian phòng bên trong. Bất quá khi Liêu Hạo Thiên đi điều tra giám sát thời điểm, lại phát hiện gian phòng bên trong tất cả giám sát thế mà không có một chút tin tức tồn tại, tựa hồ giám sát hỏng. Liêu Hạo Thiên không khỏi nợn nụ cười gần đi thẳng tới huyện kỷ ủy giám sát trung tâm, ngồi trước máy vi tính, lốp bốt dừng lại thao tác về sau, nguyên bản không có bất cứ dấu vết gì video theo dõi đột nhiên lại khôi phục, liêu hạo thiên tại chỗ phát ra video theo dõi, mà lúc này đây đi theo tại liêu hạo thiên bên cạnh bọn họ một vị ban kỷ luật thanh tra nhân viên công tác trực tiếp đặt mông tê liệt trên mặt đất, một cỗ nồng đậm gây mùi khó người hương vị từ trên người nàng phát ra, liêu hạo thiên lạnh lùng nhìn đối phương một chút, thông qua nhanh chóng phát ra, rốt cuộc tìm được lưu tử long thắt cổ tự sát trận tướng, cái này nội ứng mới là kẻ cầm đầu, lưu tử long lạnh lùng nhìn về phía người này nói ra, nói một chút đi, là ai để ngươi làm? ngươi hẳn là rõ ràng kỷ ủy chúng ta tương quan chính sách. Đối phương nhìn thấy sự tình bại lộ, chứng cứ vô cùng xác thực, biết mình đã khó thoát pháp vòng, chỉ có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng, Liêu chủ tịch huyện, là đỗ phó chủ tịch huyện thư ký để ta làm, hắn cho ta 10 vạn khối tiền, nói sau khi chuyển thành công còn có 20 vạn. Ngay khả năng không biết, nhưng là bí thư lại biết, trong nhà của ta nghèo, phụ thân ta ngay tại bệnh viện huyện bên trong làm giải phẫu, rất cần tiền, nhưng là ta đã đem nên mượn thân thích đều một lần, nhưng căn bản cũng không đủ, rơi vào đường cùng, ta lúc này mới động lệch đầu góc. Tiền này, ta đã giao cho bệnh viện Cha ta giải phẫu cũng đã làm tốt, hiện tại các ngươi để ta trả tiền ta là còn không lên. Ta nguyện ý để tội, chỉ là ta hy vọng đang ngồi tù trước đó có thể lại đi thăm hỏi một chút. Ta kia nằm tại trên giường bệnh phụ thân, ta nghĩ xác nhận một chút, thông qua lần giải phẫu này hắn phải chăng có thể khôi phục khỏe mạnh? Nhưng là ta hy vọng mang ta đi thăm hỏi phụ thân thời điểm, không muốn cho ta mang còn tay, ta không nghĩ để phụ thân ta biết ta đi đến hôm nay tình trạng này, bởi vì hắn từ nhỏ một mực dạy bảo ta nhất định phải làm một người tốt, làm một cái có thể đối quốc gia cùng lão bách tính chỗ hữu dụng quan viên. Ta để hắn thất vọng. Nói đến chỗ này, người này lệ rơi đầy mặt, thanh âm khóc thảm. Liêu Hạo Thiên thở dài một cái nói ra, nghèo khó, không phải muốn tội, nhưng lại để rất nhiều người vì vậy mà mê thất hai mắt. Nghèo khó, hạn chế một chút người sức tưởng tượng. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, đáp ứng ngươi. Đối phương vội vàng thiên ân và tạ. Vào lúc ban đêm, huyện kỷ ủy nhân viên công tác 10 phần bí mật tất đô quý bân thư ký Lạc Mẫn Chết mang đi, Lạc Mẫn Chết đối mặt Liêu Hạo Thiên tự mình hỏi han, không, có bất kỳ cái gì chống cự, trực tiếp bàn giao vấn đề, là đô chủ tịch huyện phân phó ta đi tìm người xử lý Lưu Tử Long, nhưng mà, ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ, bởi vì chủ tịch huyện làm việc phi thường cẩn thận. Xưa nay sẽ không để người lưu lại bất kỳ tay cầm, tại phân phó ta làm một chút mẫn cảm sự tình thời điểm. Đều là đem ta gọi đến phòng làm việc của hắn, dùng lập lờ nước đôi đến đối ta tiến hành chỉ thị. Bởi vì đi theo đỗ chủ tịch huyện thời gian dài, đối với hắn những này tiếng phổ thông ta hiểu phi thường tấu triệt, sự tình sau khi làm xong, đỗ chủ tịch huyện nói với ta, định đem ta điều đến phía dưới hương chấn đi làm một nhiệm kỳ chứng chấn. Liêu Hạo Thiên không khỏi nhướng mày, hắn biết, lần này mình gặp được đối thủ. Cái này Đỗ Quý Bân làm việc cẩn thận như vậy, đủ để chứng minh người này lòng mang ý đồ xấu, nhưng là thế nào mới có thể tìm được hắn chứng cơ phạm tội. Đây là để Liễu Hạo Thiên 10 phần nhức đầu vấn đề. Liễu Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía Lạc Mẫn Trết nói ra, Đỗ Quý Bân có phải hay không có một cái con riêng tại huyện nhất chúng a. Lạc Mẫn Trết lúc ấy chính là giật nảy cả mình, phải biết, chuyện này người biết cực kỳ có hạn, nhưng Liễu Hạo Thiên vậy mà biết, hắn vội vàng nói, Đỗ chủ tịch huyện đích xác có một cái con riêng, bất quá không phải tại huyện nhất chúng đọc sách, mà là tại thành phố nhất trung. Liễu Hạo Thiên cùng Lục Minh Hạo hai người liếc nhau một cái, Liễu Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, xem ra Cái này Lưu Tử Long thật đúng là không phải một nhân vật đơn giản, tại lúc ấy loại kia hoàn cảnh hạ, vậy mà không có hoàn toàn nói ra tình hình thực tế, mà là cùng hắn chơi một cái trò vặt, tất thành phố nhất trung đội thành huyện nhất trung, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng là điều tra độ khó lại lớn không phải một điểm nửa điểm. Ngay lúc này, Liêu Hạo Thiên điện thoại di động đều, lấy điện thoại ra xem xét, là Đỗ Quý Bân đánh tới, Lưu Hạo Thiên không khỏi nhíu mày, Đỗ Quý Bân ở thời điểm này gọi điện thoại cho mình, đến cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ hắn đã biết hắn thư ký đã bị huyện kỷ ủy bên này không chế lại không thành, Quy một chương 73, hai con hồ ly. Chương 73, hai con hồ ly. Liêu Hạo Thiên kết nối Đỗ Quý Bân điện thoại, cười nói ra, Đỗ chủ tịch huyện có dặn dò gì? Đỗ Quý Bân vội vàng nói, ta có thể đối ngươi có dặn dò gì à? Ngươi liếu phó chủ tịch huyện trên người bây giờ còn có một cái thị kỷ ủy giám sát ủy phó chủ nhiệm chức vụ, khắp nơi trong huyện chúng ta ngươi cũng coi là giám lãnh đạo, ta cũng không dám đối ngươi có dặn dò gì. Cái kia không biết Đỗ chủ tịch huyện ngươi gọi cú điện thoại này là có ý gì? Liêu Hạo Thiên vừa cười vừa nói, Đỗ Quý Bân cười nói ra, Liêu chủ tịch huyện, ngươi hôm nay có thời gian không? Ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, ta nghĩ lấy trước giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, ta muốn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Liêu Hạo Thiên không khỏi bĩu môi cười một tiếng, Đỗ Quý Bân lão hồ ly này thật là giàu hoạt, lời tuy nói đến vô cùng dễ nghe, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là đang thử thăm dò chính mình. Nếu như mình đáp ứng yêu cầu của hắn, như vậy tất nhiên sẽ chậm trễ bên này phá án tiến trình, nếu như mình không đáp ứng yêu cầu của hắn, như vậy Đỗ Quý Bân liền có thể đánh giá ra phía bên mình điều tra tiến độ 10 phần phần trương, thậm chí có khả năng đánh giá ra thư ký của hắn khả năng đã xảy ra chuyện. Liêu Hạo Thiên đại não thật nhanh chuyển động một chút, lập tức cười nói ra, vậy liền buổi tối hôm nay bảy đi, đến lúc đó chúng ta ở hội ủy cửa gặp mặt, ngươi thấy thế nào? Đỗ Quý Bân vội vàng nói, được rồi không có vấn đề. Liêu Hạo Thiên vừa cười nói ra, Đỗ chủ tịch huyện, ta nhưng phải trước đó tuyên bố một chút, ta hôm nay ban đêm đoán chừng khả năng phải tăng ca, cho nên ban đêm mặc dù có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, nhưng lại không thể uống rượu. Đỗ Quý Bân cười nói, việc này ta hiểu, dù sao tám vị hạng quy định cũng còn tại đó, coi như ngươi để ta uống ta cũng không dám hơi nha. Cúp điện thoại về sau, Đỗ Quý Bân ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Liêu Hạo Thiên vậy mà đáp ứng ta mời, chẳng lẽ nói, hắn bên kia làm việc cũng không phải là đặc biệt bận rộn không thành? Thư ký của ta đi đâu đây? Vì cái gì đánh hắn điện thoại hắn lại không tiếp đâu? Chẳng lẽ hắn đồng thời không có bị huyện kỷ bị mang đi? Bằng không mà nói, vì cái gì Liễu Hạo Thiên sẽ đáp ứng ta mới đâu? Đỗ Quý Bân có thời gian đi nghi thần nghi quỷ, Liễu Hạo Thiên bên này lại bận tối mày tối mặt, bởi vì lúc này giờ phút này, dư luận sự kiện đã đầy đủ lên men, Chu Bình Hoa bên kia cảm nhận được đến từ các mặt to lớn dư luận áp lực. Dù sao, thôi Đức Long đánh đòn phủ đầu, tại kinh đô thành phố Triệu Khai trận này, buổi họp báo mời đến cả nước các nơi rất nhiều cỡ lớn truyền thông phóng viên, mà lại đều đưa không nhỏ hơn bao, cho nên những giả này tại báo cáo thời điểm đều rất dụng tâm dùng sức lại thêm đây cũng là một cái mười phần kinh bạo tin tức, đây cũng là những năm gần đây mười phần hiếm thấy, nhà đầu tư trực tiếp lên án mạnh mẽ đầu tư địa doanh thương hoàn cảnh chuyển biến xấu sự kiện, sự kiện như vậy có rất mạnh tin tức giá trị, mà lại cũng phi thường có điển hình ý nghĩa cùng phê phán giá trị. cho nên, dòng ra ba ngày thời gian, các tạp chí lớn tại Thôi Đức Long đại lượng tiền bạc phía sau màn thao tướng hạng, một mực đem Hàng Sơn huyện cùng Bắc Minh thị đệ vào nóng lục xoát trên bảng. việc này rất nhanh liền kinh động Bắc một tỉnh bí thư tỉnh ủy Lục Minh Hạo, Lục Minh Hạo nhìn thấy tin tức này, lúc này làm ra chỉ thị, yêu cầu Bắc Minh thị cùng Hàng Sơn huyện nhất định phải nhanh đối với chuyện này làm ra đáp lại. Đồng thời mau chóng làm nhà sự kiện lần này, đối Bắc Minh thị thậm chí Bắc một tỉnh mang đến ảnh hưởng trái chiều. Thị ủy bên kia tại dưới áp lực lớn, cho Chu Bình Hoa hoa định 3 ngày kỳ hạn, yêu cầu Chu Bình Hoa cùng Hằng Sơn huyện nhất định phải trong tương lai trong 3 ngày đặc biệt đem việc này bình ổn lại. Chu Bình Hoa rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm tới Liêu Hạo Thiên, tất thị ủy tối hậu thư nói cho Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên trong lòng tính toán một chút, lập tức cười nói ra, "Triệu thư ký, ngươi yên tâm đi, trong vòng 3 ngày, ta nhất định giải quyết việc này." Chu Bình Hoa lúc này mới hơi thở dài một hơi, bởi vì hắn rõ ràng Liêu Hạo Thiên phong cách làm việc, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, Liêu Hạo Thiên là sẽ không nói ra như vậy, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở. Liêu Hạo Thiên, chuyện lần này ảnh hưởng phi thường lớn, chúng ta muốn lắng lại việc này, nhất định phải tại dư luận bên trên hoàn toàn xoay chuyển trước đó dư luận luận điệu, độ khó vô cùng lớn. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Chu Thư Ký, yên tâm đi, thôi. Đức Long bọn hắn hiện tại huyên náo càng hung, tương lai thất bại ngã được càng hung ác. Mặc dù Liêu Hạo Thiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là áp lực của hắn cũng phi thường lớn. Từ Chu Bình Hoa văn phòng sau khi đi ra, Liêu Hạo Thiên lập tức đón xe tiến về Bắc Minh Thị. Liêu Hạo Thiên đầu tiên lấy thị kỷ ủy giám sát ủy phó chủ nhiệm thân phận đi tới thành phố Nhất Trung chọn đọc tài liệu một cái tên là Đường Tuấn Khải học sinh hồ sơ căn cứ Đỗ Quý Bân thư ký bàn giao cái này Đường Tuấn Khải chính là Đỗ Quý Bân quan riêng. Bất quá chờ Liêu Hạo Thiên xem hết Đường Tuấn Khải hồ sơ tư liệu về sau Liêu Hạo Thiên trong lòng giơ ngón tay cái lên bởi vì từ Đường Tuấn Khải hồ sơ tư liệu bên trong căn bản là tìm không thấy một tơ một hào Đỗ Quý Bân ảnh tự toàn bộ hồ sơ làm vô cùng hoàn mỹ. Sau đó Liêu Hạo Thiên ở trường học phối hợp xuống rất khéo leo cầm tới đường Tuấn Khải một sợi tóc, giờ này khắc này đã là bữa chiều, Liêu Hạo Thiên lập tức lái xe chạy về Hàng Sơn huyện. Chờ hắn đi tới Hàng Sơn huyện thời điểm, đã là ban đêm 650. Đúng lúc này, Đỗ Quý Bân điện thoại đánh tới, "Liêu chủ tịch huyện, buổi tối hôm nay hẹn hò ngươi sẽ không quên đi." Liêu Hạo Thiên cười nói ra, "Đương nhiên sẽ không quên, Đỗ chủ tịch huyện mời, ta có thể nào quên đâu." "Bất quá Đỗ chủ tịch huyện, ta có thể sẽ đến trễ hơn 10 phút." "Không có vấn đề, không có vấn đề, ta cũng đang chạy về địa điểm định trên đường." cú điện thoại về sau, Đỗ Quý Bân liếc nhìn một chút mình thân ở bao sương, chân mày hơi nhíu lại. Liêu Hạo Thiên đã muốn tới Phó ước, vì sao lại đến chế đâu? Hắn là muốn cho ta một hạ mã huy, vẫn là có khác sự tình gì sao? Không được, chờ hắn sau khi đến ta phải hảo hảo gõ một cái, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. 20 phút về sau, Liêu Hạo Thiên xuất hiện tại trong giám, Đỗ Quý Bân nhiệt tình cùng Liêu Hạo Thiên nắm tay, mời Liêu Hạo Thiên nhập tọa. Ngồi xuống về sau, Đỗ Quý Bân cười nói ra, "Liêu chủ tịch huyện, theo ta được biết, ngươi làm sự tình luôn luôn giảng cứu đúng giờ chuẩn chút, sẽ không phải là hôm nay đi nơi khác vừa trở về à? Liêu Hạo Thiên trong lòng lập tức chính là run lên, nhưng là trên mặt nhưng không có mảy may biểu hiện, cười nói ra Ta xác thực đi một chuyến nơi khác, mới vừa từ kinh đô thành phố gấp trở về. Đi kinh đô thành phố. Đỗ Quý Bân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, đúng vậy à, thôi Đức Long đều đem buổi họp báo mở đến kinh đô thành phố đi, nếu như ta không đi kinh đô thành phố chạy một vòng, sao có thể biết rõ ràng hắn đều mời những cái nào truyền thông đâu. Hiện tại chúng ta Hàng Sơn huyện đã liên tiếp 3 ngày ở tại nóng lục soát trên bảng, trong huyện rậm cùng tỉnh lý lãnh đạo đều vô cùng sốt ruột, nếu như ta không nhanh chóng đem việc này lắng lại, chỉ sợ 3 ngày sau đó, ta liền muốn tự nhận lỗi từ trước. Ta nhưng không có ngươi đỗ chủ tịch huyện tốt như vậy mệt. Liêu Hạo Thiên xào rượu cùng Đỗ Quý Bân quan nhau. Theo Liêu Hạo Thiên, nếu như Đỗ Quý Bân biết mình lái xe rời đi hàng xuân huyện, không chừng hắn sẽ đoán được mình vây lại hắn nội tình. Nhưng là Bắc Minh Thị cùng Kinh đô thành phố tại trên đường cao tốc đều là một cái phương hướng. Liêu Hạo Thiên nói mình đi Kinh đô thành phố, Đỗ Quý Bân chắc chắn sẽ không có hoài nghi, cho nên cũng sẽ không nghĩ đến mình vây lại hắn hang ổ. Đỗ Quý Bân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nguyên bản hắn còn tại lo lắng Liêu Hạo Thiên sẽ có hay không có cái gì mục đích khác, nhất là hướng về phía hắn đi một chút động cơ. Nghe Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Đỗ Quý Bân rốt cục xuống ý nghĩ như vậy, bởi vì Liêu Hạo Thiên nói không sai gần nhất toàn bộ hàng sơn huyện huyện ủy ban tử đều vô cùng khẩn trương dù sao nóng lục xoát bảng cũng không phải tốt như vậy nốc làm không cẩn thận cái mông liền sẽ chuyển ổ. liêu hạo thiên đi kinh đô thành phố điều tra một chút tình huống cũng không phải thường chính thương đỗ quý Bân cười nói ra liêu chủ tịch huyện ngươi lần này điều tra ra chút gì kết quả không có đối với thôi đức long lần này đột nhiên báo nổi ngươi dự định ứng đối như thế nào giờ này khắc này đỗ quý Bân vẫn không có quân trợ giúp thôi đức long tìm hiểu liêu hạo thiên bên này nhi nội tình tiếc tức liêu hạo thiên tự nhiên rõ ràng đỗ quý vân cái mông cùng lập trường nhìn thấy hắn muốn vì thôi Đức Long tham thính tin tức, liền cười nói ra, ta dự định lấy đạo của người trả lại cho người. Đỗ Quý bân lộ ra vẻ không hiểu, như thế nào lấy đạo của người trả lại cho người đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cử hành buổi họp báo không thành? Liêu Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, không hổ là huyện ủy thường ủy, ngài nói đúng, ta chuẩn bị đồng dạng tại kinh đô thành phố tổ chức một trận buổi họp báo. Tại buổi họp báo bên trên, đối Thôi Đức Long những lời kia tiến hành phản kích. Ta lần này đi kinh đô thành phố cũng là liên hệ việc này đi. Đối mặt với Đỗ Quý bân loại này láo hồ ly, Liêu Hạo Thiên nói lên nói lao đến liền con mắt đều không nháy mắt một chút diễn lên hy đến tuyệt đối là vua màn ảnh cấp biểu hiện. Đỗ Quý Bân bị Liêu Hạo Thiên loại này hoàn mỹ cấp diễn kỹ chinh phục, hắn tin tưởng Liêu Hạo Thiên lời nói, cao mày nói ra, Liêu chủ tịch huyện tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi nếu là dự định lấy đạo của người trả lại cho người, ta đoán chừng không có phần lớn hiệu quả, dù sao ngươi bây giờ tại sử dụng một chiêu này, không khác bắt trước bữa, một khi thao tác không tốt, ngược lại sẽ để chúng ta hàng sơn huyện lâm vào càng lớn trong khốn cảnh, thậm chí sẽ lại một lần nữa tiến vào nóng lũ. bảng. Nhưng là thời gian của chúng ta đã không nhiều, thị ủy chỉ cấp chúng ta ba ngày thời gian, Liêu chủ tịch huyện, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta lo lắng đề nghị này của ngươi ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy không có cách nào thông qua. Liêu Hạo Thiên dơ lên một ly trà nói ra, đề nghị này của ta nhất định phải thông qua nha, Đỗ chủ tịch huyện, nếu không ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén, hy vọng ngươi ở hội nghị thường ủy ủng hộ ta một thanh, như thế nào? Đỗ Quý bân trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc ý cười, đồng thời không có trực tiếp trả lời Liêu Hạo Thiên vấn đề, mà là cười nói ra, dễ nói, dễ nói. Liêu Hạo Thiên trong lòng khinh bỉ cười một tiếng, lão hồ ly này căn bản cũng không có đáp ứng yêu cầu của mình, nếu như mình nếu là ngu độ xuất cho là hắn nói xong nói chính là tỏ thái độ giúp đỡ chính mình. Vậy mình thật là liên móc. Hai cái tâm hoài quỷ thay người, cứ như vậy tại một cái gian phòng bên trong vừa ăn cơm, một bên uống trà, trò chuyện khoảng chừng 2 giờ. Đỗ Quý Bân muốn thông qua cử động lần này chậm trễ Liêu Hạo Thiên thời gian, mà Liêu Hạo Thiên cũng cần cử động lần này đến lưu lại Đỗ Quý Bân, phòng ngừa Đỗ Quý Bân trong khoảng thời gian này cùng liên lạc với bên ngoài, phòng ngừa Đỗ Quý Bân ngay lập tức biết mình đi bắt Minh thị, điều tra hắn con riêng. 2 giờ về sau, một lớn một nhỏ hai con hồ ly ai đi đường lấy. Mà Lưu Hạo Thiên thì lợi dụng hai người ăn cơm cơ hội, thành công cầm tới Đỗ Quý Bân một sợi tóc. Sau đó Liêu Hạo Thiên đi suốt đêm về Bắc Minh Thị, tất hai người tóc đưa đến cấp tỉnh giám đang giám định tâm. Dưới tình huống bình thường, giờ giám định cần 3 năm ngày thời gian, Liêu Hạo Thiên để Vương Cự Tài tìm một chút quan hệ, cuối cùng tất thời gian rút ngắn đến 2 ngày, mà lại là trong đêm triển khai giám định làm việc. Hai ngày sau, Liêu Hạo Thiên cầm tới giám định kết quả, xem hết kết quả về sau, Liêu Hạo Thiên trực tiếp cầm kết quả tìm được cái này tên là Đường Tuệ Hân nữ nhân. Đường Tuệ Hân ta cái này cửa chống trộm cao mày nhìn về phía Liêu Hạo Thiên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta giống như không biết ngươi đi. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Đường Tuệ Hân ta muốn cùng ngươi nói chuyện Đỗ Quý Bân cùng con của ngươi Đường Tuấn Khải sự tình. Nghe tới Đỗ Quý Bân ba chữ này, Đường Tuệ Hân sắc mặt lúc ấy liền tái nhợn, lạnh lùng nói ra, thật xin lỗi, ta không biết ngươi nói cái này Đỗ Quý Bân đến cùng là ai. Nói hắn liền muốn đóng lại cửa chống trộm bên trên tiểu song sát. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, Đường Tuệ Hân nữ sĩ, Đường Tuấn Khải lập tức liền muốn thi đại học, ngươi cũng không muốn bởi vì Đỗ Quý Bân sự tình mà ảnh hưởng đến Hải Tử Tiền Độ a. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Đỗ Quý Bân xuống ngựa sắp đến, nếu như ngươi nếu là không phối hợp chúng ta điều tra, một khi chúng ta công khai điều tra khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đường tuấn Khải học tập, đây là chúng ta không muốn nhìn thấy, ta nghĩ, đây cũng không phải là ngươi muốn nhìn đến a. Dù sao, Hải Tử là vô tội. Mà lại, hắn là một thiên tài. Đường Tuệ Hân trầm mặc. Sau một hồi lâu, Đường Tuệ Hân từ từ mở ra cửa chống trộm, mặt mũi tràn đầy cười định nói ra, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy, Đỗ Quý Bân quá tự cho là đúng, hắn tổng cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, không có bất kỳ sơ hở. Nói đến chỗ này, Đường Tuệ Hân thật sâu thở dài một cái, khắp khuôn mặt mắt vẻ đau thương. Sau khi vào cửa, Đường Tuệ Hân đồng thời không có quá nhiều từ chối, trực tiếp bàn giao đấu quý bân cất giữ tại hắn nơi này 50 kg hoàng kim cùng 3000 vạn tiền mặt, còn có một chút châu đáo cùng tranh chữ. Đường Tuệ Hân mặt mũi tràn đầy sầu lo nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu chủ nhiệm, có thể hay không xem ở đố quý bân số tiền này tại cùng vật tư chúng ta một điểm đều không hề động trên mặt mũi, tại xử lý hắn thời điểm tiến hành xử lý khoan dung đâu?" Liêu Hạo Thiên cười khổ nói ra, "Đường Tuệ Hân nữ sĩ, ta hiện tại duy nhất có thể đáp ứng ngươi sự tình, như thật hướng thượng cấp phản hồi ngươi chỗ giao phó tình huống." Phải chăng có thể đối đối quý bân xử lý quang dùng, cũng không phải là để ta tới quyết định, mà là từ chính đối quý bân có nguyện ý hay không tích cực chủ động phối hợp chúng ta điều tra, đồng thời thừa nhận chính mình vấn đề. Chính hắn là nguyên nhân chính. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cho ngươi an bài cùng gặp mặt hắn cơ hội, nếu như ngươi có thể khuyên hắn tích cực chủ động thẳng thắn mình vấn đề, ta nghĩ hắn có thể thu hoạch được sẽ khoan hồng xử lý cơ hội. Giờ này khắc này, thị kỷ ủy nhân viên công tác khác ngay tại dưới lầu, tiếp vào Liễu Hạo Thiên điện thoại về sau, bọn hắn lập tức đuổi tới trên lầu, nhìn thấy dấu ở nệm bên trong lít nha lít nhít tiền mặt cùng kia nặng 50 kg hoàng kim. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Rất nhanh, thị kỳ ủy bí thư cũng tiếp vào báo cáo. Lúc này làm ra chỉ thị, muốn liêu hạo thiên cùng thị kỳ ủy những nhân viên này lập tức chạy về hàng sơn huyện. Đỗ quý bân khai thác lưu đưa biện pháp. Khi liêu hạo thiên bọn hắn chạy về hàng sơn huyện thời điểm, Đỗ quý bân ngay tại tham gia huyện ủy thường ủy hội. Bởi vì hôm nay là thị ủy cho ngày cuối cùng kỳ hạn. Hôm nay huyện ủy thường ủy hội chính là vì thảo luận việc này. Ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy, Đỗ quý bân đem cái bàn đập đến rung động đùng đùng. Chu thư ký, triệu chủ tịch huyện, liêu hạo thiên người này làm việc quá không đáng tin cậy, đúng là hắn khư, khư cố chấp, triệt để đắc tội thôi lòng đem chúng ta hàng sơn huyện sông bắc minh thị đẩy lên nóng lục xoát, ta cho rằng liêu hạo thiên căn bản cũng không thích hợp tại chúng ta hàng sơn huyện làm việc, chúng ta hẳn là lập tức hướng giảm tỉnh cầu đem hắn điều đi, chúng ta hàng sơn huyện dung. không được hắn tôn này lại phận. Đỗ quý Bân vừa mới nói xong, phòng họp cửa phòng chậm rãi đẩy ra, liêu hạo thiên mang theo thị kỳ ủy nhân viên công tác đi vào trong phòng họp, nhìn thấy liêu hạo thiên đột nhiên xuất hiện, ngay tại vỗ bàn Đỗ quý Bân lúc ấy chính là sưng sờ, mà lúc này liêu hạo thiên lại là hướng bên cạnh trợn lưỡi người, thị kỳ ủy buồng giám sát chủ nhiệm động sóng biện cất bước đi tới, đầu tiên là nhìn về phía chu bình hoa hơi có vẻ hạy nấy nói ra, chu thư ký. Không có ý tứ, hôm nay sợ rằng ta muốn giọng khách át giọng chủ. Chu Bình Hoa tự nhiên là nhận biết Đồng Sóng Biển, biết hắn là thị kỷ hủy buồng giám sát chủ nhiệm, vội vàng nói, "Đồng chủ nhiệm, không biết ngài hôm nay tới đây cần làm chuyện gì?" Đồng Sóng Biển ánh mắt nhìn nói với Đỗ Quý Bân, "Chu thư ký, chúng ta thị kỷ hủy lần này đến đây, là đến đối Đỗ Quý Bân khai thác lưu đưa biện pháp." Thốt ra lời này xong, hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Đỗ Quý Bân. Đỗ Quý Bân lập tức liền ngậm. Quy một chương 74, Đỗ Quý Bân ngã ngựa. Chương 74, Đỗ Quý Bân ngã ngửa. Đỗ Quý Bân không hổ là một con lão hồ ly. Tại trải qua ban sơ khẩn trường kinh hoàng về sau, hắn rất nhanh liền ổn định trận cước, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, đồng chủ nhiệm, các ngươi dựa vào cái gì muốn đối ta khai thác biện pháp? Ta Đỗ Quý Bân tại hàng Sơn huyện đi phải đang ngồi phải đầu, ta tự hỏi xứng đáng đảng xứng đáng quốc gia xứng đáng nhân dân, xứng đáng lương tâm của ta. Ta chưa từng có làm qua bất luận cái gì phạm pháp chi sự, các ngươi dựa vào cái gì muốn như vậy đối ta?" Ta là hoan uổng. Liêu Hạo Thiên đi về phía trước hai bước, đi tới Đỗ Quý Bân trước mặt, lạnh lùng nói ra mấy chữ, "Đường vệ hân, Lạc phật quán." Nghe tới cái này bảy cái chữ, Đỗ Quý Bân sắc mặt lập tức liền trắng bệnh mặt mũi tràn đầy bi vẫn căm tức nhìn Liêu Hạo Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đồng chủ nhiệm, ta biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Liêu Hạo Thiên thân là chúng ta Hàng Sơn huyện phó huyện trưởng, hắn có tư cách gì tham dự ban kỷ luật thành tra hệ thống tương quan làm việc? Đỗ Quý Bân phi thường dảo hoạt ý đồ chuyển đổi chủ đề, nhưng là đồng sóng biện căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, lạnh lùng nói ra, Đỗ Quý Bân, ngươi nghe rõ ràng, Liêu Hạo Thiên hiện tại ở vào điều tạm trong lúc đó, bị chúng ta thị kỷ ủy điều tạm đến buồn giám sát đảm nhiệm phó chủ nhiệm, là trợ thủ của ta, cho nên hắn có tư cách tham dự thị kỷ ủy hệ thống bên trong đại bộ phận vụ án. Cho nên tại chương trình bên trên. Không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Đỗ Quý Bân còn muốn lại tiếp tục dảo biện cùng chống chế, Liêu Hạo Thiên đột nhiên nói ra: Đỗ Quý Bân, Đường Tuệ Hân đã đang đổi hướng chúng ta Hạng Sơn huyện trên đường, hắn muốn gặp ngươi, cho nên nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra: Ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ? Đỗ Quý Bân trầm mặc, hắn rõ ràng Liêu Hạo Thiên dạng này nói với hắn chân thực ý đồ đã Đường Tuệ Hân muốn tới gặp hắn, như vậy nói cách khác, Liêu Hạo Thiên đã đột phá Đường Tuệ Hân nơi đó, kể từ đó, Đường Tuấn Khải sự tình Liêu Hạo Thiên khẳng định đã cảm kích về phần giấu ở đường tuệ hân nơi đó hoàng kim cùng tiền mặt chỉ sợ cũng đã bị ban kỷ luật thanh tra nắm giữ bằng không mà nói bọn hắn không có khả năng trực tiếp đi lên liền muốn đối với mình khai thác biện pháp rất hiển nhiên liễu hạo thiên đây là đang cảnh cáo mình không nên ép lấy hắn nói ra đường tuấn khải danh tự bởi vì hắn không nghĩ ảnh hưởng đến đường tuấn khải thi đại học mặc dù những chuyện này liễu hạo thiên đều chưa hề nói nhưng là lấy đỗ quý bân lựu duyệt, hắn đã đọc hiểu liễu hạo thiên ý tứ đỗ quý bân thật sâu thở dài một tiếng dùng tay điểm chỉ một chút liễu hạo thiên cái mũi nói ra liễu hạo thiên ta thật không nghĩ tới ta đỗ quý bân tung hoành hàng sơn huyện qua nhiều năm như vậy Triệu Quốc Chủ coi trọng ta, Chu Bình Hoa không có biện pháp bắt ta, nhưng là ta lại vẫn cứ đưa tại ngươi Liễu Hạo Thiên trong tay, tiểu tử ngươi thật sự là một nhân vật. Nói đến chỗ này, Đỗ Quý Bân lạnh lùng liếc nhìn một chút toàn trường đám người, cười lạnh nói ra: Các vị các đồng chí, các ngươi không muốn cho rằng ta bị Liễu Hạo Thiên cùng Thị Kỵ bị cầm xuống, các ngươi liền có thể gối cao không lo. Liễu Hạo Thiên tính cách, ta tin tưởng mọi người đã thấy phi thường rõ ràng, tiểu tử này chính là một cái trúc cầu, phải ai tấn ai, các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình đừng có nhược điểm gì rơi vào Liễu Hạo Thiên trong tay. Bằng không mà nói, Liễu Hạo Thiên tiểu tử này tuyệt đối có thể đem các ngươi vào chỗ chết cả mặc dù hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ phó huyện trưởng nhưng là hắn cũng đã có thể bảy mưu nghĩ kế ở giữa trực tiếp chừng trị ta cái này đường đường huyện ủy thường ủy như vậy các ngươi cho rằng lấy Liêu Hạo Thiên hiện tại năng lượng thu thập các ngươi chẳng lẽ còn sẽ rất khó sao vừa nói Đỗ Quý Bân một bên cất bước đi ra ngoài ngửa mặt lên trời cười to nói ta từ hành Đao hướng Thiên Tiếu Giang cười hoảng sợ không trợ vui ta Đỗ Quý Bân gặp hạn thật tởm mở giờ Anna Đỗ Quý Bân đi Liêu Hạo Thiên đi đồng sóng biển cũng đi toàn bộ trong phòng họp chỉ còn lại Hạng Sơn huyện còn lại các vị đám thường ủy bọn họ hiện trường lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều dư vị Đỗ Quý Bân vừa rồi nói. Tất cả mọi người thấy rõ, Đỗ Quý Bân đây là muốn tại Liêu Hạo Thiên cùng tất cả huyện ủy thường ủy ở giữa cắm xuống một cây gai, để mọi người đối Liêu Hạo Thiên sinh lòng bất mãn cùng oán hận, ít nhất phải đối Liêu Hạo Thiên thêm ra mấy phần phòng bị, cứ như vậy, Liêu Hạo Thiên tại Hàng Sơn huyện muốn làm thành sự tình gì, chỉ sợ khắp nơi lại nhận kiềm chế. Đây là Đỗ Quý Bân dụng tâm hiểm ác. Mặc dù mọi người đều rõ ràng, nhưng làm mọi người cũng không thể không thừa nhận, Đỗ Quý Bân vừa rồi nói lời nói này xác thực có mấy phần đạo lý. Chu Bình Hoa nhìn thấy trong phòng học bầu không khí có chút khẩn trương, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Các vị, Đỗ Quý Bân châm ngồi ly gián dụng ý ta tin tưởng mọi người nhìn phi thường rõ ràng, ở đây ta cũng nhắc nhở mọi người một chút, nếu như các ngươi tự nhận là tự thân không có vấn đề, như vậy ngươi hoàn toàn có thể không cần quan tâm Đỗ Quý Bân chỗ châm ngồi liễu hạo thiên đối uy hiếp của các ngươi, nhưng là, nếu như ngươi đích xác xác thực tồn tại một chút làm trái kỷ hành động trái luật, như vậy, ta muốn khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đem sự tình làm được quá mức, bởi vì ngươi làm quá mức, một khi gây nên liễu hạo Thiên mãnh liệt phản cảm, như vậy hậu quả ta cũng không dám cam đoan." Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này mặc dù chính khí 10 phần, nhưng là tỷ khí sát thực 10 phần nóng nảy, mấu chốt nhất chính là người trẻ tuổi này vô cùng thông minh, vô cùng có thủ đoạn. Cho nên nếu như mọi người thật bên trong Đỗ Quý Vân Trâm ngoại kế ly gián như vậy, đây đối với chúng ta Hàng Sơn Huyện đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta hy vọng chúng ta Hàng Sơn Huyện cán bộ có thể một lòng đoàn kết, đem chúng ta Hàng Sơn Huyện phát triển kinh tế tốt. Mặc dù chúng ta gặp phải 10 phần gian khổ tình thế, nhưng là ta Chu Bình Hoa đối với chúng ta Hàng Sơn Huyện có lòng tin, đối Liêu Hạo Thiên cũng có lòng tin. Vừa rồi. Đỗ Quý Bân không phải phê bình Liêu Hạo Thiên để chúng ta Hàng Sơn Huyện gánh chịu áp lực cực lớn sao? Như vậy mọi người chờ xem, ta đoán chừng ngày mai giờ này khắc này, chúng ta Hàng Sơn Huyện cùng Bắc Minh Thị Châu gặp phải to lớn dư luận áp lực sẽ hoàn toàn biến mất. Đây chính là ta đối Lưu Hạo Thiên lòng tin. Chu Bình Hoa liền đánh mang tiêu một phen, tạm thời đánh tan rất nhiều người đối Lưu Hạo Thiên để ý, đồng thời cũng cho lòng của mọi người bên trong lưu lại rất nhiều lo lắng. Tất cả mọi người rất yếu kỳ, vì cái gì Chu Bình Hoa đối Liêu Hạo Thiên cũng có cường đại như vậy lòng tin, Lưu Hạo Thiên tiếp xuống rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì Chu Bình Hoa cho rằng Liễu Hạo Thiên nhất định có thể xoay chuyển lần này thôi, Đức Long Trụ nhấc lên dư luận nguy cơ đầu. Rất nhanh, hàng Sơn huyện những này huyện ủy lãnh đạo nhóm rốt cuộc minh bạch vì cái gì Chu Bình Hoa có lòng tin như vậy. Bởi vì ngay tại xế chiều hôm đó 400 trước đó, hàng Sơn huyện hai vị phó huyện trưởng, một vị huyện phụ xử lý phó chủ nhiệm, một vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, huyện kiến thiết cục cục trưởng, phó cục trưởng, huyện hành quản cục cục trưởng, phó cục trưởng, huyện quốc thổ cục cục trưởng, phó cục trưởng chờ nhiều người bị thị kỷ ủy liên hợp huyện kỷ ủy hành động tiểu tổ trực tiếp mang đi, lần này, hàng Sơn huyện có hơn 10 chính khoa cấp, hơn 20 phó khoa cấp. Sáu danh phó sự cấp cùng một sự cấp, đã về hưu, cán bộ trực tiếp bị ban kỷ luật thanh tra mang đi. Mà những người này, cơ hồ đại bộ phận tất cả đều cùng trời tinh tập đoàn cùng thiên tinh công ty có liên quan. Khi Thôi Đức Long biết chuyện này về sau, doa đến sắc mặt tái nhận, trực tiếp lập tức sủi lơ ở trên ghế salon, thật lâu không có nhúc nhích, hắn tự lầm bẩm, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này Liễu Hạo Thiên thủ đoạn cũng quá ác độc đi. Giờ này khác này, đã tấn thăng làm Thôi Đức Long phụ tá đắc lực Liêu Đức Hoa biểu lộ ngưng trọng nói ra, "Thôi tổng, sự tình có chút không đúng lắm những người này đã bị người của kỷ cho mang đi." Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ bàn giao ra cùng chúng ta thiên tinh tập đoàn ở giữa tương quan giao dịch. Như vậy chúng ta thiên tinh tập đoàn coi như nguy hiểm. Mà lại hành động lần này từ thị kỷ ủy tham gia nói rõ thị ủy đối với chuyện này đã định âm điệu, đã không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Thôi tổng, chúng ta chạy trốn đi. Nếu như không chạy, sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại. Thôi Đức Long mặt mũi tràn đầy vẻ mải, lòng tràn đầy phẫn nộ. Hiện tại hắn giết Liêu Hạo Thiên tâm đều có, bởi vì đây hết thể đều là Liêu Hạo Thiên làm ra đến. Mà liền tại Thôi Đức Long bên này mưu đồ đường lui thời điểm, kinh đô thành phố, Hoa Hàng khách sạn bên trong một trận buổi họp báo ngay tại tổ chức, buổi họp báo người chủ trì chính là tại Thôi Đức Long trồi nhắc lên dư luận trong gió lốc nhân vật tiêu điểm Liễu Hạo Thiên. Lần này buổi họp báo bên trên, Liễu Hạo Thiên đồng dạng mời các tạp chí lớn phóng viên đến đây tham gia. Rất nhiều phóng viên khi biết việc này về sau, căn bản không cần Liễu Hạo Thiên mời, liền đã mình phái ra phóng viên đến đây tham gia. Toàn bộ buổi họp báo hiện trường không còn chỗ ngồi, tất cả camera tất cả đều nhắm ngay tin tức tuyên bố trên ghế Liễu Hạo Thiên. Liễu Hạo Thiên đứng tại tin tức tuyên bố trên đế đối mặt với hiện trường kia từng đài camera, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng bất an, chỉ là hướng về phía đám người mỉm cười. Các vị phóng viên các bằng hữu, ta là Hằng Sơn huyện phó huyện trưởng Liễu Hạ Tiên. Trước mấy ngày, từng tại chúng ta Hằng Sơn huyện đầu tư thương nhân Tô Đức Long ở đây cử hành buổi họp báo, hắn chỉ trích chúng ta Hằng Sơn huyện cùng Bắc Minh thị hoàn cảnh đầu tư chuyển biến xấu, nhất là chỉ trích chúng ta Hằng Sơn huyện hoàn bảo cục vì hướng bọn hắn xí nghiệp bắt chẹt tiền tài, cố ý vận vẹo pháp luật, tùy ý trà đạp xí nghiệp lợi ích, đồng thời bởi vì lần này buổi họp báo, nhắc lên một trận thanh thế thật lớn dư luận phong ba, đem chúng ta Hằng Sơn huyện cùng Bắc Minh thị trực tiếp đẩy lên nóng lục bảng xếp hạng, mà lại liên tiếp 3 ngày ở vào bảng xếp hạng hàng đầu. Đối với thôi Đức Long phải trang dùng tiền trợ giúp chúng ta hàng Sơn huyện cùng Bắc Minh thị mua nóng lục soát bạn xếp hạng, ta ở đây tạm thời không tiến hành chất vấn. Nhưng là, ta muốn chất vấn là những cái kia tham dự lần này báo cáo các vị phóng viên các bằng hữu cùng tương quan truyền thông, các người đang tiến hành tương quan báo cáo tin tức trước đó, có hay không tiến hành qua tin tức điều tra, có hay không xác minh qua tương quan trong tin tức cho. Ở đây ta đầu tiên phải nhắc nhở một chút các vị, tại chúng ta lần này buổi họp báo về sau, chúng ta hàng Sơn huyện sẽ đối tất cả tại báo cáo tin tức bên trong tùy ý vẹo sự thật tin tức truyền thông trực tiếp tiến hành pháp luật tố tụng, truy cứu tương quan truyền thông trách nhiệm. Liêu Hạo Thiên lời nói này sau khi nói xong, hiện trường rất nhiều ký giả truyền thông sắc mặt tất cả đều đen lại, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà dám can đảm lấy sức một mình đến khởi tố nhiều như vậy truyền thông, làm như vậy cực kỳ không lý trí. Nhưng là Liêu Hạo Thiên lại vẫn cứ làm như vậy. Liêu Hạo Thiên lần nữa hướng về phía đám người cười cười, các vị phóng viên các bằng hữu, mọi người không cần thần trường, càng không được đối ta chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ta nghị xin mọi người trước nhìn vài đoạn video, chờ xem hết video về sau, ta tại phát biểu. Sau đó. Liêu Hạo Thiên bắt đầu ở hiện trường trên màn hình lớn phát ra bọn hắn tại bệnh viện điều lấy các loại thiên tinh tập đoàn dưới cờ các lớn liên quan đến ô nhiễm công ty súng quanh lão Bách tính tương quan số liệu lớn, cùng Hoàn Bảo cục chỗ nhận được rất nhiều báo cáo điện thoại bao quát báo cáo ghi âm. Sau đó, Liêu Hạo Thiên lại hiện trường biểu hiện ra trước Hoàn Bảo cục cục trưởng Lưu Tử Long cùng Thường ủy phó huyện trưởng Đỗ Quý Bân cùng cái khắc cùng trời tinh tập đoàn từng có liên quan giao dịch bị ban kỷ luật thanh tra xét xử quan viên bản giao vấn đề tương quan video. Ngay sau đó, Liêu Hạo Thiên lại phát ra huyện Hoàn Bảo cục nhân viên công tác mỗi một ngày vì những này nghiêm trọng ô nhiễm sự nghiệp đưa đi theo ngày kế phạt hóa đơn phạt video cùng mỗi lần đưa hóa đơn phạt thời điểm nhắc nhở xí nghiệp nhất định phải ngừng sản xuất ngừng kinh doanh chỉnh đốn video. Những chứng cứ này phát ra hoàn tất, không khí hiện trường lập tức liền khẩn trương lên, những ký giả này đều là nhân tinh, bọn hắn lập tức liền nhìn ra sự tình chân tướng đến cùng là dạng gì. Liêu Hạo Thiên Trầm rãi đứng dậy, trầm giọng nói ra, các vị phóng viên các bằng hữu, tương quan video cùng chứng cứ ta đã phát ra xong, ta tin tưởng thông qua những video này chứng cứ mọi người đã nhìn ra, chúng ta Hàng Sơn huyện huyện ủy huyện, huyện chính phủ cùng chúng ta Hàng Sơn huyện, huyện hoàn bảo cục vẫn luôn tại dựa theo luật pháp quy định, đối thôi Đức Long cùng hắn trời Hưng tập đoàn khống chế cô những này liên quan đến ô nhiễm xí nghiệp theo luật chấp pháp, chúng ta tất cả chương trình tất cả đều là chính nghĩa. Chẳng lẽ chúng ta không rõ ràng, đối với mấy cái này xí nghiệp tiến hành hoàn bảo hộ chấp pháp ảnh hưởng đến chúng ta Hàng Sơn huyện JDP về sao? Chúng ta phi thường rõ ràng, mà lại chúng ta tính toán rất rõ ràng, một khi trời Hưng tập đoàn những này liên quan đến ô nhiễm xí nghiệp toàn diện ngừng sản xuất ngừng kinh doanh trình đốn, chúng ta Hàng Sơn huyện JDP sẽ vì vậy mà trợ chí ít 20% thậm chí nhiều hơn, chúng ta Hàng Sơn huyện kinh tế sẽ đối mặt với lấy áp lực lớn. Nhưng là các vị phóng viên, chúng ta hàng sơn huyện huyện ủy huyện, huyện chính phủ là một cái có trách nhiệm có đảm đương huyện ủy huyện, huyện chính phủ, bởi vì chúng ta rõ ràng, huyện ủy chúng ta huyện chính phủ chức trách chính là vì lao bách tính phục vụ, lao bách tính nhu cầu, chính là chúng ta phục vụ động cơ. mà bây giờ, hàng sơn huyện lao bách tính hám sâu ô nhiễm môi trường vũng bùn, làm huyện ủy huyện, huyện, huyện, huyện chính phủ, chúng ta hạ quyết tâm thật lớn đi quản lý ô nhiễm, chẳng lẽ chúng ta sai lầm rồi sao? thôi, đức long luôn mồm chỉ trích chúng ta tiền phạt quá nhiều, ảnh hưởng đến sĩ nghiệp bình thường vận doanh, như vậy ta muốn nói là, mới hoàn bảo pháp đã minh xác quy định đối với những cái kia phạm pháp vì quy sĩ nghiệp là có thể theo ngày kế phạt mà thiên tinh tập đoàn những sĩ nghiệp này không phải chúng ta hoàn bảo cục chấp pháp cảnh cáo không phải chúng ta hóa đơn phạt tại chúng ta nhiều lần cảnh cáo bọn hắn ngừng kinh doanh chỉnh đốn tình hôn dưới bọn hắn y nguyên lấy nghiêm trọng ô nhiễm hình thức triển khai sản xuất chẳng lẽ chúng ta nghiêm ngặt chấp hành hoàn bảo pháp quy định đối bọn hắn theo ngày kế phạt chúng ta sai lầm rồi sao nói đến chỗ này liêu hạo thiên chữ chữ âm vang nói ra các vị phóng viên các bằng hữu ở đây ta đại biểu chúng ta hàng sơn huyện huyện ủy huyện, huyện chính phủ hướng mọi người tỏ thái độ từ giờ trở đi chúng ta hàng sơn trong huyện tất cả tiếp vào hoàn bảo cục lệnh cưỡng chế ngừng sản xuất ngừng kinh doanh chỉnh đốn xí nghiệp nhất định phải ngừng sản xuất ngừng kinh doanh chỉnh đốn lúc nào thông qua hoàn bảo cục giám khảo mới có thể một lần nữa gây dựng nếu như bọn hắn cho là chúng ta hoàn bảo cục chấp pháp hơn nghiêm ngặt như vậy bọn hắn có thể lựa chọn rời khỏi bởi vì từ giờ trở đi chúng ta hàng sơn huyện sẽ một lần nữa chế định mới sản nghiệp phát triển quy hoạch trong tương lai chúng ta hàng sơn huyện sẽ không lại tiếp thu bất luận cái gì trung đẳng trình độ trở lên ô nhiễm xí nghiệp tại chúng ta hàng sơn huyện ngụ lại đối với hiện hữu ô nhiễm xí nghiệp tại ô nhiễm không đạt tiêu chuẩn tình huống dưới tuyệt đối không cho phép một lần nữa khởi công đồng thời đối với giống thôi đức long loại này đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật phạm pháp loạn kỷ cương thương nhân chúng ta hàng sơn huyện có liên quan ngành chấp pháp sẽ không ngồi nhìn mặc kệ huyện chúng ta cục công an sắp đối thôi đức long cùng thiên tinh tập đoàn có liên quan phạm pháp loạn kỷ cương nhân viên triển khai bắt quản lý ô nhiễm môi trường ra sức bảo vệ nước biết núi xanh chúng ta hàng sơn huyện là nghiêm túc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta quản lý hoàn cảnh quyết tâm liêu hạo thiên nói xong hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt Mặc dù hiện trường có một ít ký giả trong lòng Y Nguyên còn tại lo lắng đến Hàng Sơn huyện sắp đối bọn hắn trôi nhắc lên tố tụng, nhưng là cũng không ảnh hưởng những ký giả này đối giờ này khắc này Liễu Hạo Thiên biểu hiện ra tôn kính chi ý, bởi vì lúc này thời khắc này Liễu Hạo Thiên nói ra để bọn hắn những ký giả này trong lòng muốn nghe nhất những cái nào lời nói. Liễu Hạo Thiên cũng không biết giờ này khắc này Bắc Minh Thị thị ủy thư ký, thị trưởng cùng Bắc một tỉnh bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng này một ít đám cự đầu, tất cả đều đang chú ý lần này buổi họp báo tại chỗ video, bởi vì làm Bắc Minh Thị cùng Bắc một tỉnh lãnh đạo chủ yếu, bọn hắn phi thường rõ ràng. Liêu Hạo Thiên lần này buổi họp báo mở có thành công hay không trực tiếp ảnh hưởng đến Bắc Minh Thị cùng Bắc một tình hình tượng và tín dự mà lại Liêu Hạo Thiên cấp bậc quá thấp mọi người trong lòng vẫn là có chút bận tâm nhưng là chờ Liêu Hạo Thiên lời nói này sau khi nói xong Bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh trực tiếp dùng sức vỗ bàn một cái sau đó đại lực vỗ tay tốt một người hậu sinh trẻ tuổi có đảm lược có quyết đoán có khẩu tài có năng lực là một mầm mống tốt Liêu Hạo Thiên cũng không biết cũng bởi vì Lục Thiên Minh lời nói này hắn tiếp xuống vận mệnh nhất định khó khăn trùng trùng. Hôm nay là Chủ nhật, Mộng Mộng tăng thêm một chương, tăng thêm thời gian vì 9 điểm kia một chương kết thúc về sau, ước chừng tại 9 giờ 5 phút tả hữu. Quy một trường 75, mới khiêu chiến. Trường 75, mới khiêu chiến. Theo Liễu Hạo Thiên tại buổi họp báo bên trên ra lệnh một tiếng, Hàng Sơn Cục Công an huyện lập tức xuất động nhân mã trực tiếp nhào về phía thiên tinh tập đoàn tổng bộ. Bất quá nãy nãy Thiên Tinh Tập Đoàn Chủ tịch Thôi Đức Long khi nhìn đến buổi họp báo nội dung bên trong, lập tức cưỡi một chiếc xe hơi lặng yên thoát đi Hằng Sơn Huyện. Hằng Sơn cục Công an huyện người vừa hụt, trải qua nhiều mặt liên hệ, Y Nguyên không cách nào liên hệ với Thôi Đức Long, liền căn cứ tương quan chương trình tuyên bố đối Thôi Đức Long lệnh truy nã. Thiên Tinh Tập Đoàn không chế cố 10 nhà ô nhiễm công ty nho nhau, nhau ngừng sản xuất ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Mà Thôi Đức Long tại chạy trốn trước đó, đã chỉ huy tài vụ nhân viên móc sạch cái này, mời cái xí nghiệp trong chương mục tất cả tài chính, cái này mời cái xí nghiệp không ngừng sinh cũng được ngừng sản xuất. Sau đó, tại Lưu Hạo Thiên tự mình chủ chào hạn. Hàng Sơn huyện Hoàn Bảo làm việc rốt cục đi đến quý Đạo, ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, nguyên bản đen nhánh hàng xa hà nước sông trở nên thanh tịnh trong suốt, một chút tôn kép bắt đầu xuất hiện. Hàng Sơn huyện Hoàn Bảo làm việc tại cuối năm bình chọn bên trong, từ thứ nhất đến ngược trực tiếp nhảy lên đến số dương thứ ba, tiến bộ lớn, để rất nhiều huynh đệ huyện khu không ngừng ngao ước. Mà lúc này giờ phút này, bí thư tỉnh ủy trong văn phòng, Bắc Minh Thị thị ủy thư ký kiêm tỉnh ủy thường ủy quan vận khải ngay tại hướng bí thư tỉnh ủy Lục Thiên Minh báo cáo làm việc. Chờ quan vận hồi báo xong về sau, Lục Thiên Minh đối với hắn làm việc cho khẳng định, sau đó cười nói ra, lão quan. Liễu Hạo Thiên gần nhất tại các ngươi Hàng sơn huyện biểu hiện như thế nào? Quan vận Khải cười nói ra, "Bí thư lục, cái này Liễu Hạo Thiên gần đây biểu hiện tương đương chói mắt, đầu tiên là liên hợp thị kỳ ủy khởi xướng một trận tập kích vận động, nghiêm trị một nhóm cùng Thiên Tinh tập đoàn có lợi ích quan hệ phần tử ngoài vòng luật pháp, sau đó, còn có đại thủ bút tại Hoàn Bảo trong công việc triển khai quản lý, thủ tiêu rất nhiều ô nhiễm nghiêm trọng xí nghiệp, hiện nay, Hằng Sơn huyện Hoàn Bảo làm việc đã xông vào chúng ta Bắc Minh thị ba hàng đầu, loại này tiến bộ biên độ vượt qua tại chúng ta Bắc Minh thị trong lịch sử chưa bao giờ có, mà lại Liễu Hạo Thiên trải qua 3 tháng điều tra nghiên cứu." chạy lượt hàng sơn huyện đại bộ phận hương chấn cuối cùng xuất ra một phần liên quan tới hàng sơn huyện hoàn toàn mới phương án kế hoạch phần này phương án kế hoạch ta nhìn làm tương đương xuất sắc chỉ cần đến tiếp sau hàng sơn huyện các cán bộ làm từng bước áp dụng hàng sơn huyện lấy có thể tiếp tục sản nghiệp làm chủ đạo hoàn toàn mới phát triển kinh tế hình thức sẽ tỏa ra mới sinh cơ sẽ chân chính thực hiện nước biết núi xanh chính là núi vàng núi bạc mục tiêu người trẻ tuổi này không hổ là quân đội ra ưu tú cán bộ dám nghĩ dám làm quyết đoán mười phần ta thật thưởng thức lục thiên minh cười gật gật đầu lần trước liêu hạo thiên tại kinh đô thành phố cử hành trận kia buổi họp báo tại chỗ ta nhìn liêu hạo thiên diễn thuyết phi thường đặc sắc rất có thể đả động lòng người, mấu chốt nhất chính là hắn nói tới làm ra tất cả đều là đứng tại nhân dân lập trường, làm việc vì dân nhi, làm như vậy bộ phi thường khó được. đối với loại này ưu tú tuổi trẻ cán bộ, chúng ta hẳn là cho bọn hắn ép một chút ánh, để bọn hắn đi gian khổ địa phương rèn luyện rèn luyện. chỉ có trọng áp phía dưới, mới có thể để cho bọn hắn buộc phát ra càng cường đại sinh mệnh lực cùng sức sống, càng là ưu tú người, liền càng cần trọng áp cùng ma luyện. quan vận khải nghe được, lục thiên minh chính là muốn tài bồi hạo quan vận khải trong lòng âm thẩm vì hạo vận khí điểm tán đồng thời, trong lòng cũng hơi có chút đắc ý, bởi vì hắn cũng phi thường thưởng thức liêu hạo tiên hơi trầm ngâm một chút, quan vận khải nói ra, bí thư lục, ta định đem liễu hạo thiên làm tới trắng linh huyện đảm nhiệm huyện kỳ ủy bí thư. lục thiên minh nghe thấy lời ấy, lông mày hướng lên chớp chớp, cười nói ra, nói như vậy, ngươi là muốn cho hắn đi điều tra trắng thả khai thác mỏ tập đoàn lô vốn thu mua thường sơn lĩnh quạng sắt cái này vụ án rồi. quan vận khải cười rơ ngón tay cái lên nói ra, bí thư lục, ngươi thật sự là nhìn rõ mọi việc, cái này vụ án phát sinh đã có hơn nửa năm, chúng ta thị kỳ ủy trước sau phái đi ra hai nhóm cán bộ tiến đến điều tra án này, kết quả, thứ nhất nhóm người đang phá án trên đường phát sinh tai nạn xe cộ, không thể không toàn viên trở về thứ nhì nhóm người chồ ở khách sạn phát sinh hỏa hoạn, mặc dù Tráng Linh huyện Phương Diện trải qua nghiêm túc điều tra, xác nhận cái này hai lần tất cả đều là ngoài ý muốn. Nhưng là chúng ta thị lý một chút chuyên gia trải qua phân tích về sau xác nhận, ở hai lần ngoài ý muốn tuyệt đối là có người tại phía sau màn tiến hành thao túng, rất rõ ràng không nghĩ để chúng ta đem cái này chân tướng sự tình điều tra ra. Nhất là mấy năm gần đây đến, Tráng Linh huyện kinh tế trình độ mặc dù như cũ tại chúng ta Bắc Minh thị mấy huyện khu bên trong bài danh phía trên, nhưng là đã có thời gian hơn 3 năm phát triển kinh tế đình trệ, mặc dù GDP số liệu y nguyên hết sức xinh đẹp, nhưng là từ ta được đến thực tế tin tức nhìn. Tráng Linh huyện 3 năm này kinh tế không chỉ có không có hướng về phía trước phát triển, trên thực tế ẩn ẩn có lui bước xu thế, cho nên Tráng Linh huyện huyện ủy ban tử cần một đầu cá nheo. Đi đem cái này bảy nước động cái sống. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi ý nghĩ này còn được, bất quá ngươi có nghĩ tôi không, Liêu Hạo Thiên dù sao chỉ là một cái tuổi gần nhị vị 15 16 tuổi người trẻ tuổi, ngươi cho hắn nặng như vậy gánh, hắn có thể chọn xuống tới sao? Quan vận Khải cười nói, bí thư Lục, ta gần nhất cẩn thận nghiên cứu một chút Liêu Hạo Thiên thượng nhiệm về sau sở tác sở vi, ta phát hiện tiểu tử này có vẻ như lố mãng, kỳ thực láo cá đây. Đừng xem hắn trẻ tuổi, nhưng là tiểu tử này một số thời khắc hắn mưu thiên bố cục thủ đoạn, vẫn là tương đối cay độc, xem ra hẳn là nhận quá cao người chỉ điểm, ta thật rất hiếu kỳ, cái này liêu hạo thiên đến cùng là thân phận gì, chỉ tiếc, bằng vào ta quyền hạn còn không cách nào hoàn toàn giải mã liêu hạo. Thiên trung cực hồ sơ. Bí thư lục, ngài là chúng ta bắt một tỉnh người đứng đầu, ngài hẳn là có thể nhìn thấy liêu hạo thiên toàn diện đáp án A. Lục thiên minh cười khổ lắc đầu, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy 90% đáp án có chút nội dung ta cũng là không nhìn thấy. Bất quá có một chút ta có thể minh xác nói cho ngươi, liễu hạo thiên tiểu tử này thật đúng là không phải một nhân vật đơn giản. Mặc dù là quân đội chuyển nghề, nhưng là tại chuyển nghề trước đó, hắn cũng không phải cái gì phổ thông quân nhân, mà là binh vương cấp lính đặc trùng, mà lại có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Cho nên ta đoán trưởng, ngươi nói hắn tại mưu thiên bố cục thời điểm thủ đoạn tay độc, ta hoài nghi cùng hắn những này kinh nghiệm tác chiến có quan hệ. Mà lại liễu hạo thiên chí ít đã từng từng thu được ba lần người nhất đẳng công, hơn nữa còn thu hoạch được quốc gia cấp định cấp quân trường. Ngươi ngẫm lại xem, những này vinh dự, tùy tiện cái kia lấy ra không dung động thế nhân. Nhưng là, Liêu Hạo Thiên lại sâu dấu công cùng tên, từ trên người hắn ngươi nhìn không ra bất luận cái gì từng thu được đỉnh cấp văn trường cùng ba lần nhất đẳng công vết tích, ngươi có thể nhìn thấy chỉ là một cái làm việc có chút lỗ mãng, nguyên tắc tính siêu cường Liêu Hạ Thiên. Thông qua những này phân tích có thể thấy được, Liêu Hạo Thiên nếu như tiếp tục lưu lại quân đội, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là, hắn lại vẫn cứ tại sự nghiệp thời đỉnh cao lựa chọn chuyển nghề, điều này nói rõ vấn đề gì? Quan Vận Khải trầm ngâm một lát, nói ra, chẳng lẽ Liêu Hạo Thiên đối hoạt lộ tương đối cảm thấy hứng thú? Lục Thiên Minh trầm giọng nói, Cụ thể là tình huống như thế nào ta không được biết, nhưng là từ Liễu Hạo Thiên trước mắt biểu hiện đến xem, hắn tiến vào hoạn lộ cũng không phải là vì thằng quan phát tài, mà là có cá nhân hắn lý tưởng ở bên trong, điểm này từ những gì hắn làm liền có thể nhìn ra được. Cho nên, ta cho rằng mặc kệ Liễu Hạo Thiên đến cùng là thân phận gì, đã hắn lựa chọn đi tới chúng ta bắt một tỉnh làm việc, vậy đã nói do hắn cùng chúng ta bắt một tỉnh có duyên phận, làm lãnh đạo, chúng ta chỉ cần vì hắn cung cấp một cái thi triển chính mình mới hoa sân khấu liền có thể, mà lại. Dùng hắn dạng này từng có kinh nghiệm thực chiến chuyển nghề cán bộ, chúng ta nên đem hắn phái đến trật vật địa phương đi rèn luyện, bởi vì hắn có cái này tâm lý năng lực chịu đựng, nếu như hắn có thể tại các loại gian nan khốn khổ hoàn cảnh bên trong ma luyện ra, như vậy tương lai đối với chúng ta toàn bộ quốc gia cùng dân tộc đến nói, thật là tốt sự tình." Quan vận Khải gật gật đầu, "Được, có bí thư lục ủng hộ, vậy thì càng thêm kiên định ta để hắn đi Trắng Ninh huyện rèn luyện quyết định." Lục Thiên Minh cười, thầm nghĩ trong lòng, "Liễu Thiên, Trắng huyện đây chính là dòng hang hổ, liền nhìn tiểu tử ngươi có thể thành công hay không đi tới." Ngày nay buổi sáng, Liêu Hạo Thiên đột nhiên tiếp vào văn phòng thị ủy cho hắn gọi điện thoại tới, nói để hắn trực tiếp chạy tới thị ủy, bởi vì thị ủy thư ký Quan Vận Khải muốn gặp hắn. Nghe tới tin tức này, Liêu Hạo Thiên giận nảy cả mình. Mặc dù hắn hiện tại đã là phó sự cấp cán bộ, nhưng là hắn liền huyện ủy thường ủy đều không phải muốn trực tiếp gặp mặt thị ủy thư ký cơ hội vô cùng ít ỏi, nhưng là hiện tại thị ủy thư ký lại muốn gặp hắn, chuyện này có chút kỳ cả Liêu Hạo Thiên trong lòng mang theo một tia bất an, buổi chiều 230 Tả hữu đuổi tới thị ủy đại viện, rất nhanh liền được an bài gặp mặt thị ủy thư ký Quan Vận Khải. Liêu Hạo Thiên đi vào Quan Vận Khải văn phòng thời điểm. Quan vận Khải đang ngồi trước bàn làm việc phê duyệt lấy văn kiện, mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng là quan vận Khải biết đi tới là Liêu Hạo Thiên, trực tiếp nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi ngồi trước một lát, ta đem những này văn kiện phê duyệt xong sau lại cùng ngươi đàm. Liêu Hạo Thiên liền vội vàng ngẩng đầu, tại tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Làm thời điểm, Liêu Hạo Thiên đồng thời không có tựa ở trên ghế salon, mà là thẳng tắp cái eo, hai tay đặt ở trên đùi, đây là tiêu chuẩn nhất gặp mặt lãnh đạo cấp trên tư thế. Đương nhiên, muốn để Liêu Hạo Thiên dùng loại này tư thế đến chờ đợi, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Liêu Hạo Thiên sở dĩ tại Quan Vận Khải trước mặt như thế, cũng không phải là bởi vì Quan Vận Khải là thị ủy thư ký, mà là bởi vì hắn đối Quan Vận Khải tương đối tôn trọng. Bởi vì hắn biết, tại Hàng Sơn huyện xử lý hoàn bảo sự kiện thời điểm, hắn sở dĩ có thể có cơ hội một mực đến phụ trách việc này, là bởi vì huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa một mực tại hướng Quan Vận Khải tiến hành báo cáo, đồng thời từ Quan Vận Khải nơi đó đạt được đầy đủ hữu lực ủng hộ. Liêu Hạo Thiên phi thường rõ ràng, tại này loại nghiêm trọng dư luận nguy cơ phía dưới, Quan Vận Khải y nguyên có thể cho mình đầy đủ trao quyền, để cho mình đến xử lý việc này. Cái này đầy đủ nói rõ quan vận Khải đối Chu Bình Hoa coi trọng cùng đối với mình Tế nhiệm Liêu Hạo Thiên là một cái hiểu được cảm ơn người, cho nên, đối mặt quan vận Khải, Liêu Hạo Thiên biểu hiện ra một cái hạ cấp cán bộ hẳn là có quy củ cùng tư thái. Quan vận Khải một bên xử lý văn kiện, một bên dùng khóe mắt quét nhìn quan sát một chút Liêu Hạo Thiên, phát hiện Liêu Hạo Thiên kia thẳng tắp tư thế ngồi, trong lòng âm thầm gật đầu, không hổ là quân đội ra cán bộ, cái này tư thế ngồi phi thường tiêu chuẩn, sống lưng ngẩng đến mức phi thường thẳng tắp. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại đã qua 10 phút, người bình thường lấy loại này tư thế ngồi 10 phút đã phi thường mệt mỏi, nhưng là Liêu Hạo Thiên ý nguyên thẳng tắp ngồi ở chỗ đó. Lặng lặng chờ đợi, đồng thời không có bốn phía quan sát để giết thời gian. Điểm này để quan vận khải phi thường hài lòng. Quan vận khải lại bận rộn hơn 20 phút, cuối cùng đem trong tay sự tình làm xong, giờ này khắp này Liêu Hạo Thiên đã lấy loại này tiêu chuẩn tư thế ngồi dòng dã nửa giờ. Liêu Hạo Thiên từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào. Mà quan vận khải cơ hồ cách mỗi mấy phút liền sẽ quan sát Liêu Hạo Thiên một lần, phát hiện Liêu Hạo Thiên từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Khảo nghiệm kết thúc. Quan vận khải thả ra trong tay bút, cười đứng dậy ngồi vào Liễu Hạo Thiên đối diện, Liễu Hạo Thiên lúc này mới trầm tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía quan vận khải. Quan vận Khải cười nói ra, "Liêu Hạo Tiên, ngươi có phải hay không phi thường tò mò, vì cái gì ta sẽ đích thân gặp ngươi?" Liêu Hạo Tiên gật gật đầu. Quan vận Khải cười nói, "Ta trực tiếp khai môn kiến sơn nói đi, ngươi tại hàng Sơn huyện biểu hiện gây nên ta coi trọng, ta cho rằng ngươi là một cái đáng giá bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, cho nên, muốn đem ngươi phóng tới gian khổ hoàn cảnh bên trong đi rèn luyện một chút, không biết ngươi có dám hay không tiếp nhận nhiệm vụ này?" Liêu Hạo Tiên mỉm cười, "Quan bí thư có thể tự mình chú ý ta, đây là vinh hạnh của ta, về phần đi nói gian khổ hoàn cảnh hạ rèn luyện, cái này không có bất cứ vấn đề gì, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào." Quan vận Khải đối Liêu Hạo Tiên tỏ thái độ phi thường hài lòng, gật gật đầu nói ra: "Tốt, đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi nói tình huống cụ thể. Ta chuẩn bị cho ngươi đi Tráng Ninh huyện đảm nhiệm kỳ ủy thư ký, huyện ủy thường ủy." Liêu Hạo Tiên lập tức sửng sở, đệ bạt này cũng quá nhanh đi. Ta giống như vừa mới khi phó huyện trưởng không có bao lâu thời gian. Quan vận Khải nhìn thấy Liêu Hạo Tiên nói chuyện như thế thực tế, cười nói ra: "Ngươi không phải chính đoàn cấp chuyển nghề sao? Theo lý thuyết, chuyển nghề đến chúng ta địa phương về sau làm gì cũng phải là phó sư cấp, mặc dù không biết vì cái gì người khi đó chuyển nghề thời điểm được an bài đến tiên hồ trấn đảm nhiệm chấn ủy bí thư, nhưng là biểu hiện của ngươi phi thường xuất sắc, mà chúng ta Bắc Minh thị đang cán bộ đảo móc cùng phân công bên trên phi thường linh hoạt cơ động. Liêu Hạo Tiên lúc này mới gật gật đầu, nếu là như vậy, vậy liền không có vấn đề. Quan Vận Khải nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ngươi đi trắng Linh huyện sẽ đối mặt với cái dạng gì khiêu chiến sao? Liêu Hạo Tiên cười cười, với ta mà nói, cái gì khiêu chiến đều chỉ là khiêu chiến mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Tiên trên thân tản mát ra tự tin mãnh liệt. Quan Vận Khải ánh mắt bên trong lộ ra một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà biểu hiện bình tĩnh như thế, trong lòng có của hắn chút khó chịu, con mắt xoay xoay, cười nói ra, "Liêu Hạo Tiên nhắc nhở ngươi một cái đi. Tráng Linh huyện cùng Hàng Sơn huyện không giống. Tráng Linh huyện là kinh tế huyện lớn, hiện tại nó GDP trình độ tại chúng ta Bắc Minh thị xếp hạng trước 3, Ta biết tiểu tử ngươi giỏi về kiếm chuyện, nhưng là đến Tráng Linh huyện về sau, ngươi nhất định phải thu liễm một chút tính tình của ngươi, không thể vì chính ngươi làm việc phạm vi bên trong sự tình, ảnh hưởng đến Tráng Linh huyện phát triển đại cục. Đây là ngươi thứ nhất cái phải chú ý. Cái này thứ nhì điểm phải nhắc nhở ngươi là, ngươi lần này tiến về Tráng Linh huyện có ba cái nhiệm vụ, cái này ba cái nhiệm vụ đều phải trong vòng nửa năm hoàn thành. Nếu như không xong, như vậy ta sẽ đem ngươi từ Bạch Sơn huyện rời cũng liền mang ý nghĩa trình độ của ngươi cùng năng lực không đủ để lại tiếp tục trở thành chúng ta Bắc Minh thị trọng điểm bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi. Nghe đến đó, Liêu Hạo Thiên không khỏi nhướng mày, quan bí thư, đến cùng là nhiệm vụ gì, vậy mà cho ta nửa năm thời gian lâu như vậy. Quan vận Khải lần nữa bị Liêu Hạo Thiên sự tự tin mạnh mẽ cho chấn kinh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thời gian nửa năm dài sao? Nếu như không phải tăng lên dề đệm về số liệu nhiệm vụ như vậy, ta cảm giác thời gian nửa năm thật không ngắn. Thật đúng là không phải tăng lên dề đệm về số liệu nhiệm vụ như vậy, dù sao ngươi quá khứ là đảm nhiệm huyện ủy bí thư, cho nên phái ngươi quá khứ cùng ban kỷ luật thanh tra làm việc có quan hệ Sự tình nguyên nhân gây ra là, Tráng Linh huyện có một nhà từ thành phố quốc tư bị khống chế khai thác mỏ tập đoàn, đây là một nhà xí nghiệp nhà nước, tên là Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn, ngay tại 3 năm trước đây, Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn bỏ vốn 8 ức nguyên thu mua Thương Sơn Lĩnh quan sát, nhưng là, thu mua sau khi hoàn thành, quan sát sản xuất chỉ tiếp tục không đến 3 tháng, quan sát tài nguyên liền tuyên cáo khâu kiện. Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn trực tiếp cùng gián tiếp tổn thất vượt qua mới ức. Chuyện này một mực bị giấu giếm thời gian hơn một năm, thẳng đến một năm trước, một phong cử báo tín gây nên thị kỳ ủy coi trọng, đầu tiên là phái ra một hồ sơ kiện điều tra tiểu tổ. Kết quả cái tiểu tổ này đang phá án tiến hành hơn 10 ngày sau đột nhiên gặp thai nạn xe cộ, toàn viên tụ thương, không thể không toàn bộ trở về. Ngay tại tháng trước, thị kỳ ủy lại phái đi ra một cái tổ điều tra tiến đến điều tra án này, liền tại bọn hắn điều tra vừa mới phát hiện một chút đầu mối thời điểm, bọn hắn chỗ ở khách sạn đột nhiên xảy ra cháy lớn, trong đó một người tại trong hỏa hoạn mất mạng, mấy người khác mặc dù cũng trốn thoát, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút bỏng. Trải qua việc này về sau, chúng ta thị kỳ ủy tạm thời đình chỉ đối cái này lên vụ án bên ngoài điều tra, nhưng là đối với việc này, thị kỳ ủy một mực không hề từ bỏ, một mực tại cái phương vị sưu tập manh mối. Bất quá không thể không thừa nhận, lần này quốc hữu tài sản tổn thất đại án bên trong thao tác thủ pháp vô cùng tê lợi, lưu lại manh mối rất ít. Cho nên lần này ta cùng thị kỳ ủy bí thư thương lượng một chút về sau, quyết định không còn phải ra thị kỳ ủy điều tra tiểu tổ đi điều tra việc này, bởi vì như vậy làm rất dễ dàng trở thành những cái tia kẻ sau màn nghiêm ngắm. Mà ngươi sẽ trở thành đội cứu hỏa giải phụ trách điều tra án này. Đồng thời ngươi cũng phải làm tốt trắng ninh huyện kỳ ủy làm việc. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Liêu Hạo Thiên cho mày Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn vụ án này như thế khó giải quyết sao? Những cái kia kẻ sau màn cũng dám trắng trợn cùng thị kỳ ủy đối nghịch, bọn hắn liền không sợ sao? Quan vận Khải gật gật đầu, vì lợi ích, có ít người đích xác sẽ gan to bằng trời. Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch tên là Từ Chính Đạt, hắn cấp bậc là chính tinh cấp, đã từng làm qua Bắc Minh thị phó thị trưởng, bác kinh tế là một thanh hào thủ. Mấy năm trước bởi vì tại Bắc Minh thị biểu hiện không tệ, cho nên được cất nhắc tới khai thác mỏ tập đoàn đảm nhiệm chủ tịch, cấp bậc cũng tăng lên tới chính tinh cấp. Theo lý thuyết, lấy năng lực của hắn cùng duyệt, không nên phát sinh hao tổn ước dạng này thu mua sự kiện. Nhưng là từ mọi phương diện văn kiện cùng chứng cứ đến xem, lần này thu mua mặc dù phát sinh ở từ chính đạt chủ trì trong lúc công tác, nhưng là các đầu manh mối chỉ hướng lại vẫn cứ cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. cho nên người đi trắng linh huyện thượng nhiệm kỳ ủy thư ký thứ nhất cái nhiệm vụ chính là tra rõ ràng. từ chính đạt lần này kết xu quốc hữu tài sản hao tổn thu mua án bên trong đến cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật, hắn có hay không vấn đề kinh tế. thứ hai, từ khi cái này lên kết xù quốc hữu tài sản hao tổn thu mua vụ án phát sinh sinh về sau, linh huyện ban kỷ luật thanh tra một mực không góp sức, tại vụ án này bên trên cơ hồ không có quá lớn hành động. Đây rốt cuộc là người nhân tố vẫn là những nhân tố khác, đây cũng là người quá khứ thượng nhiệm cần tra rõ ràng. Ngươi lần này đi thứ ba cái nhiệm vụ, cũng là nhiệm vụ trọng yếu nhất, muốn tra rõ ràng phía trước hai cái thị kỳ bị phái ra tổ điều tra liên tiếp xảy ra chuyện, đến cùng là trùng hợp vẫn là ngẫu nhiên. Nếu như không phải ngẫu nhiên, như vậy cái này phía sau màn đến cùng là ai tại thao tác, ngươi nhất định phải đem cái này phía sau màn thao túng hung thủ tìm ra. Nói xong, quan vận Khải cười nhìn nói với Liễu hạ Tiên, thế nào, hiện tại nghe ta giới thiệu xong chi tiết tình huống, ngươi còn dám lại đi trắng Ninh huyện thượng nhiệm sao? Quy một chương 76, gặp phải tình địch. Chương 76 gặp phải tình địch. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, "Quan bí thư, đi tiếp thu cái này khiêu chiến không có vấn đề, bất quá có một cái chỗ khó, chỉ sợ cần quan bí thư đến giải quyết một chút." Quan vận khải hỏi, "Cái gì chỗ khó?" Liêu Hạo Thiên nói ra, "Ngài vừa rồi nói, Bác Minh thị khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch từ chính đặt là chính tính cấp, mà ta cho dù đến Trắng Linh huyện đảm nhiệm kỳ ủy thư ký cùng huyện ủy thường ủy, cũng bất quá là phó sự cấp, ta dựa vào cái gì đi thăm dò chỗ người ta một cái thành phố cấp xí nghiệp nhà nước đâu?" Quan vận khải cười nói, "Vấn đề này không cần ngươi quan tâm, ta đã cùng tỉnh kỳ ủy bắt chuyện qua." chỉ cần ngươi nguyện ý đi Tráng Linh huyện đảm nhiệm kỷ vụ thư ký, như vậy tỉnh kỷ ủy sẽ lấy danh nghĩa mượn cho ngươi một cái tỉnh kỷ ủy buông giám sát phó chủ nhiệm chức vụ, đến lúc đó ngươi có thể danh chính ngôn thuận lấy chức vụ này, dẫn đầu Hàng Sơn huyện ủy kỷ ủy người tiến đến triển khai điều tra, còn có cái gì vấn đề sao? Không có. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Hắn đột nhiên phát hiện, quan vận khải cái này thị ủy thư ký phi thường không đơn giản, hắn tựa hồ dự liệu được mình tất cả phản ứng, đồng thời đã sớm làm tốt như đồ. Tại quan vận khải lãnh đạo hạ, theo lý thuyết Bắc Minh thị thị kỷ ủy hẳn là có thể giải quyết Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn vấn đề. Nhưng là vấn đề này vậy mà kéo gần thời gian 2 năm đều không có tra rõ ràng, như vậy chỉ nói rõ một điểm, đó chính là tại cái này lên quốc hữu tài sản tổn thất án bên trong, có cao thủ tại thao bàn. Mà lại đối phương hiểu rõ Bắc Minh thị thị kỷ ủy phá án quá trình, thậm chí liền giảm lãnh đạo tâm lý trạng thái đều có thể phòng đoán đến. Mà quan vận Khải hoàn toàn có thể mời tỉnh kỷ ủy hiệp trợ điều tra, nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, cái này chỉ sợ hắn là cùng mặt mũi của hắn có quan hệ. Cho nên, quan vận Khải ở thời điểm này đem mình đẩy đi ra, chỉ sợ mình thật phải đối mặt một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Ba cái kia nhiệm vụ mỗi một cái đều không phải tốt như vậy hoàn thành đúng lúc này, quan vận khải đột nhiên nói ra, liêu hạo thiên, nếu như ngươi có thể đem cái này ba cái nhiệm vụ hoàn thành, có thể đem trắng linh huyện làm việc đuôi thuận, như vậy rậm sẽ trọng dụng ngươi, thậm chí trong tỉnh cũng có thể đem ngươi trực tiếp điều đi. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, bởi vì lần này ta trực tiếp đem ngươi để bạn đến huyện kỳ ủy bí thư vị trí này, trong thành phố có rất nhiều người kỳ thật đối với chuyện này là phi thường bất mãn, thậm chí trong tỉnh có những người này đối này cũng rất có phê bình kỳ đáo. Nếu như ngươi trong vòng nửa năm không cách nào hoàn thành cái này ba loại nhiệm vụ, chỉ sợ ngươi sau này tại bắc minh thị thậm chí tại bắc một tỉnh con đường hoạn lộ bên trên cũng sẽ không có quá lớn làm. Ta kỳ thật cũng rất tò mò, đến cùng là ai tại phía sau màn nhằm vào ngươi, nhưng là ta trong lúc nhất thời còn chưa tra ra đến, bất quá có một chút có thể khẳng định, ngươi khẳng định đắc tội một chút lai lịch không nhỏ nhân vật, thực lực của đối phương rất cường đại, có thể vận dụng tài nguyên rất nhiều. Ta có thể trọng dụng ngươi, nhưng tất cả những thứ này nhất định phải xây dựng ở ngươi làm ra thành tích cơ sở bên trên. Ngươi hiểu ý của ta không? Liêu Hạo Thiên cười khổ gật, gật đầu. Quan vận Khải từ trên mặt bàn xuất ra một phần văn kiện đưa cho Liêu Hạo Thiên nói ra, đây là ngươi thuyên chuyển văn kiện, về Hàng Sơn huyện làm một chút giao tiếp làm việc, một tuần lễ về sau, đến Tráng Linh huyện chính thức cưỡi ngựa nhậm chức. Vào lúc ban đêm, Liễu Hạo Thiên cũng không trở về Hàng Sơn huyện, mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Thiên Thiên điện thoại, nói ban đêm muốn mời Lâm Thiên Thiên ăn cơm. Bởi vì lúc trước Liễu Hạo Thiên tại Hàng Sơn huyện thời điểm, Lâm Thiên Thiên giúp hắn rất nhiều một tay, Liễu Hạo Thiên lần này tới Bắc Minh thị, vừa vặn mượn cơ hội cảm tạ một chút Lâm Thiên Thiên. Mặc dù hai người rất quen thuộc, nhưng có ít người tình vẫn là phải trả. Lâm Thiên Thiên tiếp vào Liễu Hạo Thiên điện thoại rất là hưng phấn, lập tức đáp ứng xuống, đồng thời cùng Liễu Hạo Thiên ước định 6 giờ tối nửa tại Lâm Thiên Thiên tòa báo bên cạnh mới mở một nhà bảo định quán cơm gặp mặt. Thân là người phương Bắc, mặc kệ Liễu Hạo Thiên vẫn là Lâm Thiên Thiên Bình thường đối với bảo định đồ ăn vẫn tương đối thích. Buổi chiều 6 giờ, Lâm Thiên Thiên giờ tan sở đến, nàng đồng thời không có nóng lòng rời đi, mà là đến phòng thay quần áo nữ, đổi một thân màu hồng váy liền áo, phối hợp một đôi vàng nhạt giày da nhỏ, xem ra phi thường thuộc nữ. Đối tấm gương hóa đậm trang, xác định mình hoàn mỹ không một tì vết về sau, Lâm Thiên Thiên lúc này mới cầm lấy mình tiểu Khôn Bao đi xuống lầu. Bảo định quán cơm ngay tại Lâm Thiên Thiên bọn hắn tòa báo bên cạnh 100m, cho nên nàng đi mười phần thong dong. Ngay lúc này, Lâm Thiên Thiên điện thoại đột nhiên vang. Lâm Thiên Thiên tưởng rằng Liễu Hạo Thiên đánh tới đâu, lập tức kết nối. Vừa mới kết nối trong điện thoại truyền đến một cái thoáng có chút âm thanh kích động Lâm Thiên Thiên tan tầm sao buổi tối hôm nay ta mời người ăn cơm Lâm Thiên Thiên ngứa mẩy không phải Liễu Hạo Thiên mà là Ngụy Thành Long Lâm Thiên Thiên nguyên bản có chút hưng phấn sắc mặt lập tức gầm trầm xuống nhàn nhạt, nhạt nói ra ta đã về đến nhà liền không vững ngươi hao tâm tổ trí Lâm Thiên Thiên đã sớm biết Ngụy Thành Long muốn truy cầu mình mặc dù Ngụy Thành Long ra thế bối cảnh thập phần cường đại nhưng là Lâm Thiên Thiên lại đã sớm lòng có sở thuộc cho nên đối với Ngụy Thành Long truy cầu thế công nàng đã nhiều lần nguyện cự Nhưng là Ngụy Thành Long người này làm việc phi thường chấp nhất, hết lần này tới lần khác muốn mặt dạy mày dạn theo đuổi nàng, cái này khiến nàng rất bất đắc dĩ. Từ Ngụy Thành Long trong lời nói, Lâm Thiên Thiên nghe được, thời khắc này Ngụy Thành Long đã đến Bắc Minh thị, nhưng dù vậy, nàng cũng không có ý định cho Ngụy Thành Long mặt mũi này. Huống chi, buổi tối hôm nay, nàng cùng Liễu Hạo Thiên đã sớm có hẹn hò. Cúp điện thoại về sau, Lâm Thiên Thiên tâm tình đã khá nhiều, nhớ tới lần này Liễu Hạo Thiên chủ động mời mình, nàng hưng phấn cùng tiểu nữ hai nhảy nhảy nhót nhót hướng về bảo định quán cơm đi đến. Giờ này khắc này, tòa báo đối diện trên đường cái, một cỗ xe sang bên trong, Ngụy Thành Long ngồi ở trong xe. Nhìn xem Lâm Thiên Tiên nhảy nhảy nhóc nhót hướng về bảo định quán cơm đi đến, lập tức sầm mặt lại, nhìn về phía bên cạnh hảo bằng Hữu Dũng chấn bằng nói ra, "Lão Tiên, ngươi theo tới nhìn xem, Lâm Thiên Tiên buổi tối hôm nay rốt cuộc muốn cùng ai cùng nhau ăn cơm?" Dũng chấn bằng thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi trên giới, Âu phục dày da, thân hình cao lớn, dáng vẻ đường đường, duy nhất không tốt là ánh mắt của hắn, để người xem xét liền không tự chủ được sinh ra mấy phần cảnh giác, hắn đôi mắt này xem ra rất giống người xấu. Rất có vài phần ngụy trung hiền tư thế. Nghe tới Ngụy Thành Long phân phó, Dũng bằng lập tức nói ra, "Tốt, ta cái này liền theo tới." Nói Dũng trấn bằng mở cửa xe đi xuống, không nhanh không chậm cùng sau lưng Lâm Thiên Thiên đi về phía trước thân, tiến vào bảo định quán cơm bên trong. Giờ này khắc này, bảo định quán cơm bên trong, Liễu Hạo Thiên đã ngồi số 16 trước bàn uống nước trà trở lấy Lâm Thiên Thiên. Lâm Thiên Thiên ngồi xuống về sau, Liễu Hạo Thiên cười nói ra, "Đồ ăn ta đã điểm tốt, đều là ngươi thích ăn đồ ăn." Lâm Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, "Ngươi biết ta thích ăn cái gì?" Liễu Hạo Thiên mỉm cười, "Lên đại học thời điểm cùng một chỗ nếm qua mấy lần cơm, ngươi thích ăn cái nào đồ ăn đã sớm ghi nhớ." Lâm Thiên Tiên đôi mắt đẹp liếc Liêu Hạo Thiên một chút, "Liêu Hạo Thiên, ngươi cái tên này vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nói đi, hôm nay mời ta ăn cơm lại có chuyện gì cầu ta?" Liêu Hạo Thiên vội vàng khoát tay, "Hôm nay ngươi thật đúng là hiểu lầm ta, ta chuyên môn lưu lại chờ lâu một ngày, chính là vì mời ngươi bữa cơm này, chuyện lúc trước quá cảm ta, tốt, ta cũng đừng giả mồm, ta uống trước rồi nói đi." Nói xong, Liêu Hạo Thiên bưng lên một chai bia trực tiếp đối thổi lên. Lâm Thiên Tiên nhìn thấy Liêu Hạo Thiên như thế hào sảng, cũng liền minh bạch Liêu Hạo Thiên hôm nay dụng ý, nàng trực tiếp cầm lấy Liêu Hạo Thiên vì nàng chuẩn bị đồ uống uống một chén giờ phút này, duẩn chấn bằng tìm một cái không sai góc độ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra đối Liêu Hạo Thiên đập một tấm hình, sau đó phát cho phía ngoài Ngụy Thành Long. Ngụy Thành Long nhìn thấy ảnh chụp về sau, lập tức nổi giận đùng đùng, tròn mắt tận nước, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Liêu Hạo Thiên, ta thao đại gia ngươi cũng dám chạy đến lao từ nơi này hoành đào đoái, hôm nay ta và ngươi không xong. nói, Ngụy Thành Long bước nhanh hướng Bảo Định Quán cơm đi đến, tiến quán cơm về sau, Ngụy Thanh Long đi thẳng tới Lâm Thiên Thiên bên cạnh, đặt ngông ngồi xuống, lập tức cười nói ra, Lâm Thiên Thiên, ngươi cũng quá khủng, có suy nghĩ đi. Nói xong ta hôm nay ban đêm muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi làm sao cùng người khác cùng nhau ăn cơm? Nói xong, Ngụy Thành Long lại nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Camôn, nhìn mặt ngươi sinh hung ác à, không có ở kinh đô thành phố vòng tròn bên trong hỗn qua đi." Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Không có." Lâm Thiên Thiên Cao mày nói ra, "Ngụy Thành Long, ngươi chạy thế nào đến nơi đây rồi? Ngươi chẳng lẽ theo dõi ta không thành?" Ngụy Thành Long vội vàng khoát tay, "Lần này thật đúng là trùng hợp, ta hẹn ngươi ăn cơm ngươi không đến, ta chỉ có thể hẹn những bằng hữu khác, ta cùng bằng hữu hẹn chính là cái này quán cơm, ngươi nhìn, hắn là ở chỗ này đâu?" nói, Ngụy Thành Long lấy tay chỉ một cái ruộng chấn bằng, ruộng chấn bằng lập tức hướng Lâm Thiên Thiên phất phất tay. Ngay lúc này, Liêu Hạo Thiên Điểm Đồ Ăn bắt đầu lần lượt đi lên. Ngụy Thành Long cũng không có đi ý tứ. Liêu Hạo Thiên nhiều khôn khéo một người à, nhìn thấy Ngụy Thành Long bộ này diễn xuất, lập tức liền đoán được ra hỏa này chân thực mục đích, không khỏi trong lòng âm thầm cười lạnh, lập tức nói ra, Ngụy Thành Long đúng không, ngươi không phải cùng bằng hữu hẹn xong sao? Ngươi liền làm phiền ngươi giợi bước bên kia đi, chúng ta bên này Đồ Ăn đã bắt đầu bên trên, buổi tối hôm nay ta cùng Lâm Thiên Thiên dự định không say không nghỉ đâu, ngươi ở đây không tiện lắm. Lâm Thiên Thiên lập tức gật đầu, "Đúng, không tiện lắm." Ngụy Thành Long, ngươi trở về đi. Nghe tới không say không nghỉ mấy chữ, Ngụy Thành Long càng thêm lo lắng. Cái này Lâm Thiên Thiên vạn nhất nếu là uống say, bị Liêu Hạo Thiên gia hỏa này chiếm tiện nghi, chẳng phải là cho hắn đội nó xanh? Cái này sao có thể được? Giờ phút này Ngụy Thành Long cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi, lập tức cười hắt hắt nói nói ra, ta nhìn như vậy đi. Hôm nay bữa cơm này coi như ta mời, ta đây, cùng Lâm Thiên Thiên cũng thời gian thật dài không gặp, thật nhớ niệm tình nàng, cho nên chúng ta liền cùng một chỗ ăn đi. Lâm Thiên Thiên, ngươi tuyệt đối không được uống rượu a. Trong lúc nói chuyện, Ngụy Thanh Long đã bắt đầu bảy lên vị hôn phu tư thế. Lâm Thiên Tiên sắc mặt lúc ấy liền đen lại, nàng lo lắng nhất chính là Liễu Hạo Thiên hiểu lầm nàng cùng Ngụy Thành Long quan hệ trong đó. Bởi vì đối nàng mà nói, nàng chỉ để ý Liễu Hạo Thiên, nam nhân khác căn bản khinh thường mình đầu. Nghĩ đến chỗ này lần, Lâm Thiên Tiên xoay đầu lại nói ra, Ngụy Thành Long, thu hồi ngươi tại kinh đô thành phố bộ kia tạm sắc mặt đi, ta vừa rồi đã nói qua, ta hôm nay chỉ muốn cùng Liễu Hạo Thiên cùng nhau ăn cơm, làm phiền ngươi nhường một chút. Có thể chứ? Ngụy Thành Long lửa giận trong lòng lập tức lẹn đến đỉnh đầu, cái này khi a, Lâm Thiên Thiên quá không cho hắn Ngụy Thành Long mặt mũi. Hắn Ngụy Thành Long tại kinh đô thành phố vòng tròn bên trong mặc dù không dám nói đi ngang, nhưng là để hắn kiên kỵ người cũng không phải rất nhiều. Bất quá mặc dù trong lòng của hắn sinh khí, nhưng là trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, y nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm, người mặt dạn mày dày nói ra, "Lâm Thiên Thiên, đừng đối ta như thế vô tình nhà, tốt xấu, hai nhà chúng ta lão người hiện tại đã bắt đầu thảo luận hai ta hôn sự, nếu như bọn hắn bên kia quyết định, ngươi nhưng chính là vị hôn thê của ta, ta đối với ngươi biểu đạt quan tâm cũng là phải nha." Trong lúc nói chuyện, Ngụy Thành Long tràn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Liêu Na Thiên. Đây là ý mắng cảnh cáo. Quy 1 chương 77 tám cái miệng rộng chương 77, tám cái miệng rộng lâm thiên thiên nghe ngụy thành long nói như vậy lập tức sầm mặt lại lạnh lùng nói ra ngụy thành long ta mặc kệ ngươi ở sau lưng cùng nhà chúng ta bên trong tại mân mê thứ gì nhưng ta muốn nói cho ngươi một câu ta chính là ta là không giống khói lửa ta sự tình ta làm chủ không ai có thể chúa tể ta vận mệnh trì nổi. hiện tại ta lâm thiên thiên trong lòng chỉ có hắn liêu hạo thiên một người đối với người khác ta chẳng thèm ngó tới ngươi vẫn là đi đi chúng ta nơi này không chào đón ngươi ngụy thành long sắc mặt lần này rốt cục trầm xuống lạnh lùng nhìn về phía lâm thiên, thiên cùng liêu hạo thiên Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới Lâm Thiên Thiên vậy mà như thế quyết tuyệt, không cho mình lưu lại một điểm đường lui, hắn cũng có chút nhức đầu. Nhưng là giờ này khắc này, Liêu Hạo Thiên không thể để cho Lâm Thiên Thiên một người đối mặt tất cả áp lực, hắn hướng về phía Ngụy Thành Long hắc hắc mít miệng cười một tiếng, "Ngụy Thành Long, đã nghe chưa, tiếp tục lưu lại đi còn có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục làm bóng đèn sao?" Ngụy Thành Long âm độc ánh mắt bắn tại Liêu Hạo Thiên trên mặt, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn nói với Lâm Thiên Thiên, "Lâm Thiên Thiên, có thể cho ta cùng Liêu Hạo Thiên một chút thời gian sao? Ta có mấy lời muốn đơn độc nói với hắn." Lâm Thiên Thiên nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút, gật gật đầu, "Tốt, ta vừa vặn đi lội toilet, hy vọng ta trở về thời điểm không nhìn thấy ngươi trương này làm cho người ta chán ghét mặt." Ngụy Thành Long lần nữa mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin. Lâm Thiên Thiên quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Thiên Thiên bóng lưng đã không nhìn thấy, Ngụy Thành Long trước đó loại kia mặt mũi tràn đầy mỉm cười biểu lộ tùy theo thu liễm, sắc mặt âm trầm nhìn nói với Liêu Hạ Tiên, "Liêu Hạ Tiên, ta đoán chừng ngươi khả năng coi trọng Lâm Thiên Thiên gia đình bối cảnh, bởi vì Lâm gia đối với như ngươi loại này điệu ti đến nói" là ngươi tám đời cũng không đuổi theo kịp, mà Lâm gia nắm trong tay tài nguyên là như ngươi loại này điệu ti tha thiết ước mơ, nếu ta đoán không lầm, ngươi chỉ sợ là muốn báo lên các ngài căn này của trụ, tiến tới vì ngươi con đường hoàn lộ cung cấp mạnh hữu lực bảo hộ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi Lâm Thiên thiên, ta có thể cam đoan để ngươi tại 5 năm bên trong tấn thăng đến Phó thính cấp, ngươi thấy thế nào? Ngươi năm nay giống như đã 26 tuổi đi, 5 năm về sau ngươi cũng mới 31 tuổi, 31 tuổi Phó thính, tuyệt đối thuộc về phi thường trẻ tuổi tồn tại. Thế nào, điều kiện này ngươi hẳn là hài lòng đi. Coi như ngươi báo lên các ngài căn này của trụ. Bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Thanh Long, trên khóe miệng cười lạnh dần dần nồng nặc lên, "Ngụy Thanh Long, nghe ngươi ý tứ, tựa hồ các ngươi Ngụy thị gia tộc thực lực cường đại, Bối cảnh thâm hậu, vậy mà có thể làm ra loại này cực hạn thao tác, thật để ta lau mắt mà nhìn." "Bất quá Ngụy Thanh Long, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như các ngươi Ngụy gia có thể hoàn thành loại này thao tác, Cái này cũng liền mang ý nghĩa các ngươi ngụy thị gia tộc quyết thiếu đối với công bằng cùng hợp lý, pháp luật cùng chế độ lòng tính sợ, như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi, mặc kệ các ngươi ngụy thị gia tộc đã từng cường đại cỡ nào, nếu như ngươi có thể hiện tại có thể tùy ý ngươi ở đây bán quan bán tước, như vậy các ngươi ngụy gia khoảng cách sụp đổ đã gần trong gang. Tức, chúng ta hoa hạ là một cái pháp chế xã hội, quốc gia ngay tại đại lực đẩy tới theo luật trị nước, mặc kệ trong nhà ngươi mạnh đến mức nào thế lực cùng bối cảnh, nếu như quá mức tùy ý làm vậy, thậm chí có thể đem quan chức lấy ra vì ngươi người đến tiến hành giao dịch, như vậy ta thật hoài nghi các ngươi ngụy thị gia tộc ra quốc đệ vị. Nghe Liễu Hạo Thiên nói như vậy, Ngụy Thành Long khinh thường cười một tiếng, "Liêu Hạo Thiên, ngươi nghe rõ ràng, ngươi dạng này một cái điều ti không có tư cách đến từ chúng ta Ngụy gia, chúng ta vì nhà tùy tiện rỗi ra một đầu ngón tay, liền có thể đưa ngươi đâm chết. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng muốn Từ Lâm Thiên Tiên nơi đó được cái gì, ngươi có thể nói với ta, chỉ cần không quá phận ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải rời đi Lâm Thiên Tiên, bởi vì Lâm Thiên Tiên là ta Ngụy Thành Long vị hôn thê. Ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút." Liêu Hạo Thiên cười hắc hắc, không có ý tứ, "Ta Liêu Hạo Thiên người này có một cái ma bệnh." Ta nhìn không vừa mắt người càng là không nghĩ muốn ta làm gì, ta liền hết lần này tới lần khác muốn làm gì. Ngụy Thành Long nghe tới Liêu Hạo Thiên khó chơi, lập tức nộ khí dâng lên, hắn tựa hồ tất nơi này xem như kinh đô thành phố. Xem như hắn địa bàn, trực tiếp khẽ vươn tay bắt lấy Liêu Hạo Thiên cổ áo, hướng trước mặt mình kéo một phát, con mắt hung dữ trừng mắt Liêu Hạo Thiên nói ra, "Liêu Hạo Thiên, tiểu tử ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, không nên đánh ta Ngụy Thành Long vị hôn thê chủ ý, bằng không mà nói, ta để ngươi chịu không nổi. Ngươi bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ phó xử cấp mà thôi, thu thập ngươi bất quá là một cái nhấc tay thôi." Liêu Hạo Thiên mỉm cười, đột nhiên đưa tay bắt lấy Ngụy Thành Long cổ trò chỗ tê dại cân như chỗ, dùng sức bóp, Ngụy Thành Long lập tức nguyên cả cánh tay đều tê tê, lập tức liền bung ra bắt lấy Liêu Hạo Thiên một cổ áo tay, mà lúc này đây, ba ba ba ba, bốn cái thanh thú bạc thai mạnh đột nhiên văng lên, lập tức hấp dẫn trong đại sảnh đông đảo thực khách ánh mắt. Liêu Hạo Thiên trực tiếp níu lấy Ngụy Thành Long cổ áo đem hắn nguyên điệu giơ lên, lập tức lại là hai cái thanh thú miệng rộng chào hỏi đi lên, một bên đánh Liêu Hạo Thiên một bên lớn tiếng nói ra, "Ngụy Thành Long, ngươi không phải liền là Kinh Đô thành phố một chút có quyền thế con em của gia tộc sao, ngươi tại Kinh Đô thành phố làm sao ngang ngược cản ta mà kệ?" nhưng nơi này là chúng ta Bắc một tỉnh Bắc Minh Thị, nơi này còn chưa tới phiên ngươi ngụy thành Long đến ngang ngược càng rỡ Chúng ta Bắc Minh Thị người xưa nay không e ngại quyền thế, ngươi nha lại dám đánh ta bạn gái chủ ý, còn muốn sử dụng kim tiền cùng quyền thế đến hối lộ ta, để ta từ bỏ bạn gái của ta, ta cho ngươi biết, ngươi si tâm vọng tưởng. Chúng ta Bắc Minh Thị các lao gia không có một cái nào trung. Hôm nay ta muốn dùng sự thực máu me nói cho ngươi, mặc kệ ngươi tại kinh đô thành phố cỡ nào phét lối, đến chúng ta Bắc Minh Thị là rồng, ngươi cho ta giống như rắn của lại, là hổ, ngươi cho ta giống chó nằm sấp. Liêu Hạo Thiên lời nói này sau khi nói xong, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Liêu Hạo Thiên vừa rồi lời nói này rất có kích động tính, để hiện trường rất nhiều Bắc Minh thị lao thiếu gia muốn nghe phi thường thoải mái. Nhất là Liêu Hạo Thiên ngay từ đầu liền bạch Trần Ngụy Thành Long Kinh đô là con em đại gia tộc thân phận cùng bối cảnh, cùng hắn muốn lấy thế để người ý đồ, trực tiếp kích thích hiện trường rất nhiều người cùng chung mối thu tâm. Cho nên hiện trường tiếng vỗ tay một mực tiếp tục không ngừng, thậm chí có người ồn ào, đánh hắn, đánh hắn. Liêu Hạo Thiên đánh Ngụy Thành Long sáu cái miệng về sau, lúc này mới khẽ vươn tay Ngụy Thành Long vứt trên mặt đất, cười lạnh nói ra, Ngụy Thành Long, không có ý tứ. Ta người này cường thế quen, không có người có thể buộc ta làm ta không thích sự tình. Ngụy Thành Long chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân đến, nhìn thấy bốn phía những cái kia tràn ngập kinh bị ánh mắt cũng không ngừng vang lên tiếng vô tay, giờ này khắc này trong lòng của hắn đối Liêu Hạo Thiên hận ý đã như là kia nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Ngụy Thành Long chậm rãi đi đến Liêu Hạo Thiên phụ cận, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên nói ra, "Liêu Hạo Thiên, nghe nói ngươi chuẩn bị đi trắng Linh huyện đảm nhiệm kỳ ủy thư ký, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, bên kia nước rất sâu, đường chết đuối ngươi." Lúc nói chuyện, Ngụy Thành Long tiên ngập trời hận ý từ hắn kia cắn răng trong kẽ răng một kia lộ ra. Tựa hồ càng nói càng nghiện, Ngụy Thanh Long quên vừa rồi kia sáu cái miệng rộng mang đến mảnh liệt cảnh cáo chi ý, phách lối tư thái không cẩn thận lần nữa bại lộ ra, hắn lần nữa dùng tay điểm chỉ lấy Liêu Hạo Thiên chán nhìn nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ta cũng cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, không nên tới gần Lâm Thiên Thiên, càng không được cùng hắn phát sinh bất kỳ quan hệ gì, nếu không, ta chơi chết ngươi, cùng ta chơi, tiểu tử ngươi còn chưa đủ tư cách." Ba ba. Lại là hai tiếng tiếng vang lên lênh vang lên, Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng vùng vẫy lấy tay phải của mình, mặt mũi tràn đầy này nói ra, "Không có ý tứ à, Ngụy Thanh Long, vừa rồi tay của ta có chút nữa, vừa vặn mặt của ngươi lại gần." tay của ta liền không tự chủ được sẽ tới, cùng mặt của ngươi đến một cái thế kỷ 21 thân mật nhất tiếp xúc. Liêu Hạo Thiên nói xong, hiện trường lập tức một trận tiếng cười vang, ngay sau đó lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Liêu Hạo Thiên trước đó kia sáu cái miệng rộng đồng thời không có dùng quá sức, nhưng là vừa rồi, Ngụy Thành Long nói lời bên trong lời nói bên ngoài sát khí khinh người, Liêu Hạo Thiên cũng động một lần chấn nộ, cho nên cuối cùng hai cái này miệng rộng đánh lực đạo mười phần, Ngụy Thành Long bị đánh cho hướng về sau rút lui 2, 3 bước, lúc này mới đứng vững, cảm giác miệng bên trong có đồ vật gì, liền há mồm nôn một chút, một cái thanh thủy vật thể và chạm sản nhà thanh âm vang lên, trên mặt Đất kia một vũng máu nước đọng bên trong, một viên trắng non răng cấm lộ ra như thế bắt mắt. Ngụy Thành Long nhìn thấy viên kia răng cấm, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy, giờ này khắc này, trên mặt của hắn đau rát đau nhức, hắn có thể tưởng tượng đến trên mặt của mình đến cỡ nào làm bái. Ngụy Thành Long căm tức nhìn Liễu Hạo Thiên nói ra, "Liễu Hạo Thiên, không có người có thể đàng khi dễ ta về sau còn bình yên vô sự." Liễu Hạo Thiên mỉm cười, "Ngụy Thành Long, không có người có thể dùng tay chỉ ta Liễu Hạo Thiên đầu nói này nói kia." Ngụy Thành Long trong ánh mắt lóe lên hai đạo vẻ âm tàn, tràn ngập án độc nhìn Liễu Hạo Thiên một chút, "Liễu Hạo Thiên, ngươi chờ đó cho ta, xem ta như thế nào tu thật ngươi." Đừng tưởng rằng ngươi thành trắng linh huyện kỳ ủy thư ký liền rất ngu bốc, ta cho ngươi biết, ngươi tại chúng ta ngụy ra trong mắt bất quá là một con con kiến nhỏ mà thôi. Muốn cùng ta ngụy thành long đối nghịch, ngươi đây là kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng lời nói này, Ngụy Thành Long là tới gần Liễu Hạo Thiên, thấp giọng từng chữ từng câu nói. Liễu Hạo Thiên cười lên ha ha, Ngụy Thành Long, nhìn ngươi cái này sợ dạng, nói một câu còn muốn che che lấp lấp, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi Ngụy thị gia tộc liền có thể một tay che trời sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng phổ thông bác tính liền muốn hủy cục cầu toàn sao? Ngươi sai, giờ này ngày này đại hạ quốc sớm không phải ngày xưa không có người có thể dựa vào quyền thế một tay che trời, Phạm La dám cùng nhân dân đối nghịch, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Phạm La những cái kia ngang ngược càn rỡ, cuối cùng đều gieo gió gặp bão. Ngụy Thành Long nhìn thấy Lâm Thiên Tiên thân ảnh đã xuất hiện tại cuối lối đi, hắn hướng về phía Liêu Hạo Thiên hung hăng giơ ngón tay giữa lên, hướng lên chọc chọc, quay người nhanh chóng rời đi. Hắn không nghĩ để Lâm Thiên Tiên nhìn thấy mình lúc này giờ phút này kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Lâm Thiên Tiên đi tới, đột nhiên phát hiện trên sàn nhà kia một bãi nhỏ vết máu cùng phía trên viên kia bắt mắt lớn răng cấm, không khỏi nhíu mày, nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, người đánh hắn rồi. Liêu Hạo Thiên mỉm cười Không tính là đi, bất quá là có chút trừng trị hắn một cái đi, để hắn nhớ lâu một chút. Lâm Thiên Tiên lập tức mặt ủ mày chau, cười khổ nói ra, "Liễu Hạ Thiên, ngươi lần này thật gây ra đại họa, cái này Ngụy Thành Long thân thế phi thường không đơn giản, mấu chốt nhất chính là, người này lòng nhỏ hẹp, có thủ thất báo, ngươi để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt, hắn nhất định sẽ hướng ngươi trả thù. Mà lại bọn hắn loại người này trả thù các loại âm tàn thủ đoạn không kiêng nể gì cả." Quy 1 chương 78, Tam nội uy hiếp. Chương 78, Tam nội uy hiếp. Ngay tại Lâm Thiên Thiên nói cho Liễu Hạo Thiên phải cẩn thận Ngụy Thành Long thời điểm, đi ra bảo định quán cơm Ngụy Thành Long bên trên mình ô tô, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm hàng Sơn huyện huyện trưởng Triệu Quốc Chủ điện thoại, Triệu thúc thúc, ngươi tại Tráng Linh huyện có người quan sao? Tốt nhất là cấp bậc cao một chút. Triệu Quốc Chủ nhíu mày, ngươi còn muốn đối phó Liễu Hạo Thiên. Ngụy Thành Long gật gật đầu, Triệu thúc thúc, cái này Liễu Hạo Thiên quá phiết lối, không phải cấp ta vị hôn thề, ta đối với hắn đã không thể nhịn được nữa. Triệu Quốc Chủ cau mày nói ra, Liêu Hạo Thiên gần đây tựa như rất thụ thị ủy thư ký quan vận khải coi trọng. Lần này Liêu Hạo Thiên tiến về Trắng Linh huyện cũng là quan vận khải tự mình cùng hắn nói lời nói. Nghe nói, lần này phụ trách tiến hắn thương nhiệm là tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng, cái này cấp bậc phi thường cao, đủ để chứng minh thị ủy đối Liêu Hạo Thiên coi trọng. Ngụy Thanh Long khinh thường cười một tiếng, triệu thúc thúc, tiên tâm đi, quan vận khải là người thông minh, coi như hắn biết ta muốn đối phó Liêu Hạo Thiên, cũng không có khả năng trực tiếp cùng ta trở mặt, bởi vì như vậy với hắn mà nói giá quá lớn, hắn không chịu được nổi, mà lại để hắn vì một ngoại nhân cùng chúng ta ngụy ra trở mặt, đây là chuyện không thể nào giống hắn loại này cấp bậc người mưu hại năng lực mạnh phi thường hắn hẳn phải biết cái gì đối với hắn có lợi cái gì đối với hắn không có lợi lôi kéo một cái có tiền đồ tuổi trẻ thủ hạ thu được lợi ích xa xa không sánh bằng đắc tội chúng ta vì nhà mang đến tổn thất lợi và hại cân nhắc phía dưới ta tin tưởng hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn triệu quốc trụ hơi trầm ngâm một chút trầm rãi nói ra ta biết trắng linh huyện huyện ủy thư ký hắn cùng ta là trường đảng đồng học ta có thể để hắn trọng điểm chiếu cố một chút liêu hảo ngụy thanh long vội vàng nói triệu thúc thúc vậy liền quá cảm tạ ngươi chờ có cơ hội ngài mang cái kia trường đảng đồng học cùng một chỗ đến nhà ta tới đi ta tin tưởng phụ thân ta đối với một chút ưu tú cơ sở cán bộ vẫn tương đối thưởng thức. Triệu quốc trụ chính đang chờ câu này, liền vội vàng gật đầu. Cúp điện thoại về sau, Ngụy Thành Long trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, "Liễu Hạo Thiên á, Liễu Hạo Thiên, chỉ sợ ngươi nghĩ không ra à, ngươi người còn chưa tới nơi Trắng Linh huyện, địch nhân ta đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt, hơn nữa còn là các ngươi Trắng Linh huyện huyện ủy thư ký, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp để ngươi Trắng Linh huyện huyện trưởng đối ngươi sinh ra bất mãn, đến lúc đó không có nhân vật số một số hai ủng hộ, ta nhìn ngươi Liễu Hạo Thiên như thế nào làm việc." Vào lúc ban đêm, Liêu Hạo Thiên cùng ăn Lâm Thiên Thiên ăn phi thường vui vẻ, nhất là Lâm Thiên Thiên. Lần này ngay trước mặt Liêu Hạo Thiên Nhi đã biểu đạt hắn đối Liêu Hạo Thiên ái mộ chi ý, đồng thời cũng hướng Liêu Hạo Thiên biểu đạt hắn tự tuyệt nguyện thành lòng quyết tâm. Bất quá để Lâm Thiên Thiên thoáng có chút thất vọng là, Liêu Hạo Thiên gia hỏa này chính là một cái du một cú cục, nơi này đều biểu thị như thế minh bạch, gia hỏa này còn từ đầu đến cuối đem mình làm hắn cam môn, nhất là hai người cùng đi ra khỏi bảo định quán cơm thời điểm, Liêu Hạo Thiên gia hỏa này ôm bờ vai của mình, lại vẫn cứ thẳng mình gọi anh em, Lâm Thiên Thiên trong lòng gọi là một cái khí, nhưng là Liêu Hạo Thiên càng là như thế. Lâm Thiên Thiên lại càng phát ra đối Liêu Hạo Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu, đối Lâm Thiên Thiên đến nói, như thế nào chinh phục Liêu Hạo Thiên là nàng đời này gặp phải lớn nhất khiêu chiến, nàng quyết định không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải cầm xuống Liêu Hạo Thiên. Ngày thứ nhì buổi sáng, Liêu Hạo Thiên trực tiếp đón xe rời đi Bắc Minh thị trở về Hằng Sơn huyện, cùng tiếp nhận mình phó huyện trưởng làm dòng giá 2 ngày làm việc giao tiếp, tất Hằng Sơn huyện làm việc triệt để làm rõ về sau, Liêu Hạo Thiên bắt đầu tất tinh lực của mình đặt ở đối trắng linh huyện các phương tin tức sưu tập bên trên. Trải qua mấy ngày tin tức sưu tập, Liêu Hạo Thiên trên mặt biểu lộ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới Tráng Linh huyện tình thế nghiêm trọng vượt xa khỏi hắn dự đoán bên ngoài. Đầu tiên, mặc dù Tráng Linh huyện GDP số liệu như cũ tại Bắc Minh Thị nhiều như vậy, huyện khu bên trong xếp hạng trước 3, nhưng là Liễu Hạo Thiên chú ý tới, Tráng Linh huyện GDP tăng tốc đã xa xa thấp hơn Bắc Minh Thị bình quân trình độ. Dù vậy, trên mạng uy nguyên có rất nhiều người đang chất vấn Tráng Linh huyện GDP số liệu chân thực tính. Nói cách khác, gần nhất mấy năm qua này, Tráng Linh huyện kinh tế kỳ thật cũng không có bao nhiêu khởi sắc, đã lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Tiếp theo, Tráng Linh huyện là một cái tài nguyên huyện lớn. Huyện khu bên trong có được phong phú quặng sắt cùng mỏ than, nhất là quặng sắt tài nguyên mười phần phong phú, chính vì vậy, Tráng Linh huyện cảnh nội có được một nhà cỡ lớn xưởng sắt thép Bắc Minh thị tập đoàn sắt thép, một nhà cỡ lớn khai thác mỏ tập đoàn Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn. Hai nhà này xí nghiệp tất cả đều là xí nghiệp nhà nước, mặc dù đều là thành phố nước phụ thuộc mong đợi, nhưng là tại bất quốc tư ủy đó cũng là treo hảo, bất quốc tư ủy ở bên trong cũng là có cổ phần. Chính vì vậy, hai nhà này xí nghiệp nhà nước chủ tịch cấp bậc đều là chính thức cấp Một năm trước, bác Minh Thị khai thác mỏ tập đoàn tốn hao gần mười ước lại mua một cái sắc không quảng sát tin tức đã từng dẫn phát qua dư luận manh động. Bất quá lần này tin tức sự kiện vẹn vẹn tiếp tục không đến 2 ngày thời gian liền mai danh nhận tích. Đằng sau mặc kệ là trên mạng cũng tốt, một chút báo chí trên TV cũng tốt, rốt cuộc không nhìn thấy tương quan báo cáo tin tức. Liêu Hạo Thiên lại hồi ức một chút thị ủy thư ký quan vận khải cùng hắn lời nhắn nhủ ba loại nhiệm vụ, lông mày của hắn lập tức biểu chặt. Liêu Hạo Thiên trong lòng đang bay nhanh tính toán, Bát Minh Thị khai thác mỏ tập đoàn cũng coi là một cái chuyên nghiệp khai thác mỏ tập đoàn đã thành lập hơn ba năm. Dưới cờ có được rất nhiều chuyên nghiệp bộ môn, theo lý thuyết, đối với một cái cỡ lớn quặng sát thực tế tài nguyên số lượng dự trữ, khai thác mỏ tập đoàn bên này hẳn là mỏ được phi thường rõ ràng, không nên phát sinh mua không có thời gian 3 tháng, liền rốt cuộc khai thác bất thế quặng sát tình huống phát sinh. Nhưng là hiện tại, loại tình huống này lại vẫn cứ phát sinh, mà lại thị kỷ hủy tổ điều tra 2 lần phải xuống, 2 lần vô tật mà chấm dứt, cái này phía sau, chỉ sợ phi thường không đơn giản. Mặc dù quan vận khải để Liễu Hạo Thiên thị kỳ ủy tổ điều tra hai lần xảy ra chuyện đến cùng là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, mặc dù cho Liễu Hạo Thiên một cái tuyển hạng, nhưng là có Hạo Thiên có thể trăm trăm xác định, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khẳng định có người ở sau lưng tiến hành nuôi đồ. Điểm này, từ lúc trước cái này lên dư luận sự kiện phát sinh đến kết thúc vẹn vẹn dùng không đến 2 3 ngày thời gian chi tiết này liền có thể nhìn ra được, có người ở sau lưng bày mưu mỹ kế. Đây chính là mười đô nhà, đủ để cho rất nhiều người đi cùng. Nghĩ tới những thứ này, Liễu Hạo Thiên không khỏi sau lưng trở nên lạnh lẽo, lần này mình đến Tráng Linh huyện thượng nhiệm viện kỳ ủy bí thư, chỉ sợ khó khăn trùng được ngay lúc này, liêu hạo thiên điện thoại đột nhiên nghĩ tới, liêu hạo thiên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là một cái số điện thoại lạ hoắc, liêu hạo thiên nhận nghe điện thoại nhưng là đồng thời không có lên tiếng, đối phương không có lên tiếng, hai người liền như thế cách điện thoại, lặng lặng chờ đợi. một lát sau, một cái khàn khàn giọng nam từ đầu bên kia điện thoại truyền ra, người là liêu hạo thiên. liêu hạo thiên gật gật đầu nói ra, không sai. đối phương nói ra, liêu hạo thiên, có người để ta chuyển cáo ngươi, trắng linh huyện nước rất sâu, hy vọng ngươi đến trắng linh huyện về sau, tốt nhất quy củ một điểm không muốn quá sâu vượt vào Tráng Ninh huyện tương quan sự vụ, bằng không mà nói, ngươi sẽ bị xôi chảo mánh liệt thủy triều triệt để chết đuối. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, không có chuyện, ta biết bơi. sóng gió lại lớn, ta cũng có thể thông dòng đối mặt. trong điện thoại truyền đến một trận âm trầm thanh âm, Liêu Hạo Thiên đã như vậy, vậy dạng này đi, chờ ngươi thượng nhiệm cùng ngày, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Liêu Hạo Thiên cười nói ra, vậy ta liền đợi đến. vào lúc ban đêm, Liêu Hạo Thiên ngay tại trong khách sạn ngủ say, đột nhiên một trận mùi gây mũi tất Liêu Hạo Thiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vừa mở mắt nhìn, gian phòng bên trong đã sương ngủ tràn ngập, mở đèn lên. Liêu Hạo Thiên phát hiện, một cỗ hơi khói ngay tại từ cửa phòng mình bên ngoài hướng trong phòng mình thấm vào. Liêu Hạo Thiên lập tức liền đoán được, chỉ sợ quán rượu bốc lửa. Liêu Hạo Thiên lập tức gọi 119 điện thoại báo cảnh sát, sau đó mở cửa sổ ra, đi tới cửa sổ một bên, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, chính mình sợ tại chính là một tầng hai. Giờ này khắc này, một tầng một bên kia đã sương mù tràn ngập, đại hỏa bắt đầu tứ ngược. Liêu Hạo Thiên hướng ngoại nhìn thoáng qua, phát hiện khách sạn bên ngoài phòng có hai cây 20cm rộng cây cột, cái này hai cây cây cột cùng lâu thể ở giữa lắp đặt một khối tấm xi măng, đây là dùng để cất đặt điều hòa không khí bên ngoài cơ. Liêu Hạo Thiên nhìn thoáng qua không ngừng từ nơi cửa phòng chạy vào sương ngủ. Hắn rõ ràng, giờ này khắc này đi hành lang đã tới không kịp. Hắn không nói hai lời, trực tiếp thuận cây cột hướng xuống bỏ. Hoa mấy phút, rốt cục leo đến dưới lầu. Lúc này, xe cứu hỏa đã chạy nhanh đến. Liêu Hạo Thiên đứng trên đất bằng, hít một hơi thật sâu. Buổi tối hôm nay trận này hỏa hoạn đến quá đột ngột. Đúng lúc này, Liêu Hạo Thiên điện thoại di động kêu, lại là cái kia uy hiếp điện thoại. Liêu Hạo Thiên nhận nghe điện thoại, cái kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Liêu Hạo Thiên, thân thủ không tệ nha, thế mà thuận lâu bên ngoài cây cột leo xuống. Hôm nay tính ngươi mạng lớn bất quá nhắc nhở ngươi một chút, Tráng Linh huyện lâu cùng Bắc Minh thị đều không giống, bên kia thang lầu bên ngoài nhưng không có cây cột. Đây coi như là đối ngươi sau cùng một lần cảnh cáo, nếu như ngươi đến Tráng Linh huyện không phải lẫn vào lẫn vào, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Liêu Hạo Thiên sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, xem ra các ngươi những người này rất tự tin nha. Người rốt cuộc là ai? Đối phương hừ lạnh một tiếng, không có cùng Liêu Hạo Thiên nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh bận, Liêu Hạo Thiên rãi nhắm mắt lại, đại não lại bắt đầu thật nhanh chuyển động. Thân phận của đối phương kỳ thật cũng không thể suy đoán, khẳng định là cùng Tráng Linh huyện bản án có quan hệ. Xem ra đối phương phi thường mất cảm, người một nhà còn chưa tới Tráng Linh huyện đâu, liền đã ẩn ẩn đoán được trong thành phố phái mình xuống tới đảm nhiệm, kỳ vị thư ký chính là hướng về phía vụ án này đến. Đối thủ này trí thông minh cũng không tà. Mắt thấy lập tức liền muốn tiến về Tráng Linh huyện thượng nhiệm, mình tới Tráng Linh huyện hẳn là lấy loại nào tư thái xuất hiện tại cái này thần bí đối thủ cùng Tráng Linh huyện các đồng nghiệp trước mặt đâu. Lấy Liêu Hạo tiên tính cách, hắn làm việc luôn luôn là không kiêng nể gì cả, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nhất là lúc trước hắn đến Thiên Hồ trấn về sau, càng là thượng nghiệm cùng ngày liền minh xác biểu thị, chính mình là tới làm việc. Như vậy lần này đâu? Mình muốn hay không tại nhậm chức diễn thuyết bên trong, trực tiếp đã nói lên, mình lần này chính là hướng về phía khai thác mỏ tập đoàn vụ án này đến nơi này, quy 2 chương 79, điểm đáng ngờ trùng điểm. Chương 79, điểm đáng ngờ trùng điểm. Liễu Hạo Thiên trầm tư một hồi, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần giảo hoạt. Nếu như là Vương Cự Tài đứng tại Liễu Hạo Thiên bên cạnh, hắn nhất định sẽ giật nảy mình đánh một cái rung mình, bởi vì cái này Vương Bảng Tử mới rõ ràng, mỗi khi Liễu Hạo Thiên lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, chính là hắn lại nghĩ ra chủ ý ngu ngốc thời điểm, thường thường lúc này, cũng chính là Liễu Hạo Thiên chuẩn bị hố người thời điểm. Thượng nhiệm một ngày này, Liêu Hạo Thiên là tại thị ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng tự mình cùng đi chạy tới Trắng Linh huyện thượng nhiệm. Liêu Hạo Thiên thượng nhiệm thời điểm, Bạch Vân huyện cả huyện ủy bàn tử người tất cả đều ở huyện ủy cửa đại viện tiến hành nên đón. Dù sao lần này thế nhưng là thị ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng tự mình xuống tới, Bạch Sơn huyện huyện ủy bàn tử không dám thất lễ. Sau đó nhậm chức diễn thuyết bên trong, Liêu Hạo Thiên phát biểu trung quy trung cửu, không có một tơ một hào phách lối chi khí, càng không có biểu lộ ra hắn lần này đến đây Bạch Sơn huyện nhiệm vụ chỗ. Bạch Sơn huyện huyện ủy bàn tử đã sớm nghe nói Liêu Hạo Thiên trong tính cách tùy tiện giờ này khắp này nhìn thấy như thế trung quy trung cửu liêu hạo thiên bọn hắn cũng rất có ngoài ý muốn nhưng là đối với huyện ủy thư ký hàn nhân mạnh hà chủ tịch huyện tô Chí vị đến nói hai người bọn họ lại tất cả đều thật sâu thở dài một hơi đối bọn hắn mà nói một cái tâm bình khí hòa liêu hạo thiên nguyên lý một tính cách tùy tiện liêu hạo thiên càng có giá trị tính cách tùy tiện liền mang ý nghĩa dễ dàng gây chuyện nhì, mà hai người này càng hy vọng bạch sơn huyện bình an vương vương vàng vàng liêu hạo thiên chính thức thượng nhiệm về sau cơ hồ không có tại huyện kỳ ủy ký túc xá thành thành thật thật làm đến hai ngày dồn dã thời gian nửa tháng Liêu Hạo Thiên ngựa không dừng võ tại Bạch Sơn huyện từng cái hương chấn cùng từng cái cơ quan đơn vị tiến hành điều tra nghiên cứu tham viếng. Giờ này khắc này Liêu Hạo Thiên lần nữa điều tra nghiên cứu thời điểm, cùng hắn tại Hàng Sơn huyện đảm nhiệm phó huyện trưởng thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Dù sao Liêu Hạo Thiên hiện tại đã là huyện ủy thường ủy huyện kỳ ủy bí thư, mặc kệ tới chỗ đó tham viếng điều tra nghiên cứu, từng cái đơn vị người phụ trách cũng không dám lãnh đạo. Cho nên Liêu Hạo Thiên thông qua đại lượng điều tra nghiên cứu tham viếng, sưu tập đến rất nhiều trọng yếu tin tức. Tham viếng kết thúc về sau, Liêu Hạo Thiên trực tiếp tiến vào hầm nút kỳ, mặc kệ là tại huyện ủy nội bộ cũng tốt vẫn là ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy, liêu hạo thiên biểu hiện đều hơi phần điệu thấp. giờ này khắc này, trấn ninh huyện thiên long quán trà đỉnh cấp trong giảm. một cái mang theo kính dâm nam nhân chính dựa vào ghế, nhắm mắt giữa thần, hắn đối diện, một cái hơn 40 tuổi nam nhân ngay tại cung cung kính kính hướng hắn báo cáo làm việc. lão bản, liêu hạo thiên hẳn là bị chúng ta trước đó đánh cú điện thoại kia cùng thả trận kia đại hòa cho chấn nhiếp. từ khi đến bạch sơn huyện về sau, biểu hiện được dị thường địa thấp. ta chuyên môn đi hàng sơn huyện bên kia điều tra qua, nghe nói liêu hạo trên thiên hồ trấn mặc cho thời điểm là phi thường cách lưới thượng nhiệm ngày thứ nhất liền trực tiếp cùng trưởng Trấn lương hữu đức đập cái bản, đồng thời trực tiếp vận dụng một phiếu quyền phủ quyết. cái này đầy đủ nói rõ cái này liễu hạo thiên tính cách chính là như thế. hai đem so sánh, ta đoán chừng liễu hạo thiên hẳn là bị chúng ta trấn nhiếp. mang theo kính dâm nam nhân hơi trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu nói ra, hy vọng như thế đi. nhưng mà chúng ta cũng không thể phớt lờ, liễu hạo thiên tiểu tử này không đơn giản. thiên tinh tập đoàn chủ tịch thôi đức long ta vẫn là tiếp xúc qua, gia hỏa này rất âm hiểm, thủ đoạn độc ác, nhưng là hắn thế mà lại bại bởi liễu hạo thiên, đến bây giờ y nguyên ở vào lần trốn trạng thái, cái này đủ để chứng minh liễu hạo thiên thủ đoạn cao minh mang theo kính dâm thủ hạ vội vàng nói lão bản nếu không như vậy đi ta tìm một cơ hội phái người thăm dò một chút liêu hạo thiên mang theo kính dâm nam nhân nhẹ gật đầu ngày nay buổi sáng liêu hạo thiên mới vừa tới đến văn phòng đột nhiên phát hiện bàn làm việc của mình bên trên nhiều một phong thư liêu hạo thiên không khỏi nhướng mày tòa hạ mở ra phong thư xem hết về sau mày giữ lại càng chặt phong thư này là một phong cử báo tín nội dung là in ra viết là liên quan tới bắc minh thị khai thác mỏ tập đoàn thu mua hao tổn án sự tình đồng thời tại phong thư này bên trong trực tiếp tất đầu mâu nhắm ngay khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch từ chính đạn báo cáo người cho rằng chính là bởi vì từ chính đạt thất trách cùng không làm tròn trách nhiệm, cho nên mới sẽ có dạng này hao tổn vụ án phát sinh, mà lại tại cử báo tín bên trong. Báo cáo người Minh sắc vặt ra, từ chính đạt lần này thu mua án bên trong là thu đối phương rất nhiều tiền. Liễu Hạo Thiên xem hết phong thư này nhẹ nhàng bỏ vào mình ngăn kéo, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Liễu Hạo Thiên trực tiếp đứng dậy đi đến gác cổng phòng trực ban, muốn xem xét một chút gần đây giám sát tình huống, nhưng là gác cổng lại nói cho Liễu Hạo Thiên, nói gần nhất hai ngày này giám sát hỏng, ngay tại sửa chữa. Liễu Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái, trở lại phòng làm việc của mình, hắn bắt đầu tự hỏi. Liễu Hạo Thiên nhớ rõ. Hắn đêm qua rời phòng làm việc thời điểm là đem cửa phòng khóa kỹ, hơn nữa lúc ấy bản làm việc của mình bên trên đồng thời không có phần này cử báo tín. Nhưng là sáng sớm hôm nay Liễu Hạo Thiên đến thời điểm lại vẫn cứ nhìn thấy cái này phong cử báo tín, mà lại cửa phòng hoàn hảo, cửa cũng không có mở ra dấu hiệu. Điều này nói rõ đối phương chính là thông qua cửa thì đến. Như vậy vấn đề đến, đến cùng là ai đem phong thư này đưa đến trên mặt bàn của mình? Là ai trong tay có được chính mình cái này văn phòng chìa khóa? hết lần này tới lần khác giám sát lại tại lúc này hỏng, đây là trùng hợp sao? Liễu Hạo Thiên không tin, rất rõ ràng có người muốn che giấu cái này phong cử báo tín sự tình không nghĩ để cho mình biết đến cùng là ai tặng cái này phong cử báo tín. Liêu Hạo Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, suy nghĩ sau một hồi lâu, đột nhiên hung hăng vô bàn một cái, cứ làm như vậy. Đúng lúc này, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Thông Minh gõ cửa mà vào, tìm được Liêu Hạo Thiên, cười nói ra, "Liêu thư ký, ngươi thật đúng là một người bận rộn, ta đã đến 3 lần, rốt cục đợi đến ngài." Liêu Hạo Thiên cười nhìn về phía Dương Thông Minh, "Dương chủ nhiệm, tìm ta có chuyện gì không?" Dương Thông Minh năm nay có 50 đến tuổi, hơi có chút hói đầu, dáng người hơi béo, lúc nói chuyện luôn luôn mang theo ba phần ý cười, "Liêu thư ký, căn cứ chúng ta Bạch Sơn huyện truyền thống, Mỗi một cái huyện ủy thường ủy đều sẽ phân phối một người bí thư. Đương nhiên, trên nguyên tắc đến nói huyện ủy lãnh đạo ban tử là không thể phân phối chuyên trách thư ký, chúng ta Bạch Sơn huyện tự nhiên cũng muốn tuân theo cái này nguyên tắc, nhưng là, vì đề cao huyện ủy lãnh đạo làm việc hiệu suất, chúng ta sẽ vì các vị huyện ủy lãnh đạo phân phối một cái chân chạy, gánh chịu một chút thư ký tương quan chức trách, dạng này các vị huyện ủy lãnh đạo có chuyện gì có thể để bọn hắn làm thay người chạy việc. Liên quan tới ngài thư ký nhân tuyển ta chuẩn bị một phần danh sách, ngài có thể củng cố một chút, nhìn xem có hay không ngài vừa ý nhân tuyển. Vừa nói, Dương Thông Minh một bên xuất ra một phần danh sách đưa cho Liêu Hạo Thiên, sau đó giải thích nói, danh sách phía trước hai người thị kỷ ủy hệ thống nội bộ, đối kỷ ủy làm việc tương đối quen thuộc, có ngoài hai người đâu, một cái là ở huyện ủy hệ thống làm việc, một cái tại huyện chính phủ hệ thống làm việc, đối với huyện ủy huyện chính phủ làm việc hiểu khá rõ. Danh sách ngài trước nhìn xem, nếu có vừa ý ngài có thể nói cho ta, nếu như không có vừa ý ta lại giúp ngài một lần nữa định ra. Đối với Dương Thông Minh thái độ, Liêu Hạo Thiên vẫn tương đối hài lòng, mặc dù phần danh sách này đưa tới muộn một chút, nhưng dù sao mình trước đó một mực tại dạy đặc điều tra nghiên cứu, cũng không có thời gian bận tâm đến những thứ này. Mà lại Dương Thông Minh nói hắn đã tới qua 3 lần, cái này đủ để chứng minh hắn thái độ làm việc nghiêm túc." Liêu Hạo Thiên cười nói ra, "Tốt, lúc này ngày mai trước hết thả ta cái này đi, Dương chủ nhiệm, vất vả." Dương Thông Minh vội vàng nói, "Liêu thư ký, ngươi quá khách khí, vì lãnh đạo phục vụ chính là ta cái này chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chủ yếu chức trách." "Đây là là khách sáo về sau." Dương Thông Minh rời đi, Liêu Hạo Thiên vừa mới ngồi xuống uống một bình trà nước, gắt cổng phòng trực ban điện thoại liền đánh vào, nói là Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn phụ trách Thương Sơn lĩnh quản sát mỏ dài Trần Đông gió muốn tới hướng Liêu Hạo Thiên báo cáo tình huống. Liêu Hạo Thiên lông mày hướng lên chớp chớp, cái này Trần Đông gió đến thật đúng là thời điểm, mình vừa mới trải qua một đoạn thời gian khảo sát, cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu, cái này Trần Đông gió liền chạy tới. Đây là trùng hợp sao? Liêu Hạo Thiên để gác cổng đem Trần Đông gió thả vào. Tiếng đập cửa vang lên, Liêu Hạo Thiên nói tiền đến. Cửa mở ra, một cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử từ bên ngoài đi vào, người này vóc người trung đẳng, xem ra 10 phần cường tráng, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy mỏi mệt, tóc cũng có chút hoa râm. Tại Liêu Hạo Thiên đối diện ngồi xuống về sau, Trần Đông gió trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, Liêu thư ký, ta là tới hướng ngài Tây Hoan ta thực tế là quá hoan, ta trưởng quản thương sơn lĩnh quặng sắt mới thời gian 3 tháng, nghe nói có thể khai thác một hai chục năm thương sơn lĩnh quặng sắt liền tuyên cáo quặng sắt tài nguyên khai thác hoàn tất. Theo lý thuyết, quặng sắt khai thác hoàn tất, ta cái này mỏ dài nên điều chỉnh đến những vị trí khác đi lên, nhưng là ta lại tại nơi này ngẩn ngơ chính là thời gian 3 năm, đối mặt với một cái không có một điểm tài nguyên quặng sắt, ta cái này mỏ dài nên được còn có cái gì ý tứ. Sau đó, Trần Đông Gió bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về bị khuất của mình. Liêu Hạo Thiên lặng lặng nghe xong, chờ hắn sau khi nói xong, Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nói ra, Trần mỏ dài các ngươi khai thác mỏ tập đoàn thuộc về chính tính cấp đơn vị, ngươi cái này mỏ dài dựa theo cấp bậc, cũng là thuộc về chính sự cấp. ngươi chạy đến nơi này Tây hoan, có phải là tìm nhầm đối tượng? mà lại ta chỗ này là ban kỷ luật thanh tra, ngươi đây có tính hay không đi nhầm địa phương đâu? Trần Đông Do dùng sức lắc đầu nói ra, Liêu thư ký, ta tự nhiên biết người nơi này là ban kỷ luật thanh tra, hơn nữa còn là huyện kỳ ủy, nhưng là ta không có tìm sai đối tượng, bởi vì ta nghe nói lần này dặm phải ngươi xuống tới, chính là muốn để ngươi đến điều tra khai thác mỏ tập đoàn vụ án này. Liêu Hạo Thiên biểu lộ lập tức trở nên mương trọng lên. Liêu Hạo Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng. Mặc dù hắn lần này đến Tráng Linh huyện đến, đích đích xác xác chính là hướng về phía vụ án này đến, nhưng là, chân chính biết chuyện này chỉ có hắn cùng thị ủy thư ký quan vật Khải. Liêu Hạo Thiên không có khả năng khắp nơi tuyên dương nhiệm vụ của mình, quan vận Khải càng không khả năng, như vậy Trần Đông gió cái này chỗ sâu vòng xoáy trung tâm mò dài, lại là từ nơi nào biết mình là hướng về phía vụ án này đến đây này. Nghĩ đến đây, Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn thẳng Trần Đông gió nói ra, ngươi là nghe ai nói? Trần Đông gió sững sốt một chút, lập tức ánh mắt lấp lóe hai lần, nói ra, cụ thể ta cũng quên là ai, chính là lúc ăn cơm nghe bọn hắn nói đời miệng, ta cảm giác trong lòng bất bình cho nên liền chạy tới tìm ngươi kêu ban. Lúc này, Liêu Hạo Thiên từ trong ngăn kéo xuất ra kia phần báo cáo vật liệu đẩy lên Trần Đông Do trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nói ra, phần tài liệu này là ngươi để người đặt ở ta chỗ này à? Trần Đông Do liếc mấy cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói ra, cái này cùng ta cũng không quan hệ. Liêu thư ký, ta nghĩ hỏi lại ngươi một chút, truyền ngôn là thật sao? Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, truyền ngôn không có sai, ta lần này đến Tráng Ninh huyện tham nhiệm, có một cái trọng yếu nhiệm vụ, chính là muốn tra rõ ràng khai thác mỏ tập đoàn kết sủ hao tổn vụ án. Nếu như ngươi thật là hoan uổng đến lúc đó ta sẽ trả ngươi trong sạch. Nếu như không phải lời nói, đến lúc đó ta cũng sẽ trả rõ ràng. Ngươi có thể đi trở về. Trần Đông Gió không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên trả lời như thế dứt khoát lưu loát, sừng sốt một chút về sau, đứng dậy hướng Liêu Hạo Thiên cáo tử. Trần Đông Gió rời đi về sau, Liêu Hạo Thiên rơi vào trong trầm tư. Giờ này khắc này hắn đã cảm nhận được Trắng Linh huyện cái kia quỷ dị bầu không khí. Mặc kệ là chủ động đến nhà chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Thông Minh vẫn là tự xưng là có nổi hiệp bỏ giải Trần Đông Gió cùng trên mặt bản phần này thần bí cử báo tín. Tất cả những này nhìn bề ngoài không có bất kỳ cái gì liên hệ. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác phát sinh ở cùng một ngày, thậm chí trình tự đều dính liền như vậy tự nhiên. Đây quả thật là trùng hợp sao? Vì cái gì thoạt nhìn như là có người đang cố ý bố cục đâu? Đối phương bố cục mục đích là cái gì đây? ngẫm lại thì ủy thư ký quan Vĩnh Khải chỉ cấp mình thời gian nửa năm đến tra ra án này, mà bây giờ, hơn nửa tháng thời gian đã qua, mình còn có năm nửa nguyệt thời gian, vụ án này đến cùng phải làm thế nào tra được đâu? Nhất là cái này trần đông gió, mặc dù nhìn bề ngoài người vật vô hại mà lại hắn tựa hồ cũng đích đích xác xác là một cái có nổi hiểm, dù sao hắn là khai thác mỏ tập đoàn thu mua thường sơn lĩnh quặng sắt về sau, đem hắn từ khác khu mỏ quặng điều tới đảm nhiệm mỏ dài. Theo lý thuyết hắn xác thực rất an, nhưng vấn đề là hắn vì sao lại biết mình sẽ vào hôm nay chính thức bắt đầu ở bàn kỷ luật thanh tra bên trong ca trước đây? Vì cái gì hắn nhìn thấy kia phần văn kiện về sau biểu lộ mười phần kinh ngạc. quy hai chương 80, kế phản gián, chương 80, kế phản gián. Liêu Hạo Thiên đồng thời không có tại những này rắc rối phức tạp điểm đáng ngờ bên trong xoắn thời gian quá dài, bởi vì hắn cho rằng trước mắt manh mối Y nguyên mười phần có hạ cùng nó mình xoắn xuýt không bằng trước làm tốt trước mắt chi sự. làm huyện kỳ ủy bí thư Liễu Hạo Thiên cảm thấy huyện kỳ ủy cái đoàn đội này trước mắt còn không có ngưng tụ thành một cái chính thể, bằng không mà nói liền sẽ không phát sinh có người lặng yên tất cử báo tín đặt ở mình trên bàn công tác sự tình. mặc dù không biết đối phương là hảo ý vẫn là ác ý, nhưng là chuyện như vậy sẽ phát sinh đủ để chứng minh huyện kỳ ủy nội bộ quản lý là tồn tại lỗ hổng. diễn bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chỉ có trước tiên đem nội bộ sắp xếp như ý, đem đoàn đội lực nương tụ làm đối ngoại mới có sức chiến đấu. nghĩ đến đây Liễu Hạo Thiên xuất ra chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Thông Minh cho hắn danh sách kia. Phía trên có hai cái danh tự cùng đơn giản giới thiệu, xếp hạng thứ nhất người gọi Hồ Chí Siêu, là huyện kỷ ủy văn phòng khoa viên, đại học danh tiếng tốt nghiệp, tại huyện kỷ ủy đã làm việc 3 năm. Xếp hạng thứ hai người gọi Mạnh Cảnh Đông, là huyện kỷ ủy thứ hai chấp kỳ thẩm tra thất khoa viên. Đến huyện kỷ ủy làm việc 5 năm. Liễu Hạo Thiên trước tiên đem Hồ Chí Siêu hô đến phòng làm việc của mình. Hồ Chí Siêu cung kính ngồi trước mặt Liễu Hạo Thiên, thần sắc thoáng có chút hân trướng, Liễu Hạo Thiên cười nói ra, văn phòng huyện ủy Dương Thông Minh chủ nhiệm dự định đề cử ngươi khi ta thư ký, việc này ngươi biết không? Hồ Chí Siêu gật gật đầu, Dương chủ nhiệm đánh với ta so chiêu hô. Liêu Hạo Thiên cười nhìn về phía Hồ Chí Siêu nói ra, "Ngươi đến huyện Kỷ Ủy đã 3 năm đi." Hồ Chí Siêu gật gật đầu. Nói một câu ngươi đối Hàng Sơn huyện huyện ủy ban tự hiểu biết tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Liêu Hạo Thiên thản nhiên nói. Hồ Chí Siêu hơi suy nghĩ trong chốc lát, suy nghĩ một chút Liêu Hạo Thiên hỏi ra câu nói này chân thực bản ý, làm ra phán đoán về sau lúc này mới nói ra, "Liêu thư ký, căn cứ ta hiểu biết tình huống, huyện ủy thư ký hẳn nhân mạnh là Hàng Sơn huyện người, tại Hàng Sơn huyện khi đến phó huyện trưởng về sau, được tất nhắc tới Trắng Linh huyện đảm nhiệm thượng vụ phó huyện trưởng, về sau là huyện trưởng." Huyện ủy thư ký Hàn bí thư tại Tráng Linh huyện làm việc hơn 10 năm, cho nên đối Tráng Linh huyện có rất mạnh lực không chế. Huyện trưởng Tô Chi Vĩ là 3 năm trước đây từ trên tỉnh xuống xuống tới, tại trong tỉnh cũng rẫm có rất mạnh nhân mạch. Hàn bí thư cùng Tô chủ tịch huyện mặc dù nhìn bề ngoài mười phần hài hòa, nhưng trên thực tế, bởi vì hai người đều phi thường cường thế, mỗi người đều có mình ý nghĩ, nhưng là hai người bọn họ ý nghĩ lại thường thường không cách nào trùng hợp đến cùng một chỗ, cho nên trước mắt Tráng Linh huyện cục diện là hai người các việc có liên quan, ai cũng không nguyện ý đối phương đem bàn tay đến lĩnh vực của mình tới. Bất quá trừ khác nhau bên ngoài, bọn hắn đều có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là cầu ổn cho nên mặc dù hai người chấp chính lý niệm không hợp nhưng lại Tráng Ninh huyện Đại cục Y nguyên mười phần ổn định cho nên tại Tráng Ninh huyện, Hàn Bí thư cùng Tô chủ tịch huyện trên cơ bản là thế lực ngang nhau của diện Liêu Hạo Thiên nhí mày như vậy huyện ủy phó thư ký mạo vỉn bắt đầu Hồ Chí siêu nói ra, mã thư ký là hai năm trước từ nơi khác điều tới đến nhận chức về sau một mực điệu thấp tận nhẫn giống như người trong suốt sau đó Liêu Hạo Thiên lại hỏi Hồ Chí siêu một chút những vấn đề khác liền để Hồ Chí siêu rời đi ngay sau đó lại đem danh sách xếp hạng thứ hai mạnh khánh đông hô đi qua đồng dạng cũng là trước hết để cho hắn nói một lần huyện ủy bên trong thế cục trên cơ bản cùng hồ chí siêu nói tới cơ bản giống nhau. bất quá mạnh khánh đông bên này lại nhiều một chút tin tức, đó chính là huyện trưởng tô chí vi cùng bộ trưởng bộ tổ chức diêu chết hàng quan hệ không tệ, hai người đã từng là trường đảng đồng học. mà diêu chết hàng cùng huyện ủy phó thư ký mạ vinh bắc rất không hợp nhau. trước kia hai người từng tại một cái trong chấn làm việc, về sau bởi vì cạnh tranh chấn ủy bí thư chi sự diêu chết hàng là bại, lúc này mới chẩn chọc điều đến trắng linh huyện, đồng thời đông sơn tái khởi. bất quá đang hỏi đến huyện ủy nội bộ sự tình thời điểm, hồ chí siêu cùng mạnh khánh đông hai người đều chưa từng có nhiều lộ ra chỉ là giới thiệu sơ lược một chút huyện kỳ ủy mỗi cái phó thư ký tình huống liêu hạo thiên lại đem mặt khác hai cái người ứng cử hô đi qua hai người này đối huyện ủy tình huống bên kia nói tới không nhiều nhưng là đối với huyện kỳ ủy bên này lại làm cho liêu hạo thiên lại hơn trường nắm một chút tin tức đó chính là huyện kỳ ủy phó thư ký đường sóng biển cùng vừa mới minh quan hệ không thân hai người một cái là xếp hạng thứ nhất phụ tá một cái là xếp hạng thứ hai phụ tá mà lại hai người đều đều có giúp đỡ đường sóng biển cùng mầm xương hải lương vận quê là một phe cánh mà vừa mới minh sông viên thiên văn hai người là một phe cánh chỉ có xếp hạng sau cùng Lý Phúc Dũng hai không tướng dựa vào, một mực không được coi trọng. Nhưng là Lý Phúc Dũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, năng lực rất mạnh, khuyết điểm là tính cách đặc lập độc hành. Liêu Hạo Thiên cũng không biết, liền hắn phỏng vấn bốn người thời điểm, trong quán trà, cái kia mang theo kính dâm nam nhân đã từ thủ hạ báo cáo bên trong biết được Liêu Hạo Thiên bên này phát sinh hết thảy, trên mặt của hắn lộ ra đắc ý mỉm cười, Liêu Hạo Thiên nha Liêu Hạo Thiên, coi như ngươi thiên tư thông minh, trí thông minh hơn người, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, ngươi cũng khó thoát lòng bàn tay của ta. Mặc kệ cái này bốn người ngươi lựa chọn ai làm thư ký của ngươi, ngươi đều sẽ tính sai. xế chiều hôm đó, Liêu Hạo Thiên liền nói cho chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Thông Minh, nói thư ký của hắn Nhân Tuyển đã quyết định, để Dương Thông Minh hỗ trợ làm một chút thủ tục. Khi Dương Thông Minh nhìn thấy Liêu Hạo Thiên giao cho tên của hắn đơn thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Liêu Hạo Thiên đồng thời không có lựa chọn nó đặt ở thứ nhất thuận vị nhân tuyển hồ chí siêu, mà là lựa chọn xếp tại thứ hai thuận vị Mạnh Khánh Đông. Đối với cái này nhân tuyển, Dương Thông Minh mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là lập tức đi công việc tương quan thủ tục. Cái kia mang theo kính nam nhân rất nhanh liền biết kết quả, lập tức cười lên ha ha. Lập tức đối thủ hạ Phân Phó nói, ban đêm đem Mạnh Khánh Đông hẹn ra, đem ta bàn giao người những chuyện kia nói với hắn một chút, để hắn chiếu trương làm việc. Sau nửa giờ, Mạnh Khánh Đông đi tới Liêu Hạo Thiên trong văn phòng, hắn đã biết Liêu Hạo Thiên muốn để hắn làm thư ký, trên mặt của hắn tràn ngập hương phấn. Mạnh Khánh Đông tại Liêu Hạo Thiên trước mặt cung cung kính kính đứng, chờ đợi lấy Liêu Hạo Thiên Phân Phó. Nhưng là Liêu Hạo Thiên lại một mực tại túi đầu là xem văn kiện, đồng thời không có phản ứng hắn, Mạnh Khánh Đông chỉ có thể ở nơi đó đứng chờ đợi. Mạnh Khánh Đông trọn vẹn đứng có 20 phút, ngay tại trong lòng của hắn càng ngày càng cảm giác được có chút bất an thời điểm, Liêu Hạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Khánh Đông mặt nói ra, "Mạnh Khánh Đông, ngươi là người của ai?" Mạnh Khánh Đông lập tức sắc mặt đại biến, mặc dù rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng tất cả những thứ này đã bị Liêu Hạo Thiên để ở trong mắt. Mạnh Khánh Đông vội vàng nói, "Liêu thư ký, ta không rõ ngươi đang nói cái gì." Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, "Mạnh Khánh Đông, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, vừa rồi ngươi trên mặt biểu lộ đã bán ngươi, cho nên, chúng ta tốt nhất vẫn là thẳng thắn nói một chút đi." Kỳ "Thật, không riêng gì ngươi, Cái khác ba cái thư ký người ứng cử chỉ sợ bọn họ phía sau đều có người, thậm chí rất có thể các ngươi bốn cái người ứng cử người sau lưng đều là cùng một cái, mặc kệ các ngươi bốn cái ai bị ta chọn chúng, đều tại đối phương tính toán bên trong. Biết vì cái gì ta có thể nhìn ra những ngày sao?" Liêu Hạo Thiên cười hỏi. Mạnh Khánh Đông không dám nói lời nào, hắn tự tự thân tao ngộ bên trong có thể suy đoán ra cái khác ba cái người ứng cử đại khái tình huống, Liêu Hạo Thiên nói tới rất có thể là thật. Mạnh Khánh Đông lắc đầu, không dám nhiều lời. Liêu Hạo Thiên lại cười nói ra, kỳ thật ta có thể nhìn ra các ngươi bốn người nội tình, tiêu chuẩn phán đoán vô cùng đơn giản đó chính là các ngươi nói chuyện nội dung từ các ngươi bốn người mỗi người trả lời vấn đề tình huống đến xem các ngươi bốn người đang trả lời vấn đề thời điểm người vì an bài vết tích quá rõ ràng nếu như đối với người bình thường tới nói có lẽ sẽ không chú ý những chi tiết này thậm chí không có khả năng dần dần phỏng vấn các ngươi bốn người nhưng là ta vừa vặn là cái này người không bình thường nói đến chỗ này liêu hạo thiên nhìn nói với mạnh khánh đông mạnh khánh đông ta không biết ngươi vì sao lại cam tâm tình nguyện trở thành người khác một khẩu súng nhưng ta phải nói cho ngươi chính là ngươi bây giờ còn trẻ nếu như lựa chọn quay đầu là bờ còn kịp. Ngươi ở thời điểm này lựa chọn gia nhập vào trí ít thường bị cấp bậc đấu tranh bên trong, tất nhiên sẽ trở thành đấu tranh vật hy sinh. Ta lựa chọn ngươi là bởi vì ta cho rằng ngươi là một cái khả tạo tài. Ta xem qua ngươi sơ yếu lý lịch, đến huyện kỷ ủy đều đã làm việc 5 năm, thậm chí ngay cả một cái môn phụ đều không có lăn lộn đến, ngươi khẳng định lòng nóng như lửa đốt, nhất là là ngươi hay là đại học danh tiếng tốt nghiệp, cho nên ngươi muốn tìm kiếm một cái cơ hội đột phá, mà trùng hợp lúc này có người tìm tới ngươi, để ngươi giúp bọn hắn làm một cái chuyện, đồng thời hứa hẹn muốn để bạc ngươi, cho nên ngươi mới làm ra lựa chọn. Ta nói không sai a. Mạnh Khánh Đông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Liễu Hạo Thiên, hắn không nghĩ tới, Liễu Hạo Thiên vậy mà đoán chuẩn như vậy, trên mặt hắn vẻ sợ hãi càng thêm rõ ràng. Liễu Hạo Thiên mỉm cười, Mạnh Khánh Đông, ta nhìn như vậy đi, ta trước cho ngươi sách một cái môn vụ, giải quyết ngươi vấn đề quan tâm nhất, mà ngươi không muốn lại vì ngoại giới chi phối, nhưng là ngươi còn muốn cùng ngoại giới giả vờ giả vị, ta muốn dùng phản gián kế lai like đối phó đối phương. Bởi vì bất kể là ai muốn lợi dụng ngươi, mục đích của đối phương không có gì hơn muốn dựa dẫm vào ta đạt được tin tức bọn họ muốn, cho nên ta cho phép ngươi đem ta nguyện ý làm cho đối phương biết đến tin tức nói cho đối phương biết, ngươi thấy thế nào? giờ này khắc này, mạnh khánh đông sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn hiện tại gặp phải 10 phần trật vật lựa chọn. nếu như nếu là hắn đáp ứng liêu hạo thiên, như vậy thế tất sẽ đắc tội dương thông minh, nhưng là nếu như không đáp ứng liêu hạo thiên, hắn lại vẫn cứ tại liêu hạo thiên thủ hạ huấn, mà lại liêu hạo thiên là kỳ ủy thư ký, tại ban kỷ luật thanh tra hệ thống bên trong có được rất lớn ngữ quyền, có thể trực tiếp quyết định tiền đồ của hắn cùng vận mệnh. mạnh khánh đông là một người thông minh, trong lòng cân nhắc trong chốc lát về sau, cười khổ nói ra, liêu thư ký, ta nguyện ý đi theo ngài, ta trước đó là có chút bất đắc dĩ, còn xin ngài thứ lỗi. liêu hạo thiên khoát khoát tay. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, tại Kỳ ủy chúng ta tất cả phó thư ký bên trong, ai năng lực mạnh nhất, ai nhân phẩm, nhất chính ta muốn nghe lời thật. Mạnh Khánh Đông không chút do dự, trực tiếp nói ra, muốn nói năng lực người mạnh nhất phẩm nhất chính, khẳng định không phải phó thư ký Lý Phúc Dung không ai có thể hơn, nhưng là Lý Phúc Dung phó thư ký cũng có một cái khuyết điểm lớn nhất, chính là tính cách của hắn quá mức bướng bỉnh, nguyên tắc tính quá mạnh, cho nên, mặc dù hắn 5 năm trước đó liền đã đạt tới phó thư ký cấp bậc, thậm chí đã từng là xếp hạng thứ nhất phó thư ký, nhưng là hiện tại cũng đã tại tất cả phó thư ký bên trong xếp hạng cuối cùng. Quy 2 chương 81, không còn ẩn nhẫn. Chương 81, không còn ẩn nhẫn. Nghe xong Mạnh Khánh Đông giới thiệu về sau, Liếu Hạo Thiên lập tức để Mạnh Khánh Đông thông tri lý Phúc Dũng, một giờ sau đến phòng làm việc của hắn đến một chuyến. Mạnh Khánh Đông rời đi về sau, Liếu Hạo Thiên từ mình trong ngăn kéo xuất ra một bản lao ba đưa cho hắn người bút ký, lật đến bản bút ký này bên trong dụng nhân thức nhân, cách nhận thức và dùng người, Thiên, cẩn thận đọc. Lệ thẳng cương nghị, tài tại đo nắn, mất tại quyết kiết. Mềm mại an tha thứ, mượn tại khoan dung, mất tại thiếu quyết. Hùng hung hãn kiệt tiện, mặc cho tại ga liệt, mất tại nhiều kỵ. Tình lương sợ thật, hiện tại kính cẩn, mất tại Đang Nghi. Mạnh dai kiên định, dùng tại nằm cốt, mất tại chuyên cố. Luận phân biệt lý dịch, có thể tại thả kết, mất tại Lưu Đảng. Phổ bác tuần trọ, hoàn tại phúc dụ, mất tại đụng đầu. Thanh giới liêm kiết, tiết tại kiệu cố, mất tại câu kinh. Đường động lối lạc, nghiệp tại trèo tế, mất tại sơ cảng. Trầm tĩnh cơ mật, tinh tại huyền hơi, mất tại trầm trạm. Phát lộ kính tận, chất tại bên trong thành, mất tại không hơi. Đa trí thao tình, quyền tại quyền hơi, mất tại do dự. Liêu Hạo Thiên cẩn thận phẩm vị Lao Ba ghi cá nhân hắn trong sổ lời nói này, đồng thời tất lời nói này cùng Lý Phúc Dũng từng cái đối ứng tự hỏi Lý Phúc Dung cá nhân tính cách được mất, cùng mình sử dụng chi đạo. Tại cái này đoạn đằng sau, lão ba dùng chữ khải viết một hàng chữ, biết người dùng người, mấu chốt tại dùng nó sở trường, tránh đi sở đoạn. Một giờ sau, Lý Phúc Vĩnh xuất hiện tại Liêu Hạo Thiên văn phòng. Lý Phúc Dung cũng liền 37 38 tuổi, mặt chữ quốc, ngũ quan cứng rắn lăng lệ, đứng trước mặt Liêu Hạo Thiên, biểu lộ bình tĩnh, trên mặt không có chút dùng động nào. Liêu thư ký, ngươi tìm ta. Lý Phúc Dung lúc nói chuyện, ngữ khí không nhanh không chậm, bình tĩnh thông dong. Cùng những người khác hoặc là khẩn trương, hoặc là khinh bị hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Liêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm Lý Phúc Dũng nhìn mấy lần, Lý Phúc Dũng vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, Liêu Hạo Thiên đột nhiên nói ra: "Lý thư ký, theo ta được biết, ngươi tại mấy năm trước cũng đã là huyện ủy ủy đệ nhất phó thư ký, vì cái gì về sau ngươi xếp hạng vừa giảm lại hàng đâu?" Lý Phúc Dũng đối với vấn đề này tựa hồ cũng không thèm để ý, không chút do dự trực tiếp mở miệng trả lời nói ra, vấn đề này cũng không phức tạp, bởi vì ta cùng trước đó hai vị kia huyện ủy bí thư lý niệm không hợp, cho nên một mực không được coi trọng, thậm chí cho rằng ta là tại cùng bọn hắn đối nghịch. Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, "Lý thư ký, Theo ta được biết, ngươi là đại học danh tiếng tốt nghiệp, mà lại có rất nhiều người phản ứng công việc của ngươi năng lực cũng tương đối mạnh, nhân phẩm cũng so sánh ba quan, ta nghĩ trọng dụng ngươi, không biết ngươi có dũng khí hay không cùng quyết đoán gánh vác lên huyện chúng ta kỳ ủy làm việc. Lý Phúc Dung hơi trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra, Liêu thư ký, chỉ cần ngươi không để ta phụ trách Thương Sơn lĩnh quặng sát vụ án này, ngươi có thể yên tâm dùng ta, tất không phụ nhờ vả. Liêu Hạo Thiên lập tức mày, chẳng lẽ nếu như ta muốn để ngươi phụ trách Thương Sơn lĩnh quặng sắt vụ án này, ngươi liền sẽ cô phụ ta nhờ vả sao? Lý Phúc Dung trầm mặc. Liều Hạo Thiên ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc, nói ra có thể nói cho ta vì cái gì không vụ án này không thể dùng ngươi sao?" Lý Phúc Dũng thẳng thắn nói ra, "Ta biết vụ án này bên trong một người, mà ta đã từng hướng hắn hứa hẹn sẽ không tham dự vụ án này, mà người này đã từng đối ta có ân cứu mạng. Làm một nam nhân, ta hẳn là tuân thủ lời hứa của ta. Còn hy vọng Liễu thư ký có thể lý giải." Liễu Hạo Thiên cười khổ nói ra, "Lý Phúc Dũng, ngươi thật là đủ ngay thẳng." Hiện tại Liễu Hạo Thiên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Phúc Dũng không nhận tiền nhiệm lãnh đạo chào đón, bởi vì gia hỏa này quá ngay thẳng quá cứng ngị hết lần này tới lần khác đối với quyền lực không có bất kỳ cái gì dục vọng mãnh liệt nếu như gặp phải một cái lòng dạ không phải rất đại độ lãnh đạo đối mặt hắn dạng này bốn phía đều là góc cạnh thủ hạng bình thường lãnh đạo đều sẽ rất đau đầu liêu hạo Tiên biết hắn hiện tại đứng trước một vấn đề rất khó khăn quan mới thừa nhiệm không người có thể dùng hết lần này tới lần khác nhìn thấy một cái có thể lôi kéo có năng lực người lại vẫn cứ vị anh hùng này tâm đánh mất như thế nào giải quyết vấn đề này liêu hạo thiên trong đầu hồi tưởng đến mình đọc qua từng quyển từng quyển kinh điển cổ tịch ý đồ ngượng nhờ cổ nhân trí tuệ đến giúp đỡ mình hóa giải khốn cục trước mắt sau một hồi lâu Liễu Hạo tiên đầu tiên nhớ tới Đại Minh Tể tướng Trương Cư Chính nói tới một đoạn văn, xem xét sau đó mưu, bày mưu rồi hành động, suy nghĩ sâu xa lo xa, kế không có không chúng. Cho nên vì đó tránh, không bằng vì đó mưu, vì đó chết, không bằng giúp đỡ sinh. Cánh chim đã phong, díi lo không bay lượn ngàn dặm. Xem xét nhân tính, thuận ân tình, sau đó thừa dịp, nó tất có hải. Tính toán tại thế, thế biến vậy, ta mạnh thì địch yếu, địch yếu thì ta mạnh. Nguyên cả nước binh mà phạt, không bằng khiến cho tư phạt. Dũng giả đọ sức, không bằng trí giảm ưu. Lấy được lấy, không bằng lấy kém ưu Công mà phạt không bằng hiệu lấy lý lấy tình động, lấy lợi dụng, hoặc lôi đình và quân, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Sau đó, Lưu thực lấy hư, hư lấy thực, lấy nó mơ màng, độc ta sáng tỏ. Nghĩ nghĩ đoạn này có thể dùng điểm. Bất quá còn chưa đủ. Liễu Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới phụ thân bút ký bên trong chỗ ghi lại một đoạn văn, lập tức trở về nhớ lại đến Đại Đức Dung Hạ Đại Đạo cho chúng đóng sú lợi mà tránh hại. Người này tâm thư vậy, nghi tha thứ dẹp An lòng người, cho nên cùng nó vì ven cứu cá, không bằng thi lấy đức, thành phố lấy ân, mà dụ lấy thưởng, sách lấy phạt, cảm giác lấy ân, lấy lại thể, hiểu tiểu qua mà sĩ đều chịu dùng mình vậy. Liêu Hạo Thiên trong đầu không ngừng tránh về lấy cái này hai đoạn lời nói ý tứ, đột nhiên có rõ ràng cản nộ, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. tất cả đây hết thảy kỳ thật phát sinh thời gian phi thường ngắn, chỉ có ngắn ngủi một hai phút. Theo Lý Phúc Dũng, Liêu Hạo Thiên tụi hồ rơi vào trong trầm tư, hắn chỉ là lặng lặng chờ đợi. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm sau một lát, biết tạm thời còn không phải để Lý Phúc Dũng đến phụ trách vụ án này thời cơ, liền quanh co lấy hỏi, ta mới đến thế nào mới có thể để cho mấy cái phó thư ký thực tỉnh phụ ta ta đem chuyện kỳ vị sự tình làm tốt đâu? Lý Phúc Dũng hơi trầm ngâm một lát, lập tức thẳng thắn nói ra, khó. Quá khó, Liêu thư ký, không phải ta xem thường ngươi, ta cho rằng, trong vòng một năm, huyện kỷ ủy nội bộ sự tình ngươi đều không nhất định có thể sắp xếp như ý nếu như ngươi thật muốn tham gia vụ án này, ta chỉ có thể khuyên ngươi từ bỏ, vụ án này không phải ngươi cái này cấp bậc có thể chơi được, trừ phi tỉnh kỷ bị tự mình xuống tới người, bằng không mà nói vụ án này rất khó giải quyết. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, Lý Phúc Dũng, ta biết, ngươi đã đối người hứa hẹn sẽ không tham gia vụ án này. Nhưng là, làm huyện kỷ ủy phó thư ký, trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đến làm tốt vụ án này. Kỳ thật ngươi đứng trước lấy một cái 10 phần trật vật lựa chọn. Một phương diện là ngươi đối với bằng hữu hứa hẹn, một mặt khác là ngươi đối với quốc gia hứa hẹn. Ta tán thành ngươi tuân thủ đối với bằng hữu hứa hẹn thành tín, mà biểu hiện của ngươi cũng vừa vặn để ta kiên định muốn bắt đầu dùng ngươi đến chiều sâu tham gia vụ án này quyết tâm. Lý Phúc Dũng, ta không muốn dùng cái gọi là đại nghĩa đến chói buộc ngươi, làm như vậy có sai lầm ta bản tâm. Ngươi nhìn dạng này như thế nào, cho ta một tháng thời gian, ta một tháng liền có thể sắp xếp như ý viện kỳ ủy nội bộ các mặt, nếu như ta làm được điều này, ta hy vọng ngươi gia nhập chuyên án tiểu tổ, làm trợ thủ của ta đến hiệp trợ ta làm vụ án này bất quá ngươi yên tâm, ta muốn dùng chính là ngươi năng lực cùng nhân phẩm của ngươi, cho nên nếu như đang điều tra một người nào đó thời điểm, nếu như người này là ngươi làm ra hứa hẹn người kia, ngươi có thể lựa chọn tạm thời rời khỏi, tại chúng ta điều tra những người khác thời điểm, ngươi tại trở về, ngươi xem coi thế nào. Lý Phúc Dung trầm mặc, hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà lại dùng phương thức như vậy đến để hắn gia nhập vụ án này. Lý Phúc Dung trong lòng cân nhắc, nếu như Liêu Hạo Thiên có năng lực tại một tháng sắp xếp như ý huyện kỳ ủy Huy nội bộ. Như vậy Liêu Hạo Thiên khẳng định có năng lực tất vụ án này cuối cùng giải quyết, bởi vì Lý Phúc Dũng rõ ràng, cho dù là từ hắn tới đảm nhiệm cái này huyện kỷ ủy bí thư, hắn muốn sắp xếp như ý huyện kỷ ủy nội bộ quan hệ, chí ít cần thời gian một năm, bởi vì hắn phi thường rõ ràng huyện kỷ ủy nội bộ những vấn đề này chỗ. Hơi suy nghĩ trong chốc lát về sau, Lý Phúc Dũng trầm giọng nói ra, "Liêu thư ký, nếu như ngươi thật sự có thể tại một tháng bên trong sắp xếp như ý ban kỷ luật thanh tra nội bộ, như vậy ta nguyện ý hiệp trợ ngươi đến theo vào vụ án này." Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, "Tốt, chúng ta một lời đã định." Sau đó dòng giá một tuần lễ, Liêu Hạo Thiên đồng thời không có đối huyện kỳ ủy nội bộ làm bất kỳ động tác, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày sáng sớm 6:00 liền tới đến huyện kỳ ủy, mãi cho đến ban đêm 11:00 tải hữu mới rời khỏi, mỗi ngày đại lượng đọc gần nhất 4, 5 năm qua huyện kỳ ủy tương quan hồ sơ. Một tuần lễ, Liêu Hạo Thiên rốt cục xem hết 4, 5 năm qua huyện kỳ ủy tất cả hồ sơ, đối huyện kỳ ủy hiện giai đoạn làm việc hiểu rõ tại tâm. Thứ hai cái tuần lễ thứ hai buổi sáng, Liêu Hạo Thiên tổ chức một lần huyện kỳ ủy thường nghị hội nghị, lần này trong hội nghị, Liêu Hạo Thiên liếc nhìn một chút toàn trường. sau đó khai môn kiến sơn nói ra, các đồng chí Không dối gạt mọi người nói, ta Liêu Hạo Thiên lần này đến Tráng Linh huyện tới đảm nhiệm huyện ủy thường ủy, có một cái thị ủy giao cho ta nhiệm vụ trọng đại, đó chính là Bắc Minh Thị khai thác mỏ tập đoàn Thương Sơn lĩnh quặng sắt kết sủi hao tổn vụ án, thị ủy cho ta thời gian nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm ta không thể phá được cái này, như vậy ta cái này huyện kỳ ủy bí thư sẽ bị trực tiếp cách chức. Cho nên, các đồng chí, hiện tại áp lực của ta phi thường lớn, bởi vì hiện tại đã qua hơn một tháng, ta còn lại năm tháng, cho nên, ta hi vọng mọi người có thể cùng ta cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực đến đem cái này bản án làm tốt. Nhưng là, ta tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng. Vụ án này liên lụy đến các mặt vấn đề, mà lại thị kỷ ủy liên tiếp phái hai cái tổ điều tra đến chúng ta Tráng Linh huyện đến điều tra án này cuối cùng đều không thành công, đủ để chứng minh cái này vụ án tính chất phức tạp. Chính vì vậy, ta hiện tại cần một cái năng lực quá cứng, đầy đủ đoàn kết, dám đánh ác chiến ban kỷ luật thanh tra đoàn đội, cho nên ta nhất định phải đối huyện kỷ ủy đoàn đội tiến hành một lần nữa trải bước. Không chỉ có bao quát đối huyện kỷ ủy bên trong từng cái phó thư ký xếp hạng tiến hành điều chỉnh, thậm chí bao gồm tiến hành nhân sự điều động. Đương nhiên, vì thăm dò rõ ràng các vị ban kỷ luật thanh tra phó thư ký năng lực cùng trình độ, nhất là thái độ của các ngươi, ta cần đối các ngươi tiến hành toàn diện khảo hạch." Liêu Hạo Thiên nói đến đây, hiện trường mấy huyện ủy phó thư ký trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì bọn hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này. Chưa từng có một vị huyện ủy bí thư thượng nhiệm sau nói qua giống Liêu Hạo Thiên trực tiếp như vậy, làm qua giống Liêu Hạo Thiên như thế không chút nào che giấu sự tình. Bất quá giờ này khắc này, mọi người mặc dù đối Liêu Hạo Thiên hành động này có chút bất mãn, nhưng là ai cũng không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn rõ ràng, Liêu Hạo Thiên huyện ủy thường ủy, huyện ủy bí thư, nhậm chức thời điểm là từ thị ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng tự mình đưa tiền đến. Cái này đủ để chứng minh thị uy đối Liêu Hạo Thiên coi trọng, cho nên không người nào dám ở thời điểm này cùng Liêu Hạo Thiên khiêu chiến. Mọi người chỉ có thể lặng lặng nghe Liêu Hạo Thiên đến cùng muốn như thế nào khảo hạch bọn hắn. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy đám người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn mình, lúc này mới không chút hoang mang xuất ra năm phần văn kiện, để chủ nhiệm phòng làm việc tất cái này năm phần văn kiện từng cái phân phát cho năm phó thư ký. Đám người cầm tới cái này năm phần văn kiện về sau, Liêu Hạo Thiên lúc này mới trầm giọng nói ra, "Các đồng chí, các ngươi năm huyện kỳ ủy thường ủy mỗi người trong tay đều có một hồ sơ kiện, những này vụ án đều là gần nhất năm qua tích lũy xuống một mực không có chuyện để tra rõ ràng vụ án." hiện tại ta cho các ngươi một tuần lễ, một tuần lễ về sau ta sẽ căn cứ mỗi người các ngươi đối với trong tay vụ án xử lý tình huống đến một lần nữa xác định các ngươi tại huyện kỳ ủy Huy thường ủy bên trong xếp hạng, cùng xác định các ngươi phải trang thích hợp tại huyện kỳ ủy Huy bên trong làm việc. nói đến chỗ này, liêu hạo thiên cười khổ một cái nói ra, ta biết làm như vậy đối các ngươi có lẽ có ít không quá công bằng, nhưng là với ta mà nói thời gian cấp bách, áp lực rất lớn, thời kỳ phi thường, ta chỉ có thể khai thác phi thường biện pháp. một tuần lễ về sau buổi triệu 300 chúng ta tại cái hội nghị này thất tập hợp, hiện tại tan họp đi. nói xong. Liễu Hạo Thiên đứng dậy quay người rời đi. Phía sau hắn, các vị huyện kỷ ủy thường ủy nhìn thấy bọn hắn cầm trong tay bản án, trên mặt tất cả đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bởi vì Liễu Hạo Thiên chỗ lựa đi ra cái này, năm vụ án đều không phải đơn giản bản án, đều là quá khứ 5 năm qua còn xuất lại, nếu là quá khứ 5 năm đều không có giải quyết vấn đề, tất nhiên có nó tính chất phức tạp. Nhất là huyện kỷ ủy phó thư ký Đường Sóng Biện cùng vừa mới minh hai người bọn họ bản án, càng làm cho hai người nhức đầu không thôi, bởi vì bọn hắn hai người bản án một cái liên lụy đến huyện ủy thư ký dòng chính nhân mã, một cái liên lụy đến huyện trưởng dòng chính niên mã. Như thế nào tại trong một tuần lễ đem bản án cho ra một cái để các phương đều có thể tiếp nhận kết quả, cái này phi thường khảo nghiệm bọn hắn mỗi người trí thông minh cùng FQG 2 chương 82, nhất minh kinh nhân. Chương 82, một minh kinh người. Ngay tại Liêu Hạo Thiên bọn hắn bên này tan họp không lâu, lần này hội nghị nội dung đồng thời tại toàn bộ Tráng Ninh huyện lan truyền ra. Buổi chiều thông lệ trong buổi họp thường ủy, trong huyện chủ yếu chủ đề đều thảo luận kết thúc về sau, Thường vụ phó huyện trưởng Tô chính trạch mạnh nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta nghe nói ngươi cho huyện kỳ ủy mỗi cái phó thư ký đều hạ đạt nhiệm vụ muốn bọn hắn tại trong một tuần lễ nhất định phải đưa người giao cho bọn hắn bản án toàn bộ giải quyết nhưng có việc này liêu hạo thiên không chút do dự gật đầu thật có việc này thôi phó chủ tịch huyện đối này có ý kiến gì không thôi chính trạch nhàn nhạt, nhạt nói ra ta ngược lại là nghe nói huyện kỳ ủy rất nhiều phó thư ký đối này có chút ý kiến nghe thôi chính trạch nói như vậy liêu hạo thiên không khỏi nhướng mày gần nhất khoảng thời gian này liêu hạo thiên tại trắng Ninh huyện vẫn tương đối địa thấp đối với trắng Ninh huyện đại bộ phận sự vụ chọn lựa là đứng ngoài quan sát thái độ nhưng đứng ngoài quan sát cũng không có nghĩa là liêu hạo thiên đối trắng Ninh huyện thế cục không rõ ràng Cái này thôi chính trạch là huyện ủy thư ký Hàn Nhân Mạnh dòng chính nhân mã cũng coi là trước ngựa của Hà tốt. Thôi chính trạch thái độ đại biểu là Hàn Nhân Mạnh thái độ. Hiện tại thôi chính trạch đột nhiên như vậy sự tình hướng mình đưa ra chất vấn chỉ sợ phía sau rất có thể sẽ có Hàn Nhân Mạnh anh tử. Bởi vì Lưu Hạo Thiên giao cho Đường Sóng Biện vụ án kia bên trong liên quan đến nhân vật mấu chốt trịnh trí cường chính là huyện ủy thư ký Hàn Nhân Mạnh văn phòng phó chủ nhiệm đã từng làm qua Hàn Nhân Mạnh thư ký là Hàn Nhân Mạnh phi thường tín nhiệm người. Chính vì vậy mặc dù huyện ủy bên này có rất nhiều mối nhưng lại đồng thời không có người thật như vậy sự tình triển khai điều tra. Tốt nhất một nhiệm kỳ kỳ ủy thư ký đã từng như vậy sự tình lập án, nhưng là lập án không đến bao lâu hắn liền bị điều đi, mà tân nhiệm kỳ ủy thư ký thượng nhiệm về sau thứ nhất cái động tác chính là đem việc này hủy bỏ lập án. Cho nên đến bây giờ, việc này một mực không giải quyết được. Liêu Hạo Thiên là từ một đống lớn hồ sơ trung tướng việc này tìm tới, chỉ sợ Hàn Nhân mạnh đối với mình bất mãn cũng là bởi vì việc này. Liêu Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, lạnh lùng nhìn về phía thôi chính trạch nói ra, thôi phó chủ tịch huyện, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Ta hỏi ngươi sự tình ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không, mà không phải hỏi ngươi cái khác huyện kỷ ủy phó thư ký đối với chuyện này có ý kiến gì không. Huyện khác ban kỷ luật thanh tra phó thư ký đối ta an bài có ý kiến gì? Bọn hắn có thể trực tiếp hướng ta sách, nhưng là bọn hắn đã không có tại huyện chúng ta kỷ ủy trong hội nghị nói ra, vậy đã nói rõ bọn hắn không có ý kiến, cho dù là có ý kiến cũng lựa chọn giữ lại. Như vậy ta rất yếu kỳ, thôi phó chủ tịch huyện, ngươi làm thường vụ phó huyện trưởng, có thể đối với chúng ta huyện ủy sự tình như thế rõ như lòng bàn tay. Ngươi vào hôm nay trường hợp này đưa ra việc này, đến cùng có gì mục đích? Là muốn đối ta tiến hành phê phán vẫn là muốn đối huyện ta kỵ ủy làm việc khoa tay múa chân. Liêu Hạo Thiên không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thôi chính trạch vừa mới lộ ra một điểm muốn đối Liêu Hạo Thiên làm việc khoa tay múa chân manh mối, Liêu Hạo Thiên liền không chút do dự lựa chọn mãnh liệt nhất đánh trả. Liêu Hạo Thiên là giỏi về kín đáo phân tích người, từ đọc trịnh trị cường hồ sơ Liêu Hạo Thiên có thể nhìn ra được, tại chính trí cường cái này vụ án bên trong, tại nhiều như vậy hết sức rõ ràng đầu mối chỉ hướng phía dưới, theo lý thuyết huyện Kỳ ủy hẳn là sớm đã đem vụ án này chấm dứt, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có mà lại để lúc ấy chỉ là một cái phó khoa cấp chính trí cường tại trải qua 2 năm về sau, bây giờ chạy tới chính khoa cấp cương vị. Tại cái này phía sau, muốn nói không có huyện ủy thư ký Hàn Nhân Mạnh Ảnh Tử, Liếu Hạo Thiên tuyệt không tin tưởng. Cho nên, Liếu Hạo Thiên từ nhìn cái kia hồ sơ về sau bắt đầu, liền đối Hàn Nhân Mạnh sinh ra một tiêu nghi vấn, từ nội tâm của hắn chỗ sâu đối Hàn Nhân Mạnh đồng thời không có hảo cảm. Nhất là để Liễu Hạo Thiên cảm giác được bất mãn chính là, tại một chút huyện ủy thường ủy hội bên trên, hàn nhân mạnh mặc dù mặt ngoài duy trì cả huyện ủy ban tử cân bằng cùng đoàn kết, nhưng trên thực tế, tại huyện trưởng tô chí vĩ làm ra ra một chút liên quan tới phát triển kinh tế bên trên một chút sai lầm quyết sách, hàn nhân mạnh đồng thời không có nhất châm kiến huyết vạch ra đến, mà là lựa chọn khoan dung. sở dĩ sẽ như thế có hai loại khả năng, một loại là hàn nhân mạnh nhìn không ra, một loại khác là nhìn ra, nhưng lại lựa chọn phong túng, mặc cho tô chí vĩ đi thao tác, mà hắn chờ đợi tô chí vĩ phạm sai lầm, đến lúc đó lại khởi sướng tiến công. mặc kệ là nguyên nhân nào, liêu hạo thiên đối hàn nhân mạnh đều không phải rất hài lòng chính vì vậy, ngày hôm nay thường vụ phó huyện trưởng thôi chính trạch ký đồ chất vấn liêu hạo thiên tại huyện kỳ ủy nội bộ quyết sách thời điểm, liêu hạo thiên trực tiếp cho hắn đón đầu thống kích. liêu hạo thiên nói xong, cả huyện ủy thường ủy hội nghị trong phòng lặng ngắt như tờ, rất nhiều người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía huyện ủy thư ký hàn nhân mạnh, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, thôi chính trạch đứng sau lưng chính là hắn, mà trước đó khoảng thời gian này, ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy một mực điệu thấp vô cùng liêu hạo thiên như thế tê lợi phản kích, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút hàn nhân mạnh sẽ như thế nào khai thác ứng đối biện pháp. hàn nhân mạnh cho mày sát mặt có chút khó coi, không ngừng chuyển động bút trong tay. Quen thuộc hắn huyện ủy thường ủy đã nhìn ra, giờ này khắc này hàn nhân mạnh đã tới buộc phát điểm tới hạ, nếu như lại nhận một điểm kích thích lời nói, chỉ sợ hắn muốn nổi giận. trong lúc nhất thời, thường ủy hội bên trong bầu không khí có chút khẩn trương. nhưng giờ này khắc này, liêu hạo thiên tựa hồ không nhìn thấy đồng dạng, y nguyên dùng kia ánh mắt lạnh lùng tê lợi nhìn qua thôi chính trạch, thôi chính trạch cũng không nghĩ tới, liêu hạo thiên phản kích lại như thế mãnh liệt, như thế tê lợi, một điểm đường lùi cũng không cho hắn lưu. thôi chính trạch năm nay đã năm mươi tuổi cũng là một vị rất có tư lịch phó huyện trưởng, bây giờ bị Liêu Hạo Thiên còn trẻ như vậy một tên mao đầu tiểu tử ở trước mặt giận dữ mắng mỏ, trên mặt của hắn có chút không nhịn được, thôi chính trạch lạnh lùng nói ra, Liêu Hạo Thiên đồng chí, có một số việc đã ngươi dám làm liền muốn dám đảm đương, ta không có nhúng tay huyện các người bằng kỷ luật thành tra làm việc ý tứ, cũng không có khả năng đi nhúng tay, nhưng cái này cũng không hề mang. Ý nghĩa ta không thể đối huyện các người kỷ ủy làm việc đưa ra phê bình. Liêu Hạo Thiên đồng chí, Ngươi cũng đã biết, ngươi lần này làm ra đến cái gì bình xét hoạt động tại huyện ủy hệ thống nội bộ nhấc lên lớn cỡ nào xong? Rõ, ngươi biết phía dưới kỳ ủy phổ thông nhân viên công tác là thế nào xem ngươi sao? Bọn hắn thật giống như nhìn xem một cái hầu tử trên đài nhảy lên đến nhảy xuống biểu diễn, bọn hắn đều đang nhìn chuyện cười của ngươi. Liêu Hạo Thiên đồng chí, ngươi là huyện ủy thường ủy, huyện ủy bí thư, ngươi đã không còn là cơ sở trong chấn lãnh đạo, tại cơ sở bên trong làm việc tác phong thu bạo một điểm chúng ta có thể lý giải, nhưng là hiện tại ngươi làm huyện ủy lãnh đạo, công việc của ngươi tác phong nhất định phải chân thật, không muốn lại chơi những cái kia hoa văn. Có thể hôn đến bây giờ cái này cấp bậc cán bộ, không, có mấy cái là đồng đốc, nói thật đi, ngươi chơi những cái kia hoa văn quá náo tản. Thôi chính trạch không phản kích thì đã, một khi phản kích, lời kia nói cũng đúng tương đối khó nghe. Làm một lao đồng chí, hắn không thể chịu đựng Liêu Hạo Thiên ở trước mặt mình làm càn như vậy, dù sao hắn ở huyện ủy bên trong xếp hạng cũng là khá cao. Hắn không dung quyền uy của mình nhận khiêu khích. Liêu Hạo Thiên lại làm mỉm cười, lạnh lùng nhìn xem thôi chính trạch nói ra, "Thôi phó chủ tịch huyện, ta vừa rồi đã nói qua, sở tác ra quyết sách là chính xác hay không, cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ, ngươi có thể chất vấn, có thể phê bình." Ta cũng có thể không tiếp thụ, bởi vì ngươi không phải lãnh đạo của ta. Về phần nói làm việc vấn đề thất phong, ngươi càng không có tư cách đến chỉ trích ta. Nếu như ta không có nhớ lầm, ở ta nơi này lần phân công cho phó thư ký nhóm một vụ án bên trong liên lụy đến ngươi đảm nhiệm chấn ủy bí thư thời điểm cộng tác, lúc ấy đảm nhiệm trưởng chấn ngựa minh thành, về sau ngươi thăng nhiệm phó huyện trưởng, ngựa minh thành thăng nhiệm chấn ủy bí thư, ngươi đối ta làm việc biểu đạt mãnh liệt như thế bất mãn, nó chân chính động cơ hẳn là đối với ta một lần nữa khởi động đối mã minh thành vụ án này điều tra có quan hệ a. Nói đến chỗ này, liêu hạo thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh một chút mặt bàn. Thanh âm đột nhiên để cao mấy độ, nghiêm nghị nói ra: Thôi phó chủ tịch huyện, ngươi nghe rõ ràng cho ta, từ huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra trước mắt nắm giữ các phương báo cáo manh mối đến xem. ngựa Minh Thành khẳng định tồn tại nghiêm trọng vấn đề kinh tế, vụ án này người nào chịu trách nhiệm? Nếu như hắn không cho ta tra rõ ràng, như vậy hắn cái này ban kỷ luật thanh tra phó thư ký cũng không cần làm. Ta sợ, dĩ sẽ đem những này bản án phân công cho các vị phó thư ký, chính là muốn nhìn một chút bọn hắn có hay không can đảm này tới khiêu chiến giống như ngươi Quyền Uy. Thời điểm trước kia, những này bản án người nào chịu trách nhiệm ta không chơi, đã ta hiện tại là kỳ ủy thư ký ta nhất định phải đem lịch sử còn sót lại vụ án tận khả năng toàn bộ quét dọn rõ ràng. có vấn đề người nhất định phải cho ta bắt tới. thân là kỷ ủy nhân viên công tác, nếu như không thể tuân theo một viên công tâm, nếu như đang phá án thời điểm sợ đầu sợ đuôi, dạng này người không thích hợp tại ban kỷ luật thanh tra hệ thống làm việc, sớm làm rời đi. huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra không muốn. nói đến chỗ này, liêu hạo thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển. thôi chính trạch phó huyện trưởng, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi vừa rồi tại nói gần nói xa nói là chúng ta cái từ này, nói các ngươi đối ta làm việc tắt phong tương đương bất mãn, như vậy ta muốn hỏi một chút, như lời ngươi nói chúng ta chỉ là ai? Là chính ngươi có thể đại biểu cả huyện ủy những đồng chí khác vẫn là đại biểu một ít đồng chí. Ngươi này là ai? Ngươi nếu là nam nhân, ngươi liền đem nó nói ra, để ta kiến thức một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Ta cũng không quan trọng. Liêu hạo thiên sau khi nói xong, rất nhiều huyện ủy thường ủy nhau nhau đưa ánh mắt về phía hàn nhân mạnh, ai cũng không nghĩ tới, luôn luôn liệu thấp liêu hạo thiên vậy mà tại hôm nay ý đồ trực tiếp khiêu chiến hàn mạnh. Cái này huyện ủy người đứng đầu, lá gan này cũng không phải bình thường lớn. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động ly nước của mình, cái eo thẳng tắp, không có chút nào đắc tội với người cái chủng loại kia kiên kỵ cảm giác, ngược lại biểu hiện uy phong lẫm liệt, hăng hái, thật giống như là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Thôi chính trạch cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà từ hắn nói gần nói xa dùng từ bên trong tìm được lỗ thủng, đáng hận hơn chính là, Liêu Hạo Thiên vậy mà đùa bỡn một thanh văn tự trò chơi, buộc hắn nhất định phải làm ra một cái tỏ thái độ, nếu như nếu là hắn không giải thích rõ ràng lời nói như vậy liền chứng minh hắn không phải nam nhân. Mặc dù dạng này văn tự trò chơi cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng lại đối với hắn mặt mũi có chút tổn thương. Thôi chính trạch có chút khó khăn. Đúng lúc này, Hàn Nhân Mạnh đình chỉ trong tay một mực tại không ngừng chuyển động bút, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai đạo sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn tại Liêu Hạo Thiên trên mặt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi là muốn quấy đến huyện ủy chúng ta ban tự trở thành một đoàn đay rồi sao?" Quy 2 chương 83, trực tiếp mở sách. Chương 83, trực tiếp mở xé. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn Hàn Nhân Mạnh một chút, chậm rãi nói ra, "Hàn bí thư, ta không biết rõ ngươi vừa rồi nói là có ý gì." Làm phiền ngươi giải thích một chút được không? Hàn Nhân mạnh hừ lạnh một tiếng. Liêu Hạo Thiên, mặc dù ngươi là huyện kỳ ủy bí thư, nhưng là huyện kỳ ủy làm việc cũng thụ huyện ủy huyện lãnh đạo. Ngươi tại huyện kỳ ủy bên kia muốn làm ra một điểm thành tích không có vấn đề, nhưng là ngươi không thể lung tung hành động, nhất là khai thác một chút chỉ vì cái trước mắt biện pháp càng là không thể làm. Làm chúng ta trắng ninh huyện huyện ủy thường ủy, ngươi có thể trong công tác có mình ý nghĩ, nhưng là ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, hết thể lấy đại cục làm trung tâm, hết thể lấy ổn định là điều kiện tiên quyết mà ngươi vừa rồi kẹp thương beo gậy một phen. Rõ ràng muốn kích động huyện ủy nội bộ phân tranh, dụ ý 10 phần hiểm ác, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Liêu Hạo Thiên lạnh lùng đáp lại nói: "Hàn bí thư, huyện chúng ta kỷ ủy làm việc đích xác thủ huyện ủy lãnh đạo, nhưng là làm huyện kỷ ủy người đứng đầu, ta cũng có tiền tại chức trách của ta phạm vi bên trong làm ta cho rằng chuyện chính xác, bao quát huyện kỷ ủy bên trong một chút lãnh đạo cấp cao điều chỉnh nhân sự, mặc dù ta không có trực tiếp quyền quyết định, nhưng ta có hướng lên trực tiếp hồi báo quyền lợi. Nhất là vừa rồi Hàn bí thư ngươi nói, ta tại huyện ủy chọn lựa biện pháp thuộc về lung tung hành động, đối với điểm này ta không thể tán đồng." Phía trước ta hai vị huyện ủy ủy bí thư đích sắc không có lung tung hành động, nhưng là phiền phức Hàn bí thư ngươi mở to hai mắt cẩn thận nhìn một chút, chúng ta Tráng Ninh huyện phát triển kinh tế vì cái gì chỉ trệ không tiến, vì cái gì huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra nội bộ mấy năm gần đây đến phạm là dính đến một chút cùng huyện ủy thường ủy cấp bậc lãnh đạo có liên quan người vụ án, cuối cùng cơ hồ đều là không giải quyết được gì, chẳng lẽ đây chính là ngươi Hàn bí thư nói tới lấy đại cục làm trung tâm sao? Nếu như đây chính là ngươi cái gọi là đại cục, như vậy thật xin lỗi, ta không thể tiếp nhận. Nếu như ta là huyện ủy ủy bí thư, ta liền có quyền tại ta phạm vi chức trách bên trong Tất ta cho là nên biết rõ ràng sự tình toàn bộ biết rõ. Trong đó liền bao quát Hàn Bí thư ngươi dòng chính nhân mã bị đại lượng báo cáo sự tình, ta biết làm như vậy có thể sẽ đắc tội Hàn Bí thư ngươi, bao quát thôi chính trạch phó huyện trưởng cũng đang ngồi một ít đồng chí, nhưng ta muốn nói đúng lắm, huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra là một thanh cạo xương liệu độc thần thánh chi đạo, chúng ta chính là muốn tất nội bộ một chút hủ hóa sa đoạn người toàn bộ thanh lý ra ngoài. Mặc kệ bọn hắn có thân phận gì, mặc kệ bọn hắn có bối cảnh gì, chỉ cần phạm sai lầm nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nếu như ta làm như vậy cũng bị Hàn Bí thư cho rằng là lung tung làm. Như vậy ta thật rất muốn cùng Hàn Bí thư đi thị ủy lãnh đạo nơi đó hảo hảo lý luận một chút, đến cùng cái gì mới là thật hành động, cái gì mới là không làm, cái gì mới là lung tung hành động, Hàn Bí thư, ngươi cứ nói đi. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên trên thân hiện ra cường đại khí tràng, nhìn về phía Hàn nhân mạnh ánh mắt không có một tơ một hào e ngại. Hàn nhân mạnh không nghĩ tới, chính mình cũng tự mình ra mặt, Liêu Hạo Thiên vậy mà không có chút nào ý thỏa hiệp, thậm chí muốn để cho mình cùng hắn đến thị ủy lãnh đạo trước mặt đi lý luận, tiểu tử này quả thực bốn sáu không hiểu. Một điểm quy củ đều không có. Hàn nhân mạnh không khỏi có chút nhức đầu nếu như Liễu Hạo Thiên là một cái am hiệu sâu quan trường quy tắc người như vậy giờ này khắc này hắn coi như đối Hàn Nhân Mạnh bất mãn cũng không nên tại chỗ chống đối nhưng là Liễu Hạo Thiên lại vẫn cứ không để mình bị đẩy vòng vòng tâm tình khó chịu trực tiếp tại chỗ chống đối huyện trưởng Tô Chí vĩ một mực trầm mặc không nói nguyên bản hắn ở bên cạnh nhìn xem Hàn Nhân Mạnh cùng Liễu Hạo Thiên đối chọi tương đối cảm giác rất sung sướng nhưng là khi hắn nhìn thấy Liễu Hạo Thiên căn bản cũng không cho Nam Nhân Hàn Nhân Mạnh thời điểm sắc mặt của hắn có chút khó coi bởi vì Liễu Hạo Thiên không cho Hàn Nhân Mạnh mặt mũi cũng liền mang ý nghĩa hắn có khả năng sẽ không nể mặt chính mình mà lại tại Liêu Hạo Thiên phân phối cho vừa mới minh vụ án bên trong liên lụy đến người vừa vặn là mình dòng chính nhân mã điều này cũng làm cho Tô Chí Vĩ mười phần khó chịu giờ phút này nhìn thấy Liêu Hạo Thiên trực tiếp nghĩ Hàn Nhân mạnh kiêu chiến Tô Chí Vĩ lập tức sắc mặt âm trầm nói ra Liêu Hạo Thiên ngươi như thế nào làm việc ta không muốn đi can thiệp nhưng là ta nhất định phải thận trọng nhắc nhở ngươi một câu kỳ ủy làm việc đã tốt làm lại khó làm nhưng là bởi vì ban kỷ luật thanh tra là xét xử người khác làm việc ngươi là trọng tài khó làm là bởi vì ngươi nhất định phải làm ra chính xác phán đoán hơn nữa còn đứng trước các loại phức tạp cảnh ngộ cho nên ta hy vọng huyện các ngươi ban kỷ luật thanh tra đang phá án thời điểm nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhất định phải cân nhắc đại cục. chẳng hạn hiện nay liên ổn hài hòa cục diện kiếm công dễ, làm tân nhiệm kỳ ủy thư ký, ngươi sở tác sở vi hẳn là phù hợp trắng linh huyện đại cục, ngươi phải là một công hiến người, mà không phải một kẻ phá hoại. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn tô trí vĩ một chút, trầm giọng nói ra, tô chủ tịch huyện, lúc đầu có mấy lời ta không nghĩ lại làm lấy các vị mặt nói ra, nhưng là đã ngươi đem lời nói đến đây cái phân thượng, kia có mấy lời nên nói không nên nói, ta cũng liền thẳng thắn nói, đầu tiên vì cái gì thị ủy trực tiếp phủ định các ngươi trắng linh huyện trước đó chỗ đề nghị huyện kỳ ủy bí thư nhân viên tất ta từ huyện khác điều tới đảm nhiệm trắng linh huyện huyện kỳ ủy bí thư nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì phía trước hai vị huyện kỳ ủy bí thư không đạt được gì cũng là bởi vì bọn hắn phù hợp các ngươi cái gọi là hài hòa đại cục yêu cầu cho nên mới sẽ liên tiếp được điều chỉnh thị ủy sở dĩ để ta đến trắng linh huyện đến chính là hy vọng ta làm một đầu cá nheo, tất trắng linh huyện cục diện làm ra một chút cải biến bởi vì thị ủy đối trắng linh huyện cục diện bây giờ phi thường bất mãn về phần đối với người nào bất mãn ta tin tưởng các vị đang ngồi đều là người thông minh không cần ta nhiều lời. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta Liếu Hạo Thiên đến Bạch Vân Huyện đến chính là làm cá nhau hiệu ứng bên trong đầu này cá nhau. Cho nên, phi thường thật có lỗi, tô chủ tịch huyện, ta không thể cùng một ít người thông đồng làm vậy. Lam huyện kỳ ủy bí thư, ta chỉ cần làm tốt hai trong cổ cho liền có thể. Thứ nhất, làm huyện ủy thường ủy, tại dính đến Trắng Linh huyện đại cục phát triển bên trên, ta sau này sẽ phát ra thanh âm của mình. Bởi vì ta phát hiện, địa thấp cẩn nhẫn sẽ bị một ít người cho rằng là mềm yếu vô năng, cho nên, tùy tiện một người đều nghĩ đến ta Liếu Hạo Thiên trên đầu đi bị không có ý tứ, về sau loại cục diện này một đi không trở lại. Thứ hai làm huyện kỳ ủy bí thư, tại ta phạm vi chức trách bên trong, ta sẽ hành xử quyền lợi của ta, chỉ cần là ta phạm vi chức trách bên trong có thể ước thúc đến người chỉ cần hắn phạm sai lầm, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, mặc kệ hắn lớn bao nhiêu thế lực, huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra đều sẽ kiên định không thay đổi đem hắn cầm xuống, mặc kệ bất luận kẻ nào thay bọn hắn cầu tình, ta liếu Hạo Thiên cũng sẽ không cho mặt mũi này, bởi vì làm ban kỷ luật thanh tra chính là đắc tội với người việc, đã ta lựa chọn giảng khoái cái này kỳ ủy thư ký, ta liền không có ý định tốt bao nhiêu nhân duyên, bởi vì ta muốn đối nội thị ủy lãnh đạo đối ta coi trọng cùng đệ bạn, càng muốn xứng đáng lao bách tính đối ta tín nhiệm cùng chờ mong. Ta cùng trước hai vị huyện kỳ ủy bí thư không giống, bọn hắn lựa chọn như thế nào là vấn đề của bọn hắn, mà ta Liêu Hạo Thiên lựa chọn là giống tất cả mục nát phần tử tuyên chiến cùng khai hỏa. Liêu Hạo Thiên nói xong, trong phòng họp lần nữa yên tĩnh trở lại, hết thảy mọi người tất cả đều giống nhìn xem Tôn Hầu tự nhìn xem Liêu Hạo Thiên, ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên lại đem lời nói ngay thẳng như vậy, cái này tương đương với trực tiếp lại đánh hàn nhân mạnh cùng Tô Chí Vị hai người mặt, mà lại không lưu bất luận cái gì thể diện. Hàn nhân mạnh cùng Tô Chí Vị hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Liêu Hạo Thiên nói tới nội dung trong lòng bọn họ có lẽ có suy đoán, nhưng lại y nguyên ôm lấy mấy phần chờ mong. Nhưng là hôm nay, Liêu Hạo Thiên trực tiếp đem tất cả cái nắp toàn bộ xúc lên. Minh xác nói cho bọn hắn, thị ủy đối với Tráng Linh huyện tình trạng trước mắt bất mãn hết sức. Về phần đến cùng là đối ai bất mãn, Hàn Nhân Mạnh cùng Tô Chí Vĩ làm Tráng Linh huyện nhân vật số một số 2, trong lòng rất rõ ràng. Trừ Mặc, an tính đáng sợ. Thời gian, tại thời khắc này tựa hồ đã đình chỉ, hết thảy mọi người tất cả đều tại thật sâu hô hấp lấy, cái này bầu không khí ngột ngạt để rất nhiều người cho mày. Ngay lúc này, Liêu Hạo Thiên lần nữa nói chuyện, Hàn Bí thư, To Chủ tịch huyện các vị đồng chí, không dối gạt mọi người nói, ta lần này xuống tới là mang theo nhiệm vụ thừa nhiệm, thì ủy chỉ cấp ta thời gian nửa năm, để ta tra rõ ràng Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn giá trên trời hao tổn thu mua thường sơn lĩnh quạng sát vụ án này, trong vòng nửa năm nếu như cha không rõ ràng, không dùng các vị tại trong âm thầm động tác, thì ủy liền sẽ trực tiếp để ta xéo đi. Ta liếu Hạo Thiên có thể tiếp nhận ta bị điều đi mệnh lệnh, nhưng là ta không thể tiếp nhận là bởi vì năng lực ta không đủ mới bị điều đi kết quả, cho nên vì tra rõ ràng vụ án này ta trước hết chỉnh hợp viện chúng ta ban kỷ luật thanh tra nội bộ trước hết tất giới hạn vì bệnh thành một sợi dây thừng nếu như ai ở thời điểm này muốn kéo ta chân sau ta liễu hạo thiên chân trần không sợ mang dải nói xong liễu hạo thiên lạnh lùng liếc nhìn một chút toàn trường đám người sau đó bưng chén nước lên nhẹ nhàng phẩm một ngụm ám chỉ mình dừng ở đây trong phòng họp lần nữa yên tĩnh trở lại đám người nhìn về phía liễu hạo thiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng Liêu Hạo Thiên vừa rồi lời nói này lần nữa hung hăng xung kích một chút hiện trường tất cả mọi người tâm lý phòng tuyến, tận đến giờ phút này mọi người mới hiểu được vì cái gì Liêu Hạo Thiên tại đối mặt Hàn Nhân Mạnh cùng Tô Chí Vị hai vị này huyện ủy nhân vật số một số hai lãnh đạo thời điểm, sẽ biểu hiện cứng rắn như thế, nguyên lai gia hỏa này áp lực to lớn như thế, đích thật là chân trần không sợ mang giày. Ở trong quan trường hôn hạ người gì đáng sợ nhất? Chính là Liêu Hạo Thiên loại này chân trần không sợ mang giày người, loại người này không có cái gì lo lắng, cũng không có cái gì tốt mất đi, cho nên hắn sẽ không để ý một chút cái gọi là quy tắc ngầm. Nhất là Liêu Hạo Thiên Hắn chỉ muốn một lòng đem sự tình làm tốt, không quan tâm mình được mất, chỉ để ý mình phải trang đối với mình hài lòng. Dạng này người, đích xác thích hợp làm một đầu cá neo hiệu ứng bên trong cá neo. Có ít người đã mẫn cảm phát giác được, chỉ sợ theo Liễu Hạo Thiên đến, Tráng Linh Huyện trước đó loại kia cái gọi là hài hòa cục diện sợ rằng sẽ một đi không trở lại. Liêu Hạo Thiên nhất định sẽ tất Tráng Linh Huyện thế cục khuấy động, đến cùng cuối cùng ai sẽ không may, ai sẽ phải lợi, vậy liền bắt Tiên Quá Hải các hiện thần đông. Hắn nhân mạnh lạnh lùng nhìn Liễu Hạo Thiên một chút, nói thẳng một câu, tan họp. Sau đó đứng dậy rời đi, Tô Chí vĩ theo sát phía sau. Liêu Hạo Thiên cái cuối cùng đi ra phòng họp, trực tiếp hướng huyện kỳ ủy đi đến. Vừa đi, trên quệ miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Thông qua hôm nay lần này thường ủy hội, Liêu Hạo Thiên thấy rõ rất nhiều đồ vật. Đầu tiên, Hàn Nhân Mạnh cùng Tô Chí Vĩ đích đích xác xác đã từng là Tráng Ninh huyện phát triển làm ra rất lớn công hiến, nhất là Hàn Nhân Mạnh, chính là dưới sự chủ trì của hắn, Tráng Ninh huyện từ Bắc Minh thị một cái trung lưu huyện khu nhảy lên mà trở thành Bắc Minh thị xếp hạng trước ba kinh tế huyện lớn. Nhưng là thành công tiêu Hà bại cũng tiêu hạ. Theo Tráng huyện phát triển kinh tế, Hàn Nhân Mạnh tập trung tinh thần muốn tiếp tục tấn thăng, hắn muốn làm phó thị trưởng cho nên Tráng Linh huyện xuất hiện rất nhiều công trình chính tích, mà vừa vặn là những này công trình chính tích hao phí Tráng Linh huyện rất nhiều tài lực cùng tinh lực, cái này cũng dẫn đến Tráng Linh huyện hiện tại Bắc Minh thị thứ ba vị trí đã tràn ngập nguy hiểm, mà phát triển kinh tế lại mất đi tăng tốc cùng động lực. Về phần tô chi vĩ, làm kinh tế trình độ, nhưng là làm quyền mưu chi thuật rất có thủ đoạn, cho nên đến Tráng Linh huyện về sau, hắn một mực trưởng không lấy huyện chính phủ đại quyền, cùng hắn nhân mạnh cái này địa đầu xa địa vị năng nhau. Liêu Hạo Thiên càng nghĩ càng đau đầu, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, thị ủy thư ký quan vận khải để hắn đến Tráng Linh huyện tới làm đầu này cá neo, đối với hắn là tràn ngập mong đợi. Thế nào mới có thể khuấy động trắng linh huyện cục diện, để kinh tế hướng về phía trước phát triển, để hàn nhân mạnh cùng Tô Chí Vĩ có thể phát huy đầy đủ bọn hắn năng khiếu?" Đôi này liếu Hạo Thiên đi nói, một cái gian khổ khiêu chiến, bởi vì chức vụ của hắn hạn định hắn có thể áp dụng phương pháp cùng thủ đoạn, nếu như hắn là huyện ủy người đứng đầu, rất nhiều chuyện liền dễ làm, nhưng hắn hiện tại chỉ là một cái huyện ủy thường ủy huyện kỳ ủy bí thư, hắn duy nhất có thể vận dụng túi công cụ. Chỉ có huyện kỳ ủy cùng huyện ủy thường ủy cái thân phận này. Làm sao bây giờ? Quy 2 chương 84, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chương 84, mượn đề tài để nói chuyện của mình trên đường đi, liêu hạo thiên một mực mặt tù mày cho, muốn làm đầu này cái nghèo thật vô cùng khó khăn. chờ liêu hạo thiên trở lại huyện kỳ ủy về sau, hắn tạm thời từ bỏ đi suy nghĩ vấn đề này. bởi vì liêu hạo thiên rõ ràng, nhiều khi, ngươi càng là muốn đem một chuyện nào đó suy nghĩ rõ ràng, càng là nghĩ hết tất cả biện pháp đi suy nghĩ chuyện này, ngươi càng là chưa hẳn có thể đem chuyện này nghĩ rõ ràng. không bằng trước cho mình thay cái đầu góc, thay cái hoàn cảnh, đi làm một ít chuyện khác, có lẽ ngẫu nhiên ngẫu nhiên một số việc kiện sẽ phát động ngươi linh cảm, tiến tới để ngươi giải quyết ngươi nhức đầu nhất sự tình. Sau đó một tuần lễ, Liêu Hạo Thiên bắt đầu đem chính mình toàn bộ tinh lực đặt ở nhằm vào Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn tất cả đầu mối thu thập và chỉnh lý bên trên. Một tuần lễ về sau, Liêu Hạo Thiên lần nữa tổ chức huyện kỳ hụy thường ủy hội, để mỗi cái huyện kỳ hụy thường ủy đem bọn hắn trô phụ trách bản án tương quan hồ sơ cùng đối cái này vụ án kết quả xử lý toàn bộ giao đến Liêu Hạo Thiên trong tay. Liêu Hạo Thiên hiện trường dò xét hồ sơ cùng kết quả, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi. Đường sóng biển phối hợp hút thuốc, phía sau lương dựa vào ghế, vểnh lên chân bắt chéo đối với Liêu Hạo Thiên chỗ giao cho nhiệm vụ hắn chỉ là ứng phó một chút đồng thời không có xâm nhập đi thao tác bởi vì hắn không muốn đắc tội huyện ủy thư ký Hàn Nhân Mạnh có người lại là cuối đầu, cậu mày Liêu Hạo Thiên đầu tiên nhìn chính là đường sóng biển hồ sơ cùng kết quả xử lý chờ hắn sau khi xem xong sát mặt lúc ấy liền âm trầm xuống Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía đường sóng biển nhàn nhạt nói ra đường sóng biển đồng chí đây chính là ngươi xử lý kết quả sao đường sóng biển gật gật đầu đúng thế Liêu thư ký ngươi có dặn dò gì sao Liêu Hạo Thiên khách lởi ta liền không đối ngươi làm cái gì chỉ thị như thế có chút không quá phù hợp Đường sóng biển lập tức sửng sở, những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Liều Hạo Thiên trong lời nói coi chuyện nhà. hắn rốt cuộc là ý gì? Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, Liễu Hạo Thiên cười nói ra, "Đường sóng biển đồng chí, ta cho rằng ngươi không thích hợp làm ban kỷ luật thanh tra công việc này, tay ngươi đầu làm việc tạm thời toàn bộ đình chỉ, ngươi bây giờ có thể trở về nhà, đằng sau ta sẽ căn cứ trình tự bình thường, miễn đi ngươi huyện kỷ ủy thường vụ phó thư ký chức vụ, về phần ngươi muốn điều đến đó đơn vị, ngươi có thể tự mình lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo suy nghĩ một chút, thậm chí là hoạt động. Một chút, đều tùy ngươi. Ngươi bây giờ có thể đi trở về." Liêu Hạo Thiên nói xong, không khí hiện trường lập tức liền khẩn trương lên. Ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên kia mỉm cười biểu lộ phía dưới nói tới ra vậy mà có như thế cường đại lực sát thương. Đường Sóng Biển cũng kinh ngạc đến ngây người. tiền nhiệm hai vị huyện kỳ ủy bí thư nhậm chức thời điểm, đều là chủ động lôi kéo hắn, bởi vì bọn hắn tại trải qua một đoạn thời gian hiểu rõ về sau, biết hắn Đường Sóng Biển tại Tráng Ninh huyện cũng coi là có cây nắm chắc người, tại huyện kỳ ủy bên trong cũng có một chút hảo hình đệ có thể giúp lộ ra, nhưng là hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên cái này trẻ tuổi huyện ủy bí thư vừa lên đến vậy mà trực tiếp muốn miễn đi hắn thường vụ phó thư ký chức vụ gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Đường sóng biển sau khi khiếp sợ chính là ngập trời phẫn nộ, hắn trực tiếp căm tức nhìn Liễu Hạo Thiên nói ra, Liễu thư ký, ngươi rốt cuộc là ý gì? chẳng lẽ ta Đường sóng biển làm gì sai sao? ngươi dựa vào cái gì nói? Ta Đường sóng biển không thích hợp làm ban kỷ luật thanh tra công việc này. Liễu Hạo Thiên trực tiếp vỗ trước mắt hồ sơ lạnh lùng nói ra, Đường sóng biển, chính ngươi có hay không cẩn thận đọc qua ngươi hồ sơ? nếu như ngươi là một cái thích hợp làm ban kỷ luật thanh tra làm việc người, liền trước mắt ngươi hồ sơ bên trong liên quan đến những đầu mối này đủ để đưa ngươi toàn bộ hồ sơ bên trong người hiểm nghi phạm tội trực tiếp cầm xuống, nhưng là ngươi tại trải qua một loạt luận chứng về sau, lại tại trợ giúp người này tiến hành giải vây, cuối cùng nhận định người này không có vấn đề. Ta biết người này là huyện ủy thư ký Hàn Nhân Mạnh dòng chính nhân mã, ngươi không muốn đắc tội Hàn Nhân Mạnh, tình có thể hiểu, nhưng là làm huyện kỷ ủy bí thư, ta không thể chịu được một cái không có nguyên tắc huyện kỷ ủy phó thư ký, còn lại là thường vụ phó thư ký làm trợ thủ của ta, đã như vậy, như vậy ngươi chỉ có thể rời đi huyện ủy. đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh, đem ta Liễu Hạo Thiên lấy đi cũng được. Tóm lại một câu hai người chúng ta người chỉ có thể lưu một cái nhưng bây giờ ta là huyện kỷ ủy bí thư cho nên ta lựa chọn lưu lại như vậy chỉ có thể ngươi làm người đường sóng biển mặt mũi tràn đầy bi phẫn hung hăng vỗ bàn một cái dùng tay chỉ liêu hạo thiên nói ra liêu hạo thiên ngươi làm quá mức sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận liêu hạo thiên mỉm cười ta liêu hạo thiên làm việc chưa từng hối hận đường sóng biển đóng sập cửa mà đi trong phòng họp bầu không khí trở nên ngưng trọng lên các vị huyện kỷ ủy phó thư ký lần nữa nhìn về phía liêu hạo thiên ánh mắt đã cùng trước đó không giống thời điểm trước kia mọi người nhìn một chút liêu hạo thiên ánh mắt mang theo một tia tôn kính. Nhưng lúc kia, mọi người tôn trọng là Liêu Hạo Thiên huyện kỳ ủy bí thư huyện ủy thường ủy chức vụ này. Hiện tại, mọi người y nguyên đối Liêu Hạo Thiên không có cho đầy đủ tôn kính, dù sao Liêu Hạo Thiên là tất cả huyện kỳ ủy thường ủy bên trong niên kỳ nhẹ nhất, hiện trường đám người đại bộ phận niên kỳ đều là Liêu Hạo Thiên niên kỳ hai lần. Nhưng là, giờ này khắp này đám người đối Liêu Hạo Thiên nhiều một lần đã cùng kính sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp tất huyện kỳ ủy thường vụ phó thư ký cầm xuống. Mặc dù muốn triệt để cầm xuống đường sóng biển còn cần đi một loạt chương trình, thậm chí không bài trừ cuối cùng thất bại khả năng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cho dù đường sóng biển lưu lại, cũng không có khả năng đạt được Liêu Hạo Thiên trọng dụng. Hùng Chi, Liêu Hạo Thiên lần này đến Trắng Ninh huyện đảm nhiệm huyện kỳ ủy bí thư thượng nhiệm thời điểm, thế nhưng là thị ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng tự mình tiện hanh đến, cái này đủ để chứng minh thị ủy đối Liêu Hạo Thiên coi trọng. Cho nên dưới tình huống bình thường, chỉ sợ đường sóng biển rất khó trở lại. Liêu Hạo Thiên ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua, sau đó lại bắt đầu từng cái thẩm duyệt lấy mỗi người hồ sơ cùng xử lý phương án đến viên vừa mới minh thời điểm, vừa mới minh biểu lộ có vẻ hơi khẩn trương, vừa mới minh đối với liêu hạo thiên giao cho hắn nhiệm vụ hắn đồng thời không có trăm phần trăm hoàn thành, mà là xác định hắn chỗ phụ trách làm trái kỷ người vấn đề, đồng thời tất đối phương lập án điều tra, mà hắn hiện tại đang đứng ở lập án điều tra quá trình bên trong, hắn chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. hắn sở dĩ dạng này lựa chọn là bởi vì hắn nhìn ra được liêu hạo thiên vậy mà tại ngày đó huyện kỳ ủy trong buổi họp thường ủy nói ra như vậy, đủ để chứng minh người này đảm lượng cùng khí phách, cho nên hắn đầu tiên đối với hắn chỗ phụ trách nhân vật trọng yếu lý đức Biêu tiến hành lập án điều tra, cứ như vậy, tiến có thể công, lui có thể thủ. Liêu Hạo Thiên xem hết vừa mới minh hồ sơ về sau, đồng thời không nói thêm gì, mà là tiếp tục nhìn xuống. Mầm Sương Hải cùng Lương Vận Khuê hai người biểu hiện cùng đường sóng biển đồng dạng, cơ hồ không có tiến hành bất kỳ động tác. Liêu Hạo Thiên sau khi xem xong, trực tiếp đem hai cái hồ sơ cách cái bàn ném cho hai người, lạnh lùng nói ra: Hai người các ngươi cũng có thể rời đi huyện kỳ ủy, một cái không có đảm lượng tất công bằng công chính tâm quán triệt tại làm việc từ đầu đến cuối huyện kỳ ủy phó thư ký, không phải chúng ta Bạch Sơn huyện kỳ ủy cần thiết. Mầm Sương Hải cùng Lương Vận Khê sắc mặt hai người xanh xám rời đi phòng họp. Liêu Hạo Thiên tiếp tục nhìn xuống. Viên Thiên Văn hồ sơ để Liêu Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì Liêu Hạo Thiên liếc mắt liền nhìn ra đến, viên Thiên Văn đang dùng tâm làm vụ án này, mà lại hiệu suất rất cao, không chỉ có lập án điều tra, mà lại điều tra kết quả cũng ra, thậm chí liền xử lý phương án đều đã lấy ra, cũng đang chờ mình ký tên xác nhận. Liêu Hạo Thiên hài lòng gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống, khi hắn nhìn thấy Lý Phúc Dung hồ sơ về sau, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Lý Phúc Dung hồ sơ bao quát phá án quá trình hoàn mỹ vô huyết, thậm chí liền xử lý phương án đều cùng Liêu Hạo Thiên suy nghĩ giống nhau như lúc. Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn vừa mới mình, viên Văn cùng Lý Phúc Dung một chút, trầm giọng nói ra. Ba. Hiện tại huyện kỳ ủy phó thư ký sắp rời đi một nửa, ba người các ngươi đều biểu hiện ra một huyện kỳ ủy phó thư ký hẳn là có đảm đương cùng trách nhiệm. Mặc dù vừa mới minh đồng chí đang làm quá trình bên trong lưu lại một chút chỗ trống, nhưng là có can đảm lập án điều tra cũng đủ để chứng minh vừa mới minh đồng chí vẫn là có đảm lực có quyết đoán. Bị vừa mới minh đồng chí đối mặt đối. Tương đối cảnh là tương đối sâu dày. Ta quyết định đề cử Lý Phúc Dũng đồng chí đảm nhiệm huyện kỳ ủy đệ nhất phó thư ký, huyện kiến ủy thứ nhất phó chủ nhiệm. Đồng thời phụ trách huyện kỳ ủy giám thị công việc thường ngày, phân công quản lý văn phòng, tách phong đảng chính rõ phòng giám đốc, vụ án thẩm tra xử lý thất. Đệ nhất đệ nhị kiểm tra kỷ luật buồn giám sát chờ tương quan làm việc. Đề cử viên Tiên Văn đồng chí đảm nhiệm huyện ủy phó thư ký, giám ủy phó chủ nhiệm, phân công quản lý thứ ba, kỳ đệ tứ kiểm buồn giám sát, vụ án thẩm tra xử lý tất chờ tương quan làm việc. Đề cử vừa mới Minh đồng chí đảm nhiệm huyện ủy thường ủy, huyện ủy viên, phân công quản lý phản hộ sướng liêm giáo dục đứng cùng tin tức bảo hộ trung tâm, cơ quan đảng ủy, tinh chuẩn công tác xóa đói giảm nghèo cùng cán bộ kỳ cựu, bầy đoàn, công hội chờ tương quan làm việc. Nếu như biểu hiện đối suất, đằng sau sẽ tiến hành tương quan điều chỉnh. Đồng thời, cân nhắc đến chống chô ra ba huyện kỳ ủy thường ủy, cho nên ta quyết định Thương thị kỷ ủy tỉnh cầu cân đối một vị tinh nhuệ cán bộ đến huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra đảm nhiệm ban kỷ luật thanh tra thường ủy hai gã khác huyện kỷ ủy thường ủy thì từ trắng linh huyện từng cái đơn vị kiểm tra kỷ luật giám sát nhân viên cùng từng cái hương chân kỷ ủy thư ký bên trong sinh ra hoan nên ba tích cực vì ta cung cấp tham khảo ý kiến chỉ cần các ngươi cung cấp nhân tuyển đầy đủ ưu tú có thể giống như các ngươi có trách nhiệm có quyết đoán có dũng khí có đảm đương như vậy ta sẽ không chút do dự để bạn trọng dụng nghe liễu hạo thiên nói đến chỗ này vừa mới minh hơi trầm ngâm một chút chậm rãi nói ra liễu thư ký phải chăng cân nhắc từ huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra nội bộ sinh ra một hai tên ban kỷ luật thanh tra thường thì đâu? Bằng không mà nói, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người tại huyện kỷ bị nội bộ quyền ủy cùng quần chúng cơ sở. Vừa mới Minh là người thông minh, từ Liêu Hạo Thiên hôm nay sợ tác sở vi, hắn nhìn thấy Liêu Hạo Thiên dũng khí cùng quyết đoán, cho nên hắn quyết định giống Liêu Hạo Thiên trực tiếp trần thuật. Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong, hướng về phía vừa mới Minh thiện ý cười một tiếng, Tạ ơn vừa mới Minh đồng chí nhắc nhở, người cân nhắc phi thường chủ đáo, nhưng mà, ta là như thế này cân nhắc ở phía trước hai vị huyện kỳ ủy bí thư trong lúc công tác, Tráng Linh huyện huyện kỳ ủy làm việc muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đây tuyệt đối không chỉ là kia hai cái người đứng đầu trách nhiệm, huyện chúng ta kỳ ủy trung tầng cán bộ, nhất là những cái kia buồn giám sát cùng vụ án giám sát quản. Lý Thất chủ nhiệm cũng tồn tại nghiêm trọng trách nhiệm thiếu thốn vấn đề, mà lại ta đối huyện Kỷ ủy trung tầng cũng không hiểu rõ lắm, cho nên tạm thời không từ trung tầng bên trong tiến hành để bạn. đương nhiên, tại về sau trong công việc, nếu có một chút trung tầng biểu hiện tương đối ưu tú cùng độ xuất, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Dù sao chúng ta Tráng Linh huyện huyện kỳ ủy thường ủy liền xem như bộ đủ cũng bất quá mới bảy người. Ta chuẩn bị cân đối một chút, tranh thủ lấy thêm hạ 12 cái huyện kỳ vị thường ủy danh ngạch, nhưng là, cho dù là cái này danh ngạch tranh thủ xuống tới, tại ta không nhìn thấy đầy đủ yếu tố huyện kỳ vị nội bộ trung tầng trước đó, cũng sẽ không để đi ra. Đương nhiên, để các ngươi chỗ để cử những cái kia hương chấn cùng từng cái cơ quan đơn vị huyện kỳ ủy yếu tố nhân viên, nếu muốn trở thành huyện chúng ta kỳ ủy thường ủy, cũng không có đơn giản như vậy mỗi người bọn họ nhất định phải hướng huyện kỳ ủy đưa ra một phần như thế nào điều tra rõ ràng Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn kết sủ hao tổn thu mua thường sơn lĩnh quặng sắt cái này vụ án phương án kế hoạch cái này phương án kế hoạch cũng sẽ là ta có hay không để bạn bọn hắn trọng yếu tham khảo điểm này ba người các ngươi có thể cùng các ngươi chuẩn bị để cử người nói rõ ràng bởi vì tiếp xuống năm tháng chúng ta bạch sơn huyện huyện kỳ ủy làm việc trọng tâm chính là cái này vụ án muốn trở thành huyện chúng ta kỳ ủy thường ủy nhất định phải có trách nhiệm có dũng khí có đẳng đương nhất định phải có can đảm cùng cường đại mục nát thế lực làm đấu tranh không có điểm này cũng không cần cân nhắc tiến vào huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra hệ thống Liêu Hạo Thiên nói xong, ba người trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, Liêu Hạo Thiên cái này trẻ tuổi huyện kỳ ủy bí thư thật không đơn giản. Nhất là Lý Phúc Dũng, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn dùng một tuần lễ, Liêu Hạo Thiên liền triệt để tất huyện kỳ ủy cao tầng một lần nữa điều chỉnh, mà mặc kệ là mới tăng thêm ba cái huyện kỳ ủy thường ủy cũng tốt, vẫn là Liêu Hạo Thiên tương lai chuẩn bị gia tăng 12 hai cái danhạch cũng tốt. Những người này nếu muốn trở thành huyện kỳ ủy thường ủy, liền nhất định phải thu hoạch được Liêu Hạo Thiên tán thành. Mà Liêu Hạo Thiên vẹn vẹn dùng một cái chuyện rất nhỏ kiện, liền dễ dàng hoàn thành điều chỉnh nhân sự quy hoạch cùng thảo hoạch cái này đủ để chứng minh liêu hạo thiên vị này huyện kỳ ủy bí thư quyết đoán cùng trách nhiệm đảm đương Mấu chốt nhất chính là lý phúc dũng giờ phút này đã thành trắng linh huyện huyện kỳ ủy đệ nhất phó thư ký mà lại liêu hạo thiên cho hắn phân công quản lý đơn vị tất cả đều là một chút trọng lượng cấp ý vị này hắn sau này tại huyện kỳ ủy nội bộ quyền lên tiếng gần với liêu hạo thiên kẻ sĩ chết vì chi kỷ lý phúc dũng giờ phút này chỉ có cười khổ hắn biết liêu hạo thiên đây là dự định bắt hắn tới cứng đập cái này vụ án không nói những cái khác vẹn vẹn hắn hiểu biết cái này vụ án một chút nội tình tin tức cũng đủ để cho lý phúc dũng đau đầu không thôi nhưng là hắn biết, liêu hạo thiên đã đem hắn để bạn đến tình trạng như thế, hắn đã không có bất kỳ đường lui. viên thiên văn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình trước kia xếp hạng phi thường dựa vào sau, nhưng bởi vì tại cái này vụ án bên trong biểu hiện, vậy mà trực tiếp bị liêu hạo thiên hướng về phía trước sách mấy tên, hắn đã đoán được, liêu hạo thiên cái này trẻ tuổi huyện kỳ ủy bí thư đây là dự định anh anh liệt liệt tại trắng ninh huyện làm một vô lớn. đối viên thiên văn đi nói, năng lực hắn là có, trước kia duy nhất thiếu khuyết chính là ủng hộ thôi, hiện tại đã liêu hạo thiên muốn làm một vô lớn, hắn cũng đã làm tốt gác giáo trở phân phó chuẩn bị. Liên liên chính Liêu Hạo Thiên cũng không biết, hắn lần này điều chỉnh sẽ cho toàn bộ Tráng Ninh Huyện mang đến cỡ nào cải biến cực lớn. Liêu Hạo Thiên bên này sẽ trả không có tán. Liêu Hạo Thiên trong buổi họp phía trước làm sự tình cũng đã truyền khắp Tráng Ninh Huyện rất nhiều cơ quan đơn vị. Bị Liêu Hạo Thiên trực tiếp bãi miễn ba phó thư ký liên thủ đi tới huyện ủy thư ký Hàn Nhân Mạnh trong văn phòng lên án Liêu Hạo Thiên không tuân theo quy củ cử động, bọn hắn mạnh liệt yêu cầu Hàn Nhân Mạnh hơn mặt hiện trách Liêu Hạo Thiên, để Liêu Hạo Thiên thu hồi sai lầm của hắn quyết sách. Quy hai chương tám mươi lăm, cao thủ. Chương tám mươi lăm, cao thủ. Hàn Nhân Mạnh nghe xong ba người lên án về sau, không khỏi trao mày. Hắn xác thực không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên cũng dám chơi ra như thế lớn động tác. Thời trầm ngâm một lát, Hàn Nhân Mạnh cho huyện trưởng Tô Chí Vĩ gọi một cú điện thoại, để Tô Chí Kiệt đi tới hắn trong văn phòng. Đơn giản cùng Tô Chí Vĩ giới thiệu một chút tình huống về sau, Hàn Nhân Mạnh nhìn về phía Tô Chí Vĩ nói ra, "Tô chủ tịch huyện, hiện tại Liêu Hạo Thiên bên kia động tác chơi đến có chút khác người, nhưng là người trẻ tuổi này tựa hồ rất có mình ý nghĩ, đối với chúng ta Tráng Linh huyện huyện ủy ban tử thậm chí có chút bất mãn, ngươi nhìn chúng ta đối với việc này xử lý như thế nào?" Tô Chí Vĩ trầm mặc một hồi, Trước hết để cho đường sóng biển bọn hắn những người này rời phòng, lúc này mới chậm rãi nói ra, Hàn bí thư, chuyện này thật đúng là có chút khó giải quyết. Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này không đơn giản a." Hàn Nhân mạnh hỏi, làm sao mà biết? Hàn Nhân mạnh đối với Tô Chí Vi thủ đoạn vẫn tương đối tán thành, cho nên hắn muốn nghe xem Tô Chí Vi cao kiến. Tô Chí Vi trầm giọng nói ra, đầu tiên, Liêu Hạo Thiên trước cho bọn hắn mỗi người an bài nhiệm vụ, sau đó lấy nhiệm vụ không xong đúng chỗ làm lý do muốn đem bọn hắn từ viện kỵ vệ lấy đi, lý do này đầy đủ chu đáo. Nếu như chúng ta phản đối, Liêu Hạo Thiên có đầy đủ nhiều lý do đến phủ định chúng ta ý kiến phản đối. Xin hỏi Hàn Bí thư, đến lúc đó chúng ta ứng đối ra sao? Nếu như ứng đối không tốt, chỉ sợ sẽ làm cho Liễu Hạo Thiên tại huyện ủy chúng ta bên trong hy vọng đạt được tăng lên, đây đối với chúng ta đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Tiếp theo, Liễu Hạo Thiên lần này đến chúng ta Tráng Ninh huyện tới đảm nhiệm huyện ủy bí thư vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, mà chúng ta Tráng Ninh huyện chỗ đề cử huyện ủy bí thư nhân tuyển càng là trực tiếp bị coi là bắt bỏ, nhất là Liễu Hạo Thiên tại lần trước trong buổi họp thường ủy đã minh xác ra, thì ủy đối với chúng ta Tráng huyện huyện ủy ban thậm chí là đối chúng ta hai người đều đã có chút bất mãn, ở loại tình huống này phía dưới, nếu như chúng ta đối Huyện kỳ ủy làm việc qua nhiều những tay, chỉ sợ thị ủy đối với chúng ta ý kiến sẽ lớn hơn." Hàn nhân mạnh tức giận nói ra, "Chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho Liêu Hạo Thiên tại huyện kỳ ủy muốn làm gì thì làm sao? Chẳng lẽ huyện kỳ ủy là hắn Liêu Hạo Thiên đất phần trăm sao? Chẳng lẽ huyện kỳ ủy không phải là huyện ủy chúng ta lãnh đạo sao?" Tô Chí Vĩ lắc đầu nói ra, "Dĩ nhiên không phải, nếu như tùy ý Liêu Hạo Thiên tại huyện kỳ ủy bên kia muốn làm gì thì làm, huyện ủy chúng ta quyền uy ở đâu?" Hàn nhân mạnh cau mày nói ra, "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Tô Chí Vĩ lạnh lùng nói ra, ôm cây tỏ. Hàn nhân mạnh biểu lộ có chút nghiêm trọng. Chỉ sợ Liêu Hạo Thiên cái này con thỏ không có dễ dàng như vậy đụng vào gốc cây. Tô Chí Vĩ cười hắc hắc, bất luận kẻ nào đối mặt quyền lực dục vọng đều sẽ vô hạn bành trướng, nhất là giống Liêu Hạo Thiên loại người tuổi trẻ này, hắn lần đầu thưởng thức được thân là huyện ủy thường mị huyện kỳ ủy bí thư quyền lực tương đại, mặc dù hắn hiện tại cũng đã bắt đầu bắt đầu huyện ủy bên trong cấp cao điều chỉnh nhân sự, như vậy ở phía sau, chỉ sợ Liêu Hạo Thiên còn sẽ có càng thêm khác người cử động, nếu như chúng ta hiện tại liền ra tay với Liêu Hạo Thiên, làm không cẩn thận. Đánh không được hồ ly còn phải làm một thân tao, nhưng nếu như chờ đến Liêu Hạo Thiên càng ngày càng bành trướng, Làm việc càng ngày càng không quy củ thời điểm, lúc kia chúng ta lại ra tay, coi như Liễu Hạo Thiên sau lưng có thị ủy lãnh đạo ủng hộ, chỉ cần chúng ta bắt lấy hắn tay cầm, Chứ đem Liễu Hạo Thiên từ chúng ta Bắc Minh thị lấy đi bên ngoài, không, có cái khác đường có thể đi. Nói đến chỗ này, Tô Chí vi ánh mắt bên trong toát ra một tia cao thâm mặt chất thần sắc, đột nhiên nói ra, Hàn Bí thư, ngươi khả năng còn không biết đi, Liễu Hạo Thiên người này am hiểu nhất kỳ thật cũng không phải là kiểm tra kỷ luật hệ thống làm việc, mà là làm xây dựng kinh tế. Hàn nhân mạnh mày nói ra, ta ngược lại là nghe nói hắn tại Hãng Sơn huyện đảm nhiệm chức ủy bí thư thời điểm làm ra một cái câu cá đặc sắc tiểu chấn, nghe nói hiện tại phát triển rất không tệ. Bất quá chỉ sợ cũng là bởi vì nơi đó đặc thù hoàn cảnh, cho nên mới có liêu hạo thiên cái này đột nhiên thông suốt điểm. Ta nhìn hắn tại hàng sơn huyện đảm nhiệm phó huyện trưởng thời điểm, trừ tại hoàn bảo bên trên làm ra một điểm thành tích bên ngoài, cái khác cũng không có gì biết tròn biết méo địa phương. Tô Chí Vi lắc đầu, hàng bí thư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thật sự có một ít xem thiên hạ anh hùng. Liêu Hạo Thiên rời đi hàng sơn huyện thời điểm, tại phó huyện trưởng vị trí đích xác không có thành tựu quá lớn, nhưng là ngươi xem nhẹ một điểm đó chính là Liễu Hạo Thiên tại đảm nhiệm phó huyện trưởng thời điểm tự mình khởi thảo hàng sơn huyện tương lai 15 năm phát triển kinh tế quy hoạch mà phần này phát triển kinh tế quy hoạch đạt được thị ủy thậm chí tỉnh ủy có chút lãnh đạo cao độ tán thành cũng chính vì vậy hiện tại hàng sơn huyện chỗ chấp hành phát triển kinh tế phương án kế hoạch chính là Liễu Hạo Thiên tự mình chế định mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải biến đương nhiên biết việc này người cũng không phải rất nhiều Hàn bí thư ngươi không hiểu rõ lắm cũng là rất bình thường nói đến chỗ này Tô Chí Vi lần nữa nhìn về phía Hàn Nhân mạnh nói ra Hàn bí thư Ngươi có biết hay không Liễu Hạo Thiên có xong bác sĩ học vị, mà trong đó một cái tiến sĩ chính là địa lý học. Hàn Nhân mạnh lập tức sửng sở, cái này ta còn thực sự không rõ lắm. Tô Chí Kiệt cười nói ra, khả năng ngươi bình thường bật quá, không có quá nghiêm túc chú ý đi. Đương nhiên, cái này cũng cùng Liễu Hạo Thiên trên lý lịch sơ lược viết quá đơn giản có quan hệ, ta cẩn thận nghiên cứu một chút Liễu Hạo Thiên sơ yếu lý lịch, đồng thời tự mình thử lên mạng lục soát một chút, lúc này mới xác định Liễu Hạo Thiên là xong bác sĩ học vị, trong đó một cái chính là địa lý học tiến sĩ, mà thị ủy sở trị muốn phái Liễu Hạo Thiên đến chúng ta Tráng Linh huyện đảm nhiệm viện. Kỳ ủy bí thư Có một cái trọng yếu tham khảo nguyên tố, chính là Liêu Hạo Thiên cái này địa lý học tiến sĩ. Bởi vì làm địa lý học tiến sĩ, Liêu Hạo Thiên đối địa chất khảo sát học chỉ sợ có xâm nhập hiểu rõ, mà lại ta cũng tìm đọc một chút Liêu Hạo Thiên đi học thời điểm đã từng phát biểu tương quan luận văn, mà trong đó một tiền vừa vặn chính là liên quan tới địa chất khảo sát bên trong như thế nào khảo sát quảng sát đồng thời đề cao khảo sát hiệu suất. Hàn Nhân Mạnh mới chợt hiểu ra, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thị ủy muốn phái Lưu Hạo Thiên xuống tới. Bất quá Hàn Nhân Mạnh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, "Tôi chủ tịch theo ta được biết, cái này Liễu Hạo Thiên là chuyên nghề quân nhân xuất thân." Chẳng lẽ hắn cái này xong bác sĩ học vị là tại làm lính thời điểm đọc sao? Tô Chí Vi lắc đầu, không phải, Liễu Hạo Thiên tại tham gia quân ngũ trước đó liền đã cầm xuống xong bác sĩ học vị, người khác từ đại học đến tốt nghiệp bác sĩ, bình thường cần 10 năm, bởi vì đại học 4 năm, thạc sĩ 3 năm, tiến sĩ 3 năm, tính được chính là 10 năm. Mà Liễu Hạo Thiên 16 tuổi lên đại học, 20 tuổi liền đã tốt nghiệp bác sĩ, đồng niên tham quân. Mà Liễu Hạo Thiên không chỉ là tài chính học thạc sĩ, càng là kinh tế học tiến sĩ. Cho nên, Liễu Hạo Thiên đối với phát triển kinh tế nhất là lâu dài chiến lược quy hoạch có viễn siêu tại bình thường người chiến lược ánh mắt. Hàn Nhân Mạnh có chút không hiểu, "Tô chủ tịch huyện, ngươi nói những này có gì hữu dụng đâu?" Tô Chí Vĩ cười hắc hắc, "Hàn bí thư, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng là vì cái gì muốn phái Liêu Hạo Thiên đến chúng ta Tráng Linh huyện tới sao?" Hàn Nhân Mạnh một chút gật đầu, "Cái này ngược lại là rõ ràng." Tô Chí Vĩ nói ra, "Cái này không phải liền là sao? Thị ủy phái Liêu Hạo Thiên xuống tới thứ nhất là để Liêu Hạo Thiên đến tra án, thứ hai là bởi vì thị ủy đối với chúng ta Tráng Linh huyện phát triển kinh tế tốc độ phi thường bất mãn, nhất là năm nay, chúng ta Tráng Linh huyện rất có thể sẽ ngã ra ba hàng đầu, mà Hàn bí thư, tha thứ ta nói thẳng, gần nhất 3 năm này ngươi làm công trình chính tích quá nhiều." đã sắp đạt tới tư duy nhẫn mại cực hạn. Nếu như nếu là chúng ta tại kinh tế bên trên, lại không có bất luận cái gì thành tích, ta dám cam đoan chỉ sợ không ngoài một năm, hai người chúng ta đều phải chuyển ổ. Hàn nhân mạnh sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nội tâm của hắn chỗ Sophie thường rõ ràng trắng linh huyện đến cùng là chuyện gì xảy ra, giờ này khắc này hắn cũng có chút hối hận, chính mình lúc trước vì tấn thăng phó thị trưởng, không phải muốn chỉnh ra những cái kia công trình chính tích đến, kết quả ngược lại kiểm chế trắng linh huyện phát triển kinh tế, để hắn mất đi tấn cấp phó thị trưởng thời cơ tốt nhất mà hắn chính yếu nhất đối thủ cạnh tranh, núi lửa huyện huyện ủy thư ký thi vị nước bởi vì tập trung tinh thần phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, đến mức núi lửa hiện tại Bắc Minh thị mười cái huyện khu bên trong kinh tế số liệu một mực xếp hạng trước 3, gần nhất càng là một mực ổn định tại vị trí thứ 2 bên trên, chính vì vậy, ngay tại năm nay mùa xuân, thi vị nước được cất nhắc tới phó thị trưởng vị trí, mà hắn cũng triệt để mất đi cất nhắc cơ hội. Cho nên, giờ này khắp này Hàn nhân mạnh thật sự có chút hối hận. Nhưng trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Hàn nhân mạnh nghe Tô Chí vị nói đến đây, nếu là lại không minh bạch Tô Chí vị ý tứ liền có lỗi với hắn huyện ủy thư ký vị trí này. Hắn nhìn về phía tô Chí vĩ nói ra, tô chủ tịch huyện, chẳng lẽ ngươi dự định để liêu hạo thiên đến đóng xe kéo tới xe, để hắn đến cho chúng ta trắng Ninh huyện phát triển kinh tế tiến hành một lần nữa quy hoạch? Tô Chí vĩ cười hắc hát hắc, hát, hàn bí thư, làm huyện ủy lãnh đạo, chúng ta khả năng mình phương diện nào đó năng lực thậm chí là phát triển kinh tế năng lực có chút không đủ, nhưng là chúng ta tại dùng người phương diện này, nhất định phải có mình châu độc đáo. Đã liêu hạo thiên là chúng ta trắng Ninh huyện huyện ủy thường ủy, như vậy chúng ta để Liễu hạo thiên đến phụ trách chế định chúng ta trắng linh huyện phát triển kinh tế phương án kế hoạch cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như hắn cho ra phát triển kinh tế phương án thật rất ưu tú, như vậy vì cái gì chúng ta không tiếp thu đâu? Chỉ cần chúng ta trắng minh huyện phát triển kinh tế, thị ủy sẽ còn đối ngươi ta không hài lòng sao? Nếu như ủy đối ngươi ta hài lòng, như vậy chúng ta lại phản qua tay tới thu thập liêu hạ tiền, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Đối với thị ủy đến nói, một cái có thể ngăn cơn sóng giữ phát triển kinh tế huyện ủy thư ký cùng huyện trưởng chiếm đoạt phân lượng, khẳng định so một cái làm việc không quá đáng tin cậy huyện kỳ ủy bí thư trọng yếu hơn nhiều a. Hàn nhân mạnh lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhìn về phía Tô Chí vi ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thâm phục, đồng thời còn có mấy phần kiêng kỵ. Cái này Tô Chí Vĩ tại quyền lưu chi thuật bên trên đã lô hỏa thuần thành, thậm chí vì lâu dài lợi ích, có thể hy sinh trước mắt lợi ích, đối thủ như vậy thực tế thật đáng sợ. Cũng may Tô Chí Vĩ cũng không phải là một cái lòng tham không đáy người, hắn làm việc vẫn tương đối thủ quy củ, chính vì vậy, hai người tại Tráng Linh huyện mới có thể bình an vô sự, một mực duy trì huyện ủy ban tử hài hòa. Nhìn thấy Hàn nhân mạnh minh bạch chính mình ý tứ, Tô Chí Vĩ cười nói ra, "Hàn bí thư, nói thật ra, đường sóng biển ba người này thật không thích hợp làm ban kỷ luật thanh tra công việc này, bọn hắn làm việc quá lo trước lo sau, ta trước kia liền đề cập với ngươi muốn điều chỉnh đường sóng biển vị trí, nhưng là ngươi không đồng ý." hiện tại liêu hạo thiên đem cái này sự tình cho làm ta nhìn ngươi không bằng thuận nước đẩy thuyền tạm thời cứ dựa theo liêu hạo thiên ý tứ đi làm không cho hắn thiết trí bất kỳ chướng ngại dạng này thị ủy liền tạm thời sẽ không đụng đến bọn ta mà chúng ta liền có thể có thời gian tới rồi liêu hạo thiên cho chúng ta kéo tối say làm việc cũng chỉ có chúng ta đại lực ủng hộ liêu hạo thiên làm việc hắn mới cam tâm tình nguyện cho chúng ta trắng ninh huyện phát triển kinh tế xuất lực hiện kế bằng không mà nói chúng ta chỉ bằng lấy há miệng liền muốn lắc lư hắn đến làm tốt trắng ninh huyện phát triển kinh tế phương án liêu hạo thiên lại thế nào có thể sẽ để chúng ta tỏi nguyện đâu có câu nói rất hay muốn kiếm về tay trước phải cho đi Bắt người ta tay ngắn, ăn người ta miệng ngắn. Liêu Hạo Thiên trẻ tuổi nóng tính, ở phương diện này chắc chắn sẽ không để chúng ta thất vọng. Hàn Nhân Mạnh lập tức hai mắt tỏa sáng, gật gật đầu nói ra, "Tốt, một cái dự đoán lấy trước phải cho đi, cứ làm như vậy đi." Liêu Hạo Thiên cũng không biết, ngay tại hắn Hoành Hoành liệt liệt chỉnh đốn huyện kỳ ủy nội bộ thời điểm, Hàn Nhân Mạnh cùng Tô Chí Vi đã đạt thành nhất trí ý kiến, chuẩn bị cho Liêu Hạo Thiên gài bẫy. Quyển sách xuất ra đầu tiên đến từ 17 ca tiểu thuyết internet, ngay lập tức nhìn chính bản nội dung, quy 2 chương 86, siêu cấp ma nữ Liêu Như Vi. Chương 86, siêu cấp ma nữ Liêu Như Vi. Hàn Nhân Cường cùng tô Chí Vị hai người thương lượng xong về sau liền đem Đường Hải Đảo, Miêu Sương Hải, Lương Vận Khuê ba người hô vào. Hàn Nhân Cường sụ mặt nhìn về phía ba người nói ra: Ta cùng tô chủ tịch huyện thương lượng một chút, chúng ta cho rằng lấy các ngươi ba người hiện tại trạng thái đích đích sắc sắc đã không thích hợp tại huyện kỳ ủy làm việc, các ngươi tới trước huyện ủy cùng huyện kỳ ủy làm việc một đoạn thời gian đi, về sau lại tìm cơ hội an bài cho các ngươi công việc phù hợp. Đường Hải Đảo nghe thấy lời ấy trên mặt lộ ra bi vẫn cùng chấn kinh chi sắc, hắn có chút bất mãn nhìn nói với Hàn Nhân Cường, Vẫn là bí thư, chẳng lẽ ngài cùng tô chủ tịch huyện kiêng như vậy Liêu Hạo Thiên sao? chẳng lẽ hắn Lưu Hạo Thiên có thể tại huyện ủy một tay che trời sao? Đối với Đường Hải Đạo mà nói, ném đi huyện kỳ ủy đệ nhất phó thư ký vị trí, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn vị trí này khoảng cách huyện kỳ ủy bí thư gần vô cùng, chỉ có cách xa một bước, nhưng trên lệnh lại phi thường lớn. Tại huyện ủy, hắn mặc dù là chính khoa cấp, nhưng là quyền lực của hắn lại gần với kỳ ủy thư ký, thậm chí kỳ ủy thư ký nếu như đầy đủ tín nhiệm hắn, lợi của hắn quyền phi thường lớn. Nhưng là nếu như đến huyện ủy cùng huyện chính phủ làm việc, quyền lực bên trên thoải mái cảm giác sẽ biến mất hầu như không còn, bởi vì trong này chính khoa cấp cán bộ một đồng lớn, mà bây giờ mặc kệ là huyện ủy vẫn là huyện chính phủ. Chính khoa cấp vị trí tất cả đều đủ con số, cho dù là hắn đến huyện ủy hoặc là huyện chính phủ, cũng chỉ có thể là cái treo chính khoa cấp đầu hàm phó trước. Hắn thật sự có chút tại tâm không cam lòng. Hắn Nhân Cường đối với Đường Hải đào vẫn tương đối hiểu rõ, hắn lạnh lùng nói ra, Đường Hải đào, ta biết trong lòng ngươi bất mãn, nhưng có một số việc nhất định phải phục tùng đại cục. Hắn Nhân Cường không có cùng Đường Hải đào nói thêm cái gì, nhưng là một cái phục tùng đại cục, lại đây đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Đường Hải đào bất đắc dĩ cúi đầu, đối mặt Liêu Hạ Thiên, hắn có thể bảy cái không phục tám vị cái không cam lòng, nhưng là đối mặt Hàn Nhân Cường, hắn không dám. Về Phần Miêu Sương Hải cùng Lương Vận Khuê hai người liền lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nghe theo lãnh đạo an bài, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng phục tùng đại cục ý vị như thế nào. Mà lúc này giờ phút này, Liêu Hạo Thiên ở huyện ủy bên này, lại lấy ra một cái siêu cấp đại động tác. Đầu tiên, tại huyện kỷ ủy quan phương trang web bên trên minh xác huyện kỷ ủy muốn từ toàn huyện từng cái đơn vị kiểm tra kỷ luật giám sát nhân viên cùng từng cái hương chấn kỷ ủy thư ký, phó thư ký bên trong, tuyển chọn ưu tú cán bộ bổ sung đến huyện ủy đến, đồng thời, cũng sẽ phái ra một chút huyện ủy cán bộ đến phía dưới hương chấn đi giao lưu nhậm chức. Mà tuyển chọn trọng yếu tiêu chuẩn một trong Chính là mỗi cái cố ý tham gia lần này tuyển chọn cán bộ nhất định phải hướng huyện Kỳ ủy đưa ra một phần nhằm vào Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn Thương Sơn Lĩnh Quang sắt thu mua án điều tra phương án, chỉ có điều tra phương án tương đối nhân tài ưu tú có thể đi vào sau cùng tuyển chọn danh sách. Cùng lúc đó, Liêu Hạo Thiên còn công bố mình người hẹn chặt một, minh xác vạch ra, mỗi một cái cố ý tham gia tuyển chọn cán bộ đều có thể đem bọn hắn nắm giữ liên quan tới Thương Sơn Lĩnh Quang sắt thu mua án manh mối nói cho Liêu Hạo Thiên, nhưng Phạm là có thể cung cấp manh mối trọng yếu người, cũng sẽ thu hoạch được nhất định thêm điểm. Tại phần này thông cáo cuối cùng, Liêu Hạo Thiên còn công bố tăng thêm cá nhân hắn hơi. Tin một con đường mở ra người hơi tin điểm kích góc trên bên phải dấu cộng điểm kích tăng thêm bằng hưu sau đó điểm kích một cái mặt dưới một tại một lục xoát cột đưa vào ngậm nhập hồng hoang bốn cái chữ xuất hiện tại lục xoát trong mục lục bài danh phía trên chỉ có ngậm nhập hồng hoang bốn cái chữ một chính là liếu hạo thiên người 1, về phần cái khác lấy ngậm nhập hồng hoang vì tiền tố kèm theo cái khác văn tự một đều là đạo bản theo liếu hạo thiên lần này thông cáo đánh ra lập tức ở toàn bộ trắng linh huyện nhất lên hành động cực lớn giờ này khắc này trắng linh huyện nhà kia trang trí phong cách đặc biệt trong quán trà mang theo kính nam nhân sắc mặt âm trầm vô cùng ngay tại nghe thủ hạ báo cáo Càng nghe sắc mặt càng là âm trầm, nhất là khi hắn nghe tới Liêu Hạo Thiên vậy mà rộng mà báo cho yêu cầu toàn huyện kiểm tra kỷ luật hệ thống vì Liêu Hạo Thiên đến cung cấp Thương Sơn lĩnh Quảng Sắt thu mua án thời điểm, Kính Dâm Nam trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận quát, cái này Liêu Hạo Thiên quá phép lối. Đây là trắng trận hướng chúng ta tiến hành khiêu chiến. Thì ra là thế, thì ra là thế à, Liêu Hạo Thiên tiểu tử này mới vừa tới thời điểm biểu hiện được điệu thấp như vậy. Nguyên lai like là đang chờ đợi thời cơ a thật không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà giảo hoạt như vậy. Lão bản, Liêu Hạo Thiên tiểu tử này hiện tại đã tỏ rõ ý đồ muốn cùng chúng ta ngăn cản chúng ta có hay không có thể ra tay với hắn rồi mang theo kính dâm nam nhân trầm ngâm một lát trên mặt lộ ra vẻ âm tàn nắm chặt nắm đấm nói ra tốt đã liêu hạo thiên tiểu tử này mình muốn chết vậy chúng ta liền thành toàn hắn đi người an bài một chút tìm một cơ hội trước tìm mấy người hảo hảo thu thập một chút tiểu tử này liêu hạo thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới khi hắn tin tức tuyên bố sau khi ra ngoài hắn hẹp chặt một mộng nhập hồng hoang phía trên tiếp thu được đại lượng liên quan tới thương sơn lĩnh vạn sắt thu mua án tương quan manh mối mặc dù những đầu mối này mười phần hỗn loạn nhưng liêu hạo thiên vẫn là từ bên trong cẩn thận thăm dò tách ra một chút đầu mối hữu dụng cái này khiến liêu hạo thiên tương đương hưng phấn ngay lúc này, liêu hạo thiên điện thoại đột nhiên vang lên. điện thoại là liêu hạo thiên tỷ tỷ liêu hương vi đánh tới. liêu hạo thiên vội vàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười vớt mông ngựa nói ra, xinh đẹp giống như tiên tử tiểu tỷ tỷ, tìm tiểu đệ có chuyện gì sao? nếu như nếu là người bình thường nhìn thấy liêu hạo thiên giờ này khắc này kia mặt mũi tràn đầy đỉnh nọt, đỉnh nọt biểu lộ, nhất định sẽ giật nảy cả mình. bởi vì cho dù là liêu hạo thiên bằng hữu tốt nhất vương cự tài cũng chưa từng gặp qua liêu hạo thiên bộ dáng này. bởi vì liêu hạo thiên bộ dáng này chỉ có đối mặt hắn vị kia vẹn vẹn so hắn ra đời sớm mấy phút tỷ tỷ thời điểm mới có. mặc dù bình thường liêu hạo thiên uy khí gặp thân giết thần, gặp phật giết phật, nhưng là đối mặt tỷ tỷ Liêu Hương Vi thời điểm Liêu Hạo Thiên ngoan phải giống như con cừu nhỏ, bởi vì Liêu Hạo Thiên từ nhỏ đã không thể treo vào vị tỷ tỷ này. Liêu Hương Vi kế thừa lão mụ tạo thuộc tuệ ma nữ gen, cả lên người đến phương pháp cùng thủ đoạn một bộ một bộ, đừng nhìn Liêu Hạo Thiên đối mặt người khác thời điểm mặc kệ là tôn tử binh pháp hay là tam thập lục kế đều có thể vận dụng không chút phí sức, nhưng là hắn những này trí tuệ đến tỷ tỷ Liêu Hương Vi trước mặt tất cả cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì Liêu Hương Vi cùng Liêu Hạo Thiên là song bào thai, hai người nhiều khi sẽ có tâm linh cảm ứng, cho nên Liêu Hạo Thiên trong lòng. Nếu là có cái gì chú ý xấu, Liêu Hương Vi ngay lập tức liền có thể cảm thụ được, nhưng là, Liêu Hạo Thiên đối với Liêu Hương Vi ý nghĩ sâu trong nội tâm lại không cảm giác được. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, Liêu Hạo Thiên bị Liêu Hương Vi ăn đến gắt đầu, căn bản là không thể trêu vào Liêu Hương Vi. Rơi vào đường cùng, Liêu Hạo Thiên vì trong nhà lẫn vào dễ chịu một điểm, không thể không thường xuyên cho tỷ tỷ Liêu Hương Vi vớt mông ngựa. Mà Liêu Hương Vi lại vẫn cứ liền ăn Liêu Hạo Thiên một bộ này. Nghe tới Liêu Hạo Thiên tiểu mông ngựa như thế vô, Liêu Hương Vi thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần ý cười, tiểu hạo chết, hiện tại bận biểu cái gì đâu. Nghe nói ngươi cũng làm quan, khó lường mà. Thời gian dài như vậy đều không trở lại nhìn tỷ tỷ, có phải là ngứa da a? Liêu Hạo Thiên vội vàng nói, tỷ, nhìn ngươi nói, ta coi như đem phụ mẫu cấp quên, ngươi không có khả năng quên ngươi a, ngươi là ai a? Ngươi là cựu thiên tiên nữ hạ phẩm trần a người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Liêu Hạo Thiên lại là một đống lớn vũ môn người quá khứ. Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến lão mụ tạo thuộc tuệ thanh âm tức giận, Liêu Hạo Thiên, tiểu tử ngươi quá không có tiền đồ, sao có thể đối một cái nữ nhân biểu hiện được như thế thấp kém đâu? Về sau còn dám dạng này, lần sau trở về lao nương ta đánh gãy chân của ngươi. Liêu Hạo Thiên lập tức đầu lớn như cái đấu, mang trên mặt mấy phần phẫn nộ nói ra: Liêu Hưng Vi, ngươi nha lại ông ta. Liêu Hưng Vi thanh âm ha ha ha từ đầu bên kia điện thoại truyền ra, có chút đắc ý nói ra: Tiểu Hạo chết, ngươi muốn oán, liền oán lão mụ đi. Lão mụ cả ngày ở trước mặt ta khen ngươi nhiều thông minh, đều uy man bá khí, đem ngươi đều nhanh khen thừa tiên, ngươi nói làm giận không? Ta nếu là không hảo hảo đả kích một chút lão mụ kia sủng chết còn ma lòng tự tin, về sau nàng sẽ còn cả ngày ở trước mặt ta thổi phồng ngươi. Liêu Hạo lập tức nở nụ cười khổ: Cái này tỷ tỷ, mặc dù có nhiều năm không gặp, thế mà còn như thế hố người. Hôm nay đoán chừng lão mụ tức khí phải không nhẹ? Liêu Hạo Thiên chỉ có thể kiên trì nói ra, tỷ, ngươi tìm ta chuyện gì? Đầu tiên nói trước, nếu như ngươi lại muốn hô ta, ta nhưng tha thứ không phục hồi. Thấy đệ đệ cao như vậy lòng cảnh giác, Liêu Hương Vi không khỏi nở nụ cười. Tiểu Hạo chết, ngươi có phải hay không đối ta có chút hiểu lầm à? Tỷ tỷ ta lúc nào hố hơn người à? Liêu Hạo Thiên y nguyên mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói ra, tỷ, ta có thể không lừa mình dối người được không? Từ nhỏ đến lớn, ta bị ngươi hố số lần còn thiếu sao? Không nói những cái khác, chỉ là bởi vì bị ngươi hố mà bị lão mụ đánh đòn số lần đều không hạ 20 lần. Liêu Hương Vi nét mặt tươi cười như hoa, thanh âm càng phát ra ôn nhu, "Tiểu Hạo chết, không muốn khẩn trương như vậy nha, lúc kia ta không phải nhỏ, không hiểu chuyện sao? Hiện tại ngươi đều như thế lớn, còn như thế thông minh, coi như ta muốn hố ngươi cũng hố không thành a." Liêu Hạo Thiên nở nụ cười khổ, "Lão tỷ, ngươi có phải hay không có chút dễ quên a, ngay tại mấy chục giây trước đó, ngươi vừa mới lại hố ta một thanh." Liêu Hương Vi lập tức cười ha ha, "A, lần kia a, lần kia không tỉnh." Liêu Hạo Thiên lập tức im lặng. Lúc này, Liêu Hương Vi trực tiếp khai môn Tiên Sơn nói ra, "Tốt, tỷ không đùa ngươi, nói thật với ngươi đi, tỷ tỷ ta gần nhất thất tình." tâm tình không tốt, cho nên muốn đi tìm ngươi giải sầu một chút. Liêu Hạo Thiên nghe thấy lời ấy, lập tức mở to hai mắt nhìn nói ra, lao tỷ, ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Chỉ bằng ngươi một mét bảy thân cao, giống như ma quỷ dáng người, khinh quốc khinh thành khuôn mặt, lại có nam nhân sẽ trướng mắt ngươi, tiểu tử này chẳng lẽ là Liêu Hạ Huệ chuyển thế không thành? Lần này Liêu Hạo Thiên thật đúng là không có vướt mông ngựa, bởi vì tỷ tỷ Liêu Hương Vi Đích thật là siêu cấp cực phẩm mỹ nữ một viên, lấy Liêu Hạo Thiên quan điểm thẩm mỹ, dùng những cái kia truyền hình điện ảnh mỹ nữ minh tinh cùng tỷ tỷ so sánh, kia là bôi nhọ tỷ tỷ bởi vì tỷ tỷ đồng dạng kế thừa lao ba liễu kình vũ cùng lao mụ tảo thuộc tuệ ưu tú nhất en lao tỷ thế nhưng là thanh hoa diêu ban cao tài sinh năm đó thi đại học thời điểm lao tỷ liễu hương vi điểm số so liễu hạo thiên còn cao một điểm năm đó liễu hạo thiên thi đại học lọa phân kiểm tra 738 trăm phần mà lao tỷ liễu hương vi lại kiểm tra 739 phân ba liễu hạo thiên ngày đó nhìn thấy điểm thi về sau hận không thể tìm khối đầu hũ đâm chết liễu hạo thiên vốn cho là mình bình thường đấu không lại lao tỷ liễu hương vi thi đại học loại này thuần túy bằng vào cá nhân thực lực để chứng minh mình công bằng đấu trường tổng không có vấn đề đi nhưng là liễu hạo thiên nhưng không có nghĩ đến lần này lao tỷ thế mà y nguyên cao hơn chính mình một điểm từ đó về sau liễu hạo thiên đối lao tỷ liễu hương vi hoàn toàn phụ về sau liễu hương vi đi thanh hoa diêu ban lại về sau liễu hương vi tốt nghiệp về sau liễu hương vi sự nghiệp liền tiến vào giữ bí mật trạng thái mặc dù liễu hương vi chưa từng có cùng người nhà nói qua nàng đến cùng xử lý loại nghề nghiệp nào nhưng là lấy liễu hạo thiên cơ trí không khó suy đoán tỷ tỷ liễu hương vi chỉ sợ đã tiến vào quốc gia chiến lược máy tính bộ đội mặc dù rất nhiều người sau khi tốt nghiệp lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu nhưng liễu hương vi lại lựa chọn ở lại trong nước vì tăng cường quốc gia quốc phòng thực lực mà phấn đấu cả đời Liêu Hạo Thiên sở dĩ tôn kính lão tỷ, không chỉ là bởi vì tỷ tỷ có thể hô người, có thể chỉ người, càng bởi vì lão tỷ viên kia vì nước vì dân tâm. Lão tỷ từ nhỏ đã cảm nhận được lão mỹ các quốc gia tại máy tính chờ tin tức lĩnh vực đối với mình quốc gia bất nạn, nhất là đối với Hoa vì cường thế trên ép, càng làm cho lão tỷ mãnh liệt bất mãn, cho nên lão tỷ lúc kia liền lập chí muốn làm một đời mới máy tính người, muốn dùng kỹ thuật của mình cải biến toàn bộ quốc gia quốc phòng trạng thái, để máy tính tin tức lĩnh vực không còn tiếp nhận bất kỳ quốc gia nào bất nạn. Mặc dù Liêu Hạo Thiên về nhà không nhiều, nhưng là mỗi lần về nhà, đều có thể nhìn thấy tỷ tỷ đèn trong phòng thường thường đến dạng sáng nhất lưỡng điểm trung mới có thể dập tắt, nàng kia là tại thâu đêm suốt sáng làm việc. Hồi tưởng những này, Liêu Hạo Thiên cười nói ra, "Tỷ, ngươi đến chúng ta Tráng Linh huyện đi, bên này có một nơi đặc biệt tốt chơi, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút." Nghe nói, nơi này có cái nghe mưa hồ, nước hồ quanh năm không cạn, dù cho cùng phong gào thét, mặt hồ cũng bình ổn như gương, nếu có người đứng tại bên hồ cao giọng nói chuyện, liền sẽ lập tức trời mưa, mà lại nói chuyện thanh âm càng lớn, mưa liền hạ phải càng lớn, lúc nói chuyện ở giữa càng dài, trời mưa cũng liền càng lâu. Hàng năm đều sẽ hấp dẫn số lớn học giả, phóng viên thám hiểm kẻ yêu thích tiến đến tìm tòi hư thực ta cho rằng chỗ như vậy thích hợp nhất người giải sầu liêu hương vi lập tức hai mắt tỏa sáng giờ phút này nàng tâm tình không tốt nghe tới trên thế giới lại có như thế kỷ hoa địa phương lập tức hứng thú cười nói tốt ngày mai là thứ bảy các ngươi cũng không đi làm ta cái này liền mua xe phiếu đi các ngươi trắng linh huyện ban đêm mang ta đi nhấm nháp một chút trắng linh huyện đặc sắc quả vặt liêu hạo thiên lập tức cười nói không có vấn đề cùng lúc đó trong quán trà tính dâm nam thủ hạ tại ra ngoài bố trí sau một khoảng thời gian lần nữa trở về trong quán trà hướng tính dâm nam báo cáo lao bản đã dựa theo phân phó của ngài tìm hai cái nơi đó theo dõi cao thủ trở tại huyện kỳ Vĩ cổng tùy thời giám sát liêu hạo thiên động tĩnh buổi tối hôm nay chỉ cần tìm được phù hợp thời cơ cái này hai mươi cái nơi đó dù côn lưu manh liền sẽ trực tiếp đối liêu hạo thiên động thủ kính râm nam trên mặt lộ ra một kia vẻ âm tàn lạnh lùng nói ra tốt đem liêu hạo thiên cho ta nhìn kỹ chút buổi tối hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn tiểu tử này một chút nhưng mà ngươi căn dặn một chút phụ trách tổ chức lần này diệt liêu hành động người phụ trách để những cái kia côn lưu manh xuất thủ thời điểm không nên quá hung ác có thể đem liêu hạo thiên đả thương đánh cho tàn phế nhưng là tuyệt đối không thể đánh chết dù sao Liêu Hạo Thiên hiện tại thế nhưng là huyện ủy ủy bí thư, huyện ủy thường ủy. Nếu như hắn thật xảy ra chuyện, huyện ủy lãnh đạo ban từ khẳng định cũng muốn gánh chịu trách nhiệm. Đến lúc đó chúng ta sẽ rất phiền phức. Nhất là tổ chức hành động thời điểm, tốt nhất đừng cứng rắn như vậy xông đi lên. Tốt nhất trước chế tạo một chút ma sát, để bọn hắn ra tay với Liêu Hạo Thiên lý do trở nên tương đối tự nhiên một chút, không muốn thoát ra bất luận kẻ nào vì phía sau màn điều khiển vết tích, nhất định phải chế tạo thành cùng một trâu ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Kính dâm nam thủ hạ đạt được chỉ thị, lập tức lại đi ra ngoài bố trí. Mà lúc này giờ phút này, Liêu Hương Vi đã dùng di động lấy lòng về xe. Cùng lão mụ Táo thuộc tuệ lên tiếng chào hỏi về sau, liền trực tiếp đón xe tiến về nhà ga, hướng về Bạch Ninh huyện xuất phát. Quy 2 chương 87, Liễu Hưng Vi thủ Thương. Chương 87, Liễu Hưng Vi thủ Thương. Liễu Hưng Vi đến Bạch Ninh huyện thời điểm đã là năm H hát trều nửa tà hưu. Liễu Hạo Thiên vừa vận đến giờ tan sở. Mặc dù bình thường Liễu Hạo Thiên đều sẽ tăng ca đến đã khuya, nhưng là hôm nay, bởi vì Tỷ Tỷ muốn tới Bạch Ninh huyện, Liễu Hạo Thiên để tay xuống đầu phức tạp chi sự, trực tiếp lái xe đi đường sắt cao tốc đón tiếp Tỷ Tỷ, sau đó, mang theo Tỷ Tỷ thẳng đến Bạch Ninh huyện Miếu Phu Tử một con đường. Nơi này là Bạch Ninh huyện phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố cũng là bạch ninh huyện chứ danh chợ đêm một con đường, ngụ đến trạng vạng tối nơi này liền phi thường náo nhiệt, mà bạch ninh huyện cùng bắc một tỉnh các loại quà vật ở đây cái gì cần có đều có. liêu hạo thiên tìm cái địa phương đem xe ngừng tốt, liền dẫn tỷ tỷ liêu hương vi đi vào chợ đêm một con đường. liêu hương vi vừa đi, một bên nhìn xem, đột nhiên nói ra, liêu hạo thiên, bạn gái của ngươi sự tình giải quyết sao? ta từng nghe lão mụ nói qua, nàng để tiểu cô giúp ngươi tìm đối tượng hẹn họ, chuẩn bị để ngươi ra mắt. liêu hạo thiên cười khổ nói ra, chuyện này ngược lại là có, bất quá một mực không thể thành hàng. ta bên này quá. Liêu Hưng Vi nhất miệng, ngươi lắc lư quỷ đầu, khẳng định là tiểu tử ngươi không nghĩ ra mắt, ngươi một mực chờ mong gặp được một cái để ngươi vừa thấy đã yêu nữ nhân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tiểu tâm tư à. Liêu Hạo Thiên mặc dù đối mặt người khác lúc có thể miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nhưng là đối mặt tỷ tỷ Liêu Hưng Vi, Liêu Hạo Thiên không phải là đối thủ, nhãn châu xoay động, lập tức nói sang chuyện khác, lão tỷ, ngươi liền đừng nói ta, nói một chút ngươi đi, trước ngươi nói ngươi thất tỉnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là tên hôn đản nào ra hỏa thế mà để lão tỷ ngươi thất tỉnh, nói cho ta, ta đi đánh hắn nha. Liêu Hưng Vi trên mặt lộ ra đắng chát, tiếu dung nói ra Đáng tiếc quá, đáng tiếc, ta nhân sinh lần thứ nhất yêu đương còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Liêu Hạo Thiên bị Liễu Hương Vi câu nói này vậy tới càng thêm cảm thấy hứng thú, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì sao còn chưa có bắt đầu liền kết thúc? Hai người vừa đi, Liêu Hạo Thiên một bên đánh giá ven đường tiệm tạp hóa, cuối cùng tại một quán ăn nhỏ trước cửa ngồi xuống, tại tiệm tạp hóa trước cửa trưng bảy mười mấy tấm cái bàn, giờ phút này bởi vì thời gian tương đối sớm, cho nên chỉ có một nửa trên mặt bàn có người, Liêu Hạo Thiên cùng Liễu Hương Vi ngồi xuống về sau, Liêu Hạo Thiên hướng về phía lao bản mỉm cười, lao bản, lao ba dạng, đến một phần." "Có ngay." Sao kéo kẹt một phần, sao quả cà tiên một phần, mù tạc bánh đúc đầu một phần. Lão bản lớn tiếng hét lớn, bếp sau rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng đã bưng lên. Liêu Hương Vi một bên miệng lớn ăn xảo kéo kẹt, một bên mới thở dài một tiếng nói ra, "Ai, đoạn thời gian trước ta thỉnh thoảng ra ngoài tham gia một lần hợp tác đồng bạn hội nghị nha, tại trong hội nghị gặp một nhà chip công ty cao quản, tiểu tử này xem ra tuấn tú lịch sự, mỹ tốt nghiệp, tài hoa hơn người, năng ca Thiện Vũ, ta đối với hắn có thể nói vừa thấy đại yêu, hắn đối ta cũng rất có hảo cảm, chúng ta hẹn họ qua mấy lần, biểu hiện của hắn rất lịch sự, ta đối với hắn càng ngày càng hài Lòng. Về sau Ta ý tưởng đột phát, muốn xâm nhập hiểu rõ một chút người này, thế là liền lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn tiến vào điện thoại di động của hắn cùng lập tập chờ điện tử công trình. Bất quá sau khi xem xong, ta kém chút không có tức chết. Nói đến chỗ này, Liễu Hương Vi hướng về phía lao bản hô, lá bản, đến đánh nghĩa Một bên uống vào địa, Liễu Hương Vi một bên thanh âm kích động nói ra, tiểu hạo chết, ngươi biết không, cháu trai này vậy mà là mẹ nhà hắn gián điệp. Hắn là gián điệp A. S vậy mà vì hắn chuẩn bị trọn vẹn phương án hành động, ý đủ thông qua yêu đương phương thức để tới gần ta tiến tới tùy thời đánh cắp ta trong máy vi tính văn kiện cơ mật mà lại ra hỏa này vậy mà cũng là một cái máy tính cao thủ chỉ tiếc mặc kệ là trong máy vi tính vẫn là trong điện thoại di động tất cả đều dựa theo cường độ cao phòng hộ phần mềm chỉ tiếc cháu trai này gặp phải là ta liêu hương vi nói lần này liêu hương vi dơ lên một chai bia uống một hơi cạn sạch liêu hạo thiên chỉ có thể bồi tiếp nàng uống một bình liêu hạo thiên không nghĩ tới tỷ tỷ mối tình đầu cứ như vậy lấy một loại ngoại ý muốn phương thức kết thúc tiểu hạo chết ngươi nói tỷ về sau còn có thể tin tưởng tình yêu sao liêu hương vi một chai bia vào trong bụng thần thái hơi say rượu đã có 3 phần men say Liêu Hạo Thiên cười nói ra, đương nhiên tin tưởng. Bất quá chỉ là một cái lão mỹ dàn đi thôi. Trực tiếp để quốc can bắt liền ok à? Làm một quốc dân nữ thần cấp đỉnh cấp mỹ nữ, ngươi sao có thể không tin tình yêu đâu? Ta nhưng hy vọng ta tương lai tỷ phu mới có thể hơn người, năng lực siêu cường, tốt nhất có thể bảo bọc ta điểm. Dạng này ta liền có thể tùy tâm sở dục làm chuyện ta muốn làm. Liêu Hưng Vi hung hăng trợn nhìn Liêu Hạo Thiên một chút. Giờ này khắc này, ngồi tại Liêu Hạo Thiên bọn hắn sát vách một nhà quán đồ nướng quán ven đường mấy cái giữ lại đại quang đầu uống rượu ăn sâu nướng da hỏa một bên trò chuyện trời, một bên mật thiết chú ý Liêu Hạo Thiên bọn hắn bên này nhất cử nhất động. Khi Liễu Hương Vi hung hăng chừng Liễu Hạo Thiên một chút về sau, chính đối Liễu Hương Vi một cái trên cánh tay văn một đầu mãnh hổ gã đại hán đầu chọc lúc ấy liền đứng dậy, dùng tay chỉ Liễu Hương Vi hùng hùng hổ hổ nói ra, "Cái kia tiểu nữ nhi, ngươi chừng ta làm gì?" Giờ này khắp này Liễu Hương Vi tâm tình chính là bực bội buồn bực thời điểm, lại thêm uống một chút nhi rượu, ý thức hơi có chút mơ hồ, trực tiếp lạnh lùng nói ra, "Ta chừng ngươi sao thế? Ta liền phải ngủ cùng ta." Cái kia gã đại hán đầu chọc bước nhanh chân hướng về Liễu Hương Vi đi tới. Liễu Hạo Thiên lập tức mày, lạnh lùng nói ra, "Cút qua một bên đi." Gã đại hán đầu chọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Hạo Thiên nói ra, "Tiểu tử Không muốn gây chuyện liền xéo ngay cho ta, nếu không hôm nay lão tử giết ngươi." Liêu Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra, xem ra các ngươi là muốn tìm phiền phức. Tìm ngươi phiền phức lại sao? Gã đại hán đầu chọc thuận tay cơ lấy một cái chai bia hướng về Liêu Hạo Thiên trên đầu liền hung hăng đập xuống. Liêu Hạo Thiên không tránh không né, mặc cho hắn đem bình rượu chết nện ở trên đầu, sau đó đột nhiên một cước hung hăng đá vào gã đại hán đầu chọc trên bụng, đem hắn nguyên địa đạp hướng về sau bay ngược hai, ba bước, lúc này mới ngã trên mặt đất. Cái khác gã đại hán đầu chọc nhìn thấy loại tình huống này, nhau nhau cầm lấy dưới thân ghế hướng về Liêu Hạo Thiên cùng Liêu Hương Vi cùng một chỗ lao đến. Liêu Hạo Thiên tự nhiên không thể để cho những người này tổn thương đến tỷ tỷ của mình, lập tức đứng dậy cùng những người này đứng chung một chỗ. Những người này nguyên bản căn bản là không phải là đối thủ của Liêu Hạo Thiên, nhưng vấn đề là, Liêu Hạo Thiên đột nhiên phát hiện, theo mình cùng những người này đưa trước tay về sau, tham dự vây công mình người lại càng ngày càng nhiều, mà lại những người này từ bốn phương tám hướng xuống lại đi lên, xem ra tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Liêu Hạo Thiên không khỏi sầm mặt lại, lập tức ý thức được hôm nay tình thế có chút không đúng lắm. Mà lại Liêu Hạo Thiên còn phát hiện, vừa mới bắt đầu những người kia tại ra tay với mình thời điểm, dùng đều là dưới thân ghế cùng chai bia những vũ khí này nhưng là về sau tham dự vào trong lúc đánh nhau những người này trên thân đã mang trùy thủ cùng khảm đao loại hình vũ khí cái này có chút không quá bình thường liêu hạo thiên lập tức sầm mặt lại xuất thủ thời điểm càng thêm tàn nhẫn người bên cạnh không ngừng đổ xuống nhưng là người lại càng ngày càng nhiều giờ này khắc này hắn đã không dành bận tâm đến tỷ tỷ của mình liêu hương vi liêu hương vi thân thủ còn được nhưng lại cũng không nhận được quá dài kỳ gian khổ huấn luyện mặc dù đối phó một hai cái không có vấn đề nhưng là đối mặt với 5-6 cái đại hán vạm vỡ với công mà lại trong tay những người này còn cầm vũ khí liêu hương vi ứng đối liền có chút phí sức Liêu Hạo Thiên ra sức hướng về Liễu Hương Vi đánh tới, muốn trợ giúp tỷ tỷ của mình hóa giải thế công, nhưng là những người này liền giống như ăn thuốc súng, phấn đấu quên mình đi lên nào, không để Liêu Hạo Thiên ý đồ đạt được. Nhưng vào lúc này, một cây chủy thủ đột nhiên từ Liễu Hương Vi trên đầu vai xẻ qua, lập tức máu tươi thuận Liễu Hương Vi món kia vàng nhà táo thun liền thấm thấu ra, nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh. Nhìn thấy tỷ tỷ lưu máu, Liêu Hạo Thiên lập tức lửa giận hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù hắn cùng tỷ tỷ bình thường thường xuyên đấu võ mồm, đấu trí đấu dũng, nhưng là, bởi vì từ nhỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, cho nên tình cảm giữa hai người phi thường tốt, lúc này Liêu cơn vi kia toàn tâm đau đớn liêu hạo thiên tựa hồ có cảm ứng. Liêu Hạo Thiên đột nhiên cơ lấy một cái chai bia, thuận thế tiện ở một cái dùng chủy thủ đâm hướng mình du côn lưu manh trên đầu, cái bình từ giữa đó nổ tung, Liêu Hạo Thiên trong tay chỉ còn lại một nửa cái răng lược miệng thủy tinh cái bình. Mà liền tại lúc này, lại một cái du côn lưu manh tay cầm khảm đao hướng về Liêu Hạo Thiên hung hăng bổ xuống. Liêu Hạo Thiên cất bước tiến lên, trực tiếp tất một nửa chai bia sắc bén mũi nhọn hung hăng đâm vào đối phương phần bụng, sau đó đột nhiên rút ra, máu tươi lập tức bừng lên. Giờ khắc này Liêu Hạo Thiên, giống như sát thần phụ thể, không còn có bất kỳ cố kỵ tay cầm một nửa chai bia gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, đánh đâu thằng đó. Mà lúc này thời khắc này, Liễu Hương Vi tại kia đau đớn kịch liệt kích thích phía dưới, siêu cấp ma nữ tính cách trực tiếp bạo phát ra, Liễu Hạo Thiên giao cho nàng tay không đoạt dao sắc kỹ thuật tại thời khắc mấu chốt bị nàng dùng ra, trực tiếp giành lại một thanh khảm đao, trong tay có vũ khí, Liễu Hương Vi triệt để báo nổi, vừa trong tay khảm đao, hướng về kia cái đưa nàng quẹt làm bị thương gã đại hán đầu chọc đuổi đánh tới cùng, trong tay khảm không ngừng rơi xuống, cái kia gã đại hán đầu trọng đã từng ý đồ dùng lượng bại cầu thương biện pháp bước lui liêu hương vi nhưng là liêu hương vi căn bản cũng không có ý lùi bước mặc cho đối phương dùng chủy thủ đâm hướng bụng của mình mà liêu hương vi lại trực tiếp dùng khảm đao hướng về cổ của đối phương hung hăng chém đi xuống liêu hương vi cũng triệt để phẫn nộ 10 phút về sau tỷ lệ hai người đột phá trùng vây gặp nhau lần nữa mà phía sau bọn họ nổ ngang lộn xộn nằm một chỗ nhất là cái kia ra tay với liêu hương vi gã đại hán đầu trọng toàn thân trên dưới máu me đầm địa mặc dù không đến mức chết oan chết uổng nhưng là nửa đời sau khẳng định là phế liêu hạo thiên trực tiếp đi đến liêu hương vi trước người không nói hai lời sẽ mở nàng trên đầu vai ống tay áo. Cẩn thận kiểm tra một hồi vết thương, sau đó đi đến bên cạnh một nhà tiểu tiệm thuốc mua cồn ái ốt chờ trừ độc vật phẩm cùng băng gạc, tự thân vì liễu hương vi thanh lý vết thương cũng tiến hành băng bó. Mà lúc này giờ phút này, 120 xe cấp cứu đã đuổi tới hiện trường. Lúc này, nằm trên mặt đất một người đầu trọc đại hán lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, chính lão bản, chúng ta thất thủ. Liễu Hạo Thiên quá bưu hãn, một người làm ngược lại chúng ta 15 16 người, hôm nay bên cạnh hắn còn nhiều một cái nữ nhân, cái này nữ nhân cũng quá bưu hãn, chúng ta 6 người cuối cùng tất cả đều bị nữ nhân này chém ngã xuống đất." gia trí ít có 3 cái huynh đệ đều bị nữ nhân này cho phế. Đầu bên kia điện thoại, vị kia cái gọi là Trịnh lão bản lập tức hướng trong quán trà vị kia kính dâm nam đem việc này tiến hành báo cáo, kính dâm nam sau khi nghe xong sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói ra, phế vật, thật tờm mờ phế vật, 20, 30 người liền Liễu Hạo Tiên đều không giải quyết được. Lần này chúng ta chỉ sợ thật muốn phiền phức, chúng ta đã đánh cỏ động rắn. Kính dâm nam thủ hạ ánh mắt bên trong hiện lên hai đạo âm độc ánh mắt, hắn răng nói ra, lão bản, muốn hay không trực tiếp tìm người nổ súng làm chết Hạo Tiên? Coi như cái này Liễu Hạo Tiên lại có thể đánh, hắn cũng tránh không khỏi đạn tốc độ. Võ công lại cao cũng sợ giao thay, không chi là thương đầu. Tính dâm nam dùng sức lắc đầu, không được, tuyệt đối không được. Nếu như vẹn vẹn những này dù côn lưu manh xuất thủ như vậy chúng ta còn có thể che giấu thành đối phương bởi vì ăn cơm mà phát sinh xung đột, người bình thường sẽ không hướng trên người của chúng ta nghĩ, nhưng là một khi có súng kích vụ án phát sinh sinh, như vậy không chỉ có sẽ dẫn tới cảnh sát chú ý, chỉ sợ thị kỳ ủy cùng tỉnh kỳ ủy sẽ tổ kiến liên hợp tổ điều tra xuống tới điều tra việc này, cho đến lúc đó chúng ta căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực cho nên chúng ta đầu tiên mình không thể đem mình chủ động lộ ra ánh sáng, như vậy chúng ta là mình muốn chết. Ngươi ghi nhớ, về sau tuyệt đối không thể có loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ cứ như vậy để Liêu Hạo Thiên cùng cái kia nữ nhân lung dung ngoài vòng pháp luật đại sát tứ phương sao? Tĩnh dâm Nam hắc hắc một trận cười lạnh, đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng tại chúng ta đã dùng tiền thuê những người này tới đối phó Liêu Hạo Thiên tình huống giới, ta vì cái gì còn muốn phái ra người của chúng ta đến âm thầm theo dõi cùng quay chụp toàn bộ quá trình đâu? Chờ chính là hôm nay chẳng cảnh này, ta đã sớm nghe nói Liêu Hạo Thiên có thể đánh, nhưng là, hắn càng là có thể đánh, liền càng dễ dàng rơi vào cạm bẫy của chúng ta bên trong, ngươi lập tức thông tri chúng ta người đem hắn chỗ quay được video chuyển cho ngươi, ngươi lập tức tìm một chút video biên tập cao thủ đem toàn bộ video hảo hảo biên tập một chút. trọng điểm đột xuất liếu hạo thiên cùng cái này nữ nhân đầu đả những tên lưu manh kia du côn video nhất là bọn hắn xuất thủ đả thương người máu me đồng địa video. sau đó lại dùng tiền thuê một chút thủy quân để bọn hắn trắng trợn phụ lên liếu hạo thiên thân là huyện kỳ ủy bí thư tiếp nhận một chút xã hội đả thương người nữ sắc hối lộ cũng không nhìn pháp luật bạo khởi đả thương người gây nên người tàn tật chúng ta muốn tại dư luận thượng tướng liêu hạo thiên triệt để đánh vào đáy cốc để hắn vĩnh thế không cách nào xoay người mặc dù chưa hẳn có thể làm cho thị ủy bên kia điều chỉnh liêu hạo thiên vị trí nhưng liêu hạo thiên về sau tại chúng ta bạch Ninh huyện khẳng định đứng không vững góc chân hiện tại bạch linh huyện nhân vật số một số hai tuổi hồ lại liên hợp lại thu thập liêu hạo thiên dấu hiệu đây đối với chúng ta đến nói là một chuyện tốt bọn hắn đánh đến càng hung chúng ta càng an toàn kính dâm nam thủ hạ lập tức đẩy mắt kính để cùng sùng bái giơ ngón tay cái lên nói ra lão bản ngài thật quá lợi hại ta là thúc ngựa cũng không đuổi kịp à kính dâm nam mặt mũi tràn đầy đắc ý cười một tiếng kia là tự nhiên Ta tại xã hội cái này thùng nhũng bên trong chập trùng lên xuống nhiều năm như vậy, như thế nào ngươi một người trẻ tuổi có khả năng so sánh. Hảo hảo học đi, tiểu tử ngươi ngộ tính vẫn phải có, làm rất tốt, tương lai ta sẽ nhắc nhở ngươi. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Thủ hạ vội vàng nói ta. Sau nửa giờ, trên internet đã phô thiên cái địa đều là Liêu Hạo Thiên cùng Liêu Hương vi tỉ đệ hai người bạo khởi đả thương người video cùng nhằm vào Liêu Hạo Thiên thân phận chất vấn. Liêu Hạo Thiên vị này vừa mới nhậm chức Bạch Linh huyện kỳ ủy thư ký, lập tức lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Quy hai chương 88, quốc dân cậu em vợ. Chương 88 Quốc dân cậu em vợ, Liễu Hạo Thiên cũng không biết trên mạng kia xôi trào mãnh liệt dư luận phong ba. Tất những cái kia du côn lưu manh toàn bộ đánh bại về sau, Liễu Hạo Thiên lập tức mang theo tỷ tỷ Liễu Hương Vi đi bệnh viện. Một lần nữa vì Liễu Hương Vi băng bó kĩ vết thương về sau, lúc này mới mang theo Liễu Hương Vi trở về trong nhà. Liễu Hạo Thiên cười khổ nhìn nói với Liễu Hương Vi, tỷ, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt đâu. Liễu Hương Vi lắc đầu nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện này là có người có ý định mà vì. Liễu Hạo Thiên gật gật đầu, việc này phát sinh địch rất đột nhiên, mà lại đối phương buộc phát cũng rất không rời đầu, rõ ràng chính là đến gây chuyện. Liêu Hương Vi nói ra, người gần nhất có phải là đắc tội người nào nha? Liêu Hạo Thiên lập tức trong lòng run lên, đột nhiên nhớ tới trước đó thị kỳ ủy phái ra kia hai cái tổ điều tra tao nộ, hắn trầm giọng nói ra, ta biết là ai làm. Liêu Hương Vi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đến cùng là ai làm? Liêu Hạo Thiên nói ra, cụ thể là ai làm ta không rõ lắm, nhưng là có thể khẳng định, phía sau màn điều khiển chuyện này người cùng Thường Sơn lĩnh quãng sát thu mua ăn có quan hệ, lần này ta sợ dĩ sẽ từ hàng Sơn huyện phó huyện trưởng không xuống đến Bạch Ninh huyện đảm nhiệm kỳ ủy bí thư. Thị ủy lãnh đạo giao cho ta nhiệm vụ chủ yếu chính là điều tra rõ ràng thường Sơn Lĩnh Quảng Sắt thu mua án chuyện này, mà trước đó hai đợt thị kỷ ủy tới điều tra án này người trước sau đều gặp được. Ngoài ý muốn, bị ép trở về giảm. Lần này, đối phương rõ ràng muốn cố kỹ trọng thi, tất ta từ Bạch Ninh huyện bước đi. Liêu Hương Vi lông mày đứng đấy, nói như vậy, những người này vì bảo hộ chính mình lợi ích đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm a. Ngay lúc này, Liêu Hạo Thiên điện thoại di động đều, Liêu Hạo Thiên nhận nghe điện thoại, trong điện thoại truyền đến huyện ủy thư ký Hàn nhân cường mang theo vài phần thanh âm tức giận, Liêu Hạo Thiên, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vừa mới đến chúng ta Bạch Ninh huyện, liền gây phiền toái lớn như vậy? Là ai đưa cho ngươi lá gan tại trường hợp công khai xuất thủ đả thương người, tạo thành nhiều người trọng thương, một người tàn phế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Liêu Hạo Thiên nghe thấy lời ấy, con mắt không khỏi có chút híp mắt, Hàn bí thư, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hàn Nhân cường lạnh lùng nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi hôm nay ban đêm có phải là đi chợ đêm một con đường ăn cơm, mà lại bên người còn mang theo một cái mỹ nữ. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, thật có việc này. Các ngươi có phải hay không bên đường đả thương rất nhiều người? Hàn Nhân Cường tiếp tục hỏi. Liêu Hạo Thiên ý nguyên khẳng định gật gật đầu, không sai. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên đồng thời không có phủ nhận, sắc mặt lập tức ầm trầm xuống, tức giận nói ra, "Liêu Hạo Thiên, đã ngươi tất cả đều thừa nhận, như vậy ngươi cái này huyện ủy bí thư ta nhìn cũng ngưng chức trước, trước tỉnh lại, chờ đợi tiếp nhận tổ chức điều tra." Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Hàn bí thư, ta muốn hỏi một chút, như lời ngươi nói những nội dung này là từ đâu biết đến? Ngươi có hay không tiến hành qua sát minh? Ngươi làm ra để ta tạm thời cách chức tỉnh lại quyết định thời điểm có hay không cùng những người khác thương lượng? Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi quyết sách là sai lầm?" ngươi có muốn hay không gánh chịu trách nhiệm." Liêu Hạo Thiên lời nói này sau khi nói xong, Hàn Nhân Cường lập tức đứng mày, Liêu Hạo Thiên lời nói này xác thực nhắc nhở hắn, hắn vừa rồi cũng là tiếp vào thư ký báo cáo về sau, dưới cơn thịnh nộ liền cho trực tiếp cho Liêu Hạo Thiên gọi cú điện thoại này, nhưng là Liêu Hạo Thiên, tiểu nói này, đầu óc của hắn lập tức bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nói ra, "Liêu Hạo Thiên, cùng với ngươi cái kia xinh đẹp nữ nhân là người nào?" Trên mạng đều tại thị truyền, cái này nữ nhân là một ít xí nghiệp dùng để đối ngươi tiến hành hối lộ công cụ. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Hàn bí thư, trên mạng nói thế nào ngươi liền tin sao?" Hàn Nhân Cường nói, "Ngươi không giải thích một chút sao?" Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, "Ta giải thích cái gì, kia là tỷ ta, chị dột ta." Hàn Nhân cường lập tức sững sờ, trên trán mồ hôi cũng ra, hắn lập tức ý thức được, trên mạng dư luận rất có thể có vấn đề, lập tức lại hỏi, "Như vậy trên mạng trong video những nội dung kia cũng là giả sao?" "Ta nhìn trong video, người cầm một nửa chai bia trực tiếp đâm vào một cái thị dân trong bụng, đây cũng là giả sao? Còn có cái kia nữ nhân, dùng khảm đao trực tiếp chém vào trên đùi của người khác, đây cũng là giả sao?" Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, "Ta mặc dù không có nhìn những nội dung này, nhưng ta cơ bản có thể khẳng định, những nội dung này trăm đều là thật." Nhưng là Hàn Bí thư, ngươi có hay không nghĩ tới, ta là một huyện ủy thường ủy huyện kỳ ủy bí thư, ta tại sao phải dùng chai bia đâm người, tỷ tỷ của ta xinh đẹp như vậy ôn nhu một cái nữ nhân vì sao lại dùng đao đi chặt người? Những vấn đề này ngươi có nghĩ tới không? Hàn Nhân cường trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, hắn biết, mình rất có thể bị người khác cho lợi dụng, bất quá hắn cũng là người thông minh, lập tức hỏi, chân tướng sự tình như thế nào? Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, lúc ấy ta cùng tỷ ta đang dùng cơm, phía sau chúng ta mặt khắc một nhà quán đồ nhậu lưởng. Mấy cái giữ lại đầu chọc nam cũng đang dùng cơm, ta đang cùng tỷ ta nói chuyện, kết quả một cái trong đó nam nhân đứng dậy chỉ vào người của ta tỷ, nói tỷ ta trưởng hắn, tỷ ta là cái bạo tính tình, liền trực tiếp nói ta chừng người sao? Đối phương trực tiếp đi lên liền muốn để tỷ ta theo nàng đi ngủ, ta tự nhiên không thể để cho hắn đặt được, sau đó bọn hắn một đám người, liền vây công ta, ta sao có thể không phản kích đâu? Nhưng là ai có thể nghĩ tới, vừa mới bắt đầu đánh nhau thời điểm, bọn hắn chỉ có như vậy 7 8 người, nhưng là càng về sau, bọn hắn vậy mà đến hơn 20 người, trong đó có mấy người đi vây công tỷ ta. Hàn bí thư, ta muốn hỏi Nếu như thân nhân của ngươi bị một đám du côn lưu manh vây đánh, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Nhất là khi ngươi nhìn thấy thân nhân của ngươi bị những cái kia du côn lưu manh dùng dao chặt tổn thương máu me đầm địa thời điểm, ngươi sẽ như thế nào xử lý? Liêu Hạo Thiên liên tiếp mới hỏi, Hàn Nhân Cường trầm mặc, hắn ẩn ẩn minh bạch vì cái gì Liêu Hạo Thiên lại đột nhiên bộc phát. Lúc này, Liêu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, Hàn Bí Thư, nếu như ngươi xem xét tỉ mỉ hiện trường video, ngươi liền sẽ phát hiện, tỉ ta cầm trong tay lấy chờ hắn đem đào, cùng những tên lưu manh kia du côn cầm trong tay chất là giống nhau như lúc. Cây đao kia là nàng buộc lên nguy cơ sinh tử tay không đoạt dao sát đoạt tới, gặp phải năm sau cái đại hán vạn vỡ trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí đối nàng một cái nhược nữ tử vây công, nàng không liều mạng phản kích hắn còn có thể sống được sao? Ta không nghĩ biện pháp xông ra vòng vây đi cứu nàng, vạn nhất nàng thụ thương chết rồi, ta như thế nào cùng ta phụ mẫu bàn giao? Hàn bí thư, ta không cần đi nhìn trên mạng những cái kia video cùng dư luận, ta liền biết đối phương khẳng định là lấy ra một đoạn video đến đối ta triển khai dùng ngòi bút làm vũ khí, như vậy Hàn bí thư làm bệnh linh huyện người đứng đầu, tại ngươi làm ra quyết sách trước đó. Ngươi có hay không nghiêm túc đi điều tra một chút chuyện này tiền căn hậu quả? Có hay không đi để ban ngành liên quan người điều lấy một chút hiện trường chung quanh những cái kia thương gia video theo dõi? Có hay không phái ban ngành liên quan người đi hiện trường tìm một chút người chứng kiến đi tìm hiểu một chút hiện trường phát sinh tình huống? Hàn bí thương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì nha? Bằng không mà nói vì cái gì người không có dựa theo bình thường quá trình đi thao tác đâu? Vì cái gì nhanh như vậy liền muốn thông qua trên mạng những này dư luận liền cho ta dạng này xử lý đâu? Mặc dù ngươi thân là huyện ủy người đứng đầu có gặp thời quyết sách quyền lực, nhưng là tại ngươi làm ra quyết sách trước đó, ngươi có hay không cùng ta tiến hành cầu thông đâu?" Liêu Hạo Thiên những lời này sau khi nói xong, Hàn Nhân cường sắc mặt càng phát ra khó coi, sắc mặt hắn bình tĩnh trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi nói rất có lý, lần này ta đích xác bởi vì nhận trên mạng những cái kia dư luận ảnh hưởng, không có điều tra rõ ràng liền làm ra quyết sách, ta hướng ngươi chính thức chịu nhận lỗi, ta chính thức hủy bỏ trước đó đối như lời ngươi nói những lời kia cùng đối ngươi xử lý biện pháp, ta cái này liền lập tức phái người đi điều tra. Việc này, ngươi yên tâm, nếu như như lời ngươi nói chính là thật, như vậy mặc kệ đối phương rốt cuộc là ai ta cũng sẽ không để bọn hắn lung dung ngoài vòng pháp luật không có bất kỳ người nào có thể tùy ý bôi đen chúng ta bạch linh huyện huyện ủy lãnh đạo giờ này khắc này hàn nhân cường đột nhiên nhớ tới tô chí vĩ cùng hắn chỗ thương lượng cái kia mục tiêu cuối cùng hắn biết mình lần này có chút nóng vội cho nên lập tức chuyển biến đối đãi liêu hạo thiên thái độ đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác lên bởi vì hắn sợ dĩ sẽ làm ra dạng này quyết sách cùng hàng sơn huyện huyện trưởng triệu quốc chủ có rất lớn quan hệ ngay tại trước đây không lâu triệu quốc chủ hướng hắn ám chỉ hiện tại là một cái rất tốt thu thập liêu hạo thiên cơ hội đồng thời có thể đem cái này làm tiến vào ngụy gia thể hệ nhập đội Hắn có thể tự thân vì Hàn Nhân Cường dẫn tiến Hàn Gia Đích hệ từ đệ nhị thành long là một tràn ngập lòng cầu tiếng người. Hàn Nhân Cường lúc ấy phi thường kích động, bởi vì hắn khát vọng phó thị trưởng vị trí này thời gian quá dài, nhưng là một mực không có thành hạng, cho nên lần trước Triệu Quốc Trụ đề cập với hắn lên việc này thời điểm, hắn liền đã đối với chuyện này là độc tâm. Lần này Triệu Quốc Trụ nhắc nhở lần nữa hắn, hắn lúc này mới vội vã gọi điện thoại cho Liễu Hạo Thiên, muốn mượn cơ hội đưa ra nhập đội. Nhưng là Liễu Hạo Thiên lời nói này lại làm cho hắn ý thức được trong này nước sâu bao nhiêu. Đầu tiên từ Liễu Hạo Thiên lần này thổ lộ bên trong hắn ý thức được Liễu Hạo Thiên có thể là bị hoan uổng hắn mặc dù rất muốn giao ra nhập đội, nhưng là để hắn che giấu lương tâm đi loanh quanh Lưu Hạo Thiên, hắn làm không được. mà lại ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Hán Nhân Cường đột nhiên ý thức được một vấn đề, chẳng lẽ Lưu Hạo Thiên không biết vì trở thành rồng tồn tại sao? chẳng lẽ Lưu Hạo Thiên tại Hàng Sơn huyện thời điểm Triệu Quốc Trụ không có nhằm vào qua Lưu Hạo Thiên sao? vì cái gì Lưu Hạo Thiên tại đắc tội ngụy gia tình huống dưới Y Nguyên có thể từ một cái bình thường phó huyện trưởng trực tiếp liền để bạn đến huyện ủy thường ủy huyện kỳ ủy bí thư vị trí này đâu? nghĩ rõ ràng những vấn đề này, Hán Nhân Cường giật này mình dùng mình một cái, hắn đột nhiên phát hiện Lưu Hạo Thiên bên người nước quá sâu, cho nên. Hàn nhân cường quyết định thật nhanh, quyết định tại không có trăm phần trăm nắm chắc tình huống dưới tuyệt đối không đối Lưu Hạo Thiên xuất thủ. Sau đó, Hàn Mạnh lập tức phái người đi điều tra việc này. Ngay thứ nhì buổi sáng, ngay tại cái này dư luận đã trở thành nóng lục xoát thời điểm. Bạch Ninh huyện tổ chức buổi họp báo, công bố rất nhiều hiện trường video cùng đối cả sự kiện điều tra kết quả, minh xác vạch ra trên mạng dư luận là có người tại ác ý dẫn đạo, tùy ý trà đuối. Nhất là khi Bạch Ninh huyện công bố trong video cái tiêu cực phẩm mỹ nữ là Lưu Hạo Thiên tỷ tỷ thời điểm, Lưu Hạo Thiên tại trên mạng lập tức liền búng lửa. Rất nhiều người đều thân thiết xưng hô Lưu Hạo Thiên vì cậu em vợ nhất là Liễu Hạo Thiên hơi tiến công. Chúng hao mộng nhập Hồng Hoang bên trên, cho Liễu Hạo Thiên nhắn lại người càng đến càng nhiều, cơ hồ rất nhiều người nhắn lại thời điểm đều gọi hô Liễu Hạo Thiên vì cậu em vợ, có người thậm chí phụ bên trên hình của mình, hướng Liễu Hạo Thiên yêu cầu Liễu Hương Vi Phương thức liên lạc. Liên Liên Hàn Nhân Cường cũng không nghĩ tới, Bạch Ninh huyện buổi họp báo không chỉ có vì Liễu Hạo Thiên giải trừ dư luận nguy cơ, vậy mà trực tiếp đem Liễu Hạo Thiên đưa lên nóng lục số bảng, đồng thời còn thu hoạch được một cái quốc dân cậu em vợ xưng hào liên liên hàn nhân cường nhi tử đang nhìn video về sau đều đối liêu hương vi động tâm không ngừng giật dây lão ba đi cùng liêu hạo thiên muốn tỉ tỉ nàng liêu hương vi phương thức liên lạc đối với hàn nhân cường làm việc hiệu suất liêu hạo thiên vẫn tương đối hài lòng bất quá khi liêu hạo thiên nhìn thấy công chúng hào bên trong nhắn lại cùng nóng lục xoát trên bảng xếp hạng quốc dân cầu em vợ danh hiệu thời điểm liêu hạo thiên chỉ có cười khổ một tiếng đối với mình tỉ tỉ liêu hương vi mị lực liêu hạo thiên có thật sự rõ ràng cảm thụ sau đó hai ngày liêu hạo thiên buổi tiếp tỷ tỷ liêu hương vi hảo hảo tại bạch linh huyện chơi hai ngày đưa tiên tỷ tỷ về sau liêu hạo thiên lần nữa trở lại phòng làm việc của mình sắc mặt của hắn đã trở nên lo trầm. Liêu Hạo Thiên trải qua khoảng thời gian này nghĩ sâu tính kỹ, cùng đối với mình lái xe tiếp tỷ tỷ về sau mỗi cái chàng cảnh hồi ức. Liêu Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới thứ sáu ngày ấy, mình tiếp tỷ tỷ từ nhà ga trở về thời điểm trên đường tựa hồ một mực có chiếc xe đang theo dõi lấy bọn hắn. Lúc ấy Liêu Hạo Thiên đồng thời không có chú ý việc này, bởi vì lúc kia hắn tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở tỷ tỷ trên thân. Loại kia tỷ đệ trùng phùng mừng dỡ cảm giác sớm đã hòa tan hắn đối tất cả. Mọi chuyện đề phòng mà lại Liêu Hạo Thiên cũng không nghĩ tới, mình vừa mới đến Bạch Ninh huyện liền có người sẽ theo dõi chính mình. Nhưng là giờ này khắc này. Khi Liêu Hạo Thiên nghịch hướng hồi ức toàn bộ quá trình thời điểm, hắn lập tức liền nhớ lại chiếc kia màu đen Audi Q7. Liêu Hạo Thiên hung hăng vỗ bàn một cái, ta thao bà ngươi, cùng ta dở trò đúng không hả? Chơi hung ác đúng không hả? Không nghĩ để lão tử tiếp tục điều tra đi đúng không? Tốt, vậy lão tử liền đùa với ngươi như mình, lão tử muốn đường đường chính chính tra ngươi." Nói xong, Liêu Hạo Thiên lập tức để Mạnh Khánh Đông Thông Chi Lý Phúc Dung cùng vừa mới Minh, Viên thiên Văn ba người, để bọn hắn mỗi người các mang hai tên huyện ủy nhân viên công tác, theo hắn tiến về Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn tiến đến tra án. Liêu Hạo Thiên quyết định từ bỏ trước đó điều tra cẩn thận, trực tiếp cùng đối phương võ đãi. Bất quá Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, khi hắn mang theo huyện kỷ bị một đám nhân mã đi tới Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn cửa chính thời điểm, lại gặp phải phiền bái. Khai thác mỏ tập đoàn bảo an không để bọn hắn đi vào, mà bọn hắn trực tiếp liên hệ khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch từ chính đạt cũng liên lạc không được, từ chính đạt điện thoại một mực ở vào không người nghe trạng thái. Vừa mới minh, Lý Phúc Dung cùng Viên Thiên Văn ba người, sắc mặt tất cả đều có chút khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, khai thác mỏ tập đoàn vậy mà như thế không nể mặt bọn họ. Vừa mới minh hơi trầm ngâm một lát, nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu thư ký, người ta khai thác mỏ tập đoàn là chính tính cấp đơn vị." Việc chúng ta ban kỷ luật thanh tra chỉ là phó xử cấp đơn vị, cấp bậc trên lệnh quá lớn. Trên nguyên tắc chúng ta là không có tư cách đi điều tra bọn hắn vụ án này. Cho dù là điều tra cũng hẳn là là từ thị kỷ ủy đến điều tra. Quy 2 chương 89, Sương Mù nồng nặng. Chương 89, Sương Mù nồng nặng. Liêu Hạo Thiên nghe vừa mới Minh nói như vậy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lạnh lùng đối bảo an đội trưởng nói ra. Ngươi lập tức thông chi các ngươi chủ tịch từ chính đảng, hoặc là các ngươi hội đồng quản trị nhân viên tương quan, liền nói tỉnh kỳ ủy giám sát phó chủ nhiệm Liêu Hạo Thiên dẫn người đến đây điều tra thường sơn lĩnh quan sát thu mua án. Liêu Hạo Thiên nói xong, Bảo An đội trưởng lúc ấy liền kinh ngạc đến ngây người, liền liền vừa mới Minh cùng Lý Phúc Dũng bọn người tất cả đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bảo An đội trưởng cười lạnh nói ra, ngươi không phải liền là Bạch Ninh huyện huyện kỳ ủy bí thư sao? Ai không biết hai nha? Thế mà còn giả mạo lên tỉnh kỳ ủy vùng giám sát phó chủ nhiệm đến, bao lớn mặt nha? Liêu Hạo Thiên đưa tay từ miệng trong túi móc ra giấy hành nghề của mình hung hăng đập vào Bảo An đội trưởng trước mặt trên bàn, lạnh lùng nói ra, mở ra mắt chó của ngươi cẩn thận nhìn một chút, phía trên viết là cái gì? Bảo An đội trưởng tưởng ba túi đầu xem xét, trên mặt lộ ra vẻ mặt trọng bởi vì tại Liễu Hạo Thiên trương này công tác chứng minh bên trên viết đích thật là bắt một tỉnh tỉnh kỳ ủy buồn giám sát phó chủ nhiệm. Tường Ba Biu cho mày, hắn vi thường rõ ràng, nếu như Liễu Hạo Thiên vẹn vẹn Bạch Ninh huyện huyện kỳ ủy bí thư, khai thác mỏ tập đoàn hoàn toàn có tư cách cũng có lý do đem bọn hắn tự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vì bọn hắn cấp bậc căn bản cũng không có tư cách đến điều tra khai thác mỏ tập đoàn bản án. Nhưng là, nếu như Liễu Hạo Thiên là tỉnh kỳ ủy buồn giám sát phó chủ nhiệm, hết thảy chứng ngại liền toàn bộ biến mất. Tỉnh kỷ ủy đến điều tra án này khai thác mỏ tập đoàn nói không nên lợi bất cứ vấn đề gì, mà lại không thể không phối hợp. Tường Ba Biu do dự một chút đi ra ngoài xa 10 mấy mét, sau đó lấy ra điện thoại bấm phó chủ tịch Lý Thiên bằng điện thoại, Lý Tổng, Bạch Ninh huyện huyện ủy bí thư Liễu Hạo Thiên mang một trường tỉnh ủy trưởng giám sát phó chủ nhiệm công tác chứng minh cùng Bạch Ninh huyện huyện ủy ba cái phó thư ký chạy đến chúng ta khai thác mỏ tập đoàn cổng, nói là muốn tới điều tra Thương Sơn lĩnh quan sát thu mua án. Ngay nhìn Lý Thiên bằng nghe xong tưởng ba biêu báo cáo về sau, trong mày hơi trầm ngâm một lát, nhìn về phía bên cạnh chủ tịch Từ Chính Đạt nói ra, Từ Tổng, Liễu Hạo Thiên đến, nhưng hắn là lấy tỉnh ủy trưởng giám sát phó chủ nhiệm thân phận tới. Từ Chính Đạt năm nay hơn 50 tuổi, mang theo viền vàng tính mắt. Giáng người bảo dưỡng rất tốt, không mập không ú, đã trên trung đẳng thân cao, hướng nơi đó một tòa, tự có một cố cư cao lâm hạ khí thế. Nghe xong Lý Thiên Bằng báo cáo về sau, Từ Chính đã sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ngươi đi tiếp đãi một cái đi, nhìn xem cái này Liễu Hạo Thiên đến cùng muốn chơi hoa chiêu gì." Lý Thiên Bằng gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Lý Thiên Bằng năm nay cũng là hơn 50 tuổi, dáng người hơi mập, trên mặt luôn luôn mang theo ba phần ý cười, đối nhân xử thế là hắn cường hạng, trên thực tế, Lý Thiên Bằng là từ chính đạc thâm niên phụ tá, thâm thụ từ chính đạt coi trọng. Lý Thiên Bằng qua chọn vẹn nửa giờ, mới đi đến trước cùng chính. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên bọn người ở tại dưới liệt nhật đầu đầy mồ hôi tình hình, vội vàng đi mau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hối náy vươn tay ra nói ra, Liêu chủ nhiệm ngươi tốt, ta là khai thác mỏ tập đoàn Phó chủ tịch Lý Thiên Bằng, phi thường thật có lỗi, vừa rồi bởi vì ngay tại mở một cái 10 phần hội nghị trọng yếu, tất cả mọi người đều đưa điện thoại di động im lặng, không có kịp thời xem lại các ngươi đến tin tức, cho nên, mới muộn, còn hy vọng ngươi cùng các vị lãnh đạo đừng nên trách." Liêu Hạo Thiên nhìn thấy Lý Thiên Bằng kia vẻ mặt rối trá, mỉm cười, "Đợi thêm một giờ cũng không có vấn đề, chỉ cần ngươi đến liền tốt." "Lý tổng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu." các ngươi khai thác mỏ tập đoàn đến cùng là phối hợp vẫn là không phối hợp chúng ta điều tra làm phiền ngươi cho một câu lời chắc chắn nếu như ngươi phối hợp vậy liền dựa theo yêu cầu của chúng ta đi làm nếu như ngươi không phối hợp cũng không có quan hệ ta trực tiếp hướng tỉnh kỳ ủy đánh báo cáo mời tỉnh kỳ ủy phái ra phó thư ký tự mình dẫn đội đến điều tra án này có lẽ chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm các ngươi những này giữa lãnh đạo đảng cấp bình đẳng liêu hạo thiên lời nói này kẹp thương neo gậy uy lực mười phần Lý Thiên Bằng sau khi nghe xong trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Cái này Liêu Hạo Thiên thật quá xấu. Nếu như chỉ là Liêu Hạo Thiên mang theo huyện kỳ ủy những người này đến điều tra, Lý Thiên Bằng hoàn toàn chắc chắn bọn hắn điều tra bất thế thứ gì đến. Nhưng nếu như là tỉnh kỳ ủy phó thư ký dẫn đội, Lý Thiên Bằng muốn nói không khẩn trương đây tuyệt đối là giả. Dù sao tỉnh kỳ ủy phó thư ký đây chính là thật sự chính tinh cấp. Nếu như đối phương dẫn đội xuống tới, cho dù là đối mặt chủ tịch từ chính đạt cũng là có đầy đủ cường đại cấp bậc thế, bọn hắn cần phối hợp lĩnh vực coi như không phải Liễu Hạo Thiên yêu cầu những cái kia. Lý Thiên Bằng vội vàng chê cười nói ra, Liễu thư ký, nhìn ngươi nói. Chúng ta khai thác mộ tập đoàn làm sao dám không phối hợp các ngươi điều tra đâu. Mấy, mời vào bên trong, ta trước mang các ngươi đến họp nghị thất nghỉ ngơi một chút, có gì cần chúng ta phối hợp ngươi cứ việc hướng nhân viên công tác phân phó, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi cần thiết tư liệu toàn bộ làm cho các ngươi thỏa đáng. Ngươi xem coi thế nào?" Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, mang theo đám người đi vào bên trong. Tiến vào phòng họp về sau, Liêu Hạo Thiên trực tiếp nói với Lý Thiên Bằng, "Lý tổng, làm phiền ngươi để nhân viên công tác Tất thường Sơn lĩnh quản thu mua án tất cả hồ sơ cùng tường quan văn kiện toàn bộ đem đến phòng họp đến, chúng ta muốn hiện trường tiến hành tìm đọc." Lý Thiên Bằng mỉm cười Không có vấn đề. Sau nửa giờ, khai thác mộ tập đoàn nhân viên công tác tất mười mấy chồng thật dạy vật liệu bày ra tại trên bàn hội nghị, Lý Thiên bằng cười nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu thư ký, ngươi cũng nhìn thấy, những này tất cả đều là thường Sơn lĩnh quạng Sắt thu mua án bên trong tương quan văn kiện, chỉ sợ các ngươi những người này muốn xem hết những văn kiện này không có cái một hai tháng là không nhìn xong." Liêu Hạo Thiên đồng dạng đáp lại mỉm cười, "Lý tổng, cái này liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, chúng ta chính là tăng giờ làm việc, cho dù là ăn ở đều ở nơi này, cũng nhất định sẽ đem những này văn kiện xem hết." Liêu Hạo Thiên nói xong, liếc nhìn một chút đám người nói ra, "Các vị Các ngươi hiện tại lập tức gọi điện thoại cho nhà, nói cho bọn hắn, sợ là chúng ta muốn tại khai thác mỏ tập đoàn ngây nốc mấy ngày, những văn kiện này không xem xong, chúng ta tuyệt không về nhà. Lý Thiên Bằng nghe thấy lời ấy, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà hạ khổng lộ như vậy quyết tâm, mặc dù hắn cũng không lo lắng Liêu Hạo Thiên sẽ từ những văn kiện này trông được ra thứ gì, nhưng là Liêu Hạo Thiên biểu hiện ra đối với cái này vụ án chấp nhất lại làm cho nàng thập phần lo lắng. Lý Tiên Bằng cười nói ra, "Liêu thư ký, đã các ngươi muốn ở chỗ này ở lại?" vậy ta đi an bài một chút, cho các ngươi tại khu xưởng trong túc xá an bài một chút gian phòng đi. Liêu Hạo Thiên khoát khoát tay nói ra, không dùng như vậy phiền phức, cho chúng ta đập mấy trương giường xếp đến liền có thể, đệm chăn chính chúng ta trực tiếp thông qua mạng lưới điểm giao hàng là được rồi. Chúng ta ăn ở đều tại cái hội nghị này trong phòng, hy vọng cái này sẽ là không muốn phát sinh hỏa hoạn loại hình sự tình, bằng không mà nói sẽ chỉ làm ta hoài nghi các ngươi khai thác mỏ tập đoàn vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Nếu quả thật phát sinh những chuyện tương tự, ta sẽ trực tiếp hướng tỉnh kỳ ủy cầu viện. Liêu Hạo Thiên trực tiếp đem cảnh cáo nói tại phía trước, dù sao hắn mặc dù không sợ những này chuyện ngoài ý muốn nhưng hiện trường có nhiều như vậy huyện kỳ ủy nhân viên công tác hắn không thể không vì những người này cân nhắc Lý Thiên bằng bồi tiếp bọn hắn ở lại một hồi nhi về sau liền rời đi chuyên môn phái một cái người liên hệ đến phụ trách vì Liêu Hạo Thiên bọn hắn phục vụ sau đó dòng dã ba ngày thời gian Liêu Hạo Thiên bọn hắn những người này cơ hồ không ngủ không nghỉ đọc lấy những tài liệu này tìm kiếm lấy khả năng tồn tại manh mối bất quá chờ ba ngày sau đó tất cả vật liệu tất cả đều xem hết Liêu Hạo Thiên lông mày lại nhíu chặt bởi vì thông qua hiện trường những tài liệu này Liêu Hạo Thiên không có phát hiện khai thác mỏ tập đoàn tại thu mua chương trình bên trên tồn tại cái gì nghiêm trọng lỗ thủng Tất cả vật liệu tất cả đều 10 phần kỹ cảng, thông qua những tài liệu này cơ bản có thể đem khai thác mỏ tập đoàn tự thân trách nhiệm hoàn toàn hái ra ngoài. Liêu Hạo Thiên lập tức đem đám người triệu tập đến cùng một chỗ, cười khổ nói ra, "Các vị, vật liệu chúng ta đã xem hết, nhưng là không có đạt được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói chuyện cái nhìn của mình." Nói xong, Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Lý Phúc Dũng. Lý Phúc Dũng trầm giọng nói ra, "Liêu thư ký, phi thường thật có lỗi, dựa theo ước định của chúng ta, chuyện lần này ta không biểu lộ thái độ Liêu Hạo Thiên lập tức sửng sợ, nhưng lập tức lập tức kịp phản ứng, bởi vì hắn cùng Lý Phúc Dũng ước định sự tình, nếu như chuyện này điều tra đến Lý Phúc Dũng đã từng làm ra qua hứa hẹn trên người của người kia thời điểm, Lý Phúc Dũng chọn rời khỏi. Mà bây giờ, Lý Phúc Dũng tại thứ nhất lần điều tra thời điểm liền lựa chọn rời khỏi, như vậy rất hiển nhiên, mặc dù hiện trường những tài liệu này không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, nhưng là Lý Phúc Dũng tỏ thái độ vừa vặn cũng ám chỉ một kết quả, đó chính là khai thác mỏ tập đoàn khẳng định có vấn đề. Mà lại vấn đề còn không nhỏ. Lý Phúc Dũng mặc dù lựa chọn là rời khỏi, nhưng là loại này rời khỏi cũng ám chỉ Liêu Hạo Tiên rất nhiều chuyện. Liêu Hạo Thiên nói với Lý Phúc Dũng: Tốt, đã ngươi lựa chọn rời khỏi, vậy ngươi liền đi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Lý Phúc Dũng rời đi về sau, Liêu Hạo Thiên đồng thời không có đem chính mình suy đoán nói cho đám người, mà là nhìn về phía đám người nói ra, mọi người có ý kiến gì không? Vừa mới Minh Vĩ có thể tái tạo mình tại huyện kỷ ủy bên trong địa vị, hắn lập tức ngẩng đầu lên nói ra: Liêu thư ký, ta cho là chúng ta hẳn là đi tìm mộ giải Trần Đông Phong đi nói một chút, bởi vì lúc trước đúng là hắn hắn phản ứng tình huống, cuối cùng để Bắc Minh thị cùng bắt một tỉnh lãnh đạo ý thức được cái này vụ án phát sinh. Mặc dù Trần Đông Phong mục đích làm như vậy là vì rũ sạch mình, nhưng là. Ta tin tưởng làm một mỏ dài, hắn khẳng định hiểu được một chút tình huống. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, khỏe mắt quét nhìn, nhìn thoáng qua điều hòa không khí phía dưới cái kia cái đinh chỗ, trầm giọng nói ra: Đề nghị này rất khá, hiện tại đã khai thác mỏ tập đoàn vật liệu như thế tỉ mỉ xác thực, đoán chừng vấn đề của bọn hắn cũng không lớn, vấn đề khẳng định xuất hiện ở địa phương khác, chúng ta đi trước tìm cái này mỏ dài tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó, Liêu Hạo Thiên bọn hắn lại thương lượng một chút tương quan hành động chi tiết, lúc này mới đứng dậy rời đi. Mà lúc này đây, khai thác mỏ tập đoàn phó chủ tịch Lý Thiên bằng chạy tới tiến đường. Một bên đem Liêu Hạo Thiên bọn hắn ra bên ngoài đường, Lý Thiên bằng một bên nói ra, Liêu thư ký, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta khai thác mỏ tập đoàn Sở Dĩ sẽ làm ra cái này thu mua quyết sách, là bởi vì chúng ta là căn cứ chúng ta bất đi chức khảo sát đội cho ra khảo sát chứng minh vật liệu sở tác ra quyết sách, nếu như nói phải có vấn đề, địa chỉ đúng vấn đề hẳn là lớn nhất." Theo ta được biết, bất đi chức khảo sát đội bên kia có ít người vì người lợi ích, là sẽ trên mặt đất chất khảo sát trong báo cáo làm bộ. Quy 2 chương 90, tại chỗ đánh mặt. Chương 90, tại chỗ đánh mặt. Liêu Hạo Thiên nghe Lý Thiên bằng sau khi nói xong, lập tức hai mắt tỏa sáng nắm chặt Lý Thiên bằng tay nói ra Lý tổng cảm ơn ngươi cho ta cung cấp tin tức này ngươi nói không sai nếu như địa chất cục khảo sát đội tại khảo sát kết quả bên trên lầm giả như vậy các ngươi khai thác mỏ tập đoàn đích sát thật có có thể sẽ bị lừa xem ra kỳ ủy chúng ta cần thiết đi tìm bất đi chất cục khảo sát đội người hảo hảo nói một chút Lý Thiên bằng nghe Liễu Hạo Thiên nói như vậy trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên dùng sức cùng Liễu Hạo Thiên nắm tay nói ra Liễu thư ký ta là thật tâm hy vọng các ngươi ban kỷ luật thành tra mau chóng đem sự kiện chân tướng tra ra còn cho chúng ta khai thác mỏ tập đoàn cấp lãnh đạo một cái công đạo nói thật ra Khoảng thời gian này đến nay chúng ta khai thác mỏ tập đoàn lãnh đạo tiếp nhận áp lực quá lớn. Liêu Hạo Thiên trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc nói ra, "Lý tổng, điểm này ngươi cứ việc kiên tâm, kỷ bị chúng ta bên này sẽ không bỏ qua một cái người xấu, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt." Lý Thiên bằng lần này tự mình đem Liêu Hạo Thiên đám người bọn họ đưa ra khai thác mỏ tập đoàn Đại Môn. Lần nữa trở lại trên xe, vừa mới Minh nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu thư ký, ta cảm giác cái này Lý Thiên bằng giống như tại Họa Thủy đồng dẫn, cố ý dẫn đạo chúng ta đi tìm địa chất khảo sát đội người đi tham dò án, muốn rũ sạch chính bọn hắn trách nhiệm." Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Kỳ thật đâu?" có một số việc có ít người luôn luôn tự cho là thông minh Lý Thiên bằng mặc dù có vẻ như đem chúng ta dẫn hướng địa chất khảo sát đội nhưng là cái này cũng không vừa lúc nói rõ địa chất khảo sát đội đích đích xác xác là có vấn đề sao đã có vấn đề vậy chúng ta liền phải hảo hảo tra một chút nói đến chỗ này Liêu Hạo Thiên nói với Viên Thiên Văn Viên chủ nhiệm ngươi thông báo một chút khai thác mỏ tập đoàn Thương Sơn lĩnh quan sát mỏ dài Trần Đông Phong để hắn lập tức đến huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra tới đón thụ điều tra trình lý xong Trần Đông Phong về sau chúng ta lập tức chạy tới bất đi khẳng cung. Viên Thiên Văn lúc này lấy điện thoại di động ra gọi Trần Đông Phong điện thoại, lại phát hiện Trần Đông Phong điện thoại một mực không cách nào kết nối. Liêu Hạo Thiên nếu mày chỉ có thể tạm thời từ bỏ Trần Đông Phong, lập tức mang theo người chạy tới bất đi khám cục. Bất đi khám cục đối với Liêu Hạo Thiên bọn hắn lần này điều tra vẫn tương đối phối hợp. Dù sao đối bất đi khám cục đến nói, Liêu Hạo Thiên bọn hắn điều tra thành phố khám cục thứ 8 địa chất đại đội cùng thứ 6 địa chất đại đội, bởi vì Liêu Hạo Thiên bọn hắn đang tra duyệt khai thác mỏ nội bộ tập đoàn văn kiện thời điểm. Phát hiện khai thác mộ tập đoàn Sở Dĩ làm ra mua thương sơn lĩnh quản sát quyết sách là bởi vì bọn hắn trọng điểm tham dự khám cục thứ 8 đại đội đưa ra cố địa chất khảo sát báo cáo cùng thứ 6 đại đội xuất ra cố địa chỉ tìm mộ tổng kết báo cáo. Khai thác mộ tập đoàn phó chủ tịch Lý Thiên bằng có ý tứ là, bọn hắn khai thác mộ tập đoàn chính là bởi vì tham khảo cái này hai phần khảo sát báo cáo điều tra, cho nên mới cuối cùng làm ra mua thương sơn lĩnh quản sát quyết sách, bởi vậy, tất cả trách nhiệm hẳn là từ địa chất khảo sát cục đến phụ trách. Mặc dù Lý Thiên bằng nói rất có lý, nhưng là Liễu Hạo Thiên trong lòng có mình ý nghĩ, theo Liễu Hạo Thiên, cho dù khai thác mộ tập đoàn khảo sát báo cáo thật sự có vấn đề làm như vậy khai thác mỏ tập đoàn loại này cỡ lớn xí nghiệp nhà nước nó thu mua hành vi tất nhiên là quy phạm mà cẩn thận, tương quan quy định cũng hẳn là cực kỳ nghiêm khắc, không nên xuất hiện vấn đề như vậy. Chính vì vậy, Lưu Hạo Thiên mới phát giác được toàn bộ Thương Sơn lĩnh bạng sắt thu mua án xương mù nồng nặng, hắn cảm thấy mình tiếp xúc những người này mỗi một cái đều có vấn đề, nhưng mỗi một cái lại không giống như là nhằm vào thị kỳ ủy hai nhóm nhân viên công tác xuất thủ phía sau màn người điều khiển, bởi vì cơ hồ mỗi người đều có lý do tất mình xử lý kiện bên trong bãi ra. Như vậy đến cùng là ai tại phía sau màn thao túng đối thị kỳ ủy nhân viên công tác xuất thủ đâu? Mang theo thật sâu nghi vấn, Liêu Hạo Thiên cùng Thứ 8 Địa Chất Đại đội phụ trách hạng mục này, Tổng công trình sư La Hải Siêu cùng hạng mục người phụ trách Vương Chấn Bình tiến hành nói chuyện. Tại Thứ 8 Địa Chất Đại đội Tổng công trình sư La Hải Siêu trong văn phòng, Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía La Hải Siêu hỏi, "La Tổng công, giải thích một chút đi, vì cái gì tại các ngươi xuất ra cố địa chất khảo sát trong báo cáo sở tiêu minh quặng mỏ số lượng dự trữ cùng quặng mỏ thực tế số lượng dự trữ trên lệ khổng lồ như vậy?" La Hải Siêu đối với Liêu Hạo Thiên vấn đề này đã sớm chuẩn bị, hắn mỉm cười, "Liêu thư ký, kỳ thật vấn đề này rất dễ giải thích." Tại quạng bỏ số lượng dự trữ xác minh trong điều tra có một cái thuyết pháp gọi phụ biến hiệu ứng. Dựa theo chúng ta giữa các hàng quý củ, nếu như thực tế số lượng dự trữ không bằng xác minh số lượng dự trữ, loại tình huống này gọi là phụ biến. Nếu như thực tế số lượng dự trữ vượt qua xác minh số lượng dự trữ, cái này gọi trình biến. Liên lấy đổ thạch làm thí dụ, khi ngươi nhìn thấy một khối phỉ thúy mở ra cửa cửa sổ thời điểm. Ngươi cảm giác khối phỉ thúy này nguyên thạch nhất định sẽ ra phỉ thúy thượng hạng, nhưng khi ngươi mở ra phỉ thúy về sau lại phát hiện chỉ có cửa sổ như vậy một khu vực nhỏ có phỉ thúy, những địa phương khác không có phỉ thúy. Nguyên lý này cùng chúng ta tại tìm mỏ bên trong xuất hiện phụ biến hiệu ứng là giống nhau như lúc. Đây là từ vi mô góc độ để giải thích. Chúng ta sau đó cũng đối lần này tìm mỏ xuất hiện lớn như thế biên độ phụ biến tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng điều tra. căn cứ nghiên cứu của chúng ta phát hiện trên phạm vi lớn phụ biến nguyên nhân có trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, mỏ hình thể thái cực kỳ phức tạp, quy mô khổng lồ, dị vãng công trình không có có thể hữu hiệu khống chế mỏ thể hình thái sinh hình quy mô, nguyên khảo sát loại hình không chế mật độ quy định mỏ thể quy mô rõ rệt thiên đại. Dĩ vãng địa chất làm việc không, chế không đủ, vẹn vẹn khối này quảng sát khu vực, trước trước sau sau tổng cộng có 5 nhà địa chất khảo sát đội kinh lịch dài đến hơn 20 năm địa chất khảo sát, các nhà đều có các nhà khảo sát kết quả, khảo sát kết quả cũng rất khác nhau. Mà chúng ta khảo sát kết quả là tổng hợp trước đó mấy nhà khảo sát kết quả, đồng thời căn cứ chúng ta khảo sát tham số đưa cho ra khảo sát kết quả. Thứ hai, bởi vì cho chúng ta khảo sát thời gian phi thường gấp gáp, dẫn đến chúng ta đối với toàn bộ quảng nhận biết không đủ, phân chia không rõ ràng, vòng lương mỏ thể không hợp lý, cho nên sinh ra sai lầm. Đối này chúng ta thực sự có một chút trách nhiệm, nhưng là có quan hệ phương diện không có cho chúng ta đầy đủ thời gian, chúng ta cũng không có cách nào. Thứ ba, được gây kết cấu phát dục có vấn đề. Sau đó, La Hải siêu lưu loát dòng dã nói một giờ, tại hắn nói rõ với Liêu Hạo Thiên tình huống quá trình bên trong, sử dụng đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ để diễn tả hắn học rộng tài cao, đồng thời cũng là để chứng minh địa chất khảo sát làm việc làm phi thường đúng chỗ. Tại hắn hướng Liêu Hạo Thiên trần thuật quá trình bên trong, hắn cũng không có nói bọn hắn khảo sát đội hoàn toàn không có vấn đề, mà là đem bọn hắn tự thân vấn đề cùng trách nhiệm áp xúc đến nhỏ nhất, mà đem đại bộ phận trách nhiệm tất cả đều giao cho nhân tố khách quan cùng khai thác mỏ tập đoàn cho thời gian quá ngắn. cuối cùng, La Hải siêu vũ bộ ngược hướng Liêu Hạo Thiên biểu thị, bọn hắn khảo sát đội báo cáo trải qua được hết thể kiểm nghiệm, đồng thời hắn cũng hy vọng người của kỳ ủy viên mời có quan hệ phương diện chuyên gia đối bọn hắn báo cáo tiến hành luận chứng, trả lại bọn họ địa chất khảo sát đội một cái trong sạch. sau đó, Liêu Hạo Thiên lại cùng thứ 6 địa chất khảo sát đội người tiến hành nói chuyện, hai cái địa chất khảo sát đội rõ ràng đã sớm thông đồng tốt, bọn hắn nói tới nội dung cơ bản giống nhau, đều đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm của mình, mà tất trách nhiệm chủ thể giao cho nhân tố khách quan cùng khai thác mỏ tập đoàn cho thời gian quá ngắn. Liêu Hạo Thiên một bên nghe bọn hắn trần thuật tình huống, một bên cẩn thận đọc lấy hai cái này địa chất khảo sát đội cho ra đến khảo sát báo cáo. Bọn hắn hai cái này địa chất khảo sát đội ai cũng sẽ không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà là một cái địa lý học tiến sĩ, mà lại đối địa chất khảo sát có học lấy xâm nhập nghiên cứu. Chờ La Hải Siêu sau khi nói xong, Liêu Hạo Thiên hướng về phía La Hải Siêu mỉm cười, nói xong sao? La Hải Siêu gật gật đầu, nói xong. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, La Tổng Công, ngươi có phải hay không cho là chúng ta nơi này không có đất chất khảo sát phương diện chuyên gia ngươi liền có thể tùy ý lừa tình chúng ta đâu? Quên nói cho ngươi một tiếng. Ta liếu hạo thiên mặc dù là huyện kỳ ủy Bí Thư, tỉnh kỷ ủy bồng giám sát phó chủ nhiệm, nhưng ta còn có một cái thân phận, đó chính là địa lý học tiến sĩ, cho nên, đối với địa chất khảo sát chuyên nghiệp thuật ngữ, ta hiểu rõ không thể so người thiếu. Như lời ngươi nói phụ biến xác thực tồn tại, bao quát ngươi cho định nghĩa cũng là chính xác, nhưng là... Phụ biến cũng không có nghĩa là có thể không hạn chế phụ biến, coi như ngươi xác minh số lượng dự trữ so thực tế số lượng dự trữ ít, mà thiếu cũng nhất định phải khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong, mà các ngươi thứ 8 địa chất khảo sát đội cùng thứ 6 địa chất khảo sát đội chỗ đề giao số lượng dự trữ báo cáo cùng thực tế quặng mỏ số lượng dự trữ chênh lệch gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, các ngươi đem loại tình huống này quy kết làm phụ biến không thể nghi ngờ là không chịu trách nhiệm, về phần ngươi vừa rồi dùng đồ thạch đến ví Von Xí nghiệp quốc doanh thu mua khoáng sản tài nguyên càng là lời nói vô căn cứ. Còn có Ta vừa rồi xem lại các ngươi khảo sát trong báo cáo nâng lên các ngươi trên mặt đất chất khảo sát bên trong thu thập được không ít nham tâm, dựa theo tương quan quy định, những này nham tâm hẳn là bảo tồn tại các ngươi phòng hồ sơ bên trong tồn tại, làm phiền ngươi mang bọn ta đi các ngươi phòng hồ sơ thực địa xem xét một chút những này nham tâm. Nghe thấy lời ấy, La Hải siêu sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà là một cái địa lý học tiến sĩ, nếu thật là như vậy, như vậy hắn muốn lắc lư Liêu Hạo Thiên mạch suy nghĩ chỉ sợ muốn thất bại. Nhất là khi Liễu Hạo Thiên đưa ra muốn đi phòng hồ sơ nhìn những này nham tâm thời điểm, La Hải siêu thật sự có chút sợ hãi. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy La Hải Siêu biểu hiện trên mặt, trên khỏe miệng lộ ra một tia cởi lạnh. Thế nào, không thể mang bọn ta đi sao? Có khó khăn gì sao? La Hải Siêu cởi khổ nói ra. Liêu thư ký, phi thường thật có lỗi. Tại chúng ta mang theo những này, nham tâm trở về bất đi khám cục thời điểm. Tại chúng ta đem xe dừng ở ven đường lúc ăn cơm, chúng ta khám cục xe bị người đánh cắp, trên xe nham tâm cũng toàn bộ bị trộm. Cho nên chúng ta phòng hồ sơ đồng thời không có tương quan lưu trữ. Liêu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đem thứ sáu khảo sát đội tổng công tôn hải sóng hô đi qua. Liễu Hạo Thiên trực tiếp chỉ vào bọn hắn khảo sát đội bổ sung khảo sát địa chất trong báo cáo tương quan số liệu lạnh lùng nói ra. Tôn Hải sóng, ngươi xem một chút các ngươi phần này địa chất khảo sát trên báo cáo tương quan số liệu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Tại các ngươi cho bước đi khám cục thứ 8 phòng thí nghiệm cùng bắt một tỉnh khoáng sản tài nguyên giám sát trung tâm kiểm tra đo lường tiến hành bên trong kiểm cùng bên ngoài kiểm. Sợ được đến tương quan số liệu sai lầm suất quá nhỏ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này số liệu bình thường sao? Có lẽ dạng này số liệu nhìn bề ngoài nhìn rất đẹp, nhưng là bởi vì mỗi cái số liệu trung tâm kiểm tra đo lường bởi vì kiểm chất thủ đoạn dụng cụ đo lường chờ khách xem nhân tố không nhất trí nhất là chỗ đưa kiểm nhầm tâm khác biệt, đạt được kiểm chắc số liệu kết quả là sẽ có sai lầm, mà các ngươi cái này hai phần kiểm chắc hàng mẫu số liệu sai lầm quá nhỏ. Cái này vừa vận nói rõ loại tình huống này là cực kỳ không bình thường. Thứ hai, các ngươi cái này địa chất khảo sát đội công trình lượng bố trí hiệu suất quá cao đi, cơ hồ các ngươi tất cả khoan đều dùng để quyển định số lượng dự trữ, làm một địa lý học tiến sĩ, làm một đối địa chất khảo sát học 10 phần hiểu rõ nửa bình nước trên gia, coi như ta không có từ sự tỉnh qua chuyên nghiệp khảo sát, ta cũng biết, loại này bố trí là 10 phần không khoa học, dưới tình huống bình thường, các ngươi hẳn là bố trí khoan chí ít là dùng tại quy định số lượng dự trữ khoan. 3 năm lần. Khi Liễu Hạo Thiên nói xong quan điểm của hắn về sau, Tôn Hải sóng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ tái nhợt, hai chân đều có chút run rẩy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Liễu Hạo Thiên cái này từ thị kỷ bị làm việc người vậy mà là một cái địa lý học tiến sĩ, mà lại đối địa chất khảo sát có học lấy như thế xâm nhập hiểu rõ, hắn rốt cuộc biết, lần này đụng trên họng súng. Nhìn thấy Tôn Hải sóng kia hai chân run rẩy, Liễu Hạo Thiên hung hăng vỗ bàn một cái, Tôn Hải sóng, La Hải Diêu, các ngươi nghe rõ ràng cho ta, vấn đề của các ngươi mười phần nghiêm trọng, nếu như các ngươi không nhanh chóng bàn giao vấn đề một khi trở bị chúng ta tra được càng thêm chứng cứ xác thực chứng minh các ngươi tồn tại nghiêm trọng vấn đề đối các ngươi xử lý coi như tương đối nghiêm khắc rồi giờ này khắc này mặc kệ là La Hải Siêu cũng tốt Tôn Hải Sóng cũng tốt hai cái vị này giành tự bên trong đều mang biển cá mẹ một lứa giờ này khắc này tất cả đều đã thể như run dậy. đúng lúc này Liêu Hạo Thiên lần nữa hung hăng vỗ bàn một cái thanh âm băng lanh nói ra La Hải Siêu Tôn Hải Sóng các ngươi nhưng biết chính là bởi vì hai người các ngươi khảo sát đội xuất ra cô địa chất khảo sát báo cáo dẫn đến gần 10 ước quốc hữu tài sản nghiêm trọng tổn thất nếu như bị hình phạt các ngươi chỉ sợ muốn đem ngồi tù mục xương các ngươi biết chúng ta vì sao lại tìm tới các ngươi sao là bởi vì khai thác mỏ tập đoàn nói bọn hắn là nhìn các ngươi khảo sát báo cáo về sau mới quyết định muốn đối thương sơn lĩnh vạn sát tiến hành thu mua cho nên hiện tại tất cả trách nhiệm tất cả đều tập trung đến trên người của các ngươi chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục đem chân tướng ẩn giấu đi sao chẳng lẽ các ngươi muốn thay tất cả mọi người đến gánh chịu trách nhiệm sao chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tưởng tượng trong nhà các ngươi lão người cùng hải tử sao nếu như các ngươi ngồi tù Ai đến hiếu thuận cha mẹ của các ngươi, ai đến dưỡng dục vợ con của các ngươi. Quy 2 chương 91, Minh tu sẵn đạo. Chương 91, Minh tu Sản đạo. La Hải Siêu cùng Tôn Hải Ba hai người tất cả đều bị Liễu Hạo Thiên giờ này khắc này triển hiện ra cái chủng loại kia bá đạo chi khí cho rung động, nội tâm của bọn hắn đang run run hai chân của bọn hắn đang run run Liễu Hạo Thiên kia ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người ánh mắt, nhìn xem hai người không tự chủ được dâng lên một cô ý lạnh. Nhất là Liễu Hạo Thiên vừa rồi nói kia lời nói, càng làm cho hai người cảm giác được tâm thần bất an. Bọn hắn đều là trên có giả dưới có trẻ người, bọn hắn là cái gia đình này chủ cột. Mà liên tại lòng của hai người bắt đầu dao động thời điểm. Liễu Hạo Thiên chậm rãi ngồi xuống, ngó tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, ngựa khí dịu đi một chút. Nhị vị, các ngươi có biết hay không? Ngay tại trước đây không lâu, mỏ dài Trần Đông Phong đã từng tự mình đến huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra. Minh Sát tỏ thái độ nói, toàn bộ Thương Sơn lĩnh quạng sắt thu mua án không có quan hệ gì với hắn. Vừa vặn là hắn phát hiện Thương Sơn lĩnh quạng sắt xác minh số lượng dự trữ cùng thực tế, số lượng dự trữ không hợp hiện thực. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là rất rõ ràng hắn mục đích làm như vậy là vì cái gì? Hắn là vì rũ sạch mình cùng toàn bộ thế giới quan hệ, hắn không muốn trở thành con nồi hiệp. Mà hai người các ngươi, nếu như một mực chắc chắn việc này không có quan hệ gì với các ngươi, như vậy chỉ dựa vào hiện tại ta nắm giữ địa chất khảo sát học chi thức, là đủ xác định hai người các ngươi tồn tại vấn đề nghiêm trọng, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục cẩn giấu đi sao? Sâu kiến còn sống tạm mỡ, chẳng lẽ các ngươi liền vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, mà cam tâm tình nguyện làm một cái con bất hiếu, không từ bất nhân chi phụ, chẳng lẽ các ngươi không biết, một khi các ngươi ngồi tủ, sẽ đối các ngươi hài tử tương lai học lên khảo thí sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng sao? Nhất là tại bọn hắn tiến vào công chức chờ hành chính biên chế thời điểm, một khi cha ra các ngươi thân phận bây giờ chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ còn có cơ hội sao? bọn hắn có thể thông qua thẩm tra chính trị sao? Liêu Hạo Thiên mỗi một câu nói đều giống như đao nhọn đâm vào trong lòng của hai người này. Sau nửa giờ, hai người rốt cục chịu không được Liêu Hạo Thiên cường đại tâm lý thế công, bàn giao bọn hắn biết rõ sự thật. Nguyên Lai, Thương Sơn Lĩnh Vạn Sắt Lao bản Mục Nước Phong tại phát hiện Thương Sơn Lĩnh Vạn Sắt số lượng dự trữ đã không đủ tình nguyện dưới, muốn mau chóng tất Thương Sơn Lĩnh Vạn Sắt xuất thủ, cho nên hắn để mắt tới Bắc Minh Thị khai thác mỏ tập đoàn. Vì có thể làm cho Thương Sơn lĩnh Quang Sắt có thể bị Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn giá cao thu mua, hắn xuất ra 10 vạn nguyên phân biệt đưa cho La Hải Siêu cùng Tôn Hải Ba, để bọn hắn làm một phần số lượng dự trữ báo cáo. Đồng thời hướng bọn hắn đưa ra, từ bản thân hắn tìm khoan thăm dò đội khoan, đồng thời từ địa chất đội công trình sư trích sửa thu thập mẫu, mà La Hải Siêu bọn hắn thì thủ ý thủ hạ công trình sư không hạ giếng, không tại hiện trường giám sát, cách mỗi 2-3 ngày đi lấy một lần nham tâm hàng mẫu, tiến tới cho mục nước phong làm giả lưu lại đầy đủ không gian. Liễu Hạo Thiên nghe xong hai người khai về sau, chau mày, chẳng lẽ khai thác mỏ tập đoàn cũng không biết các người làm giả sao? La Hải Siêu cười khổ nói ra, theo lý thuyết, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, không có khả năng phát hiện không được chúng ta làm giả, mà lại bọn hắn có mình khảo sát đội, mà lại bọn hắn khảo sát đội thiết bị so với chúng ta còn tân tiến hơn, đủ để xác định toàn bộ quan sát thực tế số lượng dự trữ. Nhưng là kết quả sau cùng chính là bọn hắn ý nguyên dùng tiền mua cái này quan sát. Về phần tại sao sẽ là dạng này, ta cũng không rõ ràng. Tôn Hải Ba cũng đồng dạng gật gật đầu, bọn hắn chỉ là cùng Thương Sơn Mây quan sát lúc đầu lao bản từng có tiếp xúc, cùng khai thác mọi tập đoàn tiếp xúc cũng không nhiều. Liêu Hạo Thiên nghe tới nơi đây, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì khai thác mỏ tập đoàn phó chủ tịch Lý Thiên Bằng, muốn đem bọn hắn lực chú ý dẫn đạo đi hướng địa chất khảo sát đội bên này. Liêu Hạo Thiên đoán chừng, Lý Thiên Bằng khẳng định cho rằng bọn họ ban kỷ luật thanh tra bên này muốn điều tra rõ ràng địa chất khảo sát đội sự tình, làm gì cũng phải tốn bên trên 1 hai tháng thời gian. Dù sao, muốn lấy rõ ràng địa chỉ khảo sát bên trong các loại cao cấp chi thức cùng chuyên nghiệp thuật ngữ, nhất định phải có chuyên gia cấp nhân vật đến phối hợp điều tra. Quá trình này phi thường dườm dà dài rằng Nhưng là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà là địa lý học tiến sĩ. Đối diện chất khảo sát học phi thường tinh thông, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Liêu Hạo Thiên sau đó để La Hải Siêu cùng Tôn Hải Ba hai người tại khẩu cung của bọn họ bên trên ký tên đồng ý về sau, phân phó hai người có thể đi thẳng về. Đừng nói cho bất luận kẻ nào bọn hắn đã hướng ban kỷ luật thanh tra thẳng thắn sự thật. Sau đó, Liêu Hạo Thiên dẫn người từ khám cục rời đi. Nếu như nói thời điểm trước kia, vừa mới minh, Viên Thiên Văn bọn hắn những người này đối Liêu Hạo Thiên tán thành chỉ là căn cứ vào Liêu Hạo Thiên chức vụ cùng cấp bậc, đối Liêu Hạo Thiên năng lực cũng không tán thành, nhưng là giờ này khác này, Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Liêu Hạo Thiên tại ngắn ngủi không đến thời gian mấy tiếng bên trong, liền trực tiếp tẩy mở khám cục hai vị này tổng công trình sư miệng, để bọn hắn gọn gàng bàn giao chính mình vấn đề. Vừa mới Minh Hòa Viên Thiên Văn hai người liếc nhau một cái, tất cả đều nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ ngưng trọng. Bọn hắn nhìn ra, Liêu Hạo Thiên vị này trẻ tuổi huyện kỳ ủy bí thư không chỉ có trình độ rất cao, tại kỳ ủy nghiệp vụ bên trên tựa hồ cũng mười phần tinh thông, nhất là tại đối người hiểm nghi phạm tội hỏi han bên trên, Liêu Hạo Thiên ở trong lòng đấu tranh bên trên cũng có được siêu cao thiên phú. Đi theo lãnh đạo như vậy làm việc với nhau, nếu như mình biểu hiện bất thế năng lử tới chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị đào thải. Hai người hiện tại cũng rất mong muốn biểu hiện mình. Lại trở về về huyện Kỳ Vị trên đường, vừa mới Minh nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu thư ký, từ tình huống trước mắt đến xem, kỳ thực hiện tại vấn đề lớn nhất liền xuất trạm Bắc Minh thị khai thác mỏ nội bộ tập đoàn, chỉ bất quá khai thác mỏ tập đoàn bên kia các loại vật liệu chuẩn bị tương đương kỹ cảng, chúng ta căn bản là không cách nào phát hiện vấn đề gì. Cho nên chúng ta muốn đột phá, nhất định phải khai thác từ bên trong ra ngoài phương thức, mà mỏ dài Trần Đông Phong là chúng ta trước mắt có thể nắm giữ đầu mối duy nhất, ta tin tưởng hắn khẳng định biết một ít chuyện, bằng không mà nói sẽ không ở lúc này đột nhiên trốn. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, trở về về sau, hai người các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm kiếm Trần Đông Phong, nghĩ biện pháp đem người này tìm cho ta ra. Ngày thứ nhì buổi sáng, Bạch Ninh huyện cái gian phòng kia trong quán trà, mang theo kính dâm nam nhân ngay tại nghe thủ hạ báo cáo, khi hắn biết được Liêu Hạo Thiên bọn hắn đã từ Bắc Minh thị trở lại Bạch Ninh huyện, biểu lộ biến nghiêm túc rất nhiều. Liêu Hạo Thiên bọn hắn tại bất đi khám cục bên kia có thu hoạch gì sao? Từ trước mắt đạt được tin tức nhìn, Liêu Hạo Thiên tại bất đi khám cục bên kia chỉ là tìm một chút người nói chuyện, cũng không có mang đi bất luận kẻ nào. Từ chúng ta nói bóng nói gió đạt được tin tức nhìn, bất đi khám cục bên kia hẳn không có xảy ra vấn đề gì nhất là bớt đi kháng cục kia hai cái tổng tổng nghe nói bọn hắn sử dụng rất nhiều chuyên nghiệp thuật nữ nói liêu hạo thiên cùng huyện kỳ ủy những người kia tất cả đều hoa mắt chóng mặt cuối cùng không thể không lang bái rời đi mang theo kính dâm nam nhân hải lòng nhẹ gật đầu không sai rất không tệ đúng lúc này thủ hạ đột nhiên nói ra liêu hạo thiên bọn hắn từ bắc minh thị sau khi trở về vừa mới minh hỏa viên thiên văn ngay tại mang theo huyện kỳ ủy người khắp nơi tìm kiếm trần đông phong mang theo kính dâm nam nhân hơi trầm ngâm một lát nói ra theo lý thuyết trần đông phong hẳn là không biết bao nhiêu đồ vật hắn là về sau bị điều tới mà lại liêu hạo thiên vừa tới thời điểm chúng ta đã an bài Trần Đông Phong chủ động tới cửa đi báo cáo dưới tình huống bình thường huyện kỳ ủy không nên hoài nghi Trần Đông Phong vấn đề ta đoán chừng bọn hắn rất có thể thực tế tìm không thấy manh mối cho nên không thể không lần nữa tìm được Trần Đông Phong phải chăng từ hắn nơi này tìm ra một chút đầu mối mới như vậy đi người an bài một chút để Trần Đông Phong trút giấu lần trước hắn nửa tháng kéo dài một ít thời gian nửa tháng sau đoán chừng Liễu Hạo Thiên nhiệt tình của bọn hắn cũng liền tắt máy kính Dâm Nam ý nghĩ rất tốt nhưng là hắn xem nhẹ một vấn đề Đó chính là Liễu Hạo Thiên lần này chỗ chọn lựa chiến thuật là chiến tranh nhân dân, nhất là Liễu Hạo Thiên tại huyện Kỳ ủy Phó thư ký để bạn phân công chuyện này bên trên, đầy đủ cân nhắc đến từng cái hương chấn Kỳ ủy thư ký để bạn cùng phân công, cho nên từng cái hương chấn Kỳ ủy thư ký đối với Thương Sơn lĩnh Quảng Sắt thu mua án phi thường nhiệt tỉnh, rất nhiều người đều tại bốn phía siêu tập tương quan tài liệu, chuẩn bị trước. Mặt Liễu Hạo Thiên lộ vừa lộ mặt, chí ít để Liễu Hạo Thiên ghi nhớ mình, đối với mình sau này để bạn rất có chỗ tốt. Nhất là khi Liễu Hạo Thiên thả ra tìm kiếm Trần Đông Phong tin tức về sau, ngày thứ nhì lúc trạng và tối, Liêu Hạo Thiên liền tiếp vào một cái xa xôi vùng núi hương chấn kỳ ủy thư ký đánh tới báo cáo điện thoại, nói hắn phát hiện Trần Đông Phong manh mối, hiện tại Trần Đông Phong đang trốn giấu ở bọn hắn hương chấn một cái xa xôi sơn thôn. Liêu Hạo Thiên lập tức ở trong điện thoại đối cái này hương chấn kỳ ủy thư ký tiến hành khẩn ngợi, đồng thời lập tức để vừa mới Minh tự mình mang theo mấy tên huyện kỳ ủy nhân viên công tác chạy tới cái này xa xôi hương chấn, đồng thời tại vị này chấn kỳ ủy thư ký dẫn đầu hạ tại một hộ nông gia viện bên trong tất Trần Đông Phong bắt quả tang. Trần Đông Phong nhìn thấy vừa mới minh thời điểm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì hắn lần nút nơi này đã đầy đủ xa xôi, thậm chí giao thông đều không tiện, lại không nghĩ rằng huyện kỳ ủy người vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Vừa mới minh bọn hắn đến thời điểm là đêm khuya chạy tới, bọn hắn mang đi Trần Đông Phong thời điểm, không có bất kỳ người nào nhìn thấy, mà lại vừa mới minh hòa trong chấn kỳ ủy thư ký làm bằng giao, để hắn không muốn giảng việc này nói ra, đối phương tự nhiên một lời đáp ứng. Mấy giờ về sau, Trần Đông Phong xuất hiện tại huyện kỳ hỏi han trong phòng, Lưu Hạo Thiên ngồi tại Trần Đông Phong đối diện, lạnh lùng nói ra, Trần Đông Phong, ta nhớ được ngươi lần trước đến phòng làm việc của ta thời điểm ngươi luôn miệng nói ngươi cùng Thường Sơn lĩnh Quảng Sát thu mua án không có bất kỳ cái gì quan hệ, như vậy vì cái gì ngươi bây giờ lại chạy đến như vậy xa xôi một cái sơn thôn trốn đâu? Vì cái gì huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra ba phen mới bật điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp đâu? Hơn nữa còn đổi số điện thoại. Trần Đông Phong trầm mặc không nói. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Trần Đông Phong, ngươi có biết hay không, nếu như ngươi không trốn không tránh, hảo hảo phối hợp huyện chúng ta kỷ ủy điều tra, như vậy huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra đối ngươi không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì ta vừa tới huyện ủy ngày thứ nhất ngươi liền chạy tới nơi này báo cáo, về tình về lý ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi." Nhưng là hiện tại, ngươi lại vẫn cứ trốn. Đây là nói rõ một vấn đề, đó chính là ngươi trốn dạng, Cái này cũng vừa vặn nói rõ ngươi khẳng định nắm giữ một chút tình huống. Về phần ngươi trốn đến cùng là chính ngươi chủ động, hay là bị động, chúng ta không được biết, nhưng là ta lại có thể từ một chút chi tiết đến phân tích suy luận một chút. Ngươi giúp ta bình luận một chút, ta suy luận có chính xác không? Đầu tiên đâu, nếu như ngươi trốn là chính ngươi chủ động ý nghĩ, như vậy sẽ chỉ nói rõ một vấn đề, đó chính là ngươi nắm giữ tin tức mười phần mất cảm, nhất là khi ngươi nhìn thấy huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra nhằm vào vụ án này, điều tra cường độ bắt đầu tăng lớn về sau, ngươi ý thức được mình tình cảnh nguy cơ cho nên muốn trốn. Nếu như ngươi trốn cũng không phải là ngươi chủ động muốn làm như vậy, mà là người khác yêu cầu ngươi làm như vậy, như vậy đồng dạng nói rõ hai loại khả năng tính. Thứ một loại chính là, có ít người muốn lợi dụng ngươi đến chuyện gì chúng ta điều tra ánh mắt, muốn để chúng ta từ đầu đến cuối tất tầm mắt tiêu điểm tập trung ở trên người của ngươi, bởi vì ngươi trốn, khẳng định sẽ để cho chúng ta hoài nghi ngươi tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Mà từ ngươi ẩn tàng địa phương đến xem, 10 phần xa xôi, dưới tình huống bình thường, huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra nếu muốn tìm đến ngươi không sử dụng rất nhiều nhân lực cùng vật lực tài nguyên là không thể nào, chỉ ít cần một hai tháng thậm chí thời gian 2 3 tháng, cho nên chỉ sợ những cái kia chỉ là ngươi trốn người mục đích là vì kéo dài thời gian. Về phần thứ nhì loại khả năng tính, chỉ sợ ngươi bây giờ căn bản liền không có nghĩ rõ ràng, ngươi chính là trong tay bọn họ một quân cờ, bọn hắn muốn đem ngươi đẩy ra làm bia đỡ đạn. Thậm chí ta hoài nghi, tại ngươi ẩn núp sau một khoảng thời gian, ngươi rất có thể sẽ bị những người này xử lý, cho đến lúc đó, bọn hắn sẽ nói ngươi sợ tội tự sát, thậm chí sẽ bảo chế một chút chứng cứ phạm tội hoàn toàn vô oan ở trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi không có chứng cứ, lúc kia, huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra nghị tra cũng rất khó điều tra ra, mà lại, từ ngươi làm dê thế tội Huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra cũng có thể đối thượng cấp lãnh đạo tiến hành giao phó. Liêu Hạo Thiên lời nói này sau khi nói xong, Trần Đông Phong sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhất là Liêu Hạo Thiên sau cùng lời nói này, càng làm cho trán của hắn bên trên toát ra mồ hôi mịn. Quy 2 chương 92, ám độ trần thương. Chương 92, ám độ trần thương. Đối Liêu Hạo Thiên cường đại tâm lý thế công, Trần Đông Phong trầm mặc một hồi về sau, cười khổ nói ra, "Liêu thư ký, ta đích xác biết một ít chuyện, kỳ thật, cái này thu mua án là chúng ta khai thác mọ tập đoàn chủ tịch từ chính đạt tự mình thao bản. Theo ta được biết, tại cái này thu mua án kết thúc về sau, Từ Chính Đạt tại kinh đô thành phố mua một bộ tứ hợp viện, nghe nói giá cả hơn trăm triệu nguyên. đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Mà lại ta từng theo lấy từ Chính Đạt cùng một chỗ tham gia mấy lần yến hội, ở trong đó một lần trên yến hội, bất đi khám cục hai vị tia tổng công cũng từng xuất hiện, cho nên, ta mãnh liệt hoài nghi từ Chính Đạt cùng vụ án này có quan hệ. Liêu Hạo Thiên sinh xong về sau khẽ gật đầu một cái, như lời ngươi nói chúng ta sẽ nghiêm túc triển khai kiểm tra đối chiếu sự thật. Ngươi có cái gì đầu mối mới có thể kịp thời gọi điện thoại cho ta? Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi thật biết một chút chuyện hết sức trọng yếu, ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng nói cho chúng ta biết, bằng không mà nói, không bài trừ ngươi bị những người kia giết người diệt khẩu khả năng. Ngươi cũng không nên quên, vì vụ án này, một ít người thế, nhưng là trước sau hai lần đối thị kỳ ủy nhân viên công tác xuất thủ, bọn hắn thế nhưng là gan to bằng trời nha. Liêu Hạo Tiên lời nói này, để Trần Đông Phong nguyên bản đã đứng lên thân hình lại ngồi trở xuống, hơi trầm ngâm sau một lát, Trần Đông Phong trầm giọng nói ra, "Liêu thư ký, hiện tại ta chính thức báo cáo từ chính đạt liên quan tới Thương Sơn Linh Quang sát thu mua án cụ thể nội tình ta không rõ lắm, nhưng là, theo ta được biết" Từ chính đạt tại Minh Vương núi Mỏ Vàng thu mua án bên trong, cũng từng khai thác qua cùng loại thủ đoạn, dẫn đến Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn hao tổn 6 cái. Nhớ, ức. mà lại, cùng hắn hợp tác chính là bất đi khám cục hai vị kia tổng công chính sư. Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới, vậy mà từ Trần Đông Phong nơi này nghe tới cái khác bản án tin tức, sau đó, Trần Đông Phong kỹ càng giới thiệu xong hắn hiểu biết đến tình huống về sau, lúc ấy liền đánh nhịp nói ra, lập tức đi theo quy trình, đối từ chính đạt tiến hành lập án thẩm tra, đồng thời hướng huyện ủy thư ký nhân cường báo xin phê chuẩn. Sau đó, Liêu Hạo Thiên trước tiên ở lập án thẩm tra trên văn kiện ký tên, để phó thư ký vừa mới Minh hòa Viên thiên văn dẫn đội, chạy tới Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn. Báo xin phê chuẩn văn kiện rất nhanh liền đưa đến huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường trên mặt bàn, Hàn Nhân Cường sau khi xem xong sắc mặt nghiêm túc, đối đến đây đưa báo xin phê chuẩn văn kiện huyện kỳ ủy phó thư ký Lý Phúc Dũng nói ra, Liêu Hạo Thiên đầu không, có ma bệnh à. Người xác định hắn thật muốn đối từ chính đạt tiến hành lập án điều tra sao? Lý Phúc Dũng gật gật đầu, xác định. Hàn Nhân Cường do dự một chút, lấy điện thoại di động ra bấm Liêu Hạo Thiên điện thoại, Liêu Hạo Thiên, khẳng định muốn đối với từ chính đạt tiến hành lập án điều tra sao? Hàn cấp bậc thế nhưng là chính tinh cấp. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, Hàn Bí thư, ta hiện tại trừ huyện kỳ Hủy bí thư bên ngoài còn có một thân phận khác, đó chính là tỉnh kỳ Hủy buồng giám sát phó chủ nhiệm, đối với vụ án này có trực tiếp động thủ quyền lợi. Hàn Nhân Cường gật gật đầu, vậy ngươi xem lấy xử lý đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, chuyện này nếu như xử lý không tốt, rất dễ dàng kích thích chúng ta Bạch Ninh huyện cùng Bắc Minh khai thác mỏ tập đoàn quan hệ trong đó, một khi Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn cao tầng nổi giận, muốn rời ra chúng ta Bạch Ninh huyện, đối với chúng ta Bạch Vân huyện kinh tế sẽ tạo thành cực lớn bối rối. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, chỗ chức trách không dung qua loa hàn nhân cường thở dài một cái không nói thêm gì nữa trực tiếp ký tên xác nhận mà lúc này giờ phút này ngay tại vừa mới minh hòa viên tiên văn bọn hắn đi tới bắc minh thị khai thác mỏ tập đoàn cổ thời điểm bọn hắn đột nhiên phát hiện bắc minh thị khai thác mỏ tập đoàn đại lâu văn phòng phía trước vây quanh rất nhiều người giờ này khắc này nơi cửa công tác bảo an cũng thư giãn xuống tới hai người bọn họ mang theo huyện ủy nhân viên công tác đi thẳng tới đại lâu văn phòng trước nghe tới chung quanh tiếng nghị luận tư tổng làm sao lại nghĩ không ra đâu tại sao phải từ trên nóc lầu nhảy xuống vừa mới minh vào đám người nhìn thoáng qua Chỉ thấy trên mặt đất nằm ngang lấy một cỗ thi thể, đã rơi máu thịt bé bét, nhưng là thông qua mặt cùng khuôn mặt, có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra, người này chính là Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch từ chính đạt. Vừa mới Minh Tâm lập tức hơi hồi hộp một chút, hắn không nghĩ tới, bọn hắn vừa mới đổi tới khai thác mỏ tập đoàn, từ chính đạt liền nhảy lầu tự sát. Tất cả manh ngồi đến nơi đây toàn bộ im bặt mà dừng. Vừa mới Minh không dám thất lễ, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Liêu Hạo Thiên điện thoại, tất tình huống bên này hướng Liêu Hạo Thiên báo cáo một lần. Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong, không khỏi sầm mặt lại, lập tức để tất cả huyện kỳ hụy thường nghị trở về họp trong phòng họp, liêu hạo thiên ánh mắt nhìn về phía lý phúc dũng, lao lý, hiện tại liên quan tới tử chính đạt sự tỉnh ngươi dù sao cũng nên có thể nói đi. lý phúc dũng không khỏi cười thảm một tiếng, nói ra, thật không nghĩ tới, những người này ác độc như vậy, thậm chí ngay cả lao tử đều không dung tha. cảm thán một tiếng về sau, lý phúc dũng trầm giọng nói ra, kỳ thật ta đã sớm biết tử chính đạt có vấn đề, nhưng là hắn vấn đề ta không thể đi xử lý, bởi vì hai ta không chỉ có là phát tiểu cùng đồng học, hắn đối ta có ân cứu mạng, ta đã từng hướng hắn hứa hẹn sẽ không đích thân đi thăm dò hắn, nhưng là ta không nghĩ tới, dù vậy ta cũng không thể báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, hắn y nguyên khó thoát khỏi cái chết. đã như vậy, như vậy đối với hắn sự tình ta cũng không có cần thiết giấu diếm. Lão tử trước kia từng theo ta nói qua, hắn sở dĩ sẽ đi đến hôm nay còn đường này, cũng không phải là tình chỗ nguyện, mà là bị buộc bất đắc dĩ. hắn lúc trước bên trên nhu kế của người khác, không đi không được đến đầu này không đường về bên trên. chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ sự việc đã bại lộ, nhưng lại không nghĩ tới mình kết cục sẽ như thế thế thảm. cho nên ta có thể kết luận, Lão tử mặc dù tồn tại vấn đề, nhưng hắn cũng không phải là khai thác mỏ tập đoàn mục nát vấn đề nhân vật trọng yếu. Tại Lao tử phía sau, khẳng định còn có một cái nhân vật sau màn ẩn tàng trong đó, mà người này đến cùng là ai? Ta cho rằng, đây trở thành chúng ta sau này bằng kỷ luật thanh tra làm việc trọng điểm. Bằng vào ta mà lại bằng vào ta đối Lao tử hiểu rõ, hắn người này trừ tại khai thác mỏ tập đoàn mục nát. Bại vấn đề bên trên quả thật làm cho người đáng hận bên ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm lương tâm mình chi sự, nói cách khác, chân chính đối thị kỷ vị xuất thủ người cũng không phải là Lao tử. Khẳng định là màn này sau người. Lý Phúc Dũng mặt mũi tràn đầy bi vẫn nói ra hắn biết rõ hết thảy. Mặc dù Lý Phúc Dũng nói muộn một chút, nhưng là Liễu Hạo Thiên đối Lý Phúc Dũng đồng thời không có quá nhiều thành kiến, bởi vì Liễu Hạo Thiên cho rằng, Lý Phúc Dũng ngay từ đầu liền minh xác cho thấy không nguyện ý tham gia vụ án này, là đủ nói rõ hắn người này chân thành cùng thẳng thắn, mà lại hắn có thể thủ vững đối với bằng hưu hứa hẹn, đủ để chứng minh hắn người này phẩm tính không xấu, dù là hắn loại này hứa hẹn đối kỳ bị làm việc đồng thời không có đưa đến chính diện tác dụng. Liễu Hạo Thiên gật gật đầu, "Tốt, Lý Phúc Dũng đồng chí nói ra rất nhiều trọng yếu tin tức, tiếp theo giai đoạn xét xử phía sau màn cái này điều khiển nhân vật làm việc, liền giao cho Lý Phúc Dũng đồng chí đến phụ trách." Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói ra: Các đồng chí, tươi sáng cản khôn phía dưới, lại có người dễ đổ bảy mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý, đem chúng ta ban kỷ luật thanh tra coi như hổ lan chi sư cự tuyệt ở ngoài cửa. Người này tâm cơ thâm trầm, dụng ý ác độc, làm việc tàn nhẫn đích xác khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng càng là như thế, chúng ta càng phải tất nguy hiểm như vậy nhân vật bắt tới, để nó phơi nắng dưới ánh mặt trời, để hắn tiếp nhận. Pháp luật vốn có chế tài. Chuyện lần này mặc dù lấy Lý Phúc Dũng đồng chí làm chủ. Nhưng là ta hy vọng mọi người có thể nghiêm túc phối hợp, mặc kệ khai thác mỏ tập đoàn phía sau màn người này là ai, mặc kệ hắn cấp bậc cao bao nhiêu, chúng ta nhất định phải tất người này đem ra công lý. Nhưng mà, ta hy vọng mọi người muốn bảo thủ hôm nay chúng ta hội nghị bí mật, chúng ta đối ngoại muốn tuyên bố, bởi vì từ chính đặt nhảy lầu tự sát, mà cái này vụ án đến đây là kết thúc. Chúng ta cũng có thể đối với phía trên có chỗ bàn giao. Tra tìm phía sau màn người điều khiển làm việc, chúng ta từ bên ngoài chuyển thành vụ trộm tiến hành, mà lại chúng ta nhất định phải lặng yên không một tiếng động trên hai, không muốn cho người ta lưu lại bất kỳ vết tích. Đối phương đã có thể ẩn tàng sâu như thế, chỉ sợ thân phận tuyệt đối không tầm thường. Đối với loại này cấp bậc đối thủ, chúng ta nhất định phải cao độ coi trọng, cẩn thận đề phòng. Các đồng chí, lại có hai ba ngày, huyện chúng ta kỷ ủy thường ủy bàn tử liền muốn phân phối đầy đủ. Hôm nay mở ra sẽ liền chúng ta đang ngồi mấy người, vừa mới Minh, Viên Thiên Văn, Lý Phúc Dũng cùng ta. Liền chúng ta buôn cái, nếu như tin tức này tung ra ngoài, rất dễ dàng tra rõ ràng đến cùng là ai làm. Ta hy vọng mọi người chân quý chính các người thân phận. Đám người tất cả đều dùng sức gật gật đầu, ai cũng không nói thêm gì, bởi vì lúc này giờ phút này mặc kệ hắn nói cái gì đều vô dụng. Mẫu chốt còn phải nhìn hành động thực tế. Sau đó 3-4 ngày thời gian, huyện ủy nhân viên công tác nhằm vào từ chính đạt triển khai một loạt điều tra, đồng thời hình thành điều tra kết quả. Sau đó, Liêu Hạo Thiên trực tiếp thông qua huyện Kỳ ủy văn phòng, lấy văn kiện chính thức hình thức hướng thị ủy báo cáo vụ án này điều tra kết quả, đồng thời minh xác biểu thị cái này án tử chính thức kết án. Điều tra kết quả là, từ chính đạt là thương sơn lĩnh quạng sắt thu mua án kết sủ hao tổn kẻ cầm đầu, là hắn một tay thúc đẩy cái này sự kiện phát sinh, từ hắn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Bởi vì hắn đã nhảy lầu tự sát, án này đến đây chấm dứt. Đồng thời đối khai thác mỏ tập đoàn một chút cao tầng tiến hành xử lý. Bác Minh thị thị ủy thư ký trong văn phòng, thị ủy thư ký quan vận khai rất nhanh liền thu được Liêu Hạo Thiên bọn hắn chuyển qua kết án báo cáo, lập tức nhướng mày, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm lưu Hạo Thiên điện thoại, "Liêu Hạo Thiên, bác Minh thị khai thác mỏ tập đoàn vụ án này đã chấm dứt sao?" Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, "Đúng vậy, đã chấm dứt." Quan vận khai sắc mặt có chút trầm trầm, lạnh lùng nói ra, "Nếu như án này đã chấm dứt, vì cái gì khai thác mỏ tập đoàn đầu nhập 10 ức tài chính trì truy hồi hơn 1 tháng đâu? Tiền còn lại đi đâu rồi?" Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Quan bí thư, ta nói kết luận chấm dứt, tương quan báo cáo vật liệu ta cũng đã cho ngài." Ta tin tưởng thị ủy đại bộ phận người cũng đã biết việc này, sự tình nên làm như thế nào trong lòng ta rõ ràng. Ngài yên tâm, tại ngài chỗ ước định kỳ hạn bên trong, ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn. Quan Vận Khải nghe Liễu Hạo Thiên nói như vậy, mày níu lại càng chặt, bởi vì hắn nghe được Liễu Hạo Thiên trong lời nói có hàm ý, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Quan Vận Khải cũng là một người thông minh, từ Liễu Hạo Thiên trong lời nói này hắn nghe ra rất nhiều hương vị, hắn lạnh lùng nói ra, Liễu Hạo Thiên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cúp điện thoại về sau, Liễu Hạo Thiên cũng rơi vào trong trầm tư, 10 cái nhiều ức nhà đích đích xác sát chỉ truy hồi hơn một cái ước. Đây là bởi vì từ chính đạt đem số tiền kia dùng tại liền từ kinh đô thành phố mua tứ hợp viện chuyện này bên trên. Mà hắn chỗ mua cái này tứ hợp viện không chỉ có không có bị giảm giá trị, ngược lại tăng giá trị. Cho nên từ chính đạt tiền trên cơ bản tất cả đều đuổi trở về. Nhưng là bạch ninh huyện ban kỷ luật thanh tra tất từ chính đạt cùng từ chính đạt thân nhân tất cả tài khoản tất cả đều tra một lần, xác định từ chính đạt bên này cũng chỉ có nhiều tiền như vậy. Còn lại kia chín cái nhiều ước đi đâu rồi? Là ai có thể tự mình lấy đi 80% phần trăm trở lên tài chính, mà vẹn vẹn cho từ chính đạt lưu lại 10% phần trăm? Đối phương đến cùng là thân phận gì? Quy 2 chương 93, trực tiếp đứng tay. Chương 93, trực tiếp đứng tay. Sau đó dòng dã thời gian nửa tháng, Liêu Hạo Thiên tất công việc của mình trọng tâm triệt để từ thường sơn lĩnh quảng sát vụ án này bên trên chuyển di ra. Mà lúc này giờ phút này, Bạch Ninh huyện ủy ban lãnh đạo rốt cục toàn bộ phân phối đầy đủ. Ủy ủy thư ký Liêu Hạo Thiên, ban kỷ luật thanh tra thường vụ phó thư ký Lý Phúc Dũng, phó thư ký Viên Tiên Văn, ban kỷ luật thanh tra thường ủy vừa mới minh, Lý Quốc Hoa, Mầm Chí Võ, Dương Minh Sinh, quan học dân. Chủ nhiệm phòng làm việc kiêm thư ký Mạnh Khánh Đông. Ngày nay buổi sáng, Liêu Hạo Thiên đang ngồi ở trong văn phòng lo lắng lấy tiếp theo giai đoạn Bạch Ninh huyện ủy làm việc nên như thế nào triển khai thời điểm, Mạnh Khánh Đông bước nhanh đi vào Liêu Hạo Thiên trong văn phòng, biểu lộ ngưng trọng nói ra: "Liêu thư ký, ta vừa mới tiếp vào một vị người xa lạ đánh tới báo cáo điện thoại, đối phương báo cáo nói, chúng ta Bạch Ninh huyện quốc tư ủy kỳ hạ nhất đống chiếm diện tích đạt tới 1000 mẫu vứt bỏ khu xưởng lấy 8 ức giá cả bán cho một nhà Bác Minh thị công ty mậu dịch." Nghe nói, Song Vương sẽ tại ngày mai buổi sáng chính thức cử hành ký kết nghi thức, đến lúc đó huyện ủy thư ký hẳn nhân cường cùng thường vụ phó huyện trưởng thôi chính sẽ tham gia. Liêu Hạo Thiên nghe đến đó, như mày Tô Chủ tịch huyện không tham gia sao? Mạnh Khánh Đông lắc đầu, không có nghe nói hắn có tham gia ý tứ. Liêu Hạo Thiên hỏi, hạng mục này là lúc nào thỏa đàm? Vì cái gì ta một điểm phong thanh đều không có nghe nói. Huyễn ủy thường ủy hội bên trên cũng không có thảo luận qua. Mạnh Khánh Đông nói, hạng mục này là trên người mặc cho trước đó liền đã thỏa đàm. Nghe nói lúc ấy trong buổi họp thường ủy còn phát sinh kịch liệt tranh luận, số hạn chế cùng Hàn Bí thư còn vì này huyên náo rất không thoải mái. Cuối cùng thường ủy hội bỏ phiếu biểu quyết, từ thường vụ phó huyện trưởng thôi, chính trạch phó huyện trưởng đưa ra ý kiến này có thể thông qua. Bất quá bởi vì đối phương một mực tại kiếm tài chính. Cho nên chuyện này đến bây giờ mới bắt đầu chính thức chấp hành. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, hỏi: Lão Mạnh, chúng ta Bạch Ninh huyện hiện tại nhà ở giá cả bao nhiêu tiền một mét vuông?" Mạnh Khánh Đông nói: "Đồng đều giá hẳn là có hơn 7000. Tốt một chút vị trí có thể đạt tới một hơn 2000 một mét vuông." Liêu Hạo Thiên lại hỏi: "Vậy chúng ta huyện thành dân chúng bình thường bình quân tiền lương bao nhiêu?" 2000 nguyên 4000 nguyên ở giữa không giống nhau. Liêu Hạo Thiên tự lẩm bẩm, nói cách khác, huyện chúng ta thành lão bách tính không ăn không uống tân tân khổ khổ làm việc hai tháng cũng liền mới có thể mua một mét vuông phòng ở, muốn mua một cái 100 mét vuông phòng ở cần 16 năm. Người cả đời này có bao nhiêu 16 năm a, cái này giá phòng cũng không thấp a. Liêu Hạo Thiên một bên tự mình lẩm bẩm, trong lòng một bên tính toán, đột nhiên hỏi, vứt bỏ khu xưởng phụ cận giá phòng bao nhiêu? Bên kia thuộc về huyện thành phía Đông, giá phòng tại 6000 Đài hữu. Mạnh Khánh Đông phản ứng rất nhanh, lập tức nói. Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, người đi liên lạc một chút, cùng Hàn bí thư nói một chút, liền nói ta ngày mai cũng muốn có mặt ký kết nghi thức. Mạnh Khánh Đông lập tức sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình sợ, Liêu thư ký, chẳng lẽ ngài muốn đi? Liêu Hạo Tiên nhàn nhạt nói ra, không có gì, ta chỉ là đi xem một chút. Mạnh Khánh Đông cũng không tin tưởng Liễu Hạo Thiên, bất quá vẫn là dựa theo Liễu Hạo Thiên ý tứ đi thông chi Hàn Nhân Cường. Hàn Nhân Cường tiếp vào thông chi về sau lúc ấy liền sửng sốt, cao mày đối bên cạnh thường vụ phó huyện trưởng thôi chính trạch nói ra, Liễu Hạo Thiên ngày mai cũng muốn đến đây tham gia bông vải tơ lụa ba nhà máy khu xưởng ký kết nghi thức, hắn tới làm cái gì? Thôi chính trạch nghe tới Liễu Hạo Thiên cái tên này, lúc ấy sắc mặt liền âm trầm xuống, Hàn bí thư, Liễu Hạo Thiên giá hỏa này cũng không phải một cái đèn đã cạn Phạm La hắn xuất hiện địa phương khẳng định không có chuyện tốt, trước đó hắn tham gia Bắc Minh Thị khai thác mỏ tập đoàn vụ án này. Kết quả khai thác mộ tập đoàn chủ tịch từ chính đạt nhảy lầu tự sát. Hiện tại gia hỏa này vừa mới yên tĩnh một đoạn thời gian, huyện kỳ ủy hiện tại lại là binh cường mã trắng, gia hỏa này nên không phải là muốn cả sự tình à? Hàn Nhân Cường sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, thật là có khả năng này. Thôi chính trạch mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, nếu không ta thông báo một chút thiên long công ty mậu dịch người ký kết nghi thức chỉ hoán. Hàn Nhân Cường gật đầu, tuyệt đối không thể chỉ hoán, mặc dù không biết Lưu Hạo Thiên làm sao biết chuyện này, nhưng là đã hắn biết, nói do hắn đã hiểu rõ một chút tình huống, nếu như chúng ta chỉ hoán ký kết nghi thức lời nói, ngược lại lộ ra chúng ta trong lòng có quỷ. Ngày mai ký kết nghi thức bình thường tiến hành, huyện chúng ta quốc tư ủy lần giao dịch này thế nhưng là ở hội nghị thường ủy thu hoạch được thông qua. Liêu Hạo Thiên coi như như bước nữa, hắn còn có thể phủ định chúng ta trước đó trong buổi họp thường ủy làm ra quyết sách không thành. Thôi chính trạch mặc dù trong lòng Y Nguyên có chút choạng, nhưng vẫn là vội vàng biểu thị đồng ý. Xế chiều hôm đó, Liêu Hạo Thiên đem Lý Phúc Dũng, vừa mới minh hai người hô đến mình văn phòng. Mặc dù vừa mới minh tại Liêu Hạo Thiên vừa mới nhậm chức thời điểm hoàn toàn hướng Liêu Hạo Thiên dựa vào. Nhưng lại ở phía sau đến trong công việc, vừa mới Minh biểu hiện phi thường xuất sắc, mà lại vừa mới Minh có một cái ưu thế lớn nhất, chính là hắn là Bạch Ninh huyện người địa phương, tại Bạch Ninh huyện có rất mạnh nhân mạch quan hệ, tin tức phi thường linh thông. Cho nên, hiện tại vừa mới Minh đã dần dần trưởng thành là Liêu Hạo Thiên phụ tá đắc lực. Liêu Hạo Thiên trực tiếp nhìn về phía hai người nói ra, "Hôm nay gọi các ngươi tới, chủ yếu là muốn giống các ngươi tìm hiểu một chút Đông Vải Tơ Lụa ba nhà máy khối kia thổ địa sự tình, nghe nói khối kia thổ địa có hơn 1000 mẫu đâu, theo ta được biết, hiện tại chúng ta Bạch Ninh huyện lâu mặt giá cả không sai biệt lắm 300 vạn nguyên một mẫu." Theo lý thuyết 1000 mẫu đất làm gì cũng có thể bán 30 ức, vì cái gì lại chỉ bán 8 ức đâu. Mà lại tựa hồ còn thông qua trước đó thường ủy hội thảo luận. Trong này có cái gì nói không có? Vừa mới Minh nói ra, chuyện này ta biết một chút, có lẽ còn là tương đối đáng tin cậy. nghe nói, chuyện này là thường vụ phó huyện trưởng tôi chính trạch liên hệ, mỗi ngày lòng công ty ra 8 ức tiền mặt mua xuống khối kia thổ địa, đồng thời phụ trách trợ giúp chúng ta Bạch Ninh huyện kiến thiết một tòa chiếm diện tích đạt tới 60 mẫu huyện ủy huyện chính phủ đại lâu văn phòng cùng tương quan phụ thuộc công trình. Bộ này đại lâu văn phòng giá cổ phiếu tại 20 ức tài hữu. Liêu Hạo Thiên sờ mặt lại, Cái dạng gì đại lâu văn phòng giá trị 20 ước? Vừa mới Minh nói, nghe nói mới huyện ủy huyện, huyện chính phủ đại lâu văn phòng cao trường 71 m, trên mặt đất 16 tầng, dưới mặt đất 1 tầng, đông tây dài 26, 8 m, nam bắc rộng 156 gạo, kiến trúc diện tích 38 vạn mét vuông tả hữu. Nghe nói đại lâu văn phòng nội địa xuống xe kho, phòng ăn, hội nghị trung tâm, chữa bệnh trung tâm chờ công trình đầy đủ mọi thứ. Trong lâu thiết văn phòng, phòng họp, lớn nhỏ phòng ăn, phê duyệt trung tâm, tài chính kế toán trung tâm, cỗ xe trung tâm quản lý, thành thị sảnh triển lãm, hồ sơ kho các loại, các loại nguyên bộ nước, ẩm, điện, vệ, phòng cháy trí năng hóa chờ thiết bị đầy đủ là một tòa tập đối ngoại phục vụ làm việc nội bộ công cộng phục vụ các loại công năng đầy đủ thiết bị đầy đủ tự động hóa quản lý trình độ cao hiện đại hóa tổng hợp phục vụ cao Úc. đợi đến xây thành về sau cả tòa đại lâu văn phòng sẽ chỉnh thể giao lại cho huyện ủy huyện chính phủ nghe nói tòa này đại lâu văn phòng sẽ là trên thế giới gần với lầu năm góc lớn nhất đơn thể kiến trúc cũng sẽ trở thành chúng ta bạch ninh huyện lớn nhất bề ngoài mấu chốt nhất chính là tòa này đại lâu văn phòng không cần tốn hao trong huyện một phân tiền chỉ là thông qua tài nguyên đội thành phương thức để đạt tới mục đích liêu hạo thiên Mày lấy nói ra Như vậy đối với Đông Vải Tơ Lụa ba nhà máy kia hơn 1.000 danh nghĩa cương vị công chức an bài như thế nào? Mạnh Khánh Đông nói, cái này ta cũng không quá rõ ràng, bởi vì cụ thể văn kiện ta đồng thời không có nhìn qua. Sau đó, Liêu Hạo Thiên lại cùng hai người trò chuyện trong chốc lát, đối toàn bộ hạng mục sự tình trên cơ bản trong lòng hiểu rõ. Hắn hiện tại trên cơ bản có thể phán định, hạng mục này mặc dù mặt ngoài nhìn Bạch Ninh huyện không có đầu nhập một phân tiền, chỉ là thông qua tài nguyên đổi thành phương thức để đạt tới mục đích. Nhưng trên thực tế, hạng mục này căn bản chính là hàng nhân cường làm ra đến chiến tích hạng mục. Loại này hạng mục là tuyệt đối không nên xuất hiện. Mặc dù Bạch Ninh huyện GDP tổng lượng tại toàn thành phố xếp hạng thứ 3, nhưng là GDP tổng nghạch cũng mới 580 ước nguyên, tài chính thu nhập 40 ước. Nếu như dựa theo nhà này đại lâu văn phòng phí tổn 20 ước đến tính toán, tương đương với Bạch Ninh huyện cần tốn hao dòng dã nửa năm tài chính thu nhập đến chế tạo nhà này đại lâu văn phòng. Quá xa xỉ, quá không có cần thiết. Mà lại theo Liễu Hảo Thiên, Bạch Ninh huyện hiện tại đại lâu văn phòng cũng mới xây thành thời gian 7, 8 năm, căn bản cũng không cũ nát, thang máy các loại ứng dụng đầy đủ mọi thứ, căn bản không có tất yếu đi cả như vậy một bộ tiên tiến đại lâu văn phòng. Đối với một tòa huyện thành nhỏ mà nói, Làm như vậy công cao ấp hoàn toàn không có cần thiết, nhất định phải ngăn cản hạng mục này ký kết. Liêu Hạo Thiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đã thị ủy đem mình đặt ở Bạch Ninh huyện đến, chính là hy vọng mình phát huy đầy đủ kỳ ủy thư ký tác dụng, vì Bạch Ninh huyện phát triển hộ giá hộ thống, như vậy mình liền nhất định phải tận chức tận trách đi làm việc. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Liêu Hạo Thiên đúng giờ xuất hiện tại Bạch Ninh huyện mới nguyên khách sạn bên trong. Đây là Bạch Ninh huyện duy nhất một nhà cấp 5 sao khách sạn. Khách sạn nhiều chức năng trong phòng họp, buổi họp báo sắp tại 9 giờ rưỡi tổ chức. Giờ này khắc này, trong phòng họp đã có một chút ký giả truyền thông bắt đầu chuẩn bị bắt camera chờ tương quan công trình tiến hành buổi họp báo công tác chuẩn bị. Liêu Hạo Thiên trực tiếp đi vào bên cạnh trong phòng hội nghị nhỏ. Giờ này khắc này, trong phòng họp, huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường, thường vụ phó huyện trưởng tôi chính trạch chính buổi tiếp một cái hơn 40 tuổi mang theo viền vàng tính mắt nam nhân cười cười nói nói cho chuyện. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên đi đến, Hàn Nhân Cường cười nói ra, "Phạm tổng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta vừa rồi nói với ngươi chúng ta Bạch Ninh huyện huyện ủy thường ủy, huyện ủy ủy bí thư Liêu Hạo Thiên đồng chí. Ta nói với ngươi à, Liêu Hạo Thiên đồng chí năm nay mới vừa vận 26 tuổi, thuộc về điển hình tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ bất khả lượng." các ngươi cần phải thân cận nhiều hơn a. Hàn Nhân Cường giọng nói chuyện mười phần ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Vị này Phạm Tổng lập tức gương mặt mỉm cười chủ động vươn tay ra nói ra, Liêu Thư Ký, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên hai a, hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành hảo bằng hữu. Liêu Hạo Thiên tiến đến trước đó Hàn Nhân Cường liền đã cùng Phạm Tổng nói rõ ngọng ngành, mặc dù hắn biết vị này Phạm Tổng bối cảnh thâm hậu, tính cách cao ngạo, nhưng là Hàn Nhân Cường lại ba căn dặn hắn, vì lần này ký kết nghi thức thuận lợi tiến hành, hắn nhất định phải nhấn mạnh. Phạm Tổng mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng lại phân do nặng nhẹ, cho nên. Dù là hắn căn bản cũng không có đem Liêu Hạo Thiên để ở trong mắt, nhưng là trên mặt lại tràn đầy ý cười, chủ động vươn tay ra. Nhưng mà Liêu Hạo Thiên lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Hàn Nhân Cường nói ra, Hàn Bí Thư, ta cho rằng ta chỉ sợ rất khó cùng Phạm Tổng trở thành bằng hữu. Hàn Nhân Cường lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên, ngươi đây là ý gì? Liêu Hạo Thiên trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, Hàn Bí Thư, làm huyện kỷ ủy bí thư, ta không đồng ý hôm nay lần này ký kết nghi thức tiến hành tiếp, cũng không đồng ý cái này hợp tác hạng mục tiến hành tiếp. Hàn Nhân Cường lập tức lạnh lùng nhìn Hạo Thiên. Mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi không có nói đùa sao? Hạng mục này là chúng ta trước đó huyện ủy thường ủy hội bên trên tập đoàn làm ra quyết sách, ngươi có tư cách gì phủ định?" Quy 2 chương 94, đánh cược hiệp nghị. Chương 94, đánh cược hiệp nghị. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy Hàn Nhân Cường kia mặt mũi tràn đầy nộ khí, lại nhếch miệng mỉm cười, "Hàn bí thư, mặc dù hạng mục này là tại ta không có tới trước đó, các ngươi ở hội nghị thường ủy xác định được, nhưng là, ngươi cũng không nên quên hiện tại chúng ta tương quan pháp luật bên trong đối với công chức thất trách vấn đề có truy trách cùng vấn trách chương trình cho dù ngươi đã bị rời cương vị nhưng là chủ yếu ngươi tại trước đó trong công việc tồn tại thất trách vấn đề đồng dạng sẽ bị truy trách cùng vấn trách cho nên mặc dù chuyện này là tại ta không có nhậm chức thời điểm liền đã xác định nhưng dù sao bây giờ còn chưa có ký kết đã như vậy làm như vậy huyện ủy thường ủy huyện kỳ ủy bí thư ta liền có quyền lợi đối với chuyện này tiến hành chất vấn đây là hiến pháp giao phó quyền lợi của ta nói đến chỗ này liêu hạo thiên ngữ khí nghiêm túc nói ra hàn bí thư Ta muốn hỏi một chút ngươi là có hay không biết, các ngươi dự định cùng Tiên Long Mậu Dịch ký kết khối này thổ địa lâu mặt giá trị là bao nhiêu? Hàn Nhân Cường lạnh lùng nói ra, lâu mặt giá trị không phải là giá trị thực tế, mà lại khối này thổ địa còn dính đến đại lượng phá rơi vấn đề. Ngươi quan sách một cái lâu mặt giá trị không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Liêu Hạo Thiên đồng dạng cười lạnh, Hàn Bí Thư, tha thứ ta nói thẳng, ta cho rằng, các ngươi trước đó làm cái này quyết sách tồn tại nghiêm trọng sai lầm, cực kỳ có khả năng sẽ tạo thành quốc hữu tài sản tổn thất to lớn, cho nên ta cho rằng, đối với hạng mục này, chúng ta nhất định phải một lần nữa thảo luận. Hàn Nhân cường sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, "Liêu Hạo Thiên, ngươi có lầm hay không? Bên ngoài bây giờ rất nhiều phóng viên đã đến, buổi họp báo sắp tổ chức, ngươi ở thời điểm này gây sự, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi biết này sẽ đối với chúng ta Bạch Ninh huyện danh dự mang đến cỡ nào nghiêm trọng ác liệt ảnh hưởng sao?" Liêu Hạo Thiên cường ngạnh nói ra, cho dù là mang đến một chút ảnh hưởng không tốt, cũng dù sao cũng so chúng ta Bạch Ninh huyện lợi ích nhận nghiêm trọng tổn thất mạnh hơn nhiều đi. Còn đi nói, đây chính là hơn 1000 mẫu đất khu xưởng nhà, ngươi vậy mà chỉ bán tám ức, chỉ sợ bại gia tử cũng không có người làm như vậy sự tình a. Ngươi cũng không nên quên, ngươi là chúng ta Bạch Ninh huyện huyện ủy thư ký, huyện ủy ngươi đứng đầu, ngươi đại biểu là chúng ta Bạch Ninh huyện ngàn ngàn vạn vạn lợi ích của dân chúng." Hàn Nhân Cường cười lạnh nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi cũng đã biết, mặc dù cái này hơn 1000 mẫu đất lâu mặt giá cả tại 30 ức tạ hữu, mặc dù chỉ bán 8 ức, nhưng là, Thiên Long Mậu dịch hứa hẹn cho chúng ta kiến thiết một cái chiếm diện tích 60 mẫu mới huyện ủy huyện, huyện, huyện chính phủ đại lâu văn phòng, mà lại bộ này đại lâu văn phòng nguyên bộ đầy đủ, công năng hoàn chỉnh, sẽ đối với chúng ta Bạch Ninh huyện phát triển đưa đến to lớn thôi động tác dụng." Liễu Hạo Thiên trực tiếp đánh gãy Hàn Nhân Cường, "Hàn bí thư, có một chút mọi người biết rõ ràng." Ngươi cái gọi là cái này 60 mẫu đất mới huyện ủy huyện chính phủ đại lâu văn phòng, mặc kệ công năng của nó đến cỡ nào hoàn chỉnh, nguyên bộ công trình đến cỡ nào tiến tiến, hắn cũng không thể đối với chúng ta Bạch Ninh huyện phát triển đưa đến bất kỳ thôi động tác dụng, bởi vì kiến trúc là chết, mà lại chỉ bằng những cái kia không cách nào di động xi si măng cốt thép công trình, hắn như thế nào thôi động chúng ta Bạch Ninh huyện phát triển kinh tế? Huống chi, chúng ta Bạch Ninh huyện hiện tại sử dụng huyện ủy huyện, huyện chính phủ đại lâu văn phòng không phải 7, 8 năm trước mới xây thành sao? Bây giờ nhìn lại uy nguyên cùng mới đồng dạng, các loại công năng cũng phi thường đầy đủ. Chúng ta cần thiết xây lại thiết một bộ dạng này hoàn toàn mới đại lâu văn phòng sao? Mà lại dựa theo ngươi thuyết pháp, bộ này đại lâu văn phòng hẳn là thuộc về tài nguyên đội thành a. Nói trắng ra chính là cầm hơn 20 ức trời hướng lên trời rồng mậu dịch mua bộ này đại lâu văn phòng. Hàn bí thư, đây chính là hơn 20 ức nhà, tương đương với chúng ta Bạch Ninh huyện 1 năm tròn tài chính thu nhập một nửa còn nhiều hơn, nếu như chúng ta đem số tiền kia dùng cho đầu tư chúng ta Bạch Ninh huyện cơ sở công trình kiến thiết, dùng cho vùi đầu vào đối với dân chúng thoát bẩn trí phú bên trong đến, sẽ mang đến cỡ nào to lớn xã hội hiệu quả và lợi ích, mà bây giờ Ngươi lại vẫn cứ muốn đem nó vùi đầu vào như thế một cái âm vũ đầy tử khí kiến trúc bên trong. Nói thật dễ nghe một chút là có thể xúc tiến bạch ninh huyện phát triển kinh tế. Nói khó nghe chút nhì, ngươi đây chính là công trình chính tích, công trình mặn mũi. Đối đây ta kiên quyết phản đối. Cho nên lần này ký kết nhất định phải đình chỉ. Chúng ta nhất định phải một lần nữa thảo luận đối với bông vải tơ lụa ba nhà máy khối này thổ địa xử lý như thế nào. Liêu Hạo Thiên nói đến chém đinh chặt sắt, không dung bất kỳ nghi ngờ nào. Hàn Nhân Cường cũng là một cái cường thế quan chủ. Nghe Liêu Hạo Thiên nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Liêu Hạo Thiên, ngươi muốn trước biết rõ ràng một điểm tại cái này bạch Ninh huyện ta hàng nhân cường mới là huyện ủy thư ký là một thanh tay ngươi liêu hạo thiên chỉ là một cái kỳ ủy thư ký ngươi có tư cách gì đối ta quyết sách hòa tay múa chân liêu hạo thiên cười tư cách thật sao chỉ bằng ta là bạch Ninh huyện huyện ủy thường ủy ta liền có tư cách đối ngươi làm ra ra sai lầm quyết sách đưa ra chất vấn ngươi là huyện ủy người đứng đầu không giả ngươi cho chúng ta bạch Ninh huyện phát triển làm ra công hiến to lớn cũng không giả nhưng là hàn bí thư tha thứ ta nói thẳng hai ba năm qua ngươi vì xung kích phó thị trưởng vị trí làm quá nhiều công trình chính tích cùng mặt mũi công trình ngươi càng như vậy làm khoảng cách lý tưởng của người mục tiêu liền càng xa. Bởi vì lãnh đạo cấp trên để bạn phân công một ít cán bộ, nhìn không phải công trình chính tích của bọn họ là cái gì, công trình mặt mũi là cái gì, mà là nhìn bọn hắn đến cùng cho lão bách tính mang đến bao nhiêu thực tế lợi ích, làm bao nhiêu hiện thực và chuyện tốt, Lão bách tính đối bọn hắn những người này dành tiếng là cái gì. Ta dám cam đoan, nếu như ta không có ngăn cản các người hôm nay trận này ký kết, một khi hạng mục này chính thức lộ ra ánh sáng, chúng ta bạch ninh huyện ngay lập tức sẽ trở thành chúng mũi tên. Dư luận nơi đầu sóng ngọn gió nhi, mà lại ta thậm chí có thể kết luận, tại các ngươi tuyên truyền văn án bên trong, tuyệt đối không dám nhắc tới cùng 1000 mẫu đất chỉ bán tám ức sự thật, các ngươi khẳng định là che che lấp lấp, ý đồ man thiên quá hải, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây là không, có khả năng. Liêu Hạo Thiên trịch địa hữu thanh, Hàn Nhân cường nổi giận đùng đùng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên nói ra, "Liêu Hạo Thiên, có phải là trước kia ta đối với ngươi quá phong túng, để ngươi đối với mình định vị không rõ lắm a? Ngươi thân là kỳ vị thư ký, Làm tốt các ngươi kỳ thị sự tình liền có thể, đối với việc quan hệ chúng ta Bạch Ninh huyện phát triển kinh tế cùng lâu dài chiến lược đại sự, ngươi có thể cung cấp một chút tham khảo ý kiến, nhưng là ngươi ý gặp ta có thể không tiếp thu." Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Nếu như Hàn Bí thư ngươi không phải muốn dùng loại này tư duy hình thức đến cùng ta giao lưu, rất đơn giản, ta hiện tại liền cho thị ủy thư ký gọi điện thoại hướng hắn báo cáo việc này, ta ngược lại là muốn nhìn thị ủy quan bí thư đối với chuyện này là như thế nào đối đãi." Nói xong, Liêu Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra, làm bộ chuẩn bị gọi điện thoại. Hàn Nhân cường sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Liêu Hạo Thiên, trừ đâm thọc bên ngoài, ngươi còn có khác bạn sự sao? Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, tốt, Hàn Bí thương, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không cứ gọi cú điện thoại này, ta liền đứng tại ta người góc độ bên trên, đến nói cho ngươi nói chuyện, vì cái gì ngươi làm hạng mục này không thể ký kết, vì cái gì nó sẽ dính đến quốc hữu tài sản nghiêm trọng tổn thất. Hàn Nhân Cường nghe đến đó, chân mày hướng lên chớp chớp, trong lòng âm thầm có chút đắc ý, trước nói Liêu Hạo Thiên, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, bị khích tướng của ta pháp hơi kích thích một chút, liền từ bỏ nhất có uy hiếp phương thức xử lý. Cùng ta chơi, ngươi còn quá non một điểm. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Hàn Nhân Cường một chút. Tự nhiên nhìn ra được hắn đấy mắt chỗ sâu kia bôi vẻ đắc ý, lại cũng không để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn nói với Hàn Nhân Cường, "Hàn bí thư, ta sợ chỉ cho rằng ngươi đem cái này 1000 mẫu thổ địa bán 8 ức dính đến quốc hữu tài sản nghiêm trọng tổn thất, là bởi vì, khối này thổ địa tùy tiện tiến hành đấu giá, cũng sẽ không thấp hơn 50 ức." Hàn Nhân Cường khinh thường cười một tiếng, "Liêu Hạo Thiên, đầu óc ngươi bị lừa đá đi, liền khối kia ở vào huyện thành Đông giao thổ địa, làm sao lại bán đến 50 ức đâu?" Liêu Hạo Thiên thở dài một tiếng nói ra, "Hàn bí thư, biết vì cái gì ngươi một mực không có để bạn phó thị trưởng, bởi vì ngươi quá khuyết thiếu chiến lược đầu não." Liêu Hạo Thiên một câu liền trực tiếp tương đương với một đao chọc vào Hàn Nhân Cường trái tim bên trên, nói Hàn Nhân Cường nộ khí bành trướng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên, nghe Liêu Hạo Thiên phía sau. Liêu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, Hàn Bí Thư, ngươi đừng khư phục, ta nói ngươi không có chiến lược đầu não là có nguyên nhân. Khối này thổ địa có phải là ở vào huyện chúng ta thành Đông Giao? Hàn Nhân Cường gật gật đầu, không sai. Như vậy huyện chúng ta thành về phía tây, lại hướng tây 20 cây số có phải là chính là liên miên dãy núi? Liêu Hạo Thiên tiếp tục hỏi. Không sai. Như vậy huyện chúng ta thành phía đông đâu? Có phải là bình nguyên khu vực? Có đại lượng đồng ruộng cùng thổ địa. Không sai. Cái này không phải liền là sao? Đối với chúng ta Bạch Ninh huyện đến nói, mặc dù bây giờ chúng ta Bạch Ninh huyện xếp đề về trình độ tại toàn bộ Bắc Minh thị xếp hạng thứ 3, nhưng là chúng ta Bạch Ninh huyện phát triển kinh tế tiềm lực nhưng thật ra là tương đương to lớn, mà phát triển kinh tế tùy theo mà đến chính là thành thị khuếch trương, bằng vào chúng ta Bạch Ninh huyện hiện tại địa lý tình trạng, huyện chúng ta thành một khi hướng ngoại phát triển, đầu tiên phát triển phương hướng cũng không phải là thành thị về phía tây, mà là thành thị phía đông, mà huyện chúng ta thành một khi hướng đông bên cạnh phát triển, như vậy hiện tại khối này thổ địa liền sẽ trở thành mới thành thị trung tâm khu vực. Mặc dù thời gian này có thể sẽ cần thời gian mấy năm, thậm chí tại ngươi nghĩ đến cần thời gian dài hơn, nhưng là trong mắt của ta, chỉ cần chế định hợp lý phát triển kinh tế quy hoạch, dùng không được 5 năm thời gian, đông vải tơ lụa 3 nhà máy khối này thổ địa liền sẽ trở thành mới thành thị trung tâm khu vực một trong. Mà tới lúc kia, lâu mặt giá cả sẽ lên trướng mấy lần, ngươi cho rằng Thiên Long mậu dịch vì sao lại đồng ý ngươi chô nói ra phương án đâu? Nguyên nhân chính là ở đây, bởi vì bọn hắn rất nhạy cảm nhìn ra chúng ta Bạch Ninh huyện tương lai thành thị phát triển phương hướng, mà ngươi làm một huyện ủy thư ký, hoặc là không có cân nhắc đến điểm này, hoặc là chính là ngươi cố ý xem nhẹ điểm này, mặc kệ là điều kiện ngươi đều chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên cầm lấy trên mặt bàn kia phần ký kết hiệp nghị, thật nhanh là xem thêm vài lần, sau đó hung hăng vỗ bàn một cái nói ra: Hàn Bí Thư, nếu như ta không có nhìn lầm, chỉ sợ tại các ngươi phần này ký kết trong hiệp nghị, đồng thời không có dính đến đối đông vải tơ lụa ba nhà máy hơn 1.000 tên công chức nghỉ việc an trí vấn đề. Xin hỏi chuyện này các ngươi dự định như thế nào giải quyết? Hàn Nhân Cường nói ra: Đông vải tơ lụa ba nhà máy tại 5 năm, năm trước đó liền đã đóng cửa, những cái kia công chức đã sớm từ Mưu Đường ra, chúng ta hoàn toàn không có cần thiết quản bọn họ. Lưu Hạo Thiên nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Hàn Bí Thư, nếu như ngươi thật nói như vậy, như vậy ta dám khẳng định, hạng mục này cho dù là các ngươi ký kết, đằng sau nhà đầu tư cũng sẽ đứng trước đông vải tơ lụa ba nhà máy công chức không ngừng nghỉ khiếu toán cùng ngăn cản. Đối với việc này, huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra bên kia có rất nhiều cử báo tín hơi thở, đều đối khối này thổ địa sắp bị bán đổ bán tháo biểu thị bất mãn mãnh liệt. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Tiên ngữ khí hơi dịu đi một chút, đương nhiên, Hàn Bí Thư, nếu như các ngươi thật rất muốn ký kết, cũng không phải không thể, nhưng mà Ta có một cái điều kiện, đó chính là thổ địa nhượng lại kim không thể thấp hơn 60 ức, đồng thời còn cần kiến thiết không ít hơn 1000 bộ thuê giá rẻ phòng, đến giải quyết chúng ta Bạch Ninh huyện lão Bách tính vấn đề phòng ở, đồng thời, đối với khối này thổ địa khai phát phải có đủ hoàn chỉnh thương nghiệp phương án kế hoạch, đồng. Thời nghiêm ngặt dựa theo phương án kế hoạch đến áp dụng, nhất định phải bảo đảm khối này thổ địa khai phát có thể cho chúng ta Bạch Ninh huyện mang đến tích cực ảnh hưởng. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, đứng tại Hàn Nhân Cường bên cạnh Phạm tổng trên mặt lộ ra mãnh liệt thường, "Liêu Hạo Thiên, đầu ngươi bị lừa đá đi, liền ngươi điều kiện này, không có khả năng có người sẽ đồng ý." Liêu Hạo Thiên lại là khinh thường cười một tiếng, "Phạm tổng, chúng ta đánh cược như thế nào?" Phạm tổng lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Ngươi dự định đánh cược như thế nào?" Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Ta sẽ liền đông vài tơ lụa ba nhà máy khối này thổ địa cử hành một lần đấu giá hội, mà tham gia đấu giá hội điều kiện tiên quyết chính là ta vừa rồi nói những này, ta dám cam đoan tham gia lần hội đấu giá này công ty sẽ không thấp hơn 5 nhà." "Nếu như lần hội đấu giá này không thành công, khối này thổ địa liền các ngươi chỗ ký kết dựa theo các ngươi chỗ ký kết hợp đồng đi ký tên, nhưng là nếu như nếu là khối này thổ địa chúng ta đấu giá thành công, như vậy Phạm tổng ngươi có thể trả giá cái dạng gì tiền đặt cược đâu? Phạm tổng nếu mày hơi do dự một chút, vỗ đùi nói ra, nếu như các ngươi thật đấu giá thành công, ta nguyện ý xuất ra 200 triệu đến không ràng buộc quên góp cho các ngươi Bạch Ninh huyện tài chính. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, tốt, phiền thúc Hàn Bí thư ngươi làm chứng. Hiện tại chúng ta ký hiệp nghị đi. Hàn Bí thư, đối với đề nghị này của ta ngươi không có ý kiến chứ? Hàn Nhân Cường trao mày nhìn Liêu Hạo Thiên một chút, hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà lại chơi như thế một tay, mà Phạm tổng cũng đồng ý, đây đã là tương đối tốt kết quả. Hàn Nhân Cường gật gật đầu, được, vậy liền hiện trường giắt tay phần này đánh cược hiệp nghị đánh cực hiệp nghị rất nhanh ký tên hoàn tất liêu hạo thiên quay người rời đi phạm tổng đầu tiên là phân phó thủ hạ để bọn hắn đi cùng phóng viên giải thích buổi họp báo trì hoãn đồng thời đưa lên hồng bao biểu thị ấy nấy sau đó phạm tổng cùng hàn nhân cường đi tới phạm tổng phòng tổng thống bên trong hàn nhân cường mặt mũi tràn đầy ấy nấy nói ra phạm tổng phi thường thật có lỗi ta không nghĩ tới cái này liêu hạo thiên lại đột nhiên nhúng tay việc này phạm tổng khoát khoát tay nói ra cái này liêu hạo thiên danh tự ta nghe qua nghe nói hắn đắc tội kinh đô thành phố ngụy gia ngụy thành long vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng tin tức này là giả Dù sao Liễu Hạo Thiên một cái nho nhỏ phó xử cấp cán bộ, làm sao lại đi vào Ngụy Thành Long con mắt đầu, Nhưng là hiện tại xem ra cái này Liễu Hạo Thiên thật rất chẳng ghét, liền hắn loại tính cách này đắc tội Ngụy Thành Long thật là có khả năng. Nhưng mà Hàn Bí Thương tha thứ ta nói thẳng, tại Đông Vải Tơ Lụa ba nhà máy khu xưởng vấn đề này, các ngươi Bạch Ninh huyện làm ra nhượng bộ đích xác nhiều một chút. Chúng ta Thiên Long Thương Mậu trước đó cũng đích xác có chút lòng tham, hăng quá hóa dở nhà. Cũng may cái này Liễu Hạo Thiên trẻ tuổi nóng tính, mặc dù trong lòng đàng nghĩa cảm giác bạo dạn, nhưng là lòng hư vinh quá mạnh, chỉ cần lần này chúng ta có thể ngăn chặn Liễu Hạo Thiên miệng. Hạng mục này tại Bạch Ninh huyện liền sẽ không lại có bất kỳ ý kiến khác biệt, đây đối với chúng ta đến nói ngược lại là chuyện tốt. Hàn nhân cường chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Đối với vị này Phạm Tổng thân phận hắn là tương đối rõ ràng, cho nên Phạm Tổng có thể nói như vậy nghĩ như vậy, cái này khiến hắn tương đối vui mừng. Chỉ là giờ này khác này, hàn mạnh trong lòng đối Liêu Hạo Thiên tràn ngập chán ghét cảm giác. Hắn chưa từng có cảm thấy Liêu Hạo Thiên như thế chán ghét.